Trước t 188, hơn ầ đầu tầm, y huyện này tướng toàn tới, giết dao long, lại có thể biết giới, năng linh không nghĩ môn long, số, sẽ siêu khả phái dao bộ bị lại ai cái đại đuổi các có r i x u ố g một mới cái vừa đ ế nữa phương、Bắc、không phía chạy trước, người người người Hơn đến ngày tán trong ngày này tán tu vẫn còn phía Nam bị người đuổi giết. Vài ngày sau, người này tán tu chạy đến Đông long. n giết. Bắc bị Bắc bắt đuổi đầu Vài Vài tay. tu tu tu một sau, dao long. Hơn nữa, cái này tán tu lòng tham đến quá phận không chỉ có cầm đi long nguyên tháo xuống long giác rõ ràng liền giao long lớn như vậy một đ ố n g thịt đều chưa cho bọn hắn lưu lại mà ngay cả mang không đi có giá cũng cho trôn ở dưới mặt đất quả thực k h người quá đáng ghê tởm hơn chính là người này làm xuống những sự tình này rõ ràng vô thanh vô tức đưa bọn chúng mơ mơ màng màng lại để cho bọn hắn ở lại phương bắc khắp thế giới tìm kiếm giao l o n g hạ lạc nếu như không người trải qua điền trang đài không người truyền bá lại không có người hỏi những người này không biết muốn siêu tầm đến năm nào tháng nào lặng lẽ ta đây đi rồi chính như ta lặng lẽ đến ta vung vung lên ống tay á o mang đi một tấn thịt rồng tại thiên sư phủ mao sơn đợi môn phái vẫn còn siêu tầm giao l o n g thời điểm trần tử văn cưỡi bụng ăn được hình trên lưng còn chở đi một đống lớn thứ đồ vật sáu cánh con giết hướng phía nam đổi long nguyên đến tay chỉ còn quỷ vương chỉ cần tìm được quỷ vương lấy được quỷ vương b ộ t nguyên trần tử văn có thể luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long p h ư ợ n g đan nếu đan thành phân thân bởi vậy tiến giai phi thi trần tử văn từ nay về sau có thể lúc này phương thế giới đi ngang lúc kia trần tử văn có thể hát vang vô địch là cỡ nào tình m ị c h nghĩ đến đâu mà đi đi đến nơi nào muốn làm gì làm gì thậm chí có thể đ ế m thử trần tử văn đối với trường sinh một cái tưởng tượng không biết vương tuệ có thể hay không giúp ta tìm được quỷ vương trần tử văn cưới sáu cánh con rết trên lưng trong nội tâm thầm nghĩ quỷ vương không phải quỷ vật tiến giai tới trình độ nhất định sau đích xưng hô quỷ vương là một loại đặc thù tồn tại tự giống với cương thi vương không phải mỗi một cố cường đại cương thi đều có thể gọi cương thi vương quỷ vương cũng như thế quỷ vương thực lực cường đại không thể nghi ngờ nhưng không phải thực lực cường đại tự là quỷ vương quỷ vương nhất lộ ra lấy đặc thù là thân thể hắn đã do hư c h u y ể n thực hơn nữa một thân quỷ lực bổn nguyên quy về một chỗ chỉ cần bổn nguyên bất d i ệ t có thể bất tử bất d i ệ t trân tử văn cần đúng là quỷ vương bổn nguyên đ ổ i mà nói chi chỉ cần bắt được quỷ vương đem hắn bạo chiếu còn lại chính là cái tia sẽ không bị dương quan tan g ã bộ vị tự là quỷ vương bổn nguyên lấy ra có thể l u y ệ đan hôm nay vạn lao quái nguyên anh đã thành một cỗ thể xác trần tử văn tự trong miệng đạt được muốn đ ổ vật về sau đúng hẹn đem hắn nguyên thần đưa đi đầu thai truyền thế cả hai chúng nó lập hạ đích thần hồn lợi t h ể cam đoan trần tử văn không đúng vạn lao quái nguyên thần động tay cũng cam đoan vạn lao quái không tại nguyên anh thể sát thượng động tay chân cho nên lúc này vạn lao quái lưu lại nguyên anh thể sát nội bị trần tử văn rót vào long nguyên cùng phượng nguyên chỉ chờ rót vào quỷ vương bồn nguyên tức có thể để vào sáu cánh con giết trong cơ thể dùng sáu cánh con giết một thân yêu lực cùng sinh mệnh lực đạn hạ này cái hài nhỉ hình dạng long p ư ợ n g đan thiên cơ thần toán hy vọng ngươi thật đến thời điểm hành động vội vàng trở về thời điểm trần tử văn thoáng thả chậm bộ pháp mấy ngày nay thời gian phương bắc không có quá lớn động tĩnh phía nam bên này không ngờ có trần tử văn lệnh truy nã không chỉ có linh h u y ệ n giới bên này thế tục giới cũng có thành thị trên tường thành d á n trong tivi vẽ lấy cái chủng loại kia bức họa trần tử văn tướng mạo bình thường một t r ư ơ n g đại chúng mặt đặt ở tình yêu nhà t r ợ ở bên trong đại khái tựu là trương vĩ cái loại lấy bình quân mặt loại này không xuất không xấu hình tượng trừ phi trên tường thành treo ảnh chụp nếu không bằng tay họa vẽ truy ná đồ trần tử văn đổi lại tiểu tóc đứng tại trước mặt cũng không có người có thể nhận ra nhưng trần tử văn không dám k i n h thường xuyên việt đến nay đã có ba năm trần tử văn có thể một mực bình yên vô sự phát triển đến tận đây không phải bởi vì thực lực rất mạnh mà là bởi vì trần tử văn một mực nút trong bóng tối hôm nay theo ám đến minh b ị thế n h â n biết trần tử văn đem đã bị so lúc trước cao rất nhiều lần nguy hiểm p h ạ m nhân thân thể yếu ớt một khi bị người nhìn chằm chằm vào có lẽ một cái liền hành thi đều đánh không lại ra hỏa đều có thể hại chết trần tử văn phái mao sơn xuất thủ sao trần tử văn đề cao cảnh giác linh miễn giới thuật pháp đủ loại nói không chính xác thực sự có người có thể tìm được chính mình tựa như lúc trước thiên cơ tử đồng dạng vụ trộm thay đổi trang phục đơn giản cải trang một phen trần tử văn trực tiếp chạy tới v i ệ tỉnh t trốn tránh chỉ có thể trốn tránh nhất thời không thể trốn tránh cả đời muốn muốn không sợ mao sơn đ u ổ i giết phải cố gắng tăng thực lực lên trần tử văn bảo trì cảnh giác cố ý lại để cho sáu cánh con g i ế t dọc theo vùng núi vắng vẻ địa phương chạy đi rốt cục bỏ ra suốt bảy ngày thời gian trở lại v i ệ tỉnh t việt tỉnh là trần tử văn đại bản doanh hiện nay còn giữ mấy chỗ an toàn phòng trần tử văn đem mang đến dao long rác q u t lân phiến các loại giấu ở một chỗ an toàn phòng ở bên trong lúc này mới hướng ra cắt khổng bình ra tiến đến sáu cánh con rết trên lưng phong có rất nhiều vũ khí dưới mắt loại tình thế này ai lại biết đạo sẽ có bao nhiêu bầy dập trò trần tử văn đi dẫm suy tính bị vương vương tuệ át gặp c ắ n trả không thể nói trước còn phải cùng gia c á t khổng bình bạch nhu như đánh qua một hồi cũng không biết tính tình hắn đám bọn họ ly khai việt giảm đi sao trần tử văn vừa nghĩ bên cạnh chạy đi rốt cục đi suốt đêm đến gia cắt gia phụ cận gia cắt gia hơi có biến hóa lúc trước đồng giáp thi bị trần tử văn mang đi về sau gia c á t khổng bình một thân thực lực rốt cục tại bạch n u n u dưới sự trợ rút triệt để khôi phục sư minh sư muội song song đúng đúng cái này nên đại nam nhân địa vị tại nữ nhân phía trên Gia cắt những tình huống này trần tử văn tạm thời không biết trần tử văn chỉ là muốn tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh lẻn vào gia ra các gia cho nên lựa chọn phong quỷ kho không nghĩ tới tiến phong quý kho liền phát hiện vương tuệ thật sự là được đến toàn bộ không hưởng phí công phu trần tử văn cảm thấy gần đây vận thế tốt đến không được sư thúc mẫu thất lễ trần tử văn cùng sáu cánh con giết trinh trốn ở xa xa tiến vào da cắt ra chỉ là phân thân lúc này phân thân thay đổi cái lạ lẫm bộ dạng trông thấy vương tuệ về sau thân ảnh nhất t i ể m vọt tới vương tuệ bên người đem hắn miệng tre vừa muốn đem hắn mang đi vương tuệ rất hoảng sợ nhưng hắn căn bản không có năng lực phản kháng mắt thấy muốn nhẹ nhõm đem vương tuệ buộc da ra cắt ra phân thân đột nhiên đình trệ một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt không phải da các k h ổ bình mà là thiên cơ tử lúc này thiên cơ tử không có kinh hô cầu cứu trực tiếp quỷ gối phía trước trần thiếu gia cầu ngươi bông tha nữ nhỉ của ta thiên cơ tử cầu khẩn nói l ã o nhân này vốn nên đã bị trần tử văn phái đến cản thành lại không biết như thế nào xuất hiện ở chỗ này còn một mắt nhận ra phân thân thiên cơ tử ngươi nên biết tính cách của ta ta đã đã đ ế n không đạt mục đích không có khả năng bỏ qua trần tử văn suy nghĩ một chút nói phân thân nhưng đem vương tuệ cầm lấy mà lúc này lại một đạo thân ảnh quen thuộc theo phong quỷ kho trong phòng đi ra lại là tinh tinh c h ư một trăm tám mươi chín gặp lại hoặc cũng không thấy nữa tinh tinh xuất hiện là trần tử văn chưa từng nghĩ đến ngày ấy thai sơn vùng ngoại thành từ biệt trần tử văn cho rằng hắn cùng lâm cựu bọn người sau khi rời đi sẽ cùng c h ờ ở bên ngoài nhâm trung gặp nhau sau đó cùng nhau chạy tới c ả n g thành c ả n g thành bên kia trần tử văn đã làm cho thủ hạ đi đầu dò đường nhâm ra sau khi đi qua sẽ cùng trần tử văn phái đi người tiếp xúc hai nhà hợp thành một nhà do nhâm trung đảm nhiệm ceo tại cảng thành kinh thương đánh rất xuống cơ nghiệp tinh tinh với tư cách nhâm ra đại tiểu thư có l ẽ hội ở lại càng thành không nghĩ tới hắn lại có thể biết xuất hiện tại gia cắt khổng bình gia trần tử văn đem ánh mắt quăng hướng thiên cơ tử không có gì bất ngờ xảy ra tinh tinh tới chỗ này cùng lao nhân này có quan hệ thiên cơ tử người này không biết là tính ra cái gì theo cảng thành chạy đến nơi đây còn mang theo tinh tinh chẳng lẽ là tính toán đến chuyện tối nay trần tử văn thầm nghĩ có thể nếu là như vậy thiên cơ tử sao không mang theo nữ nhị của hắn vương tuệ chạy trốn là vương tuệ không muốn hay là thật cho là có tỉnh tỉnh ở một bên chính mình sẽ không động tay phân thân cầm lấy vương tuệ không có v ư ơ n g g i a ý tứ vương tuệ quan hệ đến quỷ vương hạ lạc ủy vương quan hệ đến luyện chế long phượng đan long phượng đan quan hệ đến phân thân tiến gia phi thi trần tử văn không có khả năng bởi vì a bưng t h á cho trần đại ca là người sao tỉnh tỉnh theo trong phòng đi ra trông thấy phong quỷ kho trong nội viện tình hình ánh mắt dừng lại tại phân thân trên mặt hắn biết đạo trần tử văn có một c ố cương thi phân thân trước mắt cái này người hắn chưa thấy qua nhưng hắn tôi t â m trung cảm thấy cái này là trần tử văn cương thi phân thân có đôi khi trực giác của nữ nhân thật sự không cách nào dùng khoa học giải thích cường đại được s o thiên cơ thần toán còn quá phận trần tử văn không có chống chế lại để cho phân thân biến thành bản thân bộ dáng người như thế nào chạy ở đây đã đến trần tử văn nhìn xem hắn tinh tinh nghe vậy thấp túi đầu lại nâng lên để nói ta là tới tìm được ngươi rồi ngày đó ngươi để cho chúng ta đi trước ngươi giữ lại không có tin tức ta lo lắng nữ hải trong mắt tình cảm rõ ràng rõ ràng đến làm cho trần tử văn không hiểu tránh đi ánh mắt cái này niên đại chiến hỏa khói thuốc súng nghèo khó r ứ t lại phía sau lại dưỡng ra giống như biên thành ở bên trong thúy thúy như vậy chất phác nữ hải cũng dưỡng ra tinh tinh như vậy có chút ngốc nữ tử tình yêu là cái gì trần tử văn không biết kiếp trước tư duy lại để cho trần tử văn cảm thấy giữa nam nữ muốn sinh ra tình yêu cần cùng nhau kinh nghiệm rất nhiều rất nhiều sự tỉnh kinh nghiệm được càng nhiều giữa hai người cảm tình càng sâu vừa thấy đã yêu là gặp sắc n ả y l ò n g tham giúp nhau hấp dẫn là vì hosmon hoặc là tịch m ị n h mình cùng tinh tĩnh tầm đó có cái gì kinh thiên động địa sự tình sao trần tử văn không nhớ rõ nhưng này nha đầu ngốc rõ ràng đi theo thiên cơ tử chạy đến tìm hắn cái này đối với một nữ hải tử mà nói cần rất lớn dũng khí trần tử văn không cho rằng chính mình đáng giá đối phương làm như vậy chỉ có thể nói nha đầu kia quá choáng ngược được đang yêu trần thiếu gia tỉnh tĩnh cô đ ư ơ n g lúc này một thanh em đánh gây trần tử văn trong nội tâm cảm khái nhưng lại thiên cơ tử thiên cơ tử biết đạo cái lúc này mở miệng không tốt nhưng trần tử văn phân thân cầm lấy vương tuệ tay bụng lấy vương tuệ miệng thiên cơ tử thật sự nóng vội cùng lo lắng trần tử văn đoán không sai tinh tinh đến nơi này đến đích thật là hắn mang đến bởi vì hắn có lúc trời tối tâm huyết dâng trào đ ỗ n g nhiên cảm giác con gái gặp nguy hiểm tại thiên cơ tử trong nội tâm ra các khổng bình cái này con dễ thực lực không kém dưới bình thường tình huống đầy đủ bảo hộ nữ nhi của hắn như vậy không tầm thường tình huống thiên cơ tử nghĩ tới trần tử văn cho nên thiên cơ tử theo cảng thành phản hồi cũng mang theo cố ý đến tìm trần tử văn tinh tinh lại tới đây hắn sở dĩ không mang con gái vương tuệ chạy trốn không phải bởi vì vương tuệ không chịu mà là hắn không xác định phần này ứng tại trên người nữ nhi nguy hiểm có phải thật vậy hay không là vì trần tử văn nếu như không phải trần tử văn mà là có khác người khác vậy hắn mang theo vương tuệ ly khai ra các gia ngược lại khả năng hại con gái trần thiếu gia n g ư ơ i muốn tính toán cái gì nữ nhi của ta hắn toán đạo thiên phú mặc dù cao nhưng tu vi q u á nhỏ bé chưa hắn có thể suy tính ra n g ư ơ i muốn tin tức thiên cơ tử cầu khẩn nói trần tử văn nghe vậy nhìn về phía thiên cơ tử ta muốn tìm một cỗ quỷ vương nếu như người biết quỷ vương manh mối ta lập tức thả người thiên cơ tử nghe nói quỷ vương hai chữ trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ trần thiếu gia quỷ vương bực này tồn tại nữ nhi của ta hắn cũng suy tính không đi ra sợ trần tử văn không tin thiên cơ tử nhanh chóng giải thích nói vương tuệ hắn toán đạo thiên phú cao nắm giữ thiên cơ thần toán nhưng hắn tu vi quá nhỏ bé căn bản tính toán không xuất ra quỷ vương loại này cấp bậc tồn tại đây là thật nếu không khổng bình càng lợi hại c ũ n g hộ hắn b ấ t trụ thiên cơ tử ngữ khí có chút sốt ruột hắn không có nói đối vương tuệ thiên phú là cao tựa như một cái nắm giữ vô số võ học người có thể hắn nội công không được căn bản không cách nào phát huy ra những này võ học uy lực chân chính nghiêm khắc lại nói tiếp đồng giáp thi cơ bản cũng là vương tuệ có khả năng suy tính cực hạng như quỷ vương bực này hiếm thấy tồn tại vương tuệ dù là liệu mạng thiên cơ cắn trả cũng coi như không xuất r a nếu không những cái k i a hàng loạt đại phái sớm có người đem vương tuệ bắt đẩy ra tính toán phương bắt đầu kia giao lòng chỗ thực cho rằng ra các khổng bình cùng ra cắt thế g i a danh tiếng có thể làm cho những cái k i a thọ nguyên gần nguyên anh lão cái lui bực ư nhưng trần tử văn bỏ qua trần tử văn không biết t i ê n cơ tử nói đúng thật hay giả cũng không muốn đi đoán trần tử văn chỉ cần quỷ vương manh mối không có quỷ vương manh mối trần tử văn sẽ không tha người trừ phi nhìn xem vương tuệ bởi vì suy tính đã đến gần chết biên giới nhiều người là ích kỷ tại chó quỷ hợp gia hoan ở bên trong vương tuệ đối mặt nguy hiểm lúc hội đem bạch nhu nhu đẩy hướng đồng giáp thi như vậy ích kỷ càng lớn trần tử văn vì luyện thành phi thi thực hiện trường sinh cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội có thể bảo chứng vương tuệ không chết đã là trần tử văn xem tại gia cắt khổng bình cái kia phần truyền đạo tụ nghiệp t â n tình t ư ợ n g sư thúc mẫu quỷ vương đối với ta có trọng dụng nếu như ngươi không muốn xem đến tiểu minh tiểu hoa có việc đã giút ta suy tính đi ra chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết quỷ vương chỗ ta lập tức thả người trả lại cho ngươi rất nhiều đền bù tổn thất nếu không mặc dù sư thúc tại hắn cũng ngăn không được ta trần tử văn bình tĩnh nói nói xong phân thân buông ra vương tuệ vương tuệ được tự do há mồm thỏ dốc ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào phân thân thập phân hoảng sợ phản phất lần thứ nhất nhận thức trần tử văn cha các ngươi nhận thức vương tuệ quay đầu xem thiên cơ tử thứ hai cũng không có bởi vì vương tuệ bị phóng cảm thấy chút nào an tâm bởi vì thiên cơ tử biết đạo trần tử văn người này nói được ra làm được ra một bên tỉnh tình không nói gì hắn không biết cưỡng ép suy tính quỷ vương sẽ để cho vương tuệ lọt vào như thế nào cắn trả gặp trần tử văn nhu cầu cấp bách cái quỷ gì vương manh mối còn có chút muốn mời vương tuệ hỗ trợ ý niệm trong đầu hào khí có chút lạnh sau nửa ngày thiên cơ tử gặp trần tử văn trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn biết không có thể tại mang xuống thiên cơ tử quay đầu nhìn về phía vương tuệ tuệ tuệ n g ư ơ i bây giờ tu vi có thể suy tính quỷ vương sao vương tuệ lắc đầu cha ngươi chẳng lẽ thật làm cho ta suy tính quỷ vương vương tuệ thoát khỏi phân thân khống chế tính tình mạnh mẽ mà bắt đầu trốn sau l ư n g thiên cơ tử đạo quỷ vương loại vật này ta chính là có thể tính toán. cũng sẽ biết đã bị cắn trả ngươi đừng sợ ta gọi khổng binh tới hắn cùng cái kia hồ ly lẳng lơ liên thủ rất lợi hại trần tử văn nghe vậy không để ý đến chỉ là nhìn xem thiên cơ tử thiên cơ tử bắt lấy vương t u ệ tay tay của hắn có chút run vương tuệ lần thứ nhất gặp phụ thân như thế trong nội tâm rốt cục cảm thấy một tia sợ hãi t u ệ t u ệ không cần gọi khổng binh rồi không có tác dụng đâu thiên cơ tử hiểu rõ ra các khổng b ì n h hiểu rõ hơn trần tử văn biết đạo nếu như gọi tới ra các khổng binh sự tình hội càng hỏng bét trần thiếu gia ta có biện pháp tạm thời tăng lên vương tuệ toán đạo tu vi làm cho nàng giút ngươi suy tính q u vương nhưng ngươi phải đáp ứng ta về sau vô luận thành bại đều bông tha chúng ta thiên cơ tử khẩn cầu t ố t trần tử văn gật đầu ngươi dùng thân hôn thể thiên cơ tử nói hắn không tin trần tử văn trần tử văn thấy vậy nghĩ nghĩ tại chỗ lập nhiều một cái áp độc lợi t h ể thiên cơ tử nhẹ nhàng thở ra hắn có một cái phương pháp có thể tạm thời lại để cho vương tuệ toán đạo tu vi tăng lên tức đưa hắn một thân toán đạo tu vi dội vào đầu cho vương tuệ đây là thiên cơ thần toán độc môn bi pháp bị dội vào đầu người tạm thời tăng lên tu vi dội vào đầu người đem vĩnh cửu mật đi tu vi dùng thiên cơ tử một thân toán đạo tu vi trong một chốc vương t u kia v ư ơ mắt thiên ạ i trong t cơ tử thân vi thể cơ cơ ngón tay ly khai vương tuệ mi tâm thứ hai mở hai mắt ra con mắt phảng phất chiếu đến mãn thiên tinh thần giờ khác này vương tuệ cho người một loại thâm thúy gần như tại đạo cảm giác nàng xem thấy trần tử văn phân thân phản phất nhìn thấy rất nhiều thứ không đợi trần tử văn nói thêm cái gì nhắm mắt lại ngón tay méo động k h ó i n h ạ t chấn bất quá hồi lâu nhi vương tuệ nhổ ra ba chữ sau đó hoa một chút nhổ ra một miệng lớn huyết nhanh như vậy trần tử văn vô ý thức nhũ mày với tư cách hơn một cái nghi chỉ nhân trần tử văn cảm giác vương tuệ cùng thiên cơ t ử biểu hiện phản phất đang vũ nhục hắn chỉ số thông minh mò mâm báo một chỗ tên cắn nát đầu lưỡi n h ả chút huyết là được tiên cơ thần toán hơn nữa cái này cũng quá nhanh đi ạ quỷ vương loại vật này nguyên lai nhiều như vậy đây sao không chỉ có trần tử văn mà ngay cả thiên cơ tử đều vẻ mặt kỳ quái nhìn qua nữ nhỉ của hắn lúc trước suy tính sáu âm nữ thiên cơ tử đều bỏ ra lâu như vậy hôm nay suy tính quỷ vương rõ ràng nhanh như vậy loại tốc độ này làm cho vương tuệ chỗ thụ cắn trả gần kể chỉ là nhà một búng máu ngày khác làm cho điểm a giao táo đỏ có thể bổ trở về vẫn k h í tốt cái này cái quỷ vương tại b u ồ n tỉnh trong phạm vi hơn nữa nó tựa hồ đang đứng ở một loại cực độ suy yếu trạng thái ta nhìn không rõ chỉ có thể coi là ra nó tại thai thủy huyền k h o i nhạc trấn một tòa trên núi hoang vương tuệ ngữ khi không có gì chấn động đạt được thiên cơ tử toán đạo tu vi r ộ i vào đầu vương tuệ cả người khí chất đều đã xảy ra cả biến lý tính vô tình bình thường nếu như n h ả một búng máu vương tuệ có thể gọi cả buổi lúc này gần kề đem khỏe miệng một vòng thai thủy huyền trần tử văn vô ý thức nói thai thủy huyền trần tử văn b i ế t đạo ngay tại thai sơn bên cạnh thì ra là lúc trước thạch kiên đạo trường chỗ thị trấn k h ó i nhạc trấn trần tử văn không có đi qua cũng chưa nghe nói qua trần tử văn nhìn về phía vương tuệ thứ hai bổ sung nói cái này cái quỷ vương cụ thể tại nơi nào Ta trong chốc lát có thể vẽ ra chuẩn xác địa lý phương vị cho chuẩn phương người, nhưng khả năng không chốc có xác cần, khả lý vẽ vị b ở i vì ta ẩ n ẩn tính ra, nó n h ra, sau đó k ô g lâu hội i t ế nhiên vào k nhạc chân t r thị trấn, nhiên sóng Đông gây gió. Ồ! Đông nhiên vương tuệ nhịu nhữ mày trần tử văn làm sao vậy vương tuệ lắc đầu không có gì ta chỉ làm ớt lên khổng minh đã từng nói qua hắn tổ phụ trước kia sẽ ngủ ở khoái nhạc chân hắn nói xong đứng dậy vào nhà mang giấy bước tới tại chỗ họa vẽ thức dậy đồ trần tử văn âm thầm lấy làm kỳ giờ khác này vương tuệ biến hóa quá lớn trở nên như đã mất đi nhân loại cảm tình tồn tại có chút siêu thể nhân vật nữ trinh cái loại lầy khí chết nguyên nhân chính là như thế trần tử văn ngược lại có chút tin tưởng bắt đầu k h ó i nhạc chân đã tại đài nước cảnh nội khoảng cách không phải rất xa nửa ngày thời gian có lẽ có thể đổi tới trần tử văn âm thầm c h ầ m tư lúc vương tuệ cũng đang c h ầ m tư hắn vừa rồi kỳ khoái cũng không phải là g i a các k h ổ n g bình tổ phụ ở tại k h ó i nhạc trấn mà là hắn tiến thêm một bước suy tính ra quỷ vương dung mạo cùng nhà nàng quỷ b ộ c có vài phần tương tự vương tuệ nhớ rõ quỷ bột là ra các khẩn bình phụ thân lưu lại mà phụ thân của ra các khẩn bình vương tuệ không rõ ràng lắm ở trong đó phải chăng có quan hệ gì manh mối quá ít nhưng vương tuệ không có ý định lại suy tính số dưới suy tính quỷ vương loại này tồn tại quá tổn thương thân thể lý trí nói cho vương tuệ hắn nên quan tâm không phải cái này mà là trước mắt nàng cái này tên là trần tử văn thần bí sư điện hắn trước khi không biết là hôm nay tư duy cảm ứng năng lực tăng nhiều chỉ cảm thấy đứng trước mặt lấy một vị cực kỳ đáng sợ yêu ma loại này đáng sợ trình độ thậm chí vượt xa hắn chỗ suy tính quỷ vương khó trách phụ thân nàng thiên cơ tử sẽ như thế sợ hãi đây là cái lúc này quỷ vương cụ thể phương vị vương tuệ nhất tâm nhị dụng địa đem địa đồ họa vẽ t u t đem địa đồ giao cho trần tử văn trần tử văn tiếp nhận nhìn nhìn thổi khô nét mực thu nhập phân thân trong ngực trần thiếu gia quỷ vương hạ lạc đã giúp ngươi suy tính đi ra ngươi xem thiên cơ tử nói ra trần tử văn không nói được lời nào chàm chàm vào vương tuệ vương tuệ thiên cơ thần toán quá người thiên một cái quỷ vương không có bất kỳ manh mối nói tính toán cho d ủ nếu có người làm cho nàng suy tính vị trí của mình trần tử văn đã triệt để đắc tội mao sơn một khi mao sơn dùng hết biện pháp tìm không thấy hắn sẽ hay không đến tìm vương tuệ suy tính một khi tìm đến vương tuệ không có khả năng cự tuyệt bởi vì hắn có nhược điểm chỉ cần trói lại ra các tiểu minh cùng ra các tiểu hoa dù là trần tử văn lại để cho vương tuệ phát nhiều hơn nữa thể cũng vô dụng trần tử văn tự mình biết chính mình đã làm bao nhiêu sự t ì n h cái một kiện giao long sự kiện cũng đủ để làm cho cả linh h u y ệ n giới đối với hắn triển khai đổi g i ế t giữ lại nữ nhân này là cái cự đại thai hoàng ẩm trần tử văn trong lòng có một k i a sắc cơ thiên cơ tử dần dần cảm thấy không đúng thiếu ra ngươi phát qua thể trần tử văn không nói thể chính là phân thân cùng bản tôn có quan hệ gì trần tử văn nhìn xem vương tuệ thứ hai tỉnh táo biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc lên ngươi lo lắng người khác lợi dụng ta đến suy tính tung tích của ngươi vương tuệ hỏi gặp trần tử văn không nói vương tuệ nghĩ nghĩ một ngón tay điểm hướng chính mình mỹ mì tâm v ẹ o phản phất khí cầu bị đâm phá vương tuệ tỉnh táo khí chất không còn sót lại chút gì một thân toán đạo tu vi cũng theo một ngón tay biện mất vô t u n g ta ta tu vi phế đi tính toán không ra vương tuệ biểu hiện trên mặt rất đặc sắc nói xong nét miệng khóc lên trần tử văn y nguyên không nói vương tuệ cái kêu một ngón tay thật sự tả công, có thể, công có thể luyện thêm hứa hồ dù là không luyện những người này biết đạo chính mình tiến về t r ư ớ c khoái nhạc trấn tìm kiếm quỷ vương nếu như tiết lộ trần đại ca lúc này tinh tinh tiến lên bắt lấy phân thân cánh tay trần tử văn nhìn về phía tinh tinh tinh tinh trên mặt lộ ra một chút sợ hãi một bên thiên cơ tử cũng v ẻ mặt cầu khẩn nhìn mình trần tử văn nhắm mắt lại lý trí nói cho trần tử văn giết những người đó mới được là vĩnh viễn không hậu hoạn nhưng là dù n g thi khí xác thực cảm ứng qua vương tuệ trong cơ thể tình huống xác nhận hắn tu vi phế bỏ trần tử văn thở dài thiên cơ tử các người đêm nay tự đi đi cản t h à n trốn đi trần tử văn mở miệm gặp thiên cơ tự do nhanh quay ngược trở lại hỉ vương tuệ liên tục gật đầu tỉnh tỉnh nhẹ nhàng thở ra trần tử văn lại độ nhắm mắt lại hy vọng ta sẽ không hối hận trần tử văn thầm nghĩ người sở dĩ làm người là vì có được nhân tính trần tử văn trong tay dính vô số người huyết thực sự hội bợi vì trong lòng một điểm lương c h i mà b u ô n g tha cho lý trí tinh tỉnh ngươi cũng trở về càng thành trần tử văn nhìn về phía tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh ngầm đầu đông nhiên lấy hết dũng khí nói trần đại ca ta và ngươi cùng một chỗ ta có thể bảo vệ tốt chính mình trần tử văn lắc đầu trần đại ca tinh tinh ngữ khí biến thấp vậy ngươi tới lúc nào c à n thành Hắn r ố trần cuộc cái nu thuận là hải. nữ t tử văn nghĩ nghĩ có lẽ rất nhanh có lẽ tinh tinh nhìn về phía trần tử văn hắn rất muốn hỏi một câu có thể cuối cùng cũng không nói ra miệng trần tử văn đứng dậy vương tuệ trước khi đã từng nói qua quỷ vương dưới mắt tại khoái nhạc trấn một chỗ trên núi hoang nhưng sau đó không lâu có thể sẽ chạy đến khoái nhạc trấn trong trấn Quỷ vương đã đến nhiều người địa phương tìm ra được thì phiền thoái cho nên trần tử văn chuẩn bị đi suốt đêm hướng khoái nhạc trấn nếu như nhanh chóng bắt được ủy vương cái kia vương tuệ bọn người như thế nào tự không cần để ý tới tình tình ta muốn rời đi các ngươi ba người mau rời khỏi tiên về trước c ả n thành trần tử văn không hề dừng lại bởi vì trần tử văn dùng phân thân k cứu giác cảm ứng được có hai người hướng bên này mà đến cho nên nói hết câu này trần tử văn không chế phân thân hướng một phương rời đi trần đại ca tỉnh tỉnh quất lên gặp trần tử văn cũng không quay l ầ u lại chẳng biết tại sao tinh tỉnh nước mắt khống chế không nổi chảy xuống không biết là vì khổ sở hay là vì khuất 190, Mai y là kỳ. nếu có một điểm quan tâm ta có thể sẽ bởi vì hắn dừng bước lại thế nhưng mà nếu như một chút cũng không quan tâm ta như thế nào lại sợ hãi cùng hắn sớm c h i ề u ở c h u n g cùng lắm thì dưỡng tại bên người trở thành xem xét tính mỹ hảo sự vật bất kể nàng sống hay chết là cười là khóc trần tử văn theo r a cắt r a ly khai phân thân cùng bản tôn gặp nhau trần tử văn trong nội tâm nhiều ra một phần đạt được quỷ vương manh mối vui sướng cũng có một k i a lái đi không được phiền m u ộ n thiên nếu có tình thiên cũng lão người nếu không tình nhược điểm thiểu trần tử văn thở hắt ra sờ lên sáu cánh con rết lão đại thẳng tắp hướng phía nam đi k h o i nhạc t ấ n trần tử văn không có đi qua nhưng hai thủy huyền rất tốt tìm sáu cánh con rết lách qua thành trấn theo trong núi ghe qua giờ dần tả hữu rốt cục tới gần đ à i nước đ à i nước cùng thai sơn liền nhau bên này quân phiệt chỉnh đốn đã ở một tuần trước chấm dứt trên đường không hề thiết lập đường thẻ cũng không lại thi hành quân quản trời còn chưa sáng đã có người chọn lấy thứ đồ vật vào thành buôn bán trần tử văn ý định tìm người hỏi một chút khoái nhạt chấn vị trí vì vậy chuẩn bị đem sáu cánh con rết ở lại trong rừng bản thân tiến về trước quan đạo có thể vừa lại để cho sáu cánh con rết dừng lại trần tử văn lập tức cảm giác một tia không đúng người nào đi ra trần tử văn đột nhiên nhìn về phía phía sau phía sau là rừng cây ý mắng một mắt nhìn đi là đông n h ị một mảnh bầu trời tối đen tây nhiều đừng nói là mắt người tự là đêm có thể thấy mọi vật cũng không cách nào thấy rõ cái gì nhưng trần tử văn xác định phía sau có người bởi vì cương thi phân thân có thể nghe thấy đến trước khi thừa lúc sáu cánh con d rễ chạy vội người không thấy m ù i giờ phút này dừng lại vẻ này khí tức rõ ràng được tựa như đen kịt bên trong đích đóm đóm không đi ra đã cho ta tìm cũng không đến phiên ngươi hả trần tử văn ánh mắt lợi hại sáu cánh con rết thân thể nhoáng một cái đầu đôi u chuyển hướng mạnh mà hướng về sau phương rơi đi sáu cánh con rết khé động phía sau bổn nhất phiến tĩnh mịch trong rừng đột nhiên nhảy lên ra một đạo thân ảnh dùng theo ậ vậy vậy. t tốc độ, hướng một cái phương hướng chạy thủ、mạng. Trần Tử、văn、trong nội tâm trốn, tối to trốn, thể giết tới thể hết tới trốn quyết, tốc t nhanh hướng phương hướng mạng. Văn nội xuống. Người này nếu như không trốn, có khả năng buổi tối giảm đường qua người, nếu như to mà trốn, có thể là bị sau cánh con giết sợ tới mức, có thể hết lần này tới lần khác chạy trốn như vậy quá quyết. hơn nữa tốc độ nhanh như chạy chầm khả khác chạy h qua sau cái có có mức, có độ, độ giảm mà quá bổi kêu là bị sợ trần tử văn người này nhất định là linh huyễn giới người chồng như thế lén lén lút lút đi theo phía sau mục tiêu cực khả năng tự là chính mình từ lúc nào đi theo ta sao trần tử văn một bên truy kích một bên suy tư trước khi chạy đi trần tử văn không lại để cho sáu cánh con rết thi triển tốc độ cao nhất bị tinh thông đột đi chi đạo linh huyện giới người trong theo dõi thật có khả năng chính mình theo ra các khẩu bình r a ly khai có một đoạn đường chỉnh hoang tàn vắng vẻ lúc kia sáu cánh con rết tốc độ cao nhất chạy vội chính mình vì che giấu đi sáu cánh con rết chạy vội dấu vết vận dụng qua mấy lần lôi đ ộ t cho nên cái kia một đoạn đường chỉnh rất không có khả năng bị người theo dõi có lẽ là trải qua thai sau lúc trần tử văn suy đoán đài nước cùng thai sơn liền nhau thái sơn huyền là trần tử văn trước kia trường cư chỉ điện cũng là mao chấn bọn người trong mắt trần tử văn cuối cùng xuất hiện qua khu vực phái mao sơn đối với trần tử văn hạ đạt lệnh truy sát nhất định có người tại thái sơn tìm kiếm manh mối linh huyện giới người trong thủ đoạn đa dạng phát hiện trần tử văn hành t u n g không phải là không có khả năng trần tử văn trong nội tâm hiện lệnh nếu như là trong lúc vô tình phát hiện còn dễ nói nếu có người có thể như thiên cơ thần toán giống như tỉnh chuẩn tính ra phương vị cái kia cái này là đỉnh cấp tông môn năng lượng sao trần tử văn thầm n sáu cánh con g i ế t toàn lực đuổi theo xuống rất nhanh tới gần tên kia tháo chạy người trần tử văn không dám k i n h thường lại để cho phân thân thi khí hóa thủ xuất ra vài thanh súng ngắn bay thẳng đến người nọ nổ súng bang bang tiếng súng v a n g lên trần tử văn thương pháp rất kém cỏi nhưng phấn thân súng ngắn nhiều mấy thương cùng khai mở lập tức có một đấu súng chung mục tiêu mắt thấy người nọ ngã xuống đất mà lại không có chết trần tử văn lại để cho phân thân cánh tay rối d à i đối với hắn hai chân bổ thương hai phát qua đi người này ngồi phịch ở trên mặt đất nói đi vì cái gì theo roi ta trần tử văn hỏi người này không phải cao thủ ngụy trang gặp trần tử văn ngự xử lấy sáu cánh con g i ế t tới gần sợ hai đ ị a dùng tay lui về sau ta ta không biết ngươi hắn đầu đây là đ ổ mồ hôi không biết là sợ tới mức hay là đau đến trần tử văn không nghĩ cùng hắn nói nhảm dùng thương chỉ vào đầu của hắn ta nói ta nói phái mao sơn phát lệnh truy sát nếu như có thể tìm được ngươi sẽ có trọng tưởng h nam tử vội và nói g n ngươi là như thế nào phát hiện được ta trước khi có người tại sơn ngoại sơn phát hiện ngươi linh thú ta tỉnh thông truy tung tự theo tới có người các ngươi nhận thức của ta con dệt linh thú phái mao sơn người hướng chúng ta giới thiệu qua a trần tử văn trong nội tâm cảm khái không hổ là mao sơn nhanh như vậy sẽ đem lai lịch của mình quảng m à cáo chỉ còn tìm nhiều như vậy ngoại viện sơn ngoại sơn là một phương địa danh bao hàm thai sơn cùng thai sơn bên ngoài một khối khu vực lúc trước chạy đi khi đi tới hoàn toàn chính xác có trải qua trần tử văn không nghĩ tới hơn nửa đêm còn có người tìm chính mình cũng không nghĩ tới chính mình có được sáu cánh con giết một chuyện đã bị mao sơn thông cáo thiên hạ sáu cánh con giết hình thể quá lớn đây là ưu thế cũng là chỗ thiếu hụt lớn như vậy mục tiêu cho dù ban đêm chạy đi cũng dễ dàng bị người phát giác thế cho nên sau cánh con giết hành động dấu vết đều muốn trở thành người khác truy tung manh mối các người có người đem tin tức của ta truyền cho mào sơn người sao trần tử văn hỏi nam tử gật gật đầu hắn không muốn chết hy vọng thành thật khai báo về sau trần tử văn có thể tha hắn một mạng trần tử văn lại hỏi một việc sau đó một thương sụp đổ hắn thật sự là phiền v i a trần tử văn xoa xoa cái hóc đài nước đang nhìn trần tử văn cũng không dám xa hơn trước cũng không phải nói có người đã biết đạo hắn muốn tiến về trước thai thủy huyền trên thực tế trần tử văn dưới mắt chỗ càng tới gần thai sơn chỉ cần vương tuệ bên kia không xuất ra vấn đề những người này hơn phân nửa cho rằng trần tử văn mục tiêu là thai sơn khu vực nội một chỗ trần tử văn lo lắng chính là sáu cánh con rết quá lớn chạy đi dấu vết không cách nào hoàn toàn che giấu ủy vương hạ lạc vương tuệ suy tính kết quả là tại k h ó i nhạc chấn vùng ngoại thành một chỗ trên núi hoang cụ thể tại núi hoang ở đâu vương tuệ không biết cho dù biết đạo trần tử văn cũng chưa chắc có thể vừa đi tìm đến cho nên trần tử văn không hy vọng chính mình vừa đi k h o i nhạc chân đã bị người phát hiện ta phải đem ngươi ẩn núp đi trần tử văn vỗ vỗ sáu cánh con rết lão đại thiên sắp tảng sáng phái mao sơn nhận được tin tức về sau nhất định sẽ phái người đ ế n đây hoặc là đã có người chạy tới lần này phái tới người thực lực tất nhiên không kém thậm chí có thể nhằm vào trần tử văn khắc chế trần tử văn không bị những người này phát hiện mới là tốt nhất lựa chọn trần tử văn không hề dừng lại l ự ự sử sáu cánh con r ế t hướng t hai sơn phương hướng mà đi cũng tại cách một nhánh sông lúc tiến vào dòng sông ở bên trong dùng nước sông che giấu mất sở hữu tất cả dấu vết ta được tàng xa một chút không thể bị người phát hiện sáu cánh con r ế t đối với trần tử văn rất trọng yếu không thể mất đi cho nên chỗ ẩn thân phải cực kỳ ẩn ấp dùng nước sông che giấu còn chưa đủ bảo hiểm trần tử văn nghĩ cuối cùng quyết định thừa dịp trời còn chưa sáng vận dụng một lần viễn trình lôi độn viễn trình lôi độn điểm rơi có lẽ không xác định nhưng một lần không được trần tử văn thử lại một lần chỉ cần lôi độn đến thâm sơn đợi yên lặng khu vực trần tử văn liền trực tiếp đào động lại để cho s a u cánh con g i ế t hào h ả o cất giấu trần tử văn là người quyết đoán một khi quyết định lập tức hành động vì vậy không lâu về sau một đạo tiếng sấm vang lên sáu cánh con g i ế t thân thể cao lớn h ư ơ không tiêu thất ban ngày về sau trời chiều đã hiện thay thủy huyền cảnh nội một đầu trên đường nhỏ ngụy trang thành người hầu bộ dáng trần tử văn điều khiển một chiếc xe ngựa nào đó t r a n g phục tử văn vừa nghĩ một bên chạy tới khoái nhạc c h ấ n chỉ cần đến khoái nhạc t h ấ n tìm được vương tuệ chỗ họa vẽ trên bản đồ núi hoang có thể ý đồ tìm kiếm quỷ vương trần tử văn trong nội tâm tính toán thời điểm thay thủy huyền khoái nhạc chấn một chỗ trên núi hoang một gã lưng có một cái giỏ trúc nam tử đang tại trên núi hái thuốc nếu như trần tử văn tại định có thể một mắt nhận ra người này hái thuốc nam tử đúng là ban đầu ở lệ loan c h ấ n cho cái kia h è n m ọ n bị hội xử công tử chữa bệnh biện y sư đương nhiên trần tử văn nhất định sẽ trước kêu một tiếng mộ dung phục lúc này mộ cho a không biện y sư chính ngồi trồm h ồ n trên mặt đất cầm lấy trên mặt đất một cây kỳ quái thảo dược dùng sức nổ lấy quả nhiên là kỳ thảo khó như vậy hái biện y sư n ổ một chút không có n ổ động dùng dược cốc đào hai cái sau đó hai tay cầm lấy dược thảo lá cây dùng sức nổ a biện y sư tốn ra thảo dược thân thể lại dùng sức quá mạnh lan xuống một chỗ sơn dốc Cũng may Sơn dốc dốc sần không tính phi thường dốc đứng, may phi biện y sư lăn mình sau khi xuống tới, không có gì khi sau tới, có đột ạ i cái biển sự, sư chỉ chảy thương, huyết là tay ra y bị bị gì đó đâm bị thương, chảy ra huyết đến. đ nhiên lại kêu to lên hắn lúc này mới phát hiện đâm bị thương hắn thủ trưởng lại là một đống xương người hơn mười sau sau biện y sư dùng được cốt trên mặt đất đào một cái hố nhỏ đem những này bạch cốt để đặt đi vào sau đó vui tốt cùng tồn tại một khối đầu gỗ địa đầu gỗ thượng còn dùng chính hắn lưu huyết đã viết mấy cái bi văn biện y sư đối với xương cốt có nghiên cứu viết đạo đây là một cái nữ tính xương cốt hắn đối với mộ b i a n ó i chút ít lời nói thấy sát trời không còn sớm liền đem thảo dược dược q u ố c đợi vợ cất vào dược cái s ọ t chạy tới khoái nhạc trấn khoái nhạc trấn thôn trấn cách đây không tính rất xa mặt trời còn không có xuống núi biện ý sư liền chạy về trên thị trấn trên thị trấn vô cùng náo nhiệt tiểu hai t ử chạy tới chạy lui giúp nhau đổ dỡn biện ý sư dẫn theo dược cái s ọ t đi đến một chỗ góc gặp một đứa bé lao ra vội vàng tránh đi nhưng vẫn là bị phía sau một cái đuổi theo tiểu hài từ đại nhân đụt phải biện ý sư ngược lại là không có gì đại sự dược cái sọn lại bị quật ngã trên mặt đất dược thảo rơi xuống đi ra. biển y sư ngươi không sao chớ đúng phải biển y sư cái kia người vội vàng đã chạy tới gặp biển y sư cũng không lo ngại lập tức nổi giận đùng đùng nhìn về phía những cái kia quấy dối tiểu hải tử những này chết hải tử ai được rồi bất quá là chút ít hải tử biển y sư cười ngăn lại hắn có thể bọn hắn lao đến trộm đồ ăn nam tử t h ở phi phi sau đó nhìn qua biển y sư gãi gãi đầu đạo không có ý tứ a biển y sư khoát khoát tay không có việc gì đúng rồi ngươi phu nhân cũng sắp muốn sinh ra a đều nhanh đợi hai năm rồi nam tử vẻ mặt khai mở tâm biển y sư cười nói chúc mừng ngươi rồi đợi chị dâu sinh hạ hải tử ngươi mang hắn đến ta ở đây tới bắt phó thuốc bổ bồi bổ thân thể thân thể trọng yếu nha thật sự là rất đa tạ ngài nam tử c ả m tạ biển y sư k h o á t tay náo đúng rồi trước tiên đem thứ đồ vật nhặt lên biển y sư thấy sắc trời không còn sớm chuẩn bị nhặt lên quật ngã dược cái sọn về nhà ta tôi giúp ngươi nhặt nam tử vội vàng vượt lên trước hỗ trợ nhặt lên dược cái sọn cũng đem rơi xuống đi ra cái kia chút ít thảo dược từng cái bỏ vào biển y sư tiếp nhận dược cái sọn một giọng nói cá bon sau đó hướng nam tử cáo tử nam tử đưa mắt nhìn biển y sư rời đi lúc này mới đi về hướng một bên trong nhà hắn cũng không có phát hiện có một cây hình dạng kỳ lạ thảo dược rơi xuống tại hắn ra phụ cận thoát nước trong khe cái kia gốc dược liệu đúng là biển y sư phế đi thật lớn khí lực rút cái kia gốc kỳ thảo cái này gốc kỳ thảo gốc sưng to lên phản phất như một cái khoai lang càng giống một k h ỏ a dính bùn đất trái tim c h ư n g một trăm chín mươi mốt tiến hồng ca tay của ngươi làm sao vậy biển y sư về đến nhà một cái mười sáu mười bảy tuổi lớn lên rất đẹp nữ hải lập tức trông thấy trên tay hắn tình huống lo lắng hỏi nữ hải gọi phụ rong danh tự rất thêm hay t i ể u là cùng họ liền cùng một chỗ không tốt lắm biển y sư nhìn xem mội mội lo lắng bộ dạng cười cười nói không có việc gì hái thuốc thời điểm không cẩn thận quẹt làm bị thương dùng gói thuốc một chút sẽ không sự tình phù dông vẻ mặt không hài lòng nhanh chóng bưng một chậu nước tới để ca ca của nàng biển y sư giặt miệng vết thương sau đó tự mình sức thuốc dùng bao vải ghim lên đến người nhà đã biết rõ chiếu cố người khác không biết chiếu cố chính mình phù dông thầm nói biển y sư cười cười cha mẹ của hắn qua đời xóm huynh mội hai người sống nương tựa lẫn nhau cảm tình rất tốt trước t i ê cái đem làm mội là cái tiểu hài tử chỉ trước mắt đều lớn như vậy rồi đã đến có thể lập gia đình n i ê n kỷ biện y sư nhìn qua phù rong nghĩ thẩm không biết cái này hiểu chuyện m u ộ i m u ộ i hội tiện nghỉ nhà ai tiểu h ỏ a hắn là thập ngũ a biện y sư t h ẩ m nghĩ thập ngũ không phải con số cũng không phải ngày mà là một cái chàng trai danh tự k h ó á i nhạc chân có ra tên là ma y quan đạo quan miêu đạo sĩ trong đạo quán có hai cái tiểu tử nghèo một thứ tên là sơn nhất một thứ tên là thập ngũ bởi vì k h ó á i nhạc trấn trên trăm năm qua bình an cho nên đạo quan miếu đạo sĩ chưa từng nửa điểm sinh ý lương tiểu h ỏ a thường xuyên muốn tại bên ngoài làm công làm việc mới có thể lợi nhuận một điểm tiền sinh hoạt biện y sư tâm địa là vô cùng tốt gặp được người nhà nghèo đến cần ý n g h ĩ cũng sẽ không thu phí hắn hôm nay lên núi h á i thuốc cũng là vì cho một cái đáng thương nữ h ả i phụ thân chữa bệnh cho nên gặp sớm nhất thập ngũ đáng thương thường xuyên hội gọi bọn họ đến trong nhà ăn cơm thường xuyên qua lại thập ngũ ngược lại là cùng mội mội của hắn phủ rong chống lại mắt biện y sư không có cửa hộ chi cách nhìn cũng không chê thập ngũ cùng theo hắn thập ngũ đứa nhỏ này tuy nhiên bình thường kẻ dối trá chút ít nhưng bản tâm không xấu chỉ cần chịu không lo đạo、sĩ. h ả o h ả o sống hắn nguyện ý đem p h ụ dòng gà cho hắn tốt rồi đi đem long cốt thảo rửa trong chốc lát còn muốn cho trần cô nương phụ thân nàng dùng dược biện y sư đối với p h ụ dông nói p h ụ dông a thanh âm cầm lấy rượu cái s o ạ n đi về hướng cái ao nước hắn được động tác nhanh chút ít trong chốc lát còn muốn làm cơm tối y quán bên này p h ụ dông giặt rửa hết dược liệu bắt đầu chuẩn bị cơm tối lúc k h ó i nhạc trấn một nhà trong đạo quan một cái lớn lên rất giống dương chiêu tiểu hòa cùng với một cái tuổi hơi trường lớn lên cùng ra các khổng bình có bảy phần tương tự chính là mập m ạ n đang nghiên cứu buổi tối muốn hay không lại đi dẹp ra ăn trực mà ở thị tr l ú cùng chạm v lúc đó khoảng cách thị trấn nhỏ không xa một mảnh trong núi hoang hai đạo thân ảnh xuất hiện chính là trong chỗ này sao một người cầm địa đồ tả hữu nhìn chung quanh sắc trời dần dần ngầm hạ nhưng người này cầm địa đồ thân ảnh cũng không có đốt đèn hoặc châm lửa đem ý tứ cái này người nhìn qua địa đồ không ngừng hướng bốn phía xác nhận sau đó cùng một đạo khác thân ảnh cùng một chỗ hướng núi hoang ở chỗ sâu trong đi đên hai người vừa đi vừa quan sát trọn vẹn tìm hai giờ đúng là đi tới trạm vạng tối lúc b i ể n y sư hái thuốc cái kia tòa trên núi hình như là tại đây hai người dừng bước lại một người trong đó sắc mặt thoáng kích động phảng phất có chút ít không thể chờ đợi được nhưng hắn không có động tác ngược lại là một bên đạo kia cầm địa đồ thân ảnh nửa người trên khí tức di động như thân thể tràn ra sương mù đồng dạng đem một loại đặc biệt khí lan tràn bao trùm hướng cái này nghiêm chỉnh ngọn núi quý vương ngươi ở nơi nào một bên người nọ cũng vẻ mặt cảnh giác không ngừng nhìn chăm chú lên chung quanh đúng vậy người này đúng là trần tử văn một bên đem thi khí trải rộng cái này nghiêm chỉnh ngọn núi tự nhiên là kim giáp thi đ ỉ n h phong cương thi phân thân loại này siêu tầm phương thức tốc độ rất nhanh rất nhanh phân thân t i ự u đã tập trung vào một chỗ không giống người thường chỉ điện đó là một cái phảng phất mới xây đất mộ mộ lên dựng thẳng lấy một khối dùng huyết đã viết mấy chữ m ộ n đ ị a lúc này một đạo mặc màu đỏ tím quần lửa mỏng nữ tử từ nơi này tòa tiểu mộ nội phiêu ra nhìn qua cái này tiểu mộ trong mắt toát ra một tia cảm động tấn công cảm ơn ngươi giút yên hồng sửa sang lại thi cốt yên hồng cuộc đời này làm nô tỉ cũng nhất định sẽ báo đáp ngươi người này gọi là yên hồng nữ、tử. tự nhiên là một cái nữ quỷ nàng xem thấy biển y sư vì nàng sửa sang lại phần mộ nghe nghe trên bia mộ đầu hết khí tức mắt thấy đêm đã khuya xác định phương vị về sau thân thể nhảy lên đầu ngón tay rối ra động tác yêu mỹ muốn cất cánh kia yên hồng thân thể c h ầ m xuống phản phất bị một loại lực lượng vô hình trói bột chặt một đầu nện ở trên mặt đất quỷ vương ngươi chạy không được rồi lúc này một tiếng kích động giống to từ xa phương vang lên hai đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chạy tới trong đó một đạo thân ảnh n h ả y lên mà lên bay ra mấy chút thước từ trên trời giang xuống đặt mông ngồi vào yên hồng trên l đem vừa định dãy rủa đứng dậy yên hồng lại lần nữa đặt ở trên mặt đất các ngươi là ai muốn làm gì cứu mạng a yên hồng kêu to lên hắn chỉ muốn thoát khỏi trên lưng chi người lại phát hiện vô luận như thế nào đều thoát khỏi không hết trái lại còn bị một loại vô hình chi lực gắt gao vây ở tại chỗ không thể động đậy chơi ạ mạng của ta chẳng lẽ cứ như vậy khổ sao yên hồng vẻ mặt hoảng sợ hai trăm năm trước hắn bị thôn dân trở thành quỷ, tế phẩm đưa đi cho tàng quỷ vương đem làm quỷ tân lương sau đó bị quỷ vương hút mà chết hai trăm năm về sau hắn đều thật vất vả biên thành quỷ không nghĩ tới còn muốn bị người khi nục các ngươi muốn làm gì van cầu ngươi buông tha ta tiến hồng cầu khẩn nói nhưng mà phân thân bất vi sở động t r â n tử văn lúc này rốt cục đổi tới nhìn qua bị phân thân kim giáp thi thi khí gắt gao bao trùm i ê n hồng có chút kinh ngạc cái này quỷ vương còn rất xinh đẹp t r â n tử văn còn tưởng rằng quỷ vương lớn lên rất khó coi không nghĩ tới xem ra giống như là một cái yếu đuối điểm đạm đáng yêu nữ tử à nữ quỷ thực lực tốt yêu t r â n tử văn thầm nghĩ bất quá nhớ tới vương tuệ nói quỷ vương đang đứng ở một loại suy yếu trạng thái trần tử văn liền lại có thể đủ lý giải không cần nguy trắc rồi quỷ vương đem ngươi bổn nguyên r a o cho ta trần tử văn hử lạnh quỷ là một loại duy tâm kết quả cho nên có thể làm cho quỷ vương bất tử bất d i ệ t bổn nguyên chỗ bình thường tựu i là hắn trái tim chỉ cần đạt được quỷ vương tâm trần tử văn có thể luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan cho nên một khắc cũng không muốn đợi lắm nữa vì vậy hử lạnh một tiếng phân thân hóa ra một cánh tay hướng yên hồng bên trái trước ngực chụp tới đợi một chút ta không phải quỷ vương ta gọi yên hồng yên hồng teo to phân thân động tác dừng lại năm ngón tay đã phá vó hắn đỏ tía quỷ y kể đứng ở hắn trước ngực người tên gì yên hồng trần tử văn sử sốt núi hoang cái ngôi mộ mới nữ quỷ t i ê n hồng quỷ vương trần tử văn bỗng nhiên nghĩ tới một bộ phim cái này mộ là ai chuẩn bị cho ngươi trần tử văn vội vàng hỏi t i ê n hồng vẻ mặt sợ hãi là một vị hảo tâm công tử trần tử văn cái dạng gì công tử t i ê n hồng lón lên rất tuấn tú công tử trần tử văn có ta tuấn tú sao chưa không có ngươi t i ê n hồng túi lầu xuống chương một trăm chín mươi hai trọng sinh lại nói khoái nhạc trấn bên kia phù g ô n g làm tốt c ơ tối sơ nhất thập ngũ hai người lại lần nữa đến đây ăn trực ăn vào một nửa một người vội vàng tìm tới tận cửa rồi người này đúng là chạm vạng tối đụng vào b i ể n ý sư cái kia tên nam tử nên nam tử phu nhân sắp xanh trước kia tìm trên thị trấn sáu thẩm đem làm bà đỡ nhưng ai biết đêm nay sáu thẩm vừa vặn không tại trên thị trấn những người khác không hiểu đỡ đẻ dưới tình thế cấp bách nam tử thẳng đến tại đây tìm kiếm b i ể n ý sư b i ể n ý sư thân là nam tử bất tiện cho nữ tử đỡ đẻ có thể nhân mạng quan thiên tại mọi người năn nỉ phía dưới đành phải quyết định lại để cho phủ dòng đỡ đẻ bản thân ở một bên chỉ huy vì vậy mang lên cái h ò n thuốc lôi kéo phủ dòng kêu lên sớt nhất thập ngũ hai người hỗ trợ thẳng đến nam tử trong nhà vừa đến nam tử ra biện y sư phân phó sớm nhất thập ngũ đi nấu nước nóng bản thân đứng tại một phương rèm vải bên ngoài dạy bảo phụ dòng chỉ huy đỡ đẻ biện y sư y thuật cao siêu tại hắn dưới sự chỉ huy phụ dòng thuận lợi đỡ đẻ phụ sinh hạ một gã bé gái cánh mạng sinh ra đời đại biểu cho hy vọng nam tử kích động cực kỳ hắn b ư n g nước cấm vào nhà cho bên trong tẩy trừ sau đó đem những cái tia tẩy trừ sau đích huyết thủy đảo hướng bên nhà thoát nước danh mương biện y sư gặp hài tử đã thuận lợi sinh ra dặn dò đi một tý cần chú ý hạng mục công việc sau đó hướng nam tử cáo tử thập ngũ gặp phù rong cùng biển y sư tựa hồ hơi m ệ t chút liền lôi kéo còn có chút muốn đi dẹp ra ăn cơm s ơ nhất trở về ma y hệ quan mọi người đi rồi nam tử cũng trở về nhà nhưng những n à y mọi người không có phát hiện tại nam tử ngã xuống huyết thủy chính là cái tia thoát nước trong khe có một cây hình dạng đặc biệt dự thảo lúc này dần dần nổi lên biên hóa cái này gốc dự thảo đúng là chạm vạng tối lúc theo biển y sư d ư ợ c cái sọt ở bên trong rơi xuống mà không bị nam tử nhặt lên cái tia gốc hắn gốc x ư n g to lên như một lòng tạng bẩn lúc này cái này quả giống như trái tìm g i căn bị cái kia bồn u hết u y thủy xối về sau đông nhiên như một k h ỏ a chính thức trái tim giống như nhảy lên đông đông đông cái này k h ỏ a trái tim một cổ x i ế t chặt nhảy lên phẩm phẩm càng lúc càng lớn theo nhảy lên một loại b ạ c h sắc chất nhảy theo trái tim giữa dòng r a chất nhảy càng chạy càng nhiều cũng không biết qua bao lâu thoát nước ránh mương đều nhanh đ h y đông nhiên một tia khói xanh bay lên cái này sợi khói xanh đến từ cái kia k h ỏ a trái tim lên tới không trùng lại dần dần ngưng tụ thành một cái bộ dáng người đáng sợ hình này người răng nanh lộ ra ngoài tướng mạo dữ tợn hoàn toàn ngưng tụ chân thân về sau cơ cơ cổ lúc này nó đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía m ộ t phương cái phương hướng này đúng là buổi tối sinh con cái tia gia đình phong úc trong phòng bé gái tiếng khóc vang lên yêu hấp sở nữ tinh khí địa tàng quỷ vương lúc này khoái nhạc chấn vùng ngoại thành cái tia phiến trên núi hoang trần tử văn hỏi s o n g yên hồng về sau trong nội tâm rốt cũng xác định chính mình gặp cái đó một bộ phim may c h u y ệ n kỳ ý u cũng xưng c h ó c quỷ hợp gia hoan hai chỉ ma y hỉa truyện kỳ đây cũng là một bộ lao phiên tử trần tử văn năm đó xem cái này bộ điện ảnh lúc còn nhỏ thậm chí còn không biết chữ cho nên lúc nhỏ thời điểm trần tử văn vẫn cho là cái này bộ điện ảnh gọi mã nghĩ truyện kỳ Thẳng đến về s a Na Na rõ rõ lúc ấy áo gai đạo lao tổ nghe họ chạy đến đáng tiếc đến chậm một bước không có thể cứu yên hồng cuối cùng cùng quỷ vương đại chiến một hồi đồng quy vũ thận quỷ vương mặc dù chết có thể hắn quỷ vương tâm lại giữ lại trải qua hai trăm năm thời gian lúc trước rơi trên mặt đất quỷ vương tâm đã bám vào một cây núi thảo được trên căn mà cái này gốc núi thảo dược bị lên núi h á i thuốc y sư mang về ngoài ý muốn rơi xuống tại một nhà sắp sinh con người ta phòng bên cạnh quỷ vương tâm bám vào thảo dược lên bị sinh con s a u đích huyết thủy r ộ i ở bên trong lập tức gặp huyết trọng sinh phục sinh quỷ vương cái này bộ điện ảnh đại khái nội dung cốt truyện tự là hai trăm năm trước cùng áo gai lão tổ đồng quy vụ tận quỷ vương tại hai trăm năm về sau một lần nữa phục sinh đều xem trọng nắm cự nghiệp hấp sở nữ tinh khí sau đó bị áo gai cửa hai cái tiểu bối sơ nhất thật ngũ tăng thêm biển y sư h u y n h mội hai người đồng tâm hiệp lực lại giết một lần t i ê n hồng là bình hoa nhân vật trần tử văn sở dĩ nhớ rõ là vì hắn xinh đẹp là báo đ ắ p biển y sư n h ạ t sắc tri ẩ n miệng đối miệng uy biển y sư uống thuốc một mặt kia trần tử văn ấn tượng rất sâu trừ lần đó ra trần tử văn trí nhớ rõ rằng nhất tự là sơ nhất phát minh một loại có thể gành tặc quỷ vật đại pháo điện ảnh cuối cùng sơ nhất bọn người dùng phụ rong làm mồi nhử đưa tới quỷ vương sau đó tự là dùng cái môn này đại pháo đem thực lực treo lên đánh bọn hắn địa tàng quỷ vương nổ thành cho bất quá, quỷ vương cũng chưa chết. điện ảnh cuối cùng trong một mảnh phế tích có trái tim tại nơi hẻo lánh nhảy lên cái k i a khỏa nhảy lên trái tim cho trần tử văn để lại sâu đậm trí nhớ có lẽ đối với rất nhiều người mà nói cái này bộ điện ảnh cũng thuộc về lúc nhỏ bóng mở hàng loạt trần tử văn nhớ rõ khi c ò n bé chính mình xem hết cái này bộ điện ảnh buổi tối lúc ngủ có chút sợ hãi nhưng này sau nhiều năm đi qua lúc trước sợ hãi cái gì dĩ nhiên mơ hồ bất quá chỉ cần nhớ rõ quỷ vương tâm là tốt rồi trần tử văn xác nhận chính mình đang ở ma y chuyện kỳ về sau bất chấp nhiều hơn nữa hỏi cái gì trước tiên thu hồi yên hồng cùng phân thân cùng nhau chạy về phía khoái nhạc t r n tiên hồng nói hắn thi cốt là hôm nay bị người sửa sang lại đây là giải thích quỷ vương tâm đã bị tên kia y sư mang đi n h ư n h ớ không lầm đêm nay quỷ vương sẽ bởi vì một chậu huyết thủy phục sinh sau đó giết cái kia vừa sinh ra không lâu bé gái biến mất không thấy gì nữa cái lúc này nói không chừng quỷ vương đã sống lại lúc này đã đã khuya trần tử văn cùng phân thân tốc độ cao nhất chạy vội xuyên qua núi hoang trực tiếp chạy đến phía trước thị trấn nhỏ k h ó i nhạc trấn địa hình trần tử văn chưa quen thuộc nhưng cái trấn này không lớn nhà ai có bà bầu vừa hỏi biết ngay trần tử văn đổi tới k h o i nhạc trấn trực tiếp tại ven đường tìm một cái dân bản xứ trả tiền lại để cho hắn dẫn đường rất nhanh trần tử văn đổi tới một cái hẻm nhỏ đến một nhà trước phòng thôi quá vừa đến cái này gia đình cửa ra vào trần tử văn lập tức nghe thấy được một cổ tánh cười bước nhanh đi đến một cái thoát nước danh mương bên cạnh gặp bên trong chất đầy như nôn giống như đồ vật trần tử văn lập tức biết đạo quỷ vương đã phục sinh cái này quỷ vương quỷ khí cực mạnh liệt có thể d ư ớ i mắt nguyên khí k h ô n g phục nếu như có thể tìm được bắt hết sức dễ dàng đáng tiếc tới trần một bước cảm nhận được quỷ khí từ nơi này bên cạnh kéo dài đến bên kia phòng úp lại từ bên kia phòng úp kéo dài đến chỗ xa hơn trần tử văn minh mạch quỷ vương đã hút nhà này vừa sinh ra bé gái hơn nữa từ nơi này bên cạnh biến mất đáng chết đã tới chậm trần tử văn có chút nhức cả chứng dê y sớm biết như thế tối hôm qua chính mình nên chạy đến ai muốn cẩn thận ngược lại sai sót cơ hội tốt hôm nay quỷ vương không thấy chưa hẳn không thể bắt nữa chỉ là khẳng định không bằng không phục sinh lúc dễ dàng quỷ vương hút bé gái về sau cái thứ hai mục tiêu là ai trần tử văn không nghĩ lại xoắn suýt cẩn thận hồi ướp ma y đi chuyện kỳ nội dung cốt truyện nhưng thời gian qua lâu trần tử văn chỉ nhớ rõ là cái nữ tính hơn nữa khẳng định không phải đêm nay đêm nay tại điện ảnh may chuyện kỳ ở bên trong ngoại trừ quỷ vương phục sinh bé gái bị hại đại khái cũng chỉ còn lại có yên hồng chạy đến biển Ý sư ra báo ân nội dung cốt truyện ồ、oh, mang y thì chuyện kỳ ở bên trong Ý sư hình như là mộ dung phục diễn trần tử văn trợt nhớ tới trong phim ảnh biển Ý sư tướng mạo mộ dung phục nghĩ đến tại lệ loan lúc cho sử công tử xem bệnh chính là cái kia biển Ý sư trần tử văn một người chẳng lẽ là một người thái sơn đài nước liên nhau biển Ý sư xuất hiện tại lệ loan chân thật có khả năng được rồi không liên quan chuyện ta hiện tại yên hồng bị ta bắt tự lại để cho cái kia tiểu bạch kiểm một mình trong phòng a trần tử văn không hề đa tưởng chuẩn bị ly khai nơi đây tìm xem xem quỷ vương hạ lạc nhưng mà lớn lên suất thật sự có thể vì sở dục l à trần tử văn tuy nhiên bắt đi yên hồng một đạo khắc bóng hình sinh đẹp lại từ trên trời gián g xuống theo một đạo cửa sổ bay vào biển y sư gian phòng Trước thế thất thường,、chúng、ta tỉnh Trần Tử tại trấn tìm thấy rời ra Sư như mưa lược chúng cái chữ. Chỉ nhạc 193, 7.912 mang mây quan. gai sau, Biển nào nói Văn, không y Y hệ khói hồi lâu, bé đi về hắn biết đến thứ đồ vật rất ít trần tử văn không có giết hắn chỉ vì cái này nữ quỷ là cái t h i ệ n quỷ hơn nữa quỷ lực rất yếu hấp thu cũng tăng cường không có bao nhiêu thực lực giữ lại là muốn đem hắn thu phục yên hồng lại yếu cũng là quỷ quỷ có thể làm rất nhiều thường nhân làm không được sự t ì n h trần tử văn không phải nhất định phải thu phục hắn chỉ là muốn thử xem vạn nhất thành công cũng coi như nhiều một loại thủ đoạn nhất là tại bị mao sơn đuổi giết thời kỳ nhiều một loại thủ đoạn là hơn một lá bài t ẩ y nhưng dưới mắt trần tử văn không có thu phục yên hồng tâm tình trần tử văn quá mệt mọc tối hôm qua một đêm không ngủ hôm nay lại vội vàng cả ngày cho nên tiến khách sạn gian phòng trần tử văn bố trí một cái cảnh bày ra tiểu trợn i ự u vùi đầu ngủ say cái này một g i ấ c t i ự u là mười cái tiếng đồng hồ tại đây mười cái tiếng đồng hồ ở bên trong ban đêm đi qua ánh sáng mặt trời bay lên k h ó i nhạc chân cũng đã bắt đầu một ngày mới bất quá ngày hôm nay k h ó i nhạc chân đáng kể thời gian dài tường hòa bị một cái bé gái qua đời đánh vỡ đầu năm nay người chết rất bình thường nhưng lúc này đây k h ó i nhạc c h â n dân chúng người được không đồng dạng như v ậ y mùi và、wow, sư h u n h thôi quá đã qua đời bé gái ra bên cạnh thập ngũ theo sơ nhất đi đến một cái chất đầy cùng loại nôn thoát nước danh mương trước bụng lấy cái mũi sơ nhất không có phản ứng chỉ là cẩn thận chằm chằm vào thoát nước danh mương ta đoán chừng cái kia quỷ quái là từ tại đây hiện thân nói xong sơ nhất xuất ra một cái cùng loại la b à n c h i vật đặt ở phía trên chỉ thấy kim đồng hồ mạnh mà đúng đưa sư minh n g ư ơ i phát minh mới quả nhiên lợi hại thập ngũ kinh ngạc nói sơ nhất không có để ý tới chỉ là chằm chằm vào la b à n nhìn về phía một bên bé gái ra một cái mở ra cửa sổ quỷ khí rất nặng nhanh dùng lá bưởi nước t ị tả nếu không lấy dính quỷ khí nhẹ thì bệnh nặng một hồi nặng thì chết bất đắc kỳ t ử mà chết sơ nhất nói xong cầm tự chế la bàn hướng bé gái ra đi đến thập ngũ nghe vậy lấy ra trước đó chuẩn bị lá bưởi dính một ít nước chiếu vào thoát nước r á n h mương những cái tia nôn thượng chỉ nghe hít khà zzz hi z z z thanh â m v a n g lên thoát nước trong khe cái tia chút ít nôn mỗi lần bị lá bưởi nước rơi vại ở bên trong lập tức như khởi phản ứng hóa học đồng dạng sinh ra đại lượng khí thể thập ngũ che cái mũi thối muốn chết mà ngay cả trốn ở xa xa vây xem dân chấn cũng lại càng hoảng sợ sơ nhất thấy vậy cũng dừng bước lại nhìn về phía thập ng đem hương cho chiếu vào trên mặt đất thập ngũ gật đầu lấy ra hương cho hướng mặt đất một rơi vãi chỉ thấy nguyên một đám đen sầm dấu chân đông nhiên xuất hiện trên mặt đất kéo dài hướng bé gái ra sư minh cái này quỷ quái chỉ biết đi đường liền phi đều không biết bay có cái gì đáng sợ thập ngũ hỏi sơ nhất lắc đầu ngươi sai rồi cái này quỷ quái quỷ khí rất mạnh nó phi không đứng dậy không có nghĩa là nó không đáng sợ chỉ là nó nguyên khí không bổ đang nói có người chạy tới nhưng lại nghe hỏi chạy đến biện ý sư cùng phụ rong cái này bé gái là chết như thế nào biện ý sư nhìn thấy sơ nhất thập ngũ hỏi s ơ m nhất bị quỷ hại chết b i ể n y sư s ư ớ n g sở cung điện ảnh ma y thì chuyện kỳ không giống mới ở kiếp này b i ể n y sư thật sự bái kiến quỷ còn ngủ qua nhưng hắn tin tưởng hắn ngủ qua chính là cái tia nữ quỷ l à tốt quỷ ta vào xem vạn nhất là bệnh truyền nhiễm ta tốt ngăn cản nó lan tràn b i ể n y sư nói xong đi vào bé gái ra phù dông cũng theo đi lên bất quá bị thập ngũ ngăn lại phù dông ngươi chớ vào đi ngươi một nữ hải tử ra coi chừng bị sợ hứa mất phù dông trận tròn mắt yên tâm đi ta lá gan so ngươi còn lớn hơn nói xong bỏ chạy đi vào sau đó chỉ nghe trong phòng truyền ra một tiếng a cũng nương theo lấy một tiếng bành đồng tiếng ngã xuống đ ấ i tâm bị quỷ vương hút chi nhân sẽ không giữ lại nguyên n h dạng mất đi tinh khí huyết về sau phảng phất một cỗ kề cận thịt khô hải cốt phù giông nhắc gan một mắt nhìn c á c h nhìn lập tức té xịu mấy phút đồng hồ sau thập ngũ v i ệ n tỉnh lại phù giông đi ra khỏi phòng tiến đưa hắn hồi trở lại y quán về sau bản thân cùng sơ nhất trở về ma y hệ quan không hay xảy ra trở lại ma y hệ quan thập ngũ nhìn qua trong đạo quan đốt hương về sau giật mình nói không hay xảy ra tức năm căn đồng dạng lớn lên hương đốt trở thành ba căn hương trưởng hai cây hương ngắn thì trạng thái loại tình huống này tại linh h u y ễ n giới tên là đòi mạng hương lâm hiệu tại cương thi tiên sinh c h ù n g cũng đã nói trong nhà đốt này hương nhất định có người tăng các loại lời nói nhất định phải mau chóng cha ra là cái quỷ gì quái bằng không thì khoái nhạc chân có đại tai nạn s ơ nhất vẻ mặt nghiêm túc hắn lại để cho thập ngũ chuẩn bị pháp khí bản thân vận khởi ma y y đạo tâm pháp điều chỉnh trạng thái sau đó tự mình đi đến thập ngũ chuẩn bị pháp khí trước cái này pháp khí thoạt nhìn có điểm giống một loại tại hạt cắt thượng vẽ tranh công cụ có con gỗ dây thừng còn có một khối phủ kín hạt cắt xa bàn sớ nhất đem treo dây thừng bằng gỗ công cụ để trong tay nhắm mắt lại v ậ n khởi ma y đi quan tâm pháp dùng côn gỗ tùy ý tại h ạ t cắt thượng họa vẽ động những n à y vết cắt lộn xộn phản phất tiểu hài tử l o ạ n họa vẽ nhưng mỗi khi sơ nhất vẽ lên một đoàn lộn xộn vết cắt đều có nguyên một đám văn tự xuất hiện tại đây chút ít vết cắt chung ác quỷ thành vương liên hoàn bảy mệnh ma y hỉa diệt môn sơ nhất một bên họa vẽ thập ngũ một bên đọc đem làm đọc lên ma y hỉa diệt môn một chữ thập ngũ thần sắc nghiêm túc bắt đầu nhưng sơ nhất không có dừng lại tiếp tục vẽ lấy một đường sinh cơ tuyến tại cái gì hỏng thập ngũ đọc lấy đọc được yên h ư n g lúc hẳn nhiễu mày hắn không nhận biết i ê n cái chữ này sơ nhất nghe tiếng mở hai mắt ra là cái gì chữ thập ngũ nữ chữ bên cạnh một cái m a chữ là ma ơi sơ nhất có chút im lặng con mẹ nó ma ơi là mẹ sao là ma ơi sơ nhất gật đầu sau đó sửa sang trước khi thập ngũ đọc lên cái kia vài câu phân tích nói nói đúng là cái kia quỷ liền giết bảy cái nhân mạng sau sẽ thành vương đón lấy tiểu d i ệ t chúng ta ma y hề môn hắn nói xong ngữ điệu nói ra đi lên thập ngũ à? một chút nói như vậy chúng ta ma y hề môn vận mệnh cần nhờ mẹ hồng mẹ hồng sơ nhất trầng âm m ụ mụn h ư thế nào hồng hắn suy nghĩ thập ngũ cũng giúp đỡ cân nhắc mẹ hồng chẳng lẽ là muốn mua sơn phấn đưa cho m ụ m ụ có thể bọn họ là sư phụ phân biệt tại sơn nhất thập ngũ hai ngày nhận được đứa trẻ bị vứt bỏ không có m ụ mụn h a chẳng lẽ là lệ xuân viện vương m ụ m ụ hẳn là muốn cho chúng ta đi lệ xuân viện cái loại lầy địa phương thập ngũ gãi gãi đầu hắn cũng không có tiền a sư h i n h ngươi không thử thử nhiều ghi vài cái nhìn xem còn có hay không manh mối thập ngũ mở miệng nói sơn nhất nghe vậy gật gật đầu cũng đúng nói xong sơ nhất lần nữa cầm lấy pháp khí bắt đầu luận họa vẽ sinh cơ biến hóa mẹ hồng bị nắm trộm quỷ vương bị bắt ma y h q u a n sập sơ nhất một bên đi thập ngũ một bên niệm âm điệu dần dần đề cao thằng đến rốt cuộc đọc không xuất ra cái gì sơ nhất lúc này mới mở mắt ra cùng thập ngũ hai mặt nhìn nhau quỷ vương bị bắt mẹ hồng bị nắm trộm quỷ vương bị ai cầm mẹ hồng bị ai chảo mẹ hồng vì cái gì bị nắm trộm chẳng lẽ là bởi vì người hồng thị phi nhiều còn có ta ma y quan t r ọ a y gây ai c h ư một trăm chín mươi bốn lại thấy tiểu ngọc trần tử văn tỉnh đã là giữa trưa sau khi tỉnh lại sảng khoái tinh thần nơi đây là khoái nhạc chấn một nhà tiểu khách sạn trần tử văn kêu một phần c ơ m trưa vừa ăn vừa nghĩ sự tình tiên hồng bị phân thân giam giữ trong người tạm không cần phải xem bảo việc cấp bách là tìm đến quỷ vương ma y cái chuyện kỳ ở bên trong trần tử văn nhớ rõ quỷ vương là ở buổi tối qua lại chuyên môn hút sở nữ tinh khí nếu có thể tìm được kế tiếp quỷ vương muốn giết nữ tử ôm c â y lợi tỏ h bằng phân thân thực lực bắt lấy quỷ vương không thành vấn đề thứ hai bị hại nữ tử là ai trần tử văn nghĩ nghĩ, nghĩ không ra cái này điện ảnh thấy thời gian quá lâu bất quá tại sao phải tìm học chừng là giấc ngủ sung túc c h â n tử văn đầu góc trở nên rõ ràng quỷ vương muốn hấp sở nữ tình khí sao không chủ động tìm một cái sở nữ hấp dẫn quỷ vương chui đầu vô l ư ớ i ạ c h â n tử văn thầm mắng mình hồ đồ m a y thì chuyện kỳ cuối cùng sơ nhất bọn người g ụ c trừ quỷ vương tự la lại để cho phủ rong hơn nửa đêm đứng tại một ngụm bên giếng ăn mặc t h i ể u t h i ể u dùng sở nữ k h í tức đem quỷ vương đưa tới quỷ vương tìm sở nữ chỉ tâm so với ai khác đều vội vàng như tối hôm qua chính mình tìm một cái đưa đến dễ làm người khác chú ý địa phương định có thể đem quỷ vương đưa tới thức đêm khiến người đầu chắm váng đơn giản như vậy phương pháp, tối hôm qua rõ ràng không nghĩ tới trần tử văn vô vô cái ó t cũng may hiện tại còn không muộn đêm nay tự hành động nhất n i ệ m điểm trần tử văn suy nghĩ lấy đến đâu nhi tìm một cái phù hợp nữ h à i k h ó á i nhạc trấn là cái vắng vẻ không lớn thông trấn miệng người không coi là nhiều sinh hoạt rất k h ó á i nhạc cho nên k h ó á i nhạc trấn bên trong phù hợp nữ h à i rất ít vẫn còn nhớ rõ trong phim ảnh phù rong b ọ n trong phù hợp nữ hải rất ít dùng khó dễ trình độ mà nói tìm phù rong đơn giản nhất nhưng phù rong cùng sớm nhất thập ngũ quan hệ mật thiết đem nàng mang đi có thể sẽ khiến cho phiền t o á i không cần thiết Hùng、hồ nha đầu kiên là nhân vật chính vạn nhất có nhân vật chính quan g c ò n sáng cái này trong lúc nấu chốt trần tử văn không nghĩ khiến cho quá lớn động tĩnh h ã y tìm nữ hải tử khắc ca trần tử văn nhớ rõ trong phim ảnh quỷ vương tại khoái nhạc trấn giết nhiều cái nữ tử nói rõ trên thị trấn cũng không phải là cái gì cũng sai dưới mắt bởi vì bé gái ly kỳ tử vong khoái nhạc trấn chuyện ma quái một chuyện chuyện được xôn sao chỉ cần đem quỷ vương chuyên giết sở nữ một chuyện truyền bá ra ngoài rất nhanh có thể tìm được mấy cái phù hợp nữ tử trần tử văn nghĩ tới đây nhanh chóng ăn cơm chưa xong ly khai khách sạn một giờ sau một chỗ trong con trả trần tử văn nghe q u á n t r à khách nhân nghị luận nhau nhau trong nội tâm hết sức hài lòng những ngày khách nhân nghị luận tự nhiên là trần tử văn giải chủ đề có đêm qua chết đi bé gái làm thí dụ cái đề tài này có thể chuyển đi cực cao dùng dưới mắt loại này chuyển bá tốc độ không cần quá lâu có thể chuyển khắp khoái nhạc chân trần tử văn không có gì l ệ n h ra đầu góc chỉ cần có thể tìm được một hai cái nữ h à i là được lại nói cái này quỷ vương có phải hay không l ốc nó làm sao lại ý lại khoái nhạc chân không đi trần tử văn ly khai quan trả một bên bước chậm tìm kiếm mục tiêu một bên suy tư quỷ vương tập tính theo yên hồng nói địa tàng quỷ vương hai trăm n ă m trước ở này bên cạnh không ngừng tìm kiếm phù hợp nữ hải hấp thụ t i n h nguyên trần tử văn nhớ do quỷ vương chỉ cần hấp đủ bốn mươi chín cái sở nữ tinh khí có thể luyện thành càng mạnh hơn nữa quỷ thể bốn mươi chín cái rất nhiều sao như loại này vừa sinh ra bé gái đều tính toán có lẽ rất dễ dàng gom góp đủ a cái này quỷ vương hai trăm n ă m trước đến chết đều không có gom góp đủ có lẽ nó hành động phạm vi có hạn chỉ có thể ở khoái nhạc trấn v ụ cận hành động đem làm điện ảnh biến thành sự thật cỡ nào vớ vẩn hiện tượng cũng tất nhiên tồn tại ăn khớp trần tử văn cảm thấy ở trong đó có một ít nội tình nhưng những n à y không có quan hệ gì với trần tử văn trần tử văn chỉ cần biết rằng địa tàng quỷ vương quỷ vương tâm có thể dùng đến luyện đan là được ừ trần tử văn cước bộ dừng lại có hai người rất cổ quái bởi vì bị mao sơn bực này linh h u y ễ n giới đỉnh cấp tông môn đ ổ i giết trần tử văn mỗi thời mỗi khắc đều tại bảo trì cảnh giác một đôi như lý vinh hạo cái loại lầy ẩ n n ấ p mắt nhỏ phân bố tại phân thân thân thể từng cái bộ vị thời khắc quét mắt chung quanh lúc này trần tử văn phát hiện có hai người ánh mắt luôn hướng cạnh mình xem tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì trần tử văn ra ngoài lúc đã làm nguy trang trừ phi rất quen thuộc người nếu không rất khó nhận ra nhưng cái này hai cái thoạt nhìn rất lạ lắm ra hỏa rõ ràng đang đánh giá chính mình trần tử văn chưa từng vọng động đưa lưng về phía cả hai chúng nó lại để cho phân thân âm thầm quan sát chỉ thấy hai người tay cầm một cái như la bàn đồng dạng đồ vật nhắm ngay trần tử văn sau đó c h ầ m c h ầ m vào la bàn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng thật là tìm ta trần tử văn rốt cuộc xác định theo lý thuyết chính mình ngụy trang đã đầy đủ tốt lại không nghĩ rằng hai ngày không đến rõ ràng lại bị người phát hiện linh viễn giới thủ đoạn thật sự nhiều lắm trần tử văn trong nội tâm hiện lên ra một tia áp lực khó trách nói cậu thả mới được là vương đạo chính mình bạo lộ tại toàn bộ linh h u y ễ n giao diện trước mới như vậy chút thời gian tự liên tiếp bị người tập trung nếu không thể luyện thành phi thi tương lai đ o á n chừng được chạy đến nước ngoài mới có thể an bình cũng may chỉ là hai cái điều tra binh trần tử văn bất động thanh s ắ c đi lên phía trước đi đến một chỗ góc thân ảnh hướng bên cạnh nhất t i ể m hai người này trần tử văn không thể bông tha không chỉ có bọn hắn nếu như hai người này còn có đồng loã hoặc là trước khi đã phái người ly khai truyền đạt tin tức trần tử văn đều được đưa bọn chúng từng cái giải quyết muốn hoàn toàn phong tỏa tin tức rất không có khả năng có thể ít nhất phải tranh thủ thêm một chút thời gian kéo dài đến bắt lấy quỷ vương mây giờ sau sắc trời gần h ắ c k h ó i nhạc chấn đ ầ u chấn trần tử văn bộ pháp nhanh chóng đuổi đến trở về nhìn s ắ c trời một chút trần tử văn tâm tình có chút không xong bại lộ trước khi phát hiện cái kia hai người đã bị trần tử văn đánh chết nhưng này hai người còn có một đám đồng bọn đám người kia phụ trách đài nước cái này khối khu vực lẫn nhau mặc dù không có thời khắc liên hệ nhưng buổi tối nếu không thể tập hợp sẽ khiến cho những người còn lại chú ý đối mặt loại tình huống này trần tử văn không có biện pháp cho dù dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới thai thủy huyền thành mang theo khi đó còn không có đánh chết hai người ý đồ g i ấ u diệm được đài nước bên này người tổng phụ trách nhưng vẫn là bị một gã người phụ trách xem thấu trần tử văn chỉ phải đánh chết tất cả mọi người hủy thi diện tích về sau đuổi đến trở về hôm nay trần tử văn đang ở thai thủy huyền tin tức này khẳng định g i ấ u diếm b ấ t trụ trần tử văn có thể làm tự l à tại chính thức truy binh tìm đến trước khi bắt lấy quỷ vương đáng hận chính là tiến về trước thị trấn thời gian sử dụng quá lâu trước khi tìm kiếm xử nữ nghĩ cách không thể hoàn thành chỉ có thể đi bắt phủ gióng rồi trần tử văn đã bất chấp quá nhiều thời gian vội vàng trần tử văn mang theo phân thân trở lại khoái nhạc trấn trước tiên tiến về trước dẹp ra ý quán có thể phù rong rõ ràng không tại trần tử văn lại để cho phân thân biến thành một nữ hài tử hướng b i ể n y sư nghe ngóng mới biết được phù rong buổi chiều cùng khuê mật đi dạo phố buổi tối không trở lại ăn cơm trần tử văn nhanh chóng chạy tới khoái nhạc trấn náo nhiệt nhất phố khoái nhạc trấn rất tiểu phù rong lớn lên rất đẹp lại là b i ể n y sư m u ộ i m u ộ i tại khoái nhạc trấn rất nhiều người đều biết trần tử văn rất nhanh hỏi tham gia phù rong đang tại một nhà tiệm m ì ăn mỹ nhanh chóng đuổi tới tiệm mỹ trần tử văn một mắt nhìn gặp một cái lớn lên giống dương chiêu nam tử chạy vào tiệm mỹ đi đến một bàn ngồi hai cái nữ hài tử trước bàn mới đến à? một nữ hải tử nói dương chiêu cười đối với nàng nói ăn no tiểu đi trước ca nữ hải không có sinh khí không muốn làm bóng đèn vì vậy đứng dậy ai ngươi đừng đi mà lúc này cái khác nữ hải đạo đúng là phù rong vừa rồi cô bé kia nhìn thoáng qua phù rong lại nhìn một chút dương chiêu cười quái dị nói ta cũng không muốn làm cho người ta chẳng ghét nói xong đứng dậy ly khai trần tử văn nhìn xem đi ra tiệm mì nữ hải lại nhìn liễu vọng tiệm mì bên trong phù rong cùng thập ngũ trong đầu trí nhớ bắt đầu khởi động đúng rồi cô bé này là phù rong k u ê mật tại ma y thì chuyện kỳ ở bên trong thứ hai bị quỷ vương sát hại nữ tử chính là nàng trần tử văn đ ố n g nhiên nghĩ tới nhiều năm trước chi nhớ bị trước mắt hình ảnh tỉnh lại trần tử văn thậm chí nhớ tới cô bé này t i u là đêm nay ra sự tình hơn nữa gặp chuyện không may trước giống như có một đống lớn con chuột xuất hiện tại hắn trong chăn xem ra không cần tìm phù g i n g rồi trần tử văn tâm hỉ lúc này trời sắc đã đen tối mắt thấy phù g i n g khuê mật đi ra thiệm m ỉ thuận đường đi hướng một phương đi đến trần tử văn chậm dại đội kịp ồ trần tử văn theo một đoạn đường bỗng nhiên gặp nữ hải bộ pháp nhanh hơn không khỏi ngân người chạy cái gì chẳng lẽ phát hiện t a hả có thể ta là người tốt không phải vi hành trần tử văn gãi gãi đầu chuyển biến tốt giống như h ù đến tiểu cô nương trần tử văn bộ pháp thả chậm dùng trần tử văn hôm nay thủ đoạn một người bình thường tiểu nữ h à i tự nhiên không có khả năng thoát khỏi cho nên vài phút về sau trần tử văn cùng phân thân thân ảnh xuất hiện tại vị này tên là lâm tiểu thúy nữ h à i ra phụ cận gian phòng tại lầu hai trần tử văn nút trong bóng tối gặp lâm tiểu thúy vào nhà sau đó không lâu lầu hai gian phòng sáng lên liền đem phân thân thi khí áp xúc thành một đầu tiên kéo dài hướng lầu hai cái kia phiến cửa sổ sau đó chui đi vào Thật sự chính là khuê sự là phân n g p h thân thi khí thăm dò vào liền gặp lâm tiểu thúy đang ngồi ở trên giường bàn tay nhỏ bé v ô ngực trong miệng không biết nói thầm cái gì phân thân thi khí hóa sau thai lúc này mới nghe rõ một ít nguy hiểm thật sắc la ngợi t ử trần tử văn có chút im lặng cô bé này chưa rửa mặt cách ngủ còn có một chút thời gian trần tử văn liền lại để cho phân thân điều động thêm nữa thi khí tiến v à o tranh thủ quỷ vương vừa xuất hiện lập tức bắt được tại đây ngược lại là cách thi quán rất gần chờ đợi có chút nhàm chán trần tử văn quan sát quanh thân hoàn cảnh rất nhanh xác định bản thân chỗ ở vào y quán phía tây ước chừng một trăm em m ở chỗ một trăm em ở khoảng cách rất gần thị trấn nhỏ phong ốc dày đặc chính giữ a ngược lại là cách rất nhiều phong ở mau mau đến đây đi c h â n tử văn chờ đợi thời điểm một đạo mập mạp thân ảnh tay thuận cầm một cái tự chế la bàn tại khoái nhạc chân phố lớn ngõ nhỏ vừa đi vừa nhìn người này đúng là sớ nhất hắn cùng với thập ngũ bất đồng là chân chính tinh thông ma y y ở đạo thuật chỉ nhân biết rõ khoái nhạc trấn xuất hiện quỷ quái không đơn giản nếu không thừa dịp hắn nguyên khí không phục lúc đối phó tương lai tất nhiên thành hòa lớn ừ ước chừng đã qua hơn nửa cách giờ ngay tại lâm tiểu t h ú chuẩn bị lúc ngủ sớ nhất thần sắc nhất biên trong tay hắn trên la bàn kim đồng hồ đ ỗ n g nhiên chuyển động bắt đầu cuối cùng thẳng tắp chỉ hướng một phương cái hướng kia cũng không phải là lầm t i ể u thúy ra bên này mà là y quán phương hướng yêu nghiệt người rốt cuộc xuất hiện sơ nhất nắm lên một thanh đại đao vội vã hướng y quán phương hướng chạy đi cùng lúc đó trần tử văn ánh mắt cũng nhìn về phía phía đông hào cương quỷ khí bên kia phải y t h quán trần tử văn kinh ngạc t i ê n h ồ n g tại phân thân trong cơ thể y quán bên kia không tốt quỷ vương sẽ không chạy y quán đi giết phủ dòng đi hạ t r n tử văn biến sắc thông qua phân thân trần tử văn trông thấy lâm tiểu thúy chính thoát khỏi áo ngoài chuẩn bị ngủ điện ảnh ma y thì chuyện kỳ ở bên trong quỷ vương tại lâm tiểu thúy ngủ về sau xuất hiện cuối cùng mới đưa mục tiêu nhắm ngay phủ rong có thể dưới mắt loại tình huống này trần tử văn do dự một giây sau đó phân thân thi khí hóa thủ một phát bắt được vừa mới leo đến trên giường lâm tiểu thúy tại hắn trong tiếng kêu sợ hãi đem hắn thân thể từ lầu hai cửa sổ trào xuống sau đó bản tôn phân thân cùng nhau nhanh chóng chạy đến y quán dẹp đại ca ngươi có, có nhà không trần tử văn còn không có đổi tới chỉ nghe sơ nhất đã đứng tại y quán bên ngoài hô to mà lúc này một đạo âm khí rất nặng thân ảnh tự y quắn một cánh cửa sổ hộ vừa bay mà ra chạy đi đâu trần tử văn vừa vặn trông thấy phân thân một tay bỏ qua mặc đồ ngủ sắp dọa ngậu lâm tiểu thúy mang theo bản tôn cùng nhau dùng tốc độ nhanh nhất đoạn hướng đạo kia quỷ thể b a y khỏi phương hướng b à n h phân thân nhảy lên mà lên mang theo trần tử văn theo một tòa trên phong lũ nhảy ra mấy chục thước rơi vào đạo kia quỷ thể d i ệ n tiến x o á t ngũ t ử đồng tâm ma rời tay trần tử văn đang muốn địch bỗng nhiên động tác dừng lại t ử văn tiêu ngọc trần tỏ mắt xuất hiện tại trước mắt cũng không phải là trần tử văn cho rằng đ ị a tàng kỳ vương mà là đem làm sơ nhất đừng có lại không tin tức đồng tiểu ngọc ta cáo không phải trần tử văn có chút há hốc mồm cùng lúc đó trước khi trần tử văn ngồi trồn h ộ n c h ờ lâm tiểu thúy gian phòng một cái tướng mạo g i ữ t ậ n ra hỏa đồng dạng có chút há hốc mồm đ ị a nhìn qua vắng vẻ giường gỗ vẻ mặt m ở mịt trước 195, vua, thượng. Tiểu ngọc, như thế nào? trần ư tử văn trông thấy đồng tiểu ngọc ngẩn ngơ nhưng rất nhanh phản ứng đến đối phương tại sao lại xuất hiện lúc này lúc trước tiểu hồng mẫu thân sinh bệnh trần phụ thỉnh đại phu tự là biện ỹ sư như vậy cái đại s u ấ t ca xuất hiện dùng đồng tiểu ngọc nhan không bản tính quyết đoán say mê đối phương có thể đó là bao lâu trước khi sự tình à nha biện y sư bị đồng tiểu ngọc c u ố n lâu như vậy thân thể chịu được sao hay là nói đồng tiểu ngọc hiểu được tiết chế đạo lý hoặc đi một đầu có thể tiếp tục phát triển lộ tuyến nhìn qua đồng tiểu ngọc trần tử văn cảm nhận được một loại rất nặng âm khí cái tiêu chương tựa hồ biến hóa không lớn mặt về sau cất dấu cực kỳ l u ồ n cuống lệ khí lệ quỷ mạnh l quỷ trần tử văn xác định lúc này đồng tiểu ngọc không còn là lúc trước đồng tiểu ngọc hắn trở nên càng phát ra nguy hiểm như đã từng không kết đan lúc lâm cựu gặp được lúc này đồng tiểu ngọc ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định thử văn đồng tiểu ngọc vẻ mặt ngoài ý muốn sau đó cảm thấy khai mở tâm thật sự của nàng biến thành lệ quỷ không giả nhưng quỷ một trong vật tại chưa xong hoàn toàn b i ế n mất đi lý trí trước khi vượt c ư ờ n g vượt cực đoan đối với tốt vật tốt đối với xấu vật xấu đồng tiểu ngọc yêu biện y sư cho nên vì cùng biện y sư tướng mạo tư thủ thường xuyên tìm thứ đồ vật cho biện y sư bộ thân thể hơn nữa thường cách một đoạn thời gian mới có thể cùng biện y sư ân ái một lần bình thường đều là có một chút liền ngừng lại Thậm chí vì đối ạ đạo t trang thành một cái mảnh mai nữ quỷ, một cái bình thường thụ giá quỷ khi dễ, thụ đạo sĩ khi dễ, thụ tất được đem đ Sư người càng chịu cái cái cả biển bình nhiều mai giá khi khi mọi khi nữa mến, hắn mình nguy mảnh nữ nữ sĩ quỷ, quỷ quỷ. dễ, dễ, dễ với trần tử văn đồng tiểu ngọc đương nhiên không có như vậy quan tâm thực sự không có ác ý tại hắn trong ấn tượng trần tử văn là trừ biển y sư thu sinh bên ngoài đối với nàng cũng không tệ nam tử nếu không là hắn đối với nhan giá trị yêu cầu rất cao Tử tại Văn, ngươi này? lại sao ở chỗ xuất hiện tại y quán chính là đồng tiểu ngọc như vậy địa tàng quỷ vương mục tiêu có lẽ như cũng là phù dòng chính là cái kia khuê mật t r â n tử văn không kịp nhiều lời hướng đồng tiểu ngọc vây vây tay mang lên phân thân nhanh chóng hướng lâm tiểu thúy ra chạy tới rõ ràng thật sự xuất hiện lâm tiểu thúy gian phòng t r â n tử văn cảm nhận được một kia âm trầm khí t ứ c trong lòng khó chịu ngay tại vừa rồi trong phòng này xuất hiện qua một cái quỷ vật không có gì bất ngờ xảy ra tự là địa tàng quỷ vương đáng tiếc đối phương đã rời đi trần tử văn nhìn về phía theo tới đồng tiểu ngọc nghĩ thầm nếu không là đồng tiểu ngọc chính mình khẳng định đã bắt được quỷ vương、Hô. trần tử văn hơi thở thân là một cái người trưởng thành muốn vì chính mình lựa chọn phụ trách dẫn chó đánh m è o là một loại rất không có phẩm hành vi cái chấn trên này xuất hiện một cái ác quỷ, chuyên môn hút sở nữ tình khí ta trước khi lúc này ngồi t r ồ m hùng chờ ngoài ý muốn phát hiện khí tức của ngươi coi ngươi là trở thành nó cho nên đổi u đến đi qua trần tử văn hướng đồng tiểu ngọc giải thích nói đồng tiểu ngọc gật đầu thử văn ngươi hay là như vậy ghét ác như cứu hắn nói ra đối với k h ó i nhạc trấn xuất hiện cái gì ác ủy đồng tiểu ngọc không chút nào quan tâm hút sở nữ tình khí cũng không phải hút biện y sư không đúng của ta em gái của chồng gặp nguy hiểm đồng tiểu ngọc đống nhiên biên sắc hắn là một cái đa tình chỉ quỷ đối đãi mỗi một phần cảm tình đều rất chân thành phù d i ô n g như bị giết b i ể n y sư nhất định thương tâm gần chết đây là đồng tiểu ngọc không muốn nhìn thấy ta muốn đi nhắc nhở biển lang đồng tiểu ngọc nghĩ tới đây nhìn cũng không nhìn trần tử văn thân thể nhất tiệm bay về phía y quán phương hướng trần tử văn không có k i ị m phản ứng chạy cái gì nhìn qua đồng tiểu ngọc bay về phía y quán trần tử văn có chút hồ đồ chẳng lẽ là đi bảo hộ b i ể n y sư gặp đồng tiểu ngọc rời đi trần tử văn không có ý định lúc này ở lâu Vừa rồi trần i ế n về t ư ớ c y quán, t r tử văn c u ố không có quá h nhiều thời gian trí hoãn hy vọng đêm nay bắt được quỷ vương cho nên lập tức đem mục tiêu lại lần nữa phóng tới phủ dông trên người dù sao coi như một chút mùi nhử cũng sẽ không người chết trần tử văn không có gì lương tâm bất an tâm niệm vừa động lập tức khởi hành chạy tới y quán ngay tại trần tử văn ý định tiến về trước y quán nhìn xem phủ giông có hay không khi trở về y quán bên này phi thường náo nhiệt vốn là lâm tiểu thúy làm như mặc đồ ngủ bị bất minh chỉ vật từ trên giường l ư ớ t đi ra môn sau đó võ nghệ cao cường chạy như điên mấy chục tước h không hiểu thấu vứt bỏ tại ban đêm đầu đường mười bảy tuổi thiếu nữ lâm tiểu thúy trong nội tâm hoảng sợ không cách nào hình dung hắn đều có điểm sợ t r ắ n váng cũng may hắn bị ném vút bỏ địa phương tại y quán phụ cận đúng lúc gặp vừa trở về một phen an vịt xuống trong nội tâm hoảng sợ tiêu tán không ít nói cho cùng so sánh với kinh hãi lâm tiểu thúy trong lòng hơn nữa là mộng so mộng so bên trong đích lâm tiểu thúy bị p h ù giông cùng thập ngũ đưa đến y quán liền gặp dẫn theo một thanh đại đao sơ nhất không ngừng chất vấn b i ể n y sư có phải hay không nhìn thấy quỷ b i ể n y sư phủ nhận phía dưới sơ nhất vẫn đang không tin ngay tại b i ể n y sư tỏ vẻ thích tin hay không lúc một đạo thân ảnh từ đằng xa bay vào y quán lao thẳng tới tiến biện y sư trong ngực biện lang có người đến tất nhiên là đồng tiểu ngọc hắn bay vào y quán đang muốn đem phụ g ô n g gặp nguy hiểm một chuyện nói cho biện y sư một bên sơ nhất trong tay đại đao sớm đã khát khao khó nhịn vừa thấy đồng tiểu ngọc sơ nhất lập tức vung đao công kích trong tay hắn đại đao chính là ma y, -y hải môn thánh đao năm đó hắn sư tổ t i u là bằng đao này cùng đ ị a tàng quỷ vương s o l o lưới đao chi lợi đồng tiểu ngọc cũng không dám chủ quan đương nhiên chính thức đánh nhau sơ nhất gái này có chút năng lực đ ạ o sĩ đồng tiểu ngọc căn bản không có để vào mắt chỉ là đồng tiểu ngọc tại b i ể n y sư trước mặt một mực duy trì lấy con gái yếu h t người thiết cho nên đối mặt sơ nhất cầm đao công kích hắn một mực bị biện y sư hộ tại sau lưng đồng tiểu ngọc rất h nhưng hắn chán ghét bị người lấy đao chém nếu không là biển y sư tại hắn đã xóm đem sơ nhất xé thành mảnh nhỏ sư minh ta tới giúp ngươi lúc này tiến đưa p h ụ d ô n g trở về thập ngũ t r o n g t h ờ i y quán tình hình lập tức tiên lên r i ụ c chợ s o nhất bắt quỷ sư minh đệ cùng lên biển y sư luôn cuống tay chân thập ngũ các ngươi làm gì vậy đánh ta ca p h ụ d ô n g nhìn không thấy đồng tiểu ngọc hắn chính an ủi lâm tiểu thúy gặp sơ nhất cùng thập ngũ đột nhiên vây công anh của nàng lập tức tiên lên ngăn chợ hiện trường một mảnh đại loạn mà ngay cả lâm tiểu thúy đều nhất thời đã quên lúc trước chỗ trấn kinh doạng ngươi chạy mau biển y sư hô hắn gặp phù rong ngăn lại thập ngũ lập tức bản thân ôm lấy sớ nhất đồng tiểu ngọc gặp tình hình này biết đạo đêm nay không phải nói chuyện thời cơ thân thể nhất t i ể m tự cửa sổ nhảy lên mà ra yêu nghiệt trốn chỗ nào sớ nhất kêu to hắn dây d ù a biển y sư c h ó i buộc linh hoạt được không giống cái mập mạp dẫn theo đại đao nhảy ra cửa sổ hướng đồng tiểu ngọc đuổi theo sớ nhất khé động biển y sư vội vàng đ u ổ i kịp thập ngũ đuổi kịp phù rong lôi kéo lâm tiểu thúy cũng bước nhanh đuổi kịp một chuyến này người thẳng đến giã ngoại một màn này bị vừa mới chạy đến trần tử văn trông thấy đồng dạng đi theo giờ này khắc này vô luận là đi theo cu hay là chạy ở trước nhất đầu đồng tiểu ngọc cũng không biết theo cái phương hướng này kéo dài đi qua có bốn do lên kiệu hoa suốt đêm trong rừng chạy đi bốn do lên kiệu hoa ở bên trong ngồi bốn cái tân lương các nàng là gả cho bên cạnh thôn c h ấ n một nhà nhà giàu lao ra làm tiểu tiếp h vốn định đêm mai đưa đi hàng s o n g c h ấ n có thể hôm nay trong c h ấ n có một đồn đãi chuyện được xôn s a o vì thiểu gánh một ngày tâm cho nên tứ nữ xuất giá thời gian nói trước một ngày mà một màn này t r ù n g hợp đã rơi vào không có thể hút lâm tiểu thúy thất vọng mà về đ i ệ tàng quỷ vương trong mắt tiểu ngọc ngươi chạy mau a biển y sư vừa chạy vừa gọi hắn đi theo sớ nhất theo y quán truy đến vùng ngoại thành rừng hoang hai người kỳ thật sớm đã đã mất đi đồng tiểu ngọc bằng dáng nhưng vì đồng tiểu ngọc không bị t r ả o biển y sư không ngừng hô to dùng cái này nhắc nhở đồng tiểu ngọc không muốn tiếp cận sớ nhất dẫn theo đại đao không ngừng tìm kiếm đồng thời quay đầu đối với biển y sư nói biển đại ca ngươi là bị ma quỷ ám ảnh cái này cái quỷ vật cựu là hại chết cái tia bé gái hung、phạm. ngươi giúp nàng cựu là hại người ngươi cứu được hắn tương lai sẽ có thêm nữa nữ hai bị giết không có khả năng biển y sư vừa chạy vừa gọi tiểu ngọc theo ta lâu như vậy chưa từng tổn thương qua người khác sơ nhất không để ý tới hắn vừa chạy vừa tìm kiếm đông nhiên sơ nhất thần sắc k h ẽ động quay đầu nhìn về phía một phương cái hướng kia có vài người kêu to chạy tới đồng thời còn có một cổ hùng mánh quỷ khí tăng trưởng tại đâu đó sơ nhất điều chỉnh phương hướng nhanh chóng chạy tới hắn lúc trước một mực đang tìm kiếm cho nên biện y sư cùng mà vượn lúc này toàn lực chạy vội dù là dẫn theo đại đao cũng lập tức đem biện y sư để qua sau lưng biện y sư toàn lực đuổi theo hay là đuổi không kịp liền ngăn lại một cái hướng bên này trốn đến từ người vội vã hỏi đã xảy ra chuyện gì có quỷ quỷ ăn người á người nọ kêu to chạy đi b i ể n y sư trong nội tâm c h ầ m xuống tiếp tục đổi thượng có thể hắn cái này một trí hoãn sơ nhất đã truy đến một mảnh trong rừng chỉ thấy trong rừng một mảnh đống bừa bộn ngã lật lấy bốn d ơ lên kiệu hoa trong đó vừa nhấc c ố kiệu bên cạnh một cái đáng sợ thân ảnh đưa lưng về phía sơ nhất chính cầm lấy một người mặc đỏ thấm hôn trang phục đích tân lương tử không ngừng hút không đợi sơ nhất tiến lên một tay lấy tân lương ném ở một bên sơ nhất nhìn lại chỉ thấy cái tia tân lương tử bộ mặt sớm đã như hư thối mấy tháng thuê khô lớn mật yêu nhiệt sơ nhất hét lớ hắn trông thấy tự nhiên không phải đồng tiểu ngọc mà là quỷ vương bất quá sơ nhất cho rằng đây là đồng tiểu ngọc hiện ra nguyên hình cho nên không chút hoang mang lấy ra một cái hồ lô đối với quỷ vương pháp lực một vận thúc khiến cho hồ lô nhổ ra mấy đạo màu vàng ánh sáng đem phía trước quỷ vương c u n lấy a quỷ vương quay đầu lại trông thấy sơ nhất trong đầu đ ố n g nhiên nhớ lại hai trăm năm trước đem nó giết chết ma y ỉa lao tổ lập tức h ung tính vừa tăng giấy rủa hồ lô phát khí một phát bắt được sơ nhất đem hắn nện ở trên mặt đất đồng thời thả người bổ nào về phía trước muốn sơ nhất bầm thây vạt đoạn cũng may sơ nhất mặc ma y ỉa môn phát giáp quỷ vương năm ngón tay đâm ra lập tức bị pháp giáp k ẹ p lấy thân thể như điện giật đồng dạng lui ra phía sau mấy bước nhưng lúc này quỷ vương đã không phải tối hôm qua vừa mới sống lại quỷ vương liền hấp bốn gã tân nương nó khôi phục hơn phân nửa thực lực quỷ lực nổ liền đem pháp giáp bỏ qua a quỷ vương giống to nó lại lần nữa lao thẳng tới đi qua sơ nhất đứng dậy nhặt lên thánh đao vung chạm có thể nhẹ n h ó m bị quỷ vương n ẹ h qua thậm chí một tay đập bay thánh đao đồng thời một trưởng đ e m sơ nhất đánh bay mấy mét sơ nhất tu vi cùng ma y để lao tổ kèm qua xa tại quỷ vương trước mặt không chịu nổi một kích quỷ vương hận cực kỳ ma y để môn gặp sơ nhất ngã s ắ p xuống lại lần nữa dết đến nhưng lúc này thập ngũ đã tìm đ ê n nhặt lên trên mặt đất thánh cao hướng quỷ vương công kích sự thật chứng minh hai cái nhược gà thêm cùng một chỗ làm theo không chịu nổi m ộ t kích quỷ vương chỉ dùng ba giây liền đem sơ nhất thập ngũ hai người v é o lấy cổ n ắ m ở trong tay t i ể u ngọc lúc này biển y sư rốt cục đổi tới hắn gặp sơ nhất thập ngũ hai người bị một cái lạ lờ a mở quái vật v é o lấy quá sợ hãi chạy tới hỗ trợ quỷ vương gặp lại một người xuất hiện liền cầm trong tay hai người dùng sức một ném nhìn về phía biển y sư biển đại ca câu dẫn ngươi nữ quỷ đã hiện ra nguyên hình ngươi phải cẩn thận a thập ngũ che ngực kêu to biển y sư nghe vậy như bị xét đánh nhìn qua phía trước cái này răng nanh lộ ra ngoài ngũ quan g i ữ t ậ n quái vật biển y sư nhớ tới những năm gần đây này mình cùng tiểu ngọc vượt qua cái kia mấy ngày nay ngày đêm đêm trong lòng có loại muốn chết xúc động liền sợ hãi đều không sợ hãi v ọ tới t quỷ vương trước mặt ta thật không nghĩ tới ngươi đúng là cá nhân mặt thú tâm quỷ n g u y ê n lai、like、ngươi t r ư ở n g cái dạng này biển y sư trừng mắt quỷ vương ngươi nói ngươi là thiện quỷ khắp nơi bị người khác khi dễ ta tin tưởng ngươi thu lưu ngươi quan tâm ngươi bảo vệ ngươi biện y sư nói đến kích động lúc không khỏi tiến lên mánh liệt đập quỷ vương ngực ngươi như vậy ưa thích giết người ngay cả ta cũng đã giết ta n g ư ơ i giết ta giết ta a a quỷ vương rốt cuộc khống chế không nổi một tay méo ở b i ể n y sư cổ xa xa vừa mới chạy đến trần tử văn trông thấy rốt cuộc xuất hiện quỷ vương trong nội tâm phấn chấn ngoài cũng không khỏi cảm thán b i ể n y sư tìm đường chết hành vi trần công tử van cầu ngươi cứu cứu ta ân nhân yên hồng nguyện làm nô thì báo đáp đại ân phân thân trong cơ thể bị trần tử văn cố ý bỏ niêm phong yên hồng trông thấy một màn này sốt ruột khẩn cầu trần tử văn nghe vậy không hiểu có chút khó chịu nhưng chào quỷ vương vốn là bản thân mục đích vì vậy gật đầu chuẩn bị tiến lên quỷ vương thực lực chưa xong toàn bộ khôi phục dùng kim giáp thi thực lực còn hơn không thành vấn đề có thể quỷ vương nếu một lòng muốn chạy trốn trần tử văn chưa hẳn có thể bạ ở bày r a đ ị c h dùng yếu giả heo ăn thịt h ổ mới được là chiến thắng mấu chốt trần tử văn vừa định lại để cho phân thân tới gần một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời g ra xuống dùng ống tay áo cứu biển ý sư mặt mũi tràn đầy sát y chầm chầm hướng quỷ vương ngươi lại dám đánh biển lang người đến đúng là đồng tiểu ngọc hắn toàn thân sát ý phóng ra ngoài tay áo đem biển y sư hướng sau lưng ném đi trực tiếp phóng tới quỷ vương toàn lực triển khai công kích bật hết h ỏ a lực đồng tiểu ngọc cùng lúc trước trần tử văn chứng kiến cường đại đâu chỉ gấp mười lần toàn lực ra tay xuống mà ngay cả địa t ả n g quỷ vương cũng nhất thời bị đánh được chỉ có chống đỡ một màn này có điểm giống long châu ở bên trong chiến đấu đồng tiểu ngọc toàn lực tiên công quỷ vương toàn lực đón đó hai quỷ theo tại chỗ đánh tới mấy chục thước bên ngoài chung quanh cây c ố i đều bị quỷ khí đánh bại một mảnh nhỏ tiểu ngọc biển y sư sửng sốt hắn trông thấy xuất hiện đồng tiểu ngọc trong nội tâm mạnh mà kích động lên nhìn về phía sơ nhất ta t i ể u nói tiểu ngọc là cái t h i ệ n quỷ hại người không phải hắn một bên sơ nhất mờ mịt gật đầu nhìn qua phía trước cùng quỷ vương đánh cho chẳng phân biệt được ta và người đồng tiểu ngọc chỉ cảm thấy ra đầu run lên vô luận là quỷ vương hay là đồng tiểu ngọc cũng có thể treo lên đánh hắn sơ nhất may mắn lúc trong màn đêm hai quỷ giao chiến tình thế phát sinh cải biến đồng tiểu ngọc dần dần lạc hạ phong hắn thực lực hơn xa bình thường quỷ quái dù là tại lệ quỷ bên trong cũng thuộc chức mao nhưng như trước không phải quỷ vương đối thủ quỷ vương ngăn lại đồng tiểu ngọc liên tiếp công kích về sau một trưởng đem đồng tiểu ngọc đánh cho không đứng dậy được tiểu ngọc ta đến giúp ngươi dừng lại ở một bên trần tử văn đã sớm không thể chờ đợi được hôm nay coi được thời cơ lại để cho phân thân giả bộ như rất yếu bộ dáng thẳng tắp hướng Quỷ vương nên k h ứ chỉ cần đón thêm gần một điểm thi khí đem hắn bắt lấy Quỷ vương t ự u rơi vào trong tay khanh khai ga đột nhiên một tiếng gà trống gọi vang lên trần tử văn biểu lộ nhất biến cùng lúc đó Quỷ vương đồng dạng biến sắc thân ảnh nhất chuyển lại trốn vào dưới mặt đất tháo trần tử văn giết người tựa như ánh mắt chằm hướng một chỗ ga trống bao sáng không nhất định tại sáng sớm có gà trống dạng sáng hai ba điểm gọi đều rất bình thường nhưng dưới mắt là nửa đêm trước ở đâu ra gà trống trần tử văn h ò a đại lúc này một chỗ trong bụi cây p h ù dong mang theo lâm tiểu thúy chạy ra kêu một tiếng khanh khách ra sau đó vẻ mặt đắc y đối với thập ngũ bọn người nói thế nào ta thông minh à. thông minh thông minh thập ngũ khen trần tử văn thấy vậy h ẳ n không thể một cái tắt đem p h ù dong nha đầu kia là bay lập tức phải bắt đến quỷ vương rõ ràng bị nó chạy tiểu ngọc ngươi không sao chớ lúc này biển y sư chạy về phía té trên mặt đất đồng tiểu ngọc nhìn sơ qua đồng tiểu ngọc mất mắt nhìn về phía xuất hiện trần tử văn cùng phân thân hiếu kỳ nói hai vị là trần tử văn đệ xuống nộ khí ván đã đóng tuyển quỷ vương đã trốn giết chết đám người kia cũng không làm nên chuyện gì việc cấp bách là lại đem quỷ vương dẫn xuất vì vậy nghĩ nghĩ chắp tay hành lễ nói tại hạ trần tử văn đây là sư m i n h của ta chúng ta là truy t r a quỷ vương mà đến việc này thật là khẩn cấp ngươi lợi tu hãy nghe ta nói hết nếu không khoái nhạc c h ấ n tất có đại nạn trần tử văn không nghĩ lãng phí thời gian hôm nay còn mới lên nửa đêm chỉ cần cái này quỷ vương không phải nào rút nhất định sẽ phát hiện hừng đông còn sớm cái lúc này chỉ cần lại để cho phụ rong như điện ảnh chung như vậy dùng bản thân làm m ố i nhử vô cùng có khả năng lại đem quỷ vương dẫn xuất vì mau chóng bắt được quỷ vương trần tử văn lập tức đem bản thân biết nói cho sơ nhất b ọ n người mà khi sơ nhất b ọ n người nghe nói quỷ vương lại hấp hai cái sở nữ có thể trở thành càng mạnh hơn nữa c h i thân sắc mặt cũng trở nên càng nghiêm túc nhân mạng quan thiên chế một khắc diệt trừ quỷ vương tiếp theo hại chết một đầu tánh mạng chúng ta cần tìm một vị vân anh chưa gả nữ tử dùng hắn đem quỷ vương dẫn xuất đêm nay liền vì dân t r ừ hại trần tử văn nhìn về phía mọi người sơ nhất gật đầu hắn rõ ràng cảm nhận được quỷ vương cương đại nếu như tiếp tục lại để cho quỷ vương phát triển khoái nhạc c h ấ n sẽ gặp nạn dưới mắt có nhiều như vậy giúp đỡ trong đạo quan còn có hắn cải tạo tốt chu sa thần hỏa thiên lôi pháo nếu có thể đem quỷ vương dẫn tới ma y hệ quan rất có thể đem quỷ vương đánh chết có thể như thế nào đem quỷ vương dẫn xuất sơ nhất nhìn về phía một bên phủ r o n g cùng lâm tiểu thúy các ngươi là sở nữ sao phủ r o n g lâm tiểu thúy gật gật đầu thật tốt quá sơ nhất vui vẻ nói trần tử văn đứng ở một bên không cần phải nhiều lời nữa dùng sơ nhất trừ ma tín n i ệ m cho dù biện ít ư thập ngũ ngăn cản cũng không có dùng tại ự a vừa nay qua như trong phim ảnh như vậy. Quả nhiên.、Sơ、nhất vừa nói, đêm nay vốn phim được gặp việc đêm Quả vậy. Sơ đã l lầm t ể u trần h hãi, nhưng chưa phát thân nhưng thật ú y mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng chưa bao giờ phát giác được giờ giác bản bao a gan là cái người nhát người miệng rong, phù đ y đáp ứ g tử ạ i Trần t văn dưới sự thúc giục mọi người hướng ma y quan tiến đến vừa đi sơ nhất còn một bên cho mọi người bố trí chiến thuật h ắ n cái gọi là chiến thuật rất đơn giản tự la lại để cho phủ rong một người tại ma y quan bên cạnh giếng rửa mặt mọi người nút trong bóng tối đợi quỷ vương xuất hiện phù rong vừa gọi dùng dây t h ư n g đem phủ rong túng đi sau đó đẩy ra hắn chuẩn bị cho tốt chu sa thần hỏa thiên lôi pháo một pháo đem quỷ vương oanh thành tạt bã kế hoạch này cùng trong phim ả n h động dạng chỉ là nhiều da cái đồng t i ể u ngọc nhiều hơn chút ít n ắ m chắc trần tử văn đứng ở một bên m ặ t không biểu tình sơ nhất kế hoạch trần tử văn toàn bộ hành trình bỏ qua tại trần tử văn trong nội tâm sớm đã quyết định dùng phân thân thi khí bố trí xuống bể rợn chỉ cần quỷ vương bị phù giông đưa tới lập tức đem quỷ vương phúc bát một khác cũng không thể đợi trần tử văn trong lòng có loại gấp gáp cảm giác chính mình đang ở khoái nhạc trấn tin tức rất có thể đã bị người phát hiện cho nên đêm nay nhất định phải bắt được quỷ vương nếu không thời gian càng về sau tình cảnh càng nguy hiểm ừ đột nhiên trần tử văn sắc mặt biến hóa có người đi bên này chạy đến phân thân đối với sinh linh khí tức m ấ n cảm thậm chí có thể phát giác hướng bên này chạy đến nhân số không ít là tới tìm ta trần tử văn ánh mắt chót động mặc dù không thể khẳng định nhưng tuyệt không có thể làm cho những người này phá hư bắt quỷ vương kế hoạch n g h ĩ n g h ĩ tìm cái thượng nhà sĩ lấy có hướng sơ nhất bọn người tạm biệt sơ nhất cũng không thèm để ý trong lòng hắn có thể cùng quỷ vương thời gian ngắn chống lại động tiểu ngọc mới được là bảo hiểm trần tử văn cùng phân thân cái này hai cái tên kỳ quái có cũng được mà không có cũng không sao trần tử văn ly khai không nhân để ý vì vậy mang theo phân thân thẳng đến người tới phương hướng lại để cho trần tử văn cảm thấy an tâm chính là bọn này đột nhiên xuất hiện người không có hướng chính mình cái phương hướng tiếp tục đổi đến mà là đứng tại cái nào đó địa phương nguyên lai、like、là bị trước khi quỷ vương kiếp thân hấp dẫn đến trần tử văn tìm đến phụ cận trông thấy trước khi cái kia phiến trong rừng tụ đầy hơn m ộ ư ơ i người nữ có nam có đều vây quanh ở cái kia vài tên chết đi tân n ư ơ n g bên cạnh nghiên cứu lấy cái gì đám người kia không phải bởi vì xác định trần tử văn phương vị mà đến lại để cho trần tử văn nhẹ nhàng thở ra nhưng trần tử văn không dám bưng lòng cảnh giác bởi vì này những người này ăn mặc đạo phục tất cả đều là linh h u y ệ n giới người trong mạo sơn đấy sao trần tử văn suy đoán thi khí kéo dài hóa thai lắng nghe cái này vài tên nữ tử là bị quỷ vật làm hại tinh khí huyết đều bị cất đoạt chỉ còn thịt thối cùng hải cốt dùng quỷ khí đầm đặc trình độ phỏng đoán ứng tại lệ quỷ phía trên trương sư minh là chúng ta truy tra cái kia người làm sao tạm không xác định nhưng tông môn trên tư liệu xác thực có nâng lên mục tiêu trên người có được ngũ từ đồng tâm ma bực này tạ vật cho nên rất có thể là mục tiêu gây nên người này thật là đáng chết mạo phạm ta mao son còn bốn phía đi ác một khi bắt lấy định lại để cho hắn thụ luyện thi nỗi thổi hứa sư m ộ i chớ chủ quan người này có thể theo vạn sư tổ trong tay đào thoát thần thông tất nhiên không phải chúng ta có thể đụng theo ta thời đến chúng ta ứng lập tức kích phát xuyên vận tiễn thông chi trưởng giáo chân nhân trương sư huynh nói thật là đám người kia bảy mồm tám lơi mà thảo luận nghị luận nhau nhau xa xa trần tử văn mặt không biểu tình thông chi trưởng giáo chân nhân ha ha trần tử văn nhìn qua bọn này ước chừng ba mươi người tuổi trẻ đạo sĩ ánh mắt ở đằng kia tên trương sư huynh trên người x ả qua cuối cùng nhất dừng lại tại vài tên nữ đạo sĩ trên người nữ đạo sĩ h â n tử văn lệnh phân đ e mười thi tràn t khí phía r ngập về ớ c thấy tên t kia r ư n g sư lấy ra một thanh trong mâu, từ mặt đất á nhóm lén. Hơn Phốc phốc phốc phốc. Hơn 10 thanh nhóm máu chi mâu từ này bảy đạo sĩ n g ự c xuyên thủng mà ngay cả tên kia cầm đầu trường sư minh cũng không ngoại lệ duy thừa chín tên nữ đạo sĩ bị phân thân thi khí trói buộc vẻ mặt hoảng sợ trói tại nguyên chỗ À, có người muốn hét to lại bị thi khí ngăn chặn bọn này đạo sĩ không người kết đan tối nay là bị phái đến nơi này siêu xem xét phân thân thi khí hóa thần thông quỷ dị đánh lén phía dưới lập tức đem tất cả mọi người đánh chết hoặc bắt giữ gặp cm phốc phốc phốc phốc hơn mười thanh nhóm máu chỉ mâu từ này bảy đạo sĩ ngược xuyên thủng mà ngay cả tên kia cầm đầu trường sư huynh cũng không ngoại lệ duy thừa chín tên nữ đạo sĩ bị phân thân thi khí trói buộc vẻ mặt hoảng sợ trói tại n g u y ê n chỗ a có người muốn hét to lại bị t h ì khí ngăn chặn bọn này đạo sĩ không người kết đan tối nay là bị phái đến nơi này siêu xem xét phân thân thi khí hóa thần thông quỷ dị đánh lén phía dưới lập tức đem tất cả mọi người đánh chết hoặc bắt giữ. trần tử văn không muốn giết người càng không muốn bị giết những người này đã có giết người chỉ tâm phải có bị giết rất ngộ trần tử văn cũng như thế nếu có một ngày chính mình bị người khác giết chết trần tử văn cũng sẽ không biết t oán trời trách đất chỉ tự trách mình không đủ cường đại mà a y thế quan sơ nhất bọn người trở lại nơi này bố trí tốt hết thảy lại để cho phủ dòng c i áo ngoài chỉ mặc một bộ bạch sắc ngắn tay q u ầ n đùi bưng một cái c h ậ u gỗ đứng tại một cái giếng nước bên cạnh a ta rất sợ hãi đột nhiên phù dòng cầm lấy một cái ống trúc trong chiều đầu nói ông trúc một mặt hợp với một đầu dài lớn lên dây thừng dây thừng đi thông xa xa một mảnh rừng cây trong bụi cây đầu b i ể n ý sư nghe được động tĩnh d ơ lên một cái đồng dạng ống trúc trong chiều đầu nói ra phù dòng không cần sợ hãi có việc lập tức kêu to ta sẽ dùng dây thừng đem n g ư ờ i lôi đi hai người nói chuyện c h i vật là một cái đơn giản ống loa phù dòng cái này càng đối ứng ngoại trừ b i ể n ý sư còn có sơ nhất cùng thập ngũ đám người kia lúc này trốn ở phụ cận b i ể n ý sư phụ trách kịp thời dùng dây thừng lôi đi phù dòng sơ nhất thập ngũ phụ trách tại quỷ vương xuất hiện lúc đẩy ra trầm trọng chu sa thần hỏa thiên lôi pháo oanh tạc quỷ vương đồng tiểu ngọc tắc thì trốn ở xa hơn、chỗ. Bảo hộ biển hộ cùng sư lầm thứ i ể u t ú y hai i tất yếu vây khốn bị vương. Lúc này thập yếu khốn vương. này ngũ n g Lúc đẩy ư ợ c ra thẩm mũ đối với phù dòng nói phù dòng ngươi, ngươi, ngươi, ngươi không phải sợ ngươi là vì toàn bộ chân người an nguy nhất định phải kiên trì hắn nói xong đem thẩm mũ theo như tiến rừng cây giấu kỹ một đám người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng phù dong cầm một khối khăn mặt theo trong giếng đánh lên một thùng nước đem nước rót vào chậu gỗ dùng nước làm bộ đau cũng không biết giặt sạch bao lâu làm sao còn chưa tới à? thập ngũ nói thầm sơ nhất ngay vậy nghĩ nghĩ cầm lấy ố n g trúc đối với phù dong nói phù dong ngươi sở tử vị không đủ chạy nhanh cởi quần áo phát ra sở tử vị cái gì biệt y sư kinh hãi hắn mãnh liệt phản đối đáng tiếc phản đối không có hiệu quả phù dong thấy vậy vì có thể dẫn xuất quỷ vương chậm rãi đem áo mỏng phía trên hai quả nút thắt tải bỏ đem vai lộ ra hô Hồ. một hồi gió lớn nổi lên nay phong tới cái gì m á h liệt cái gì yêu mọi người bất chấp d ì n h coi hết sức chăm chú g ắ t gao c h ầ m c h ầ m vào phía trước phong dừng lại bên cạnh giếng phù dông quay đầu cái gì cũng không có phát hiện kỳ quái b i ể n y sư thầm nghĩ n g ô i sổm đại pháo bên cạnh sơ nhất cũng vẻ mặt n g h i hoặc không có đạo lý à lớn như vậy gió tội đều dẫn không đến quỷ vương chẳng lẽ hắn không có vị đạo a vì cái gì thập ngũ ngần người hắn sau khi hỏi xong lập tức kịp phản ứng không k h i cầm qua ông trúc đối với phù dông nói phù dòng ngươi như thế nào không có vị đạo à phù dông cầm lấy ông trúc cái gì ta nghe không rõ s ở thập ngũ y phục đều thoát khỏi còn dẫn không đến quỷ vương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra p h ú dong ta cũng không biết ta thập ngũ ngươi cùng ca ca ngươi có phải hay không thân huynh ngụy ạ ngươi nói cái gì p h ú dong tức g i ậ n đến một tay bỏ qua ố n g trúc chạy hướng thập ngũ bên kia cùng lúc đó khoảng cách ma y thì qua nước chừng ba trăm em m ở bên ngoài một chỗ ẩn nấp vị trí bảy tên thân không mảnh vải đạo cô hôn mê tại một tòa có chút quỷ dị trong tròi mỉ mát do lớn vội qua một đạo đáng sợ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một bên đúng là quỷ vương a quỷ vương cơ, cơ cổ trông thấy trong đình nữ tử bạch sắc nước miếng tự nó miệng ở giữa nhỏ sau đó bước đi tiến đình nghỉ mát xuất ngay tại quỷ vương bước vào đình nghỉ mát còn chưa kịp hấp thụ nữ tử tinh khí lúc cái này tòa đình nghỉ mát bỗng nhiên tứ phía một phòng đón lấy đem vài tên nữ tử nhà gia đình sau đó cao thấp trái phải trước sau như t h i ể m điện áp xúc đem đi vào trong đó quỷ vương một lần hành động gắt ga o khóa ở trong đó ha ha ha ha trần tử văn lúc này mới xuất hiện gặp phân thân thi khí hóa đình đem quỷ vương bắt được mấy ngày qua xuất ruột tất cả đều hóa thành cười to chương một trăm chín mươi bảy bắt vua hạ thi khí hóa thành đình thu nhỏ lại quỷ vương bị giam giữ trong đó không ngừng gào rú nhưng chỉ là phí công kim giáp thi thi khí sao mà ngưng luyện thu nạp đến quan tài lớn nhỏ liền nguyên anh đều có thể vây khốn một cấu nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục quỷ vương dù là đánh vỡ đầu cũng không cách nào thoát khốn t r â n tử văn muốn hắn tiếp tục c ắ p xúc lại phát hiện cái này quỷ vương cùng hắn nó quỷ vật bất đồng nó quỷ thể ở vào hư thật tầm đó phân thân dốc sức l i ề u mạng để ép chỉ đem nó theo hơn một m bảy biến thành một m năm không đến kỳ q u giống trần tử văn kinh ngạc quỷ vương có nghĩa hẹp cùng nghĩa rộng chi phân nghĩa hẹp thượng quỷ vương không phải quỷ vật một loại cảnh giới nó cùng cương thi vương cùng loại thuộc về biến chủng quỷ vương có được bất diệt thần thông thân thể một loại bộ vị cất dấu b u ồ n nguyên chỉ cần b u ồ n nguyên không diệt có thể phúc sinh cái đồ vật này hình thái đặc thù không cách nào bị ngũ t ử đồng tâm ma thốt vệ cũng không cách nào bị phân thân dùng u minh trưởng luyện hóa nếu không lưu lại đem làm một khỏa cỡ lớn nạp địa bảo so với lúc t r ư ớ c ngũ t ử linh anh còn phù hợp luyện đan trọng yếu trần tử văn đình chỉ nghiên cứu nó như vậy một cái quỷ vương trần tử văn tự nhiên không định mang đi vì vậy lệnh phân thân ba lô bao khỏa quỷ vương cái kia tầm thi khí biến hóa ra một cái cánh tay, xuất một chiêu tiếp cánh hóa hát hổ rách ra tay, trực một một tâm, đâm suất sử đào quỷ vương tâm h n hình, thao xuống thao ộ t trái tim. tâm, khóa không ngừng nhảy lên trái tim. Quỷ vương Quỷ cái này là quỷ vương bồn u nguyên trần tử văn có chút kích động không để ý tới trái tim bị nắm trộm vẫn còn gào rú quỷ vương trần tử văn lại để cho phân thân dùng thi khí cảm ứng q u ỷ vương tâm sau đó mặt lộ vẻ kinh ngạc cái này khóa quỷ vương tâm xác thực là quỷ vương bồn u nguyên nhưng cái này k h ỏ quỷ vương bồn nguyên so trần tử văn trong tưởng tượng yếu rất nhiều loại này nhược không phải bởi vì quỷ vương nguyên khí khắc phục mà là bồn nguyên có tổn hại chẳng lẽ muốn hấp đủ bốn mươi chín danh nữ tử mới có thể khôi phục trần tử văn nghĩ t h ầ m khoái nhạc chân cái này quỷ vương phi thường kỳ quái giống như chỉ ở khoái nhạc chân quanh thân hoạt động chẳng lẽ nó từng đã là bồn nguyên mất đi tại đây phụ cận vẫn có nguyên nhân khác trần tử văn không nghĩ ra liền không hề mớn dù là bồn nguyên có tổn hại cái này khỏa quỷ vương tâm như cũng là quỷ vương bồn nguyên làm theo có thể luyện đan nhưng vì hiệu quả rất tốt trần tử văn nghĩ nghĩ lại để cho phân thân đem quỷ vương tâm theo như hồi trở lại quỷ vương thân thể sau đó đem một cái trong hôn mê nữ tử dùng thi khí thôn vệ giam giữ đến vẻ mặt mở mịt quỷ vương trước mặt hấp hắn trần trần tử văn minh bạch một khi lại để cho quỷ vương hấp thu bốn mươi chín danh nữ tử nó đem trở nên càng cường đại hơn thành cựu càng mạnh hơn nữa quỷ vương c h i thân nhưng trần tử văn càng xác định cho dù trước mắt cái này quỷ vương lại đột phá một cái cảnh giới tại phân thân thi khí giam giữ ở bên trong cũng không có khả năng đào thoát a cũng không biết quỷ vương có phải là thật hay không hiểu tiếng người dù sao t h ì đưa tới cửa nó trực tiếp xin vui lòng n h ậ n cho không đến hai giây nữ tử bị hấp thành thây khô trần tử văn đem thi thể vứt bỏ quan sát quỷ vương lại lần nữa lại để cho phân thân xoáy lên một nữ tử y đổ đưa cho quỷ vương Địa thời n vương g quỷ đã ấ p 48 n g ư l ạ thi có khí hướng Đến Trần về ă n có t h sau đem quỷ vương thân hình giam cẩm tại phần tưng thi thể cùng quỷ thân thể hiện lên lương tựa lưng mang theo trần tử văn lưu lại trần tử văn tư duy rất rõ ràng Cái trên y thực í n mình h tế trần tử văn muốn may mắn bản thân trào chính là mao sơn chỉ nhân mao t h ấ n sở dĩ chưa từng ẩn tàng khí tức một mặt là hắn tính cách như thế khinh thường che giấu một phương diện khác chưa hẳn không cứu được cái này v ả i tên nữ đệ tử chi ý người muốn chết mao c h ấ n đến tốc độ so trần tử văn trong tưởng tượng nhanh hơn không đúng không biết dùng thần thông gì cực tốc chạy đến không phải mao c h ấ n chân thân mà là một cái lớn lên cùng mao c h ấ n giống như đúc linh hồn thể cái này tựa hồ là một cỗ quỷ phân thân n à y là quỷ phân thân âm khí so quỷ vương còn cường đại hơn mà lại cùng trần tử văn cương thi phân thân đồng dạng tựa hồ cùng mao c h ấ n thần hồn tương thông vừa đến phụ cận trông thấy trên mặt đất cái kia mấy cổ thân không mảnh vải nữ đệ tử quỷ thể phát ra một tiếng tràn ngập sát ý gầm lên như phong vân chúng chi kiểm thánh bán thẳng đến tới trần tử văn không muốn dây dưa bởi vì mao trấn chân thân đang tại chạy đến、Soát. ngũ tử đồng tâm ma rời khỏi tay nhốt chặt bay tới quỷ thể luôn y hóa trần tử văn trong nội tâm h é t lớn nhưng lúc này đây lúc trước đối phó quỷ vật thập phận nhẹ nhõm ngũ tử đồng tâm ma trực tiếp bị quỷ thể xuyên thủng thứ hai không có dừng lại mục tiêu trần tử văn trần tử văn trốn ở phân thân về sau một bên rời xa một bên dẫn lôi cái này quỷ dị quỷ thể năng đủ bỏ qua ngũ tử đồng tâm ma trần tử văn chưa từng có phân kinh ngạc mao chấn thân là mao sơn t r ư g i á o một thân thần thống có thể so sánh nguyên anh hắn sớm biết trần tử văn có được ngũ tử đồng tâm ma còn dám dùng quỷ thể công kích đã nói lên sớm có chuẩn bị、Soát. trần tử văn kéo ra y phục một bước giống như phật tự do linh phủ xuất hiện lúc trước thanh ngân bảo y bị vạn lao quái nguyên anh đánh bại nhưng trong quần áo linh phủ không có phá hư này phù đối với quỷ vật có hiệu quả trần tử văn không muốn lại để cho quỷ thể tiếp cận liền lại để cho phân thân cầm quần áo phản diện nhắm ngay bay tới quỷ thể lập tức làm cho đối phương như bị lửa cháy bừng bừng nấu chung bình thường lui về phía sau hơn m ộ mươi mét trần tử văn thấy vậy không d á n h mà để ý hội phân thân đang tại d ẫ lôi chỉ cần tụ lôi thành công vận dụng viễn trình lôi đ ộ có thể thoát khỏi mao t ấ n thế nhưng mà trần tử văn trong nội tâm ẩn, ẩn bất an rất nhiều thủ đoạn đều là tại lần thứ nhất sử dụng lúc hiệu quả lớn nhất mình từng ở mao trấn trước mặt sử dụng qua một lần lôi đ ộ t đối phương hội không có đ ề phòng sao trần tử văn lo lắng rất nhanh biến thành sự thật phân thân dẫn lôi gặp phiên thoái dẫn lôi cần tụ vân nhất là viễn trình lôi đ ộ t cần tụ rất nhiều vân có thể d ư ớ i mắt có một loại lực lượng tại xua đuổi trong bầu trời đ ê m đám mây phân thân tụ vân đối phương khu vân giang co phía dưới chỉ có nhàn nhạt t â n mây bị phân thân tụ đến nhất định là mao trấn trần tử văn khẳng định khu vân thuật so tụ vân thuật tương đối đơn giản cương thị trí tôn ý ở bên trong thạch tiên tại đối phó lâm cự lúc t i ể u tưởng xua tán cương thi lâm trên không đám m ây làm cho cương thi tập thể thất tỉnh mao chân thực lực tại thạch kiên phía trên làm được điểm này không phải là không được trần tử văn nhìn phương xa khó trách dám phóng thích khí tức nguyên lai là không sợ chính mình chạy trốn dưới mắt tình hình có chút không ổn nhưng trần tử văn không có bối rối phân thân dẫn lôi là thiên phú thần thông mao c h ấ n khu vân là pháp thuật ràng co nữa nhất định có thể tụ tập đầy đủ lôi vân chỉ có điều lên giá thời gian rất lâu dưới mắt mao trấn chân, chân thân tại ngoài ngàn mét chỉ cần thoát khỏi cái này quỷ dị quỷ thể dây dưa dù là không cần lôi đột trần tử văn cũng có thể có thể thoát khỏi đối phương truy tung nhất nhiệm điểm trần tử văn thu hồi ngũ từ đồng tâm ma lại để cho hắn xoay quanh tại bản thân đỉnh đầu xoay tròn từ trên xuống dưới thi triển nhân quỷ tổng học thuật đồng thời phân thân l ư n g con quỷ vương cầm trong tay linh phủ chống cự mao trấn quỷ thể tới gần mà ở làm những sự tình này thời điểm trần tử văn chưa từng dừng bước lại cùng phân thân cùng nhau tại mao trấn quỷ thể dây dưa xuống thẳng tắp hướng mấy trăm mét bên ngoài đạo quan miếu đạo sĩ chạy tới ma y kẻ con chung thập ngũ trên mặt so với trước nhiều hơn một cái thủ ấn trong lòng của hắn có chút q u khuất tự là hỏi một chút nha đánh người làm gì vậy gặp phú rong lại nhớ tới bên cạnh giếng hấp dẫn quỷ vương đã đến thập ngũ vớt ư vớt ư khuôn mặt cùng sơ nhất ngồi s ổ n trong bụi cây chờ đợi quỷ vương xuất hiện sư minh ta có dự cảm đêm nay quỷ vương sẽ không thập ngũ nhỏ giọng nói với sơ nhất lời nói nhưng lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh từ trên trời ra xuống rơi vào phía trước bên giếng a phù g i n g kêu to một tiếng đến rồi trong lòng mọi người xếp chặt b i ệ t y sư nhanh chóng kéo đ ộ n g dây thừng đem c h ấ n kinh phủ g i n g lôi đi đồng thời bên kia sơ nhất thập ngũ nhen nhóm một căn n g nổ dùng sức đem một đài trang bị chu sa thần hỏa thiên lôi pháo lại pháo đẩy ra rừng cây tìm kiếm quỷ vương ý đồ nhắ mượn pháo dùng một lát xuất hiện tại bên cạnh giếng không phải lưng con quỷ vương phân thân mà là trần tử văn lúc này trần tử văn đỉnh đầu năm quỷ xoay tròn một thân quỷ lực tung hành gặp sơn h ấ t thập ngũ hai người phụ giúp pháo đi ra nhanh chóng về phía trước hai chân đem hai người đã bay sau đó điều chính pháo phương hướng đem h ỏ n g pháo nhắm ngay thẳng tắp mà đến phân thân sau lưng mau chân quỷ thể đi chết đi trần tử văn tại pháo n g ò i nổ sắp hết cái t i a khắc lại để cho chạy đến phụ cận phân thân nhất điểm một pháo kích g i ế t địa tàng quỷ vương hôm nay khoảng cách gần nhắm ngay mao c h ấ n q u ỷ thể một pháo phía dưới chỉ thấy giữa không t r ú n g tách ra một đoá hỏa hoa một cái tức giận thanh â m còn chưa kịp phát ra liền trôn vùi tại bầu trời đêm ta chính là pháo vương trần tử văn vỗ vũ, vũ pháo gặp cái này họng pháo vừa lớn vừa tròn rất nghĩ đến một đoạn giáp nhưng trần tử văn không thể làm mồm lặng lẽ là ly biệt s a n h tiêu thừa dịp mao c h ấ n còn không có đổi tới trốn đi mới được là vương đạo ngươi ngươi vừa rồi rết là quỷ vương lúc này s ớ nhất thập ngũ mới chạy trở về hai người lúc trước vẻ mặt tức giận nhưng đem làm đại pháo doanh chúng không chúng quy thể không khỏi mở miệng hỏi trần tử văn cùng với lưng có một ngụm hình người quan tài phân thân trần tử văn không đếm x ỉ a tới hội bọn hắn ngón tay xa xa quỷ vương vẫn còn phía sau hướng bên này đã đến nói xong trần tử văn mang theo phân thân đi nhanh thoát đi đỉnh đầu tụ vân như trước khó khăn nói rõ mao trấn còn đang thi pháp dưới mắt dây dưa quỷ thể bị đánh chết đúng là chạy trốn thời cơ tốt trần tử văn hướng ma y ghé con chạy đông nhiên không chung vài đạo bóng đen bay tới rơi vào phụ cận các nơi rầm rầm rầm bạo tạc nổ tung văng lên ánh lửa văng khắp nơi trong lúc nhất thời ma y quan phụ cận vái chỗ rừng ho mà ngay cả đạo quan miêu đạo sĩ một góc cũng bị t ạ c sợ pháo cối trần tử văn suýt nữa trách mắng thô tục cái này bạo tạc nổ tung động tính trần tử văn quen thuộc hẳn là pháo cối không thể nghỉ ngờ có thể ở đâu ra pháo cối trần tử văn kinh h ã i lúc xa xa một đạo thân ảnh xuất hiện đúng là m à o chân hắn cầm trong tay mấy đài pháo cối tiện tay vứt bỏ tay phải lăng không một chảo lại cầm ra một cái không có cái giá đồng mát thấm súng máy hạng nặng dùng đạo pháp tính cô trước người tại ước chừng hai trăm em m ở bên ngoài hướng trần tử văn bên này xa kích đặc đặc đặc đặc đặc như máy may thanh n m v ă n lên liên tiếp viên đạn mưa r trần tử văn con mắt thiếu chút nữa c h ừ n g đi ra nghĩa khai mở treo rồi xong a một mực thứ nhất đều là trần tử văn dùng súng đạn công kích linh huyện giới nhân sĩ không nghĩ tới hôm nay bị người dùng súng máy hạng nặng đ u ổ i giết đường đường mao sơn trưởng giáo c h â n nhân không biết xấu hổ sao trần tử văn cao giấu một tiếng tiểu ngọc ngăn lại hắn sau đó mặc kệ phụ cận động tiểu ngọc cái gì biểu lộ tại phân thân dưới sự bảo vệ xông vào ma y địa quan dùng kiến trúc ngăn chở mao trấn ánh mắt theo lạ quan miếu lạc sĩ phía sau trốn nhưng cái này một trí hoãn mao trấn đã tới trăm mét phụ cận một cái lệ quỷ mao t r ấ n nghe được trần tử văn kêu gọi lầu hàng phát giác được đồng tiểu ngọc tồn tại trong nội tâm mang một phần cảnh giác nhưng trong tay tiếng súng không tuyệt súng máy hạng nặng uy lực sao m à kinh người khoảng cách gần bắn phá xuống ma y quan vách t ư ờ n g lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụt xuống sơ nhất cùng thập ngũ thấy toàn thân phát r u n một là sợ hãi hai là sinh khí ma y quan là bọn hắn sư phụ lưu cho bọn hắn duy nhất di sản người khác khai mở ra cao sơ nhất đều không có cam l ò n g cho bán hôm nay rõ ràng bị người phá hủy sơ nhất con mắt đ ề u đó hắn quên mất quỷ vương hô vài tiếng không thấy đối phương để ý tới lấy ra một quả đồ dự bị chu sa thần hỏa thiên lôi pháo cất vào đại pháo n h e n nhóng n g o à i nổ n h ắ m chúng mao trấn muốn chết mộ hạ trấn lần này truy địch một mực chú ý b ố n phía lúc này thấy sơ nhất muốn dùng pháo tạc hắn lập tức thay đổi họp súng đem sơ nhất cải tạo pháo bắn ra cũng đem sơ nhất hai cái đuổi bắn chúng không muốn chết cút ngay xa một chút mao trấn hử lạnh hắn không đúng ở hồ mấy người kia đánh mạng nhưng hắn cũng không phải người trong ma đạo phân tích ra mấy người kia cùng trần tử văn không có phần lớn quan hệ liền tha sơ nhất một mạng lúc này trần tử văn g ặ n mao trấn càng ép càng gần trong nội tâm rốt t i ế người là t ố sợ hai viên đạn mao trấn thực lực có mạnh hơn nữa cũng là thân thể phản thai dù cho vận dụng huyết khí giáp đợi thần thống cũng sẽ biết đau hội đau nhức cho nên đối mặt viên đạn tập kích hắn vốn là sử dụng pháp thuật đón đỡ mấy đạn sau đó bắt đầu tranh né nhưng mao trấn cường thế vô cùng gặp trần tử văn cùng hắn đối chiến lại t ừ hư không cầm ra một cái súng máy hạ nặng g n hai phát đồng thời nổ súng đánh cho trần tử văn chỉ có trốn ở phân thân sau lưng mới có thể tránh miễn bị viên đạn đánh trúng hành tàu pháo đài loại công kích này lực quá mạnh mẽ trần tử văn cảm thấy tựu là lúc trước vạn lá quái cũng chưa chắc ngăn cản được hạ hai khung đồng mát thấm làm sao bây giờ dùng ngũ t ử đồng tâm ma không được mao trần đối với cái này có phòng bị phân thân khốn lấy quỷ vương vừa muốn bảo vệ mình đồng dạng không thể lý khai trần tử văn trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động nếu như bất quá một người trợ giút thì tốt rồi nghĩ đến cái gì trần tử văn thân ảnh đột nhiên hướng một phương chạy tới tiểu ngọc ca tiểu ngọc ngươi không đến giúp ta ta chỉ có thể như thế trần tử văn tại phân thân dưới sự bảo vệ thẳng đến một cái phương hướng cái hướng kia đối diện biện ý sư đặc đặc đặc viên đạn theo tới trần tử văn thụ phân thân bảo hộ tạm thời chưa có nguy hiểm nhưng này cái phương hướng đối diện quá khứ đích biện ý sư lại không thứ đồ vật ngăn trở lúc trước một mảnh đại loạn hắn lại để cho đồng tiểu ngọc đem phủ r n g cùng lâm tiểu thúy mang đi lúc này đồng tiểu ngọc không tại bên người cho nên viên đạn loạn xạ phía dưới biện ý sư bị một viên đạn quất trúng tê t h ẳ n một tiếng té trên mặt đ biển lang xa xa chạy đến đồng tiểu ngọc gặp biển y sư trúng đạn thanh âm đều trở nên thê lương bắt đầu hắn trông thấy cầm thương mao c h ấ n còn đang nổ súng thân hình nhoáng một cái lao thẳng tới đi qua dừng tay đồng tiểu ngọc giống to hắn có thể cảm giác được mao c h ấ n khí tức cường đại nhưng vì biển y sư hắn không sợ hãi chỉ có ngăn cản mao c h ấ n tiếp tục x ạ kích hắn mới có thể cứu người giờ phút này đồng tiểu ngọc cùng mao c h ấ n cách xa nhau khá xa cho nên thân ảnh của nàng ngắt ở mao c h ấ n cùng biển y sư tầm đó ủy vật là một loại quỷ dị tồn tại súng máy hạng nặng bắn phá mà ngay cả bình thường kim giáp thi đều có ch đồng tiểu ngọc có thể dùng quỷ lực đem viên đạn chặn đường điểm này là trần tử văn cũng không nghĩ đến cho nên trần tử văn mang theo phân thân vọt tới b i ể n ý sư bên người gặp b i ể n ý sư chỉ là phần bụng bị thương liền trực tiếp đem b i ể n ý sư mê t r o n g mặt sau đó bi âm thanh hô to b i ể n ý sư ngươi chết được thật thê thẳng a một người bi thiết tại tiếng súng hạ lộ ra không chút nào thu hút nhưng ở đồng tiểu ngọc trong thay lại như thiên lôi nổ vang biển lang đồng tiểu ngọc thân hình dừng lại tùy ý viên đạn x ả qua sau đó t ê n lặng ước chừng một giây ngẩng đấu lên trong mắt một mảnh bạch xác đã không có đồng tử các ngươi hết thể đáng chết đ ồ n g tiểu ngọc trên người khí tức lập tức tăng thêm mánh liệt thoáng cái tăng đến so với trước quỷ vương còn muốn hung manh tình trạng hắn tự hồ đã mất đi lý trí nguyên bản bổng đ ế u nhỏ tóc c h ẳ n g phân biệt được địch ta hướng tứ phía kéo dài nhưng chín mươi phần trăm đã ngoài quần hướng mao chân mánh quỷ mao chân cả kinh mánh quỷ loại này tồn tại đối ứng kết đan đã có thể uy hiếp được hắn nhưng đây không phải mao chấn động dung nguyên nhân mao chân sở d i cả kinh là vì tại đ ồ n g tiểu ngọc tiến giai lập tức không trung k i ế p vân mạnh mà tuân ra muốn đưa tới lôi kiếp động tiểu ngọc độ kiếp thành công hay không hắn không quan tâm có thể lôi kiếp như đến trần tử văn nhất định dẫn lôi đ ư đi đây là mao chân không cách nào dễ dàng tha thứ t á n mao chấn tăng lớn pháp lực ngăn cản đỉnh đầu lôi vân tụ tập đồng thời ngăn t r ở đồng tiểu ngọc quỷ phát công kích không lùi mà tiến tới r ụ t đem đồng tiểu ngọc đánh chết dầm dầm dầm lúc này trần tử văn nổ súng mao chấn giận dữ hắn một thân thần thông hoàn toàn chính xác kinh thế hai tục từ lúc nhiều năm trước có thể cùng nguyên anh một trận chiến nhưng lúc này hắn một thân tinh lực muốn xua tán lôi vân vừa muốn phòng bị đồng tiểu ngọc cùng trần tử văn có chút không cách nào khống chế chẳng diện người hôm nay phải chết loại tình hình này xuống mao chấn ngược lại hạ quyết định hắn nguyên vốn không muốn làm như vậy nhưng so sánh với một chút mặt mũi hắn lại càng không bằng lòng gặp đến địch nhân theo trong tay đào thoát đại na di thuật mao trấn b u n g tha cho đánh chết đồng tiểu ngọc một bên phòng ngự một bên dùng tay tự không trung vung lên sau đó tại trần tử văn khiếp sợ trong ánh mắt năm đạo thân ảnh phá không mà ra một người trong đó cùng trần tử văn từng tại thái sơn vùng hoàng vũ chứng kiến vị kia bị lâm cựu đánh chết lại kích thương lâm cựu nguyên anh lao quái giống như lúc bất đồng chính là lúc này đây, người này không còn là hư ảnh mà là chân thân không chỉ có là hắn còn lại bốn đạo thân ảnh cũng là chân thân cũng đều lộ ra nguyên anh ký tức năm tên nguyên anh bao trấn một lần đại na di thuật lại truyền tổng đến năm tây nguyên anh tu sĩ b è o trần tử văn không có chút gì do dự trước tiên ném ra trên người sở hữu tất cả lựu đạn đồng thời ngũ tử đồng tâm ma rời khỏi người đem những này vừa mới xuất hiện người cùng lựu đạn cùng một chỗ vòng ở trong đó cùng lúc đó phân thân toàn lực chạy như liên chạy đến một p h ư ơ n g một bên chạy một bên đem một đạo dùng thi khí ba lô bao k h ỏ a h ồ n thể ném ra vài trăm mét nhưng lại yên hồng yên hồng mang một người con gái tới mang đến ta thả ngươi tự do trần tử văn giống to yên hồng bị thi khí ba lô bao khoả tựa như một khoả thật đầu Ngay lập trần ứ c bay a v tử văn không dám quay đầu lại không biết lựu đạn có hay không khởi hiệu nhưng trần tử văn xác định cho dù chiêu thức ấy làm bị thương người cũng không có khả năng đem tất cả mọi người đánh chết đánh không lại chỉ có thể trốn n a m tên nguyên anh lại thêm một cái nguyên anh chiến lược mao trấn trần tử văn lại là tự phụ cũng không cho rằng có thể địch bực này tình cảnh chỉ có thể gửi hy vọng ở lôi lộn lôi lộn tu dẫn lôi dẫn lôi tu tụ vân t ụ vân làm sao bây giờ lúc này bởi vì đ ồ n g tiểu ngọc đột nhiên tiến giai không c h u n g lôi kiếp sinh ra đời mao trấn mặc dù cực lực khu vân cũng chỉ có thể tạm thời áp chế trần tử văn c ầ n tại tụ vân lên lại thêm một phần lực lực làm sao tới chỉ có lại để cho quỷ vương tiến giai tiến hồng ngẫm lại biện y sư trần tử văn không ngót lời la hét kỳ thật chỉ dùng vài giây mà ở cái này vài giây ở bên trong có thân ảnh đột phá ngũ t ử đồng tâm ma c h ó i buộc hướng trần tử văn bên này đuổi theo mà yên hồng rốt cục tại do dự về sau nắm lên một cái nữ tử bay về phía trần tử văn trần tử văn muốn bắt một nữ tử phù g i n g cùng lâm tiểu thúy không biết bị đồng tiểu ngọc đưa đến nơi nào chỉ có tìm trước khi vứt bỏ mao sơn nữ đệ tử ném ra yên hồng chỉ vì giảm mất thời gian khả năng tỉnh không được vài giây nhưng cái lúc này mỗi một giây đều là mấu chốt trần tử văn phải tại bản thân bị đoạn đồng tiểu ngọc bị giết trước khi trả một nữ tử xoát xoát xoát. có phân thân che chở trần tử văn đã ngăn được đại bộ phận công kích nhưng vẫn có một đạo cùng loại sáu mạch thần kiếm giống như công kích đem trần tử văn lộ tại bên ngoài bà vai xuyên thủng a trần tử văn cắn răng cái trốn không đánh trả đồng thời thúc giục tựa hồ đã bị một ít tổn thương ngũ từ đồng tâm ma đến đây hội chủ nhanh m o u nữa sự thật chứng minh ném ra yên hồng là chính xác cho dù chỉ vì trần tử văn tiết kiệm vài giây thời gian lại làm cho trần tử văn khỏi bị mấy lần tổn thương công tử người tự do trần tử văn chạy đến yên hồng phụ cận t ú n g lấy yên hồng trong tay nữ tử liền lại để cho phân thân đem hắn cùng quỷ vương ba lô ba o khỏa cùng một chỗ、Phúc. phân p h thân lại lần nữa đem quỷ vương tâm theo như tiến quỷ vương thân đồng thời đem nữ tử đưa đến quỷ vương t r ư ớ c miệng địa tàng quỷ vương tại mất đi quỷ vương tâm về sau có thể còn sống một thời gian ngắn đ i ệ ảnh ma y truyện kỳ ở bên trong Quỷ vương tự là dùng phương pháp này hại chết ma y để l ã o tổ lúc này đem làm quỷ vương tâm một lần nữa trở về quỷ vương ý thức thanh tình sau đó liền cảm giác được trước miệng có một cái nữ tử vô ý thức khẽ cắn ồ sợ nữ Quỷ vương có chút mộng nó đã hấp bốn mươi tám người t ă n g thêm trước mắt cái này một cái hô ngay tại quỷ vương ngẩn người lúc nó trên người khí tức biến hóa gió đã bắt đầu thổi vân vân ra xa xa t h i t r i ể n đại na di thuật đồng thời kéo tới năm tên nguyên anh tu sĩ mao trấn pháp lực giá trị đã đến giới hạt tuyến hắn chỉ có thể khống chế không chung lôi vân không tụ cho nên xếp bằng ở địa phương mao trấn bên cạnh có một gã tự hồ bị một ít vết thương nhẹ nguyên anh tu sĩ vì hắn hộ pháp bên kia có vị nguyên anh tu sĩ đang tại b ắ t đồng tiểu ngọc những người này kể cả mao t r ấ n ở bên trong đều cho rằng nắm đại cục trong tay bởi vì ba gã nguyên anh đồng thời ra tay cho dù đối phương có ba đầu s á u tay cũng vô lực hồi trở lại tiên nhưng vào lúc này mao trấn sắc mặt đại biên không tốt hắn đột nhiên đứng dậy giờ k h ắ c này trên không tiếp vân tăng thêm máy liệt loại này tăng tốc sâu sắc vượt ra khỏi mao trấn phạm vi khống chế thế cho nên trong n h y mắt đỉnh đầu hắc vân áp thành sư thúc nhanh cu kiếp vân mao chân giống to nhưng lại tại hắn giống xuất r a thanh â m lúc một đạo cực lớn tia chớp từ trên trời giàn xuống sấm xét vang r ộ i ở bên trong vài trăm mét bên ngoài ba gã truy đuổi trần tử văn nguyên anh tu sĩ bị một đạo ngũ t ử đồng tâm ma thời gian ngắn c u ố n lấy c ấ t bộ đêm nay sấm xét tiến đưa ta đi ngày khác gió đã bắt đầu thổi ta lại đến sau này còn gặp lại một đạo thân ảnh dùng chỉ phá toái hư không ánh mắt dừng lại tại khốn lấy địch nhân ngũ t ử đồng tâm ma lên sau đó không mang theo một chút do dự mang theo phân thân bước vào hư không vô liêm xỉ mao trấn nhìn qua một màn này trong nội tâm tức giận cực kỳ có thể nào khả năng có thể nào khả năng lại có kiếp vân xuất hiện mao trấn đột nhiên nhìn về phía trốn ở xa xa m ở mị không liệu sơ nhất b ọ n người thân ảnh đoán một cái xuất hiện tại sơ nhất bên cạnh một ngón tay điểm tại sơ nhất mi tâm tại đây đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi tụ ở chỗ này làm gì mao trấn hét lớn sơ nhất thần sắc hoàng hốt chúng ta tại trào quỷ vương quỷ vương mao trấn thần sắc đại biến là cái này nữ quỷ hắn chỉ hướng đồng tiểu ngọc sơ nhất lắc đầu và ảnh mao trấn thấy vậy giận dữ một trưởng đem phía trước vốn đã rách mướp ma y quan triệt để chân sập một màn này vừa vặn xem tại ba gã không công mà lui nguyên a n h tu sĩ trong mắt không khỏi lệnh ba người có chút xấu hổ trường giáo ba người trở về tên còn lại cũng là mất đi lý trí đồng tiểu ngọc bắt được đã đi tới quỷ vương nơi đây có quỷ vương quỷ vương tất nhiên ở đẳng tia tiểu tử trong tay mao c h ấ n không có tâm tư để ý tới mặt khác thì thảo tự nói hắn thanh nhầm tuy nhỏ nhưng vẫn là bị mấy người nghe được một người mở miệng quỷ vương người nọ muốn quỷ vương làm chi yêu sinh anh kết quỷ hóa long p ư ợ n g đan mao trấn trong miệm trùng trùng điệp điệp nổ ra mấy chữ hắn muốn luyện phi thi lời vừa nói ra năm tên nguyên anh tu sĩ đều là x g sở không thể nào đâu vì cái gì không có khả năng mao trấn sắc mặt khó coi hắn vốn có một đầu con riết lâm cựu cho hắn phượng nguyên vạn sư thúc gãy trong tay hắn nguyên anh không biết tung tích dưới mắt lại phải quỷ vương long nguyên ta không tin hắn đưa cho lao thất cái kia tấm hình thật sự một người nghiêm túc nói người đã quên phương b ắ c đầu kia giao long sao mao t r ấ n nói hắn nói xong nhìn về phía phương bắc thiên sư phủ cái kia trôi ông t r ờ i kiểm lần này phẫn nộ mà về theo hắn nói giao long là bị một cái tinh thông biên hóa chỉ thuật cao nhân cướp đi ta nguyên vốn không tin hôm nay có chút tin người nói là đầu năm nay còn có mấy người hiểu được biến hóa chỉ thuật trước khi tiểu tử kia kim g i á c thi t i ể u làm một trong số đó mao trấn sắc mặt thận trọng cực kỳ yêu thú nguyên anh quỷ vương long nguyên phượng nguyên hơn nữa cái kia chiếc có có thể khống lôi quỷ dị kim g i á c thi một khi lại để cho hắn luyện thành phi thị lôi bạn nam tiên nguyên anh tu sĩ cũng trong nội tâm đại trấn mao trấn gật đầu sắc mặt tâm trầm chúng ta lập tức phản hồi thông môn thông tê e rờ môn nhân liên hệ các đại môn phái cộng đồng toàn lực chu lịch phi thi được xuất bản không phải việc nhỏ húng chỉ là lôi bạn chuyện này phải giải quyết tuyệt đối không thể để cho hắn luyện thành phi thi dù là truy đến chân trời góc biển cũng nhất định phải đem hắn chu sát năm. Năm h theo, voi bên người, trên người mang theo vũ khí, lẫn nhau Những khiêng e o voi bao vũ người, người nói giỡn.、Những、người này ăn mặc rất đơn giản, có điểm giống cái này, niên đại bên bến trên mang lẫn này ăn đơn này rất tàu mặc có đều hướng ra phía ngoài giới truyền đạt lấy một cái tín hiệu những người này không dễ chọc lúc này ước chừng là đi mệt rồi đội ngũ đi đến một khối giới bóng cây tạm làm nghỉ ngơi có người lấy ra lưng ơ khô phân cho mọi người có người đem giống như trên lưng hàng hóa r ỡ xuống lại để cho vòi ở một bên ăn chút ít non lá cây có người leo đến trên cây cảnh giác canh gác duy chỉ có có một người đứng ở nơi này chi trong đội ngũ duy nhất một con ngựa bên cạnh đem ngựa phần lưng một ngụm trường hỏng gỗ r ỡ xuống đặt ở trên mặt đất sau đó ngồi ở trên thùng gỗ theo phần lưng trong ba lô lấy ra một ít ăn yên tình ăn lấy người này khi chất cùng mọi người có chút không đáp có chút quái gỡ. Nhưng mọi người ước chừng Nhưng nhìn quái quen mọi người gỡ. lúc ắ m một rồi, trò trong rốt ngồi phối Đại ca, người nói cái này trong dương rốt cuộc là cái cũng chuyện. ca, cuộc đến, bên, này dương gì? lo là l ở hợp này một bên nói chuyện phiếm trong mọi người có một cơ bắp nam tử nhìn qua cái kia quái gở nam tử ngồi hỏng gỗ lặng lẽ đối với một người nói nam tử cơ bắp hỏi thăm chỉ nhân là chỉ đội ngũ này lĩnh đội vị này lĩnh đội bên h ô ơ n g thình không biết cất giấu cái gì nghe vậy cũng đem ánh mắt quặng hướng một phương nhưng hắn không nhìn miệng dương mà là nhìn xem dương h ỏ n ngồi lấy chính là cái người kia tại vị này lĩnh đội trong mắt phía trước quái gở nam tử so với kia khẩu hỏng ỗ càng làm hắn h i u kỳ bọn hắn đám người kia là áp tải đương nhiên tại s i ê m la địa phương không gọi tiêu sư nhưng tính chất rất giống có người xuất tiền bọn hắn đưa hàng mặc kệ hàng hóa là cái gì cho dù là vi phạm lệnh cấm chỉ vận chỉ cần tiền đúng chỗ hết thẻ dễ nói bọn hắn cái này một chuyến bắt đầu từ s i ê m la vùng phía nam vận một đám hàng đến phía bắc bởi vì hàng rất trọng yếu cho nên đưa hàng trong đội ngũ đều là người một nhà ngoại trừ quái gợ nam tử bởi vì này tên quái gợ nam tử cũng là cố chủ hơn nữa là lao cố chủ hắn thuê đội ngũ áp tải là hắn bản thân ước chừng theo một tháng trước người này quái g ợ nam tử liền ủy thác bọn hắn áp giải bản thân nhưng không giống người thường chính là người này áp giải phương thức không có chỗ mục đích không có thời gian hạn chế phản phất chỉ là muốn đi theo đám bọn hắn những người này vào nam ra bắc bốn phía phiêu lưu đối với áp tiêu một chuyến này áp giải bảo quyến các loại cũng là có nhưng như loại này phản phất đưa bọn chúng những người này mướn thành bảo tiêu lại cùng của bọn hắn vật tiêu người này lĩnh đội còn chưa từng bài kiến đối với cổ quái sự tình lĩnh đội sinh lòng cảnh giác hắn lúc trước thậm chí muốn cự tuyệt cái môn này sinh ý nếu không là đối phương ra tay thật sự xa xỉ mà nói cũng may một tháng đi qua cái gì đều không có phát sinh hơn nữa đối phương ngoại trừ tính tình quái gở một ít phương diện k h á c phi thường làm người vừa lòng không nhiều lắm sự tình không tìm m ạ n h vụn gốc không sợ chịu khổ nghe theo chỉ huy đúng hạn trả tiền cho nên lần này đưa hàng người này đã ở trong đội ngũ mang theo một con ngựa một n g ụ m hòn gỗ ban ngày dắt ngựa đi trong đêm dựa vào hòn gỗ ngủ trước sau như một t i ê n tĩnh là bị cựu địch đổi giết sao hay là bị truy nã hay hoặc là chỉ là dội danh được sợ lĩnh đội trong nội tâm suy đoán nhưng những suy đoán này hắn đã đoán một tháng đến nay vẫn không có đầu mối cho nên không muốn còn muốn dù sao bọn hắn kiếm được vốn là vết đao thiểm huyết tiền lấy tiền bán mạng không hỏi quá nhiều không cần nhiều sự tình lĩnh đội đối với nam tử cơ bắp nói nam tử cơ bắp nhưng như cũng c h ầ m c h ầ m vào cái kia khẩu không nhỏ hòm gỗ đệ nặng giọng nói đại ca người này dùng tiền đi theo chúng ta sức chạy chạy tây nhất định có đại bí mật ta đoán cái kia hòm gỗ ở bên trong giả bộ được nhất định là phi thường chân quý bà bối không bằng chúng ta đem hắn câm miệng tĩnh đội hữ lệnh hắn hung hăng chừng nam tử cơ bắp một mắt làm bọn hắn một chuyến này danh dự rất trọng yếu đương nhiên nếu có đầy đủ lợi ích mà nói giết người cấp của sự tình lĩnh đội cũng làm được đi ra nhưng là có tiền có thể cầm có tiền cầm không được lĩnh đội sở dĩ là lĩnh đội là vì hắn thân thủ nhãn lực so những người này cường hắn sở dĩ để ý như vậy quái gở nam tử một mặt là bởi vì đối phương làm việc cổ quái một phương diện khác là vì đối phương đáng giá hắn để ý người g â y người nọ không đơn giản đừng n ú p nhích lệnh ra đầu óc lĩnh đội cảnh cáo nói người g â y nghe vậy không cho là đúng hắn quét phía trước người nọ một mắt gặp hắn nước chừng hai mươi sáu bảy bộ dáng ăn mặc ống tay hao vải lưng c o ba lô thân thể gầy gò sắc mặt có loại bệnh trạng trắng nón thoạt nhìn như đã xanh một hồi bệnh nặng tại người gầy xem ra hắn một tay có thể đem đối phương bẻ g ã y cổ lĩnh đội tin h tưởng người gầy tính cách hung hăng cho đối phương cái hót một cái tát đệ nặng thanh â m nói đường gây chuyện người nọ không dễ trọng theo ta thời đến hắn rất có thể là hàng đầu sư hàng đầu sư người gầy suýt nữa kinh hô hắn quan sát lĩnh đội sau đó nhìn về phía quái gợ nam tử nhỏ giọng nói không thể nào đâu không phải nói mấy năm trước những cái kia hàng đầu sư bị một mẹ hốt gọn sao lĩnh đội lắc đầu những lời kia ngươi cũng tín theo ta được biết lúc trước quân đội một cái trụ sở đều bị hàng đầu sư bưng về sau lại đánh cho mấy trận những cái kia hàng đầu môn phái là không có hàng đầu sư lại giấu đi có thể ta xem người này rất phổ thông a người gây bán tín bán nghỉ hắn nhìn qua đạo kia ngồi ở trên thùng gỗ bình thường thân ảnh ở sâu trong nội tâm không tin tưởng lắm nhưng chơi hắn đám bọn họ một chuyến này cẩn thận rất trọng yếu không thể làm nắm chắc không lớn sự tình ta đi thử thử hắn người gây đột nhiên đứng dậy lòng hắn không hề cam cho dù không là này trong dương đồ vật hắn cũng muốn nhìn xem đối phương là không phải thật sự hiểu hàng đầu loại này thần mỹ thuật lĩnh đội thấy vậy ánh mắt l ó e o o e lại không ngăn cản t r o người lòng dò dò. hắn kỳ thật cũng muốn n g của thật thăm dò, thăm kỳ dò. gây gặp l ngầm h đội n đ ồ người ý, vì vậy cầm k hắn s còn không có biết rõ tình huống lúc này một bên trên ngọn cây có một người bỗng nhiên la hét có người đến phía đông bắc số lượng không rõ coi chừng mọi người nghe tiếng đứng dậy đề phòng người gây trong nội tâm kiếp sợ không khỏi nhìn về phía trước người quái g ợ nam tử đã thấy đối phương bản thân thượng lấy ra một cái ống trúc ánh mắt hướng ống trúc nội quét qua sau đó thu hồi ống trúc s á t mặt t ấm lãnh đem cái kia khẩu một tháng qua chưa bao giờ để cho người khác đụng vào d ư ơ n g hòm dùng sức s ố c lên từ đó ôm ra một cỗ thi thể hòng gỗ ở bên trong đúng là một cỗ thi thể người gây kinh ngạc đến lấy người hắn đều không có kịp phản ứng liền gặp quái g ợ nam tử ôm lấy thi thể chở mình lên ngựa sau đó không nói được lời nào phóng ngựa rời đi này người gây không kịp ngăn cản gặp người cưỡi khai đi đến đồng bạn bên t r o n một tay cầm lấy vũ khí mặt hướng phía đông bắc đồng thời khó hiểu địa nhìn về phía l í n h đội l í n h đội vẻ mặt cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào phía đông bắc ánh mắt xéo qua chú ý tới người g ầ y nhìn chăm chú thấp giọng nói không cần lo cho hắn chú ý đến địch bảo hộ hàng hóa hắn nói xong hai tay tự bên hông lấy ra hai thanh súng ngắn vẻ mặt hung hát chằm c h ầ m vào đồng bạn cảnh bày ra phương hướng phương nào bằng hữu tính xin l í n h đội hướng phía trước giống to nói còn chưa dứt lời chỉ thấy một đám mặc áo quần lố lăng chỉ nhân có ngựa thất từ tiền phương trong rừng lộn xộn tuân ra mà ra tốc độ phi thường cực nhanh dừng bước lĩnh đội hét lớn thân xác hắn g ữ tợn thanh em to hai tay giơ n lính a đội bọn người lên tiếng ngã xuống đất khí tức đoạt thuyền một đám người cưỡi ngựa mà qua hắn nói cái gì nghe không hiểu mục tiêu đi phía trước chạy thoát yên tâm phía trước cũng có người lần này hắn chạy không được những người này nói đúng là hán ngữ quần áo cũng đạo phù bọn này cưỡi ngựa mà đến tri nhân đến từ thần châu đại lục đúng là chuyên môn vì đổi u r ế t vừa rồi tên kia quái gợ nam tử mà đến phía trước trần tử văn ôm phân thân ra mã chạy như điên đúng vậy quái gợ nam tử đúng là trần tử văn mà trần tử văn theo hòm gỗ chung lấy ra thi thể đúng là cương thi phân thân chỉ là lúc này cương thi phân thân phản phất một cỗ chính thức thi thể khẽ động cũng sẽ không b i ế t động tùy ý trần tử văn ý thức như thế nào c â u t h ô n g cũng không cách nào đem hắn tỉnh lại hiện tượng này đã r ẳ n g có hơn hai năm lúc trước khoái nhạc c h ấ n một trận chiến trần tử văn dùng ngũ từ đồng tâm mang ngăn lại ba gã nguyên anh tu sĩ dùng quỷ vương tiền đến dai đưa tới thiên lôi vận dụng lôi đội thoát đi hai mươi dặm bên ngoài lúc ấy tình huống quá mức nguy cơ trần tử văn không còn phương pháp chỉ có thể dùng ngũ t ử đồng tâm ma ngăn chặn đến địch đổi lấy bản thân đào thoát cho nên một khi chạy ra trần tử văn lập tức lại để cho phân thân cẩm ra vừa mới tiên g i ả i quỷ vương tâm quỷ vương như thế nào thương tâm trần tử văn bất chấp đem làm lấy ra quỷ vương tâm về sau trần tử văn trước tiên chạy tới ẩn tàng s a u cánh con rết chỉ địa sau đó khống chế sáu cánh con rết thoát đi về tỉnh nam tên i nguyên anh tăng thêm m a u trần thực lực lệnh ngay lúc đó trần tử văn kinh hãi cho nên trần tử văn không có lựa chọn cách việt tỉnh gần c à n t h à n mà là mang theo trên người tổ thương suốt đêm đi tây đi ngang qua quảng tây d ụ hướng càng tây phương đi. Long Phượng đan tài liệu luyện chế. Trần tử văn đã toàn bộ tập hợp đủ, cho Phượng Đan Trần Văn nên Trần、tử、Văn tập hợp chế, chỉ đã đủ, tài Tử Tử có bộ một ý niệm trong đầu, tức lẫn mất rất xa, dùng mất tức rất đầu, sáu c xa, á n h con non g i đem Long phân thân tiến g i Một k h i phi â thân n t ế n dài phi thi trần tử văn không tiếp tục sợ hãi ngũ tử đồng tâm ma như thế nào bị người khác cướp đi trần tử văn t u làm cho đối phương như thế nào đưa về đến nhưng mà trần tử văn khinh thường mao sơn hoặc là nói khinh thường trung thổ linh huyễn giới cũng không biết mao sơn làm cái gì toàn bộ linh huyễn giới đều đối với trần tử văn triển khai đợi rét nguyên nhân trong đó hoặc là không nghị phi thi được xuất bản hoặc là đặt o i a o long một chuyện tiết lộ hoặc là trông mà thèm trần tử văn trên người quá nhiều thứ đổ vật tóm lại trần tử văn trở thành một cái vang vọng linh huyễn giới ma đầu không chỉ có linh huyễn giới l i ề n chính thức đều rơi xuống truy nã loại tình huống này trần tử văn trốn ở điền tỉnh một chỗ trong rừng rậm mặc dù đã hết lực che giấu lại vẫn là bị người bằng vào sáu cánh con rết du hành dấu vết tìm được lúc ấy trần tử văn đã đem long phượng quỷ anh loại nhập sáu cánh con rết trong cơ thể dùng hy sinh hết thể luyện chế long phượng đan sáu cánh con rết đã không có quá nhiều tinh lực tái người chạy trốn cũng may trần tử văn bố trí rất nhiều cảnh bày ra thủ đoạn tại truy binh phát hiện mình trước tiên vận dụng lôi sau đó phân thân khiêm sau cánh con rết thẳng tắp hướng nam tự điển tỉnh nhập miến điện 1934 n ă m m i b n ế n điện là anh thuộc ấn độ một cái tỉnh trần tử văn chạy ra lãnh thổ một nước nhưng không dám dừng lại một mực hướng nam thẳng đến xâm nhập một mảnh rừng sâu núi thẳm tìm một chỗ trốn tránh tại trần tử văn nghĩ đến đều đã ra nước ngoài cảnh những cái kia đạo môn người t r o n g không đến mức đuổi theo thế nhưng mà trần tử văn chỉ ở sâu lâm chờ đợi không đến một ngày liền có người tìm đến hơn nữa tới không chỉ một nhóm người mã nguyên lai sau cánh con rết khí tức bị người tập trung dựa vào đủ loại có thể truy tung người dị trùng cùng dị thú mao sơn thiên sư phủ đ ợ i đỉnh cấp tô môn đều phái ra nhân thủ đổi giết khi đó trần tử văn rất có loại bốn bề thọ địch cảm giác nhưng trần tử văn chưa bao giờ là ngồi chờ chết tính cách trước đó lần thứ nhất bị phát hiện trần tử văn cảnh giác quá nặng cho nên lúc này đây truy binh còn không coi truy đến trần tử văn đã lặng yên bỏ chạy hơn nữa bỏ chạy thời điểm dùng phân thân thi khí khóa lại s á u cánh con g i ế t che giấu sở hữu tất cả có thể phát hiện bản thân khả năng trần tử văn biết đạo không có gì có thể không sơ hở tí nào phàm la trải qua tất có dấu vết cho nên không bao giờ nữa ông bất luận cái gì may mắn không ngừng phía nam lại lần nữa tiến vào x i m la lại không a n bất luận cái gì ăn khớp tại xiêm la cảnh nội chạy t h ủ mạng cái này vừa trốn chính là một cái nguyện trong một tháng này có người hay không đổi giết trần tử văn không biết nhưng một mực bị phân thân khiêng đi sáu cánh con rệt rốt cục dùng tánh mạng sinh hạ một quả giống nhân xâm quả đồng dạng đan yêu sinh anh kết quỷ hóa long vượng đan này cái long vượng đan sinh ra đ ờ i lúc thiên không đánh xuống nôi k i ế p cũng may có phân thân bảo hộ long vượng đan không có bị hủy đi thành công bị luyện chế ra đến đan thành sáu cánh con g ế t cái này đỉnh lô lại triệt để báo hỏng ngũ tử đồng tâm ma bị nắm trộn sáu cánh con g ế t bị hủy trần tử văn vì đem phân thân tiến gia phi thi có thể nói bỏ ra hết thảy có thể cầm long phượng đan trần tử văn không để cho phân thân lập tức luyện hóa sáu cánh con giết luyện đan lúc ít năng động đạn trần tử văn sợ hai phân thân luyện hóa long phượng đan lúc cũng tao nộ g loại tình huống này cho nên trần tử văn bỏ xuống sáu cánh con giết thi hải khinh thân phía nam dục thưa lúc cano đến không phải đẹp âu đ ợ i khác đại lục trần tử văn tin tưởng chỉ cần đến mỹ châu hoặc phi châu to như vậy mao sơn đợi tông môn lại là có kiên nhẫn hơn phân nửa cũng không có khả năng tiếp tục đuổi giết nhưng là lúc này đây viễn dương đi thuyền không có thể thành công bởi vì ca n o tại trên biển chạy người đã bị khóa tại ca n o bên trong lúc ấy trần tử văn cùng phân thân đi thuyền chưa ly khai lục địa trăm dặm lại bị một gã có được chim thần nguyên a n h tu sĩ đuổi theo song phương đánh đập tàn nhẫn liền ca n o đều hủy cuối cùng trần tử văn lại để cho phân thân bọc lấy tiến vào biển sâu dùng tàu ngầm hình thức thật vất vả thoát khỏi truy kích hốt hoảng trở lại lục địa lúc này đây bị đ u ổ i kịp lệnh trần tử văn minh bạch đuổi g i ế t người của mình ở bên trong có tinh thông tính toán tài tình chi nhân cũng càng phát ra lại để cho trần tử văn minh bạch đám người kia sợ cực kỳ chính mình luyện thánh phi thi dù là đi hướng nước khác làm theo khả năng bị đuổi giết. n u ố t long vượng đan hội như thế nào sẽ lập tức tiến rai hay là hội thất bại hoặc là có một đoạn tiến rai quá trình lúc này trong quá trình phân thân không thể nhúc đ í c h trần tử văn không dám nếm thử trở lại lục địa về sau dùng không ít thời gian rốt cục bắt được một người theo trong miệng hiểu được một việc cũng hỏi tên kia tỉnh thông tính toán tài tỉnh chỉ nhân chỗ toán đạo là khuy tiên chỉ đạo tỉnh thông chỉ nhân cực nhỏ khoảng cách càng gần được coi là vượt thanh nếu như cách xa nhau và dặm suy tính một lần đủ để cho đối phương thổ huyết ba lít trần tử văn biết được người này đang ở phụ cận cướp sạch xiêm la cảnh lội một chỗ súng ống đạn được kho phí hết rất nhiều tinh lực bố trí một cái cục rốt cục đem người này đánh chết đánh chết người này về sau trần tử văn không dám lại đi thuyền xa độ mà là trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất ly khai xem la trần tử văn chuẩn bị đánh một cái thời gian t r a n lệch tại đây đoạn không người suy tính chỗ chống kỳ lại để cho phân thân nuốt long vượng đan vật lộn đ ọ sức chỉ cần phân thân có thể rất nhanh tiến ra phi thi chính mình sẽ không còn chỗ sợ hãi mà như thất bại tự nghĩ biện pháp tiến về trước khác đại lục vì vậy trần tử văn tại một chỗ sơ cốc lại để cho phân thân nuốt vào long vượng đan sau đó phân thân chết máy rồi đã luyện hóa được long phượng đan sau đích cương thi phân thân lâm vào như người sống đời sống thực vật đồng dạng ngủ say mà ngay cả trần tử văn ý thức cũng không cách nào xâm nhập hắn thức hải đây là một cái hiện tượng tốt bởi vì này đại biểu cho phân thân trong cơ thể đã xảy ra thần bí biến hóa mà loại biến hóa này rất có thể là ở hướng phi thị tiên giai nếu là lúc trước trần tử văn tất nhiên mừng rỡ như điên có thể ở thời điểm này nhìn qua lâm vào ngủ say không biết bao lâu thức tỉnh phân thân trần tử văn mồ hôi lạnh xông ra không có ngũ t ử đồng tâm ma không có sáu cánh q u a n rệt không có cương thi phân thân trần tử văn một thân năng lực bề ngoài giống như chỉ còn lại có bản thân hiệu được bảng môn thuật pháp đem làm cường đại trợ lực biến thành vương hữu trần tử văn chỉ có thể vùi đầu kiên trì hy vọng có thể kiên trì đến phân thân khôi phục tiến giai cái kia một khác vì vậy trần tử văn đã bắt đầu dài đến hơn hai năm chạy chạy kiếp sống trần tử văn cũng không biết bị hắn giết chết tên kia toán đạo cao thủ về sau mao sơn đợi môn phái nhật thời đã mất đi tìm kiếm phương pháp của hắn nhưng vì sợ bị người bắt lấy trần tử văn không ở một chỗ dừng lại quá lâu hai năm qua nhiều thời gian ở bên trong trần tử văn tại đông nam á xoay quanh giả trang qua tên ăn mày diễn qua thương nhân đem làm qua bọn cướp đường tao nộ qua rất nhiều nguy hiểm thậm chí suýt nữa đã chết tại đạo tặc sống mái với nhau nhưng những ngày nguy hiểm trần tử văn đều có thể ứng phó cũng trong lúc này tu hành cổ thuật hàng đầu thuật dần dần đã có một thân hữu có thể tự bảo vệ mình tà thuật thàng đến một năm trước mao sơn đ ợ i tông môn ở bên trong lại ra một gã toán đạo tu sĩ người này toán đạo tu sĩ không có trước khi vị kia lợi hại chỉ có thể suy tính ra trần tử văn đại khái c h â pha vi nhưng chỉ có người này lại để cho trần tử văn đã tao nộ mấy lần nguy hiểm nếu không có luyện thành một thân q u ỷ dị cổ hàng thuật thêm chi nguyên anh cường giả không hề đơn giản tham dự đổi g i ế t trần tử văn khả năng đã chết tại truy binh gây quét có thể mặc dù như thế dài đến một năm cường độ cao đổi g i ế t trần tử văn sớm đã mệt mỏi nguyên khí đại thương hai mươi sáu bảy tóc bạc hơn mười căn nếu không có ý chí k i ê n định khả năng đã ngã xuống giống nhau giờ phút này trần tử văn đang ở s i ê m la tình huống lại lần nữa bị người tính ra cho dù trần tử văn theo xiêm la tiêu sư đội một mực di động vị trí nhưng vẫn là bị người tìm được thật sự là âm hồn bất tán trần tử văn tiện tay ném ra một tay phi trùng sau này giá mã chạy như yên Khi đến m ộ trần chỗ, t tử văn xoay người xuống ngựa, tùy người ôm t i ế phân í a trước, b thân một bơi lên bờ móc ra trên lưng trong bao một cái bình nhỏ đem cái chai chất lỏng một tầm má xuống sau đó c o n g lên phần thân dùng siêu việt p h ả m nhân cực hạ n tốc độ một đầu chui vào rừng nhiệt đới chai này đốt huyết t ể u ống xong đoán chừng từ ngày mai trở đi được t ê liệt ba ngày a t r â n tử văn âm thầm cảm thụ thân thể chỉ cảm thấy trong cơ thể nội thương chống chất nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ có thể chỉ cần có thể đào thoát đắt đắt đắt một hồi tiếng vó ngựa sau này phương vài trăm mét bên ngoài văng lên cùng lúc đó phía trước cũng ẩn ẩn có động tĩnh chuyển đến người chạy ạ tiếp tục chạy ạ như thế nào không chạy trần tử văn thân thể dừng lại l i ê n nghe được không chúng có người giống như đứng tại một cái cực lớn loài chim bay lên lớn tiếng cười n ạ o đang trần tử văn dừng lại quay đầu nhìn về phía tứ phương chỉ thấy tứ phương đều chuyển ra thanh âm cuối cùng đã tới ngày hôm nay sao trần tử văn buông phân thân đồng thời tháo xuống ba lô từ đó lấy ra mấy thứ thứ đồ vật nhìn qua trong tay cùng loại với đồng quy vụ tật vật trần tử văn trên mặt lộ ra một tia âm tàn phân thân a người nếu không tiến ray ta thật sự rất không thể trần tử văn tầm thán nhưng trên mặt đều không có sợ hãi ngược lại ngồi thẳng lên bình tĩnh nhìn qua phía trước muốn mạng của ta tới cẩm nha ờ sắp chết đến nơi còn như vậy cuồng không chung người nọ cười to trong tiếng cười cái khác tuổi trẻ tu sĩ kỵ một thất bạch mã dẫn đầu từ tiền phương trong rừng xuất hiện nhìn qua trần tử văn lộ ra cười lạnh ma đầu ngươi có thể để cho chúng ta đuổi đến tốt vật vả bất quá ta thật sự không nghĩ ra ngươi yếu như vậy lúc trước như thế nào theo mao sơn tiền bối trong tay chạy ra ngươi này tuổi còn trẻ lại kết đan khí tức lộ ra ngoài thật có không coi ai ra gì tư cách trần tử văn không nói một lời ánh mắt nhìn quét một phía trong đầu tính toán bỏ xuống phân thân bản thân chạy ra khả năng cuối cùng tại trong lòng lắc đầu cũng thế một cái mạng đ ổ i một cái mạng chương ũ n t r một trăm chín mươi chín phi thi phân thân biến hóa chỉ có trần tử văn một người phát giác đó là linh hồn cộng minh lúc trước mất đi hiệu lực gần ba năm thần hồn phất nghiệp tựa như theo nước ngoài du lịch về đến nhà điện thoại cảm ứng được wifi lại một lần nữa kết nối với rồi như thế nào còn muốn vùng vây d â y chết phía trước tuổi trẻ kết đan nói ra trong lòng của hắn toàn bộ chưa từng để ý trần tử văn ngồi trên lưng ngựa dưới cao nhìn xuống gặp mục tiêu không có động tác thử câu một kẻ con sâu cái kiến mà thôi sau đó vận khởi đạo ra pháp lực tay phải kích phát ra một đạo mạo hiểm lục quang cự t r ư ờ n g h ư ảnh thân thủ về phía trước ma đầu không bằng để cho ta sợ tìm ra manh mối nói xong tuổi trẻ kết đan vung tay lên năm ngón tay mở ra cự ảnh như từ trên trời giang xuống ô n đồn hướng trần tử văn đem làm không chung một đạo nước gợn nội ngạo mạo hiểm lục quang cự trưởng h ữ ảnh đứng ở giữa không trung phảng phất bị cái gì trống tùy ý tuổi trẻ kết đan thi pháp không thể xuống lần nữa rời nửa phần ha ha ha ha cựu dưới lòng bàn tay phương trần tử văn cúi đầu nhẹ dọn cười lên lúc này cái này phiên lạ l ấ m rừng nhiệt đới b ố n phía gần trăm người ảnh nương theo liệt ngựa hí minh xuất hiện đem trần tử văn bao bọc vây quanh những người này có chuẩn bị mà đến sớm đã xem mục tiêu như chất vật gặp tuổi trẻ kết đan chân nhân động thần t h ô n g trong lòng biết đại cục đã định nhưng này lúc đã thấy một đạo vô hình chỉ cháo đem mục tiêu bảo vệ ánh mắt chuyện di ngưng mắt nhìn mục tiêu bên người chỉ thấy cái kia có yên lặng không biết bao lâu thi thể lúc này nửa người trên không ngờ hư hóa không chỉ có nửa người trên mà ngay cả nửa người dưới cũng như gió thổi tơ liêu giống như từng sợi vỡ toang chia lịa phiêu tán ngưng tụ phản g phất cây hoa anh đào bay múa mang theo gió thổi trong lúc nhất thời cái kia chức có ngã vào một bên thi thể lại phản g phất lăng không tiêu tán rồi lại có thể làm cho người cảm giác coi như sắp nhập vào không khí tràn ngập tại trước mắt biến mất hóa mở nửa người dưới thi khí hóa rồi cái này trong tích tắc đã từng chỉ có thể nửa người thi khí hóa cương thi phân thân toàn thân cao thấp từ đầu đến chân hóa thành một mảnh thi khí không hề tồn tại lại có mặt khắp nơi con sâu cái kiến ha ha ha ha ha. bị mọi người vây quanh ở ở giữa bị lục sắc cự t r ư ờ n g c h e ở hắn ở dưới trần tử văn đột nhiên ngẩng đầu lên trong lúc cười to một đạo khủng bố hư ảnh thu nạp cứng lại chống đỡ thiên mà lên bao trùm tại trần tử văn t r u n g quanh như hỏa ảnh bên trong đích tu tá có thể hồ đột nhiên xuất hiện hiện ra một cái hơn mười m cao lớn hình dáng cái tiêu cự ảnh giống như người không thuộc mình giống như rất giống ma như hổ chi chống hốm bao phủ tại trần tử văn phía trên đây là cái gì phía trước tuổi trẻ kết đan hoảng sợ hắn kiếp h sợ địa nhìn qua phía trước r ồ i ra tay phải xử x u ấ t pháp lực c ự trường sớm đã tại phía trước ma ảnh xuất hiện trong n y mắt như thủy tinh giống như vỡ vụn đạo kia hắn coi như con sâu cái kiến tồn tại lúc này đứng tại hư ảnh ở bên trong ngửa mặt lên trời cười to làm càng làm cho người khác khiếp sọ làm càng làm cho người khác sợ hãi ngươi lần đi chớ chủ quan người nọ bên người từng có một cỗ kim giáp thì hôm nay mặc dù lâm vào đ á m chìm nhưng là được phép tại tiền đến dai ngươi như phát hiện người nọ tu trước tiên đem hắn bắt khóa hắn hôn khách không muốn chủ quan tuổi trẻ kết đan tu sĩ trong đầu nhớ lại ly khai sư môn lúc thái thượng trưởng l á o giàn giò nguyên bản không cho là đúng trị tâm lúc này tâm thần r u n g dung có lẽ hắn vốn là để ý có thể lần lượt đuổi giết đuổi đến đối phương như chó nhà có tang đuổi đến đối phương chạy chối chết làm hắn đã có một loại thân là thợ săn cảm giác thế cho nên hắn bắt đầu hoài nghỉ trưởng bối trong miệng về mục tiêu sự tích tính là chân thật ma đầu kim giáp thi dũng kế t r ô n giết nguyên anh đoạt tại toàn bộ linh h u y ễ n giới trước khi cấp lấy giao long tại mao sơn trưởng giáo chân nhân cộng thêm mấy tên nguyên anh thủ hạ đạo thoát dục luyện phi thi tuổi trẻ tri tâm Không phục thiên không phục địa trở thành giải đến cái kia tên là trần tử văn ma đầu chỉ là một cái hai mươi tuổi xuất thân bình thường tàn tu tu ổ i trẻ kết đan tu sĩ trong nội tâm càng đem những cái kia lồ nãi cho rằng bao sơn những người kia tự giấu hắn xấu nói dối hắn không đúng tin tưởng nhưng lúc này hắn tin nhìn qua phía trước ma ảnh cảm thụ được dưới thân bạch mã truyền đến bất an tuổi trẻ kết đan tu sĩ chỉ có một ý niệm trong đầu phi thi đây là phi thi phi thi bị đã luyện thành ta muốn sức tuổi trẻ kết đan tu sĩ rụt lui đã thấy một đạo cự chướng đánh tới bóng mở phảng phất tre ở thiên không tại hắn còn không có xoay người xuống ngựa lúc một trưởng đưa hắn đập tiên dưới mặt đất người tính cả bạch mã cùng một chỗ nghiền trở thành bùng máu g i ế t t a ai tới g i ế t t a trần tử văn đứng tại cực lớn hư ảnh ở bên trong thần hồn bung ra cảm thụ được phân thân toàn thân thi khí hóa một bên nhìn về phía mọi nơi chỉ nhân một bên đem thần hồn kéo dài loại nhập hư ảnh thần hồn đạo tâm chủ ma đây là một cửa bí thuật một cửa có thể trình độ lớn nhất không c h ế phi th đạo ra bí thuật được từ vạn lao quái lúc trước điền trang đài cùng vạn lao quái hẹ nhau đối với trần tử văn mà nói phân thân là lớn nhất thần thông không thể thiếu cho dù chính mình đã cùng phân thân thần hồn tương liên nhưng tiến giai phi thi ai cũng không thông báo phát sinh cái gì vì cẩn thận để đạt được mục đích vì không phát sinh biên cố cho dù là nhạy cảm dù là vẽ vợ cho thêm chuyện ra trần tử văn cũng muốn đã đến đạo tâm chủng ma cái môn này không thi bi pháp dùng bản thân thần hồn triệt để cùng phân thân khóa lại lúc này phân thân tự là trần tử văn trần tử văn ý chỗ động tự là phân thân lực chỗ chỉ không phải muốn giết ta sao tại sao dừng lại các ngươi tới nhà trần tử văn mở ra ôm ấp bao phủ ở phía trên ma ảnh biến ra hơn mười đầu cánh tay huy hiệu cá rỗi ra xúc tu mạnh mà đánh tới hướng tư phương rầm rầm rầm bang bang đất dung núi chuyển rừng nhiệt đới một mảnh đại loạn cùng lúc đó t ừ n g đạo máu chạy theo quanh thân sinh vật trong cơ thể của n g tiết ra nguyên một đám khao đắc cận chút ít chỉ nhân cách không bị ma ảnh hấp thành vô số cỗ thấy khô mau bỏ đi trốn a ma đ ầ nhân phi thi phi thì đã l u y ệ n t hành a tiếng kinh hô tiếng kêu sợ hãi tiếng kêu rên mã minh t h a n h c â y đoạn â m t h a n h nguyên bản vây quanh tại quanh thân gần trăm người nguyên một đám theo trên mặt lãnh ý trở nên mặt không có chút máu có độn thuật thi triển độn thuật có pháp thuật thi triển pháp thuật có hốt hoảng mà trốn có liều chết đánh cược một lần có bắt người chết hay có tìm kiếm tương trợ tại toàn thân thi khí hóa chính thức hướng phi thi tiến dài phân thân trước mặt tất cả đều còn sâu cải kiến không có gì thủ đoạn có thể đánh bại ma thân chỉ có thể trốn ầm ầm lúc này thiên không hắc vân rậm rạp như một cái cực lớn vòi rồng xuất hiện tại rừng nhiệt đới phía trên đối diện phía dưới ma ảnh loạn xoàn sát đầy trời kiếp lôi rơi xuống bao trùm phân thân lôi kiếp phi thi đưa tới lôi kiếp đây là trừ ma chi cơ có người kêu to nhưng người này lời còn chưa dứt đã thấy lôi kiếp bao t r ù m chỗ đạo kia bị xét đánh bên trong đích cực lớn ma ảnh một thân kim sắc thi khí càng phát ra trói mắt tại lôi điện bao phủ xuống do kim sáng lên như mặt trời đồng dạng sáng được gần mạch bạch chung còn có chứa tí ti lôi điện quan quanh q n h trong lúc nhất thời khí tức không giảm trái lại còn tăng ngược lại cường đại ba phần coi như lôi điện phản trở thành tầm bổ tia chấp dung nhập thi khí cho thì khi độ lên một tầng quang cái gì có người kinh hô xa xa không trung có một đạo thân ảnh đứng thẳng một đầu cự cầm phần lưng nhìn thấy một màn này sắc mặt côn u b i ế n xuống vô cự cầm quay đầu rục trượt x o ắ t đột nhiên một đạo thân ảnh không hề dấu hiệu xuất hiện tại cự cầm trên lưng người chạy cái gì hả người này kinh hãi trong ánh mắt c h â n tử văn cái tia trương mất đi huyết sắc mặt tái nhuận xuất hiện ở trước mặt hắn bình tĩnh địa nhìn qua hắn sau đó thân thủ hướng hắn một điểm、Phúc. một đạo mang theo điện mang trường mâu lăng không ngưng tụ đưa hắn thân thể sọ xuyên qua cự cầm trên lưng đột nhiên xuất hiện vật nặng ép tới no kêu to truy lạc trần tử văn quanh thân thi khí bao phủ thi khí bên ngoài còn bổ sung lấy điện mang chân đạp cự cầm tự mấy c h ụ c thức không trùng trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất lại không có chút tổn thương phi thi ta rốt cục luyện thành phi thi c h â n tử văn trở về mặt đất nhìn qua dưới chân chết đi cự cầm trên mặt lộ ra một tia cảm khái ba năm hoặc là nói không chỉ ba năm theo một nghìn chín trăm ba mươi mốt năm x u y ê n việt cho tới bây giờ một nghìn chín trăm ba mươi bảy thời gian dài như vậy đi qua chính mình rốt cục không cần lại sợ hãi rụ rẻ không cần chạy nữa đến chạy tới cái này là phi thi sao toàn thân thi khí hóa gần như vô địch phòng ngự cách không đoạt huyết năng lực siêu việt kim giáp thi lực lượng còn có quỷ dị lôi điện dung hợp t r â n tử văn tỉnh tế cảm thụ lại cảm thụ không rõ phân thân trở thành phi thi về sau tựa như một cái bảo khố tăng thêm lôi k i ế p về sau chuyển biến bí mật vô cùng vô tận ngày sau có rất nhiều thời gian t r â n tử văn ánh mắt m á h liệt x o á t ý niệm kẽ h động như x ư ơ n g mù giống như bao phủ tại bên người phân thân thi khí phi tốc ngưng tụ thành một thanh mang theo tia chớp nhảy lên cự kiếm đồng bển sau lưng trần tử văn không có ngũ từ đồng tâm ma biến không thành chung mù loà đỉnh đầu chấn động trong i ờ nờ ép t rừng một lòa đỉnh chấn đầu cái dạng. Ngược trở t h sớm nhất chạy trốn kết đan lao đạo bụng lấy cổ đỏ lên nghiêm mặt gàn từng chữ s ư ơ n g cốt vỡ vụn trần tử văn đứng thẳng bất động dùng một đạo thi khí ngưng tụ bàn tay vô hình tiện tay đem phía trước kết đan lao đạo kim đan lấy ra đem thi thể bỏ qua ta chờ đây trần tử văn nói nhỏ ánh mắt đảo qua mọi nơi cái này phiến ở vào s i ê m la trung bộ không tên rừng nhờ tới một mảnh đống bờ b ộ n sát chết khắp nơi gần trăm tên đuổi giết trần tử văn chi nhân chỉ có rất ít người chạy thoát còn lại đều bị chu sát đào tẩu đều là chút ít tu vi nhỏ yếu thế hệ trần tử văn không có để ý tới tại trần tử văn trong nội tâm giết những người này không phải là vì cho hạ giận chủ yếu là muốn thể nghiệm một chút phi thi thể nghiệm kết quả lệnh trần tử văn rất hài lòng tiên gia i trở thành phi thị cương thi phân thân toàn thân thi khí hóa phòng ngự công kích có thể nghiền áp kết đ an dù là nguyên anh ở trước mặt trần tử văn cũng có đầy đủ tín tâm thắng chỉ dù sao hiện tại đã không phải thời cổ linh khí rồi giáo đích niên đại phi thị lôi b ả n trần tử văn trong nội tâm trầm âm lôi k i ế p qua đi nguyên bản tồn tại ở phân thân trong cơ thể lôi châu phản phất hòa tan không thấy bóng dáng mà chuyển biến thành là phân thân một thân thi khí ẩn chứa lôi điện t h u tính loại này đắc tính lại để cho phân thân có thể theo trong không khí trực tiếp ngưng tụ rời rạc lấy lôi điện nguyên tố cũng tiên hành khống chế nói một cách khác trần tử văn trên lý luận có thể không ngừng vận dụng lôi đ ộ t không hề c ầ n tụ vân dẫn lôi loại cảm giác này cùng ghi lại trung nguyên anh tu sĩ rút ra thiên địa linh khí rất giống linh h u y ê n giới về phi thị ghi lại rất ít nhưng có một quyển sách trần tử văn xem qua nói rất đúng q u á i vật gây hạn hán ghi lại ở bên trong q u á i vật gây hạn hán là một loại có được hắc hỏa linh căn phi thi thân là phi thị còn hơn phi thị dù là thời cổ linh khí dồi dào k h á i vật gây hạn hán cũng là một loại lệnh nguyên anh cảm thấy đau đầu tồn tại nguyên anh mạnh Ở chỗ có trong h ể câu t thiên địa lôi nguyên tố không có năm đi nguyên tố như vậy phong phú muốn hình thành lôi vực cần không ngừng dẫn lôi hoặc vừa mới gặp được mưa rào có sấm chớp theo lĩnh vực góc độ mà nói lôi bạn có chút có hại chịu thiệt nhưng đó là lúc trước đột nhiên trần tử văn ho mãnh liệt ra một bùng máu trong cơ thể nội thương bạo phát trước khi vì trốn chạy để khỏi chết trần tử văn vận dụng một đạo tự tổn nguyên khí hàng đậu thuật còn đã uống một chỉ gần như tự mình hại mình đốt huyết tế đốt huyết tế phục vụ về sau sau、so、đánh a dệ na linh còn mạnh hơn nhưng d ư n c hiệu qua đi thân thể như bị lấy hết huyết nguyên thiếu hụt ít nhất toàn thân tê liệt ba ngày theo lý thuyết phục d ụ n g đốt huyết tề về sau dược hiệu được mấy giờ mới có thể thối lui nhưng mà gần ba năm bỏ mạng kiếp sống trần tử văn nguyên khí lỗ lãng nghiêm trọng nội thương tích lũy lại xóm bạo phát đi ra đây không tính là chuyện xấu như chậm chút bộc phát chỉ biết quá nặng trần tử văn thổ huyết về sau thân thể nếu không thụ k h ô n g chế nhưng ý thức vẫn đang thanh tỉnh thần hồn liên tiếp kết nối lấy phi thị phân thân lệnh thứ hai hóa thành một đoàn thi khí ba lô bao khỏa bản thân nâng chính mình hai chân cách mặt đất phiêu dụ tại không trung vạn hạnh tiến g i i trần tử văn nhẫn thụ lấy thân thể khó chịu trong nội tâm cảm thán nếu như phân thân không có thể tiến dài lúc này đây dù cho chạy ra cũng sẽ biết tê liệt tại giã ngoại không bị giã thu hạt tươi cũng có thể có thể chết đói chết k hát ý niệm k h ẽ động thân thể đi phía trước phiêu di trần tử văn bảo trì đứng thẳng tư thế do phân thân thi khí nắm đến lúc trước chết đi kết đan lao đạo trước người một cái thi khí thủ trưởng chống rông xuất hiện từ trên người trần tử văn gỡ xuống mấy cái hơi khô quắt cách nguyên hắc điện đem chúng phóng tới kết đan lao đạo trên người hấp thu tinh huyết cách nguyên hắc điện có thể bổ huyết trần tử văn hai năm qua nhiều lần vận dụng tạ thuật không có hư thành cương thi may mắn mà có nó dưới mắt toàn thân tê liệt nội tạng không chịu nổi g trần tử văn quyết định dùng huyết đến bổ sung huyết khí lỗ lã cùng với trong ba ngày dinh dưỡng cần thiết a phân thân là cương thi bản tôn muốn hút máu nói ta là ma đầu cũng không tính sai trần tử văn lắc đầu ba năm bị đuổi giết hôm nay phi thi thành năm đó đánh rơi ngũ t ử đồng tâm a cũng là thời điểm phải về trần tử văn thân thể mặc dù không thể nhúc đ í c h lại không có một tia để ý tạm thời bổ sung một gã kết đan tu sĩ tinh huyết về sau thi khí nâng bản thân quét dọn chiến trường nhặt được tổng cộng bảy miếng kim đan một chút pháp khí đạo phụ liền hóa thành một đoàn thi khí đám mây như long châu ở bên trong bồ nhào như mây nâng trần tử văn p h í hướng phương bắc nếu như thân thể khôi phục thì tốt rồi trần tử văn nghĩ t h ầ m phi thi về sau thì khí nâng lên một người không chút nào thành vấn đề có thể tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh không bằng làm đến nơi đến trốn chạy vội nhanh chóng nếu như thân thể khôi phục không sợ sốc này khi đó có thể thì khí hóa mã trần tử văn bị phân thân phi thì thi khí xoáy lên phiêu hướng phương bắc ý định về nước lúc thần châu cảnh nội mao sơn thiên sư phủ đợi tô n g môn cũng không nhận được tin tức cái thế giới này không phải không tồn tại bệnh h ồ đèn chỉ là ít có người đem hồn n i ệ m được lưu giữ trong nơi khác mà ngay cả ngày sinh thắng để đều muốn giữ bí mật linh huyễn giới nếu như một đám mệnh hồn rơi vào trong lòng còn có ác ý c h i nhân trong tay rất có thể chết như thế nào cũng không biết cho nên xiêm la chết những người này trong nước tạm thời chưa có người biết nói tất cả đại tô n g môn trước sau như một thế tục giới sự tình đối với những cái kia tự xưng là nước ngoài chi sĩ mà nói dầu d ị a giống như phái mao sơn trưởng giáo chân nhân chủ trương gắng sức thực hiện cùng quan phủ hợp tác chi hành vi tại đây những người này trong mắt là gì loại thương gia giàu có không quốc nước ngoài không ra giá trị này thời buổi dối loạn những này linh huyễn giới đỉnh cấp tô môn hay là n h ắ m sân môn không hỏi thế sự bất quá linh huyễn giới cuối cùng là linh huyễn giới ngay tại siêm la bên kia gần trăm truy binh gần như toàn bộ diện s a u đích ngày hôm sau rốt cuộc có người đã nhận ra dị thường có người thi pháp viễn c h ỉ n h câu thông lúc này mới phát hiện xảy ra chuyện phi thi được xuất bản tin tức này chuyên ra mấy đại tông môn manh động trong lúc nhất thời mấy đại đ ỉ n h cấp tông môn phong tỏa tin tức giúp nhau liên hệ thương nghị nhưng vẫn là không có ra cái gì kết luận phi thi không đáng sợ đáng sợ chính là nhân tâm một khi phi thì do người không chế hán phá hư cùng tính chất uy hiếp còn hơn một cái đỉnh cấp môn phái dù sao càng lợi hại t ô n g môn cũng có cố kỵ không dám làm được quá mức nhưng một cái vô khiên vô quại không có gánh nặng trên người người làm khởi sự đến không gì kiếm kỵ nếu như không chê phi thị người bị bọn hắn truy sát gần ba năm như vậy thủ này cái này hận ai cũng không có khả năng xóa bỏ báo thủ là chuyện sớm hay m u ộ n cũng may hái hùng khiếp vía đã qua mấy ngày linh hẫn u y giới vô sự phát sinh có lẽ phi thi không kiểm soát có nhân tâm lớn mà đang ở những người này nhịn không được muốn phái người tiến về trước xác nhận lúc một cái chưa hoàn toàn dưỡng tốt thân thể thanh niên thừa lúc một đoàn quỵ dị đám ây tự điển tỉnh biên cảnh xuất hiện Trường sơn. hôm i thi được xuất bản tin tức, bị mấy đại xuất tức, t được mấy bản bị n g ô nay phong t ỏ nhưng không tầng. n phái Hôm giấu giếm các phái cao a mao sơn trời cao vạn phúc trong nội cung trường giáo chân nhân mao trấn cùng sáu vị tu vi đ ạ t đến nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão ngồi cùng một chỗ cộng đồng thương nghị lấy sự tình các vị sư thúc sư thúc tổ việc này không phải chuyện bừa như xử trí không kịp ta mao sơn ngàn năm truyền thừa rất có thể bởi vậy giao động một phương trên bộ đoàn mao trấn trầm giọng nói đang ngồi trong mấy người mao trấn là một vị duy nhất không phải nguyên anh tu sĩ nhưng bởi vì trưởng giáo thân phận cố hữu tư cách cùng những chuyện lặt v ậ t này mấy trăm năm thái thượng trưởng lão ngồi cùng một chỗ hắn nói xong đại điện lâm vào yên lặng phi thi đối với cái này chút ít g i ố n g mấy trăm năm lão quái vật mà nói không phải bí mật có thể từ khi mao trấn sư phó tức thượng một đời trưởng giáo c h â n nhân cùng một cỗ phi thi đồng quy vụ tận về sau những này lão quái vật đối với phi thi lòng kiến kỵ trọng tới cực điểm phải biết tăng trong điện trừ b ỏ bị mao trấn s ư n g là sư thúc tổ cái vị kia trường mọi người đồng lửa còn lại nguyên anh lão quái đều là thượng một nhiệm trưởng giáo đích sư đệ năm đó mao trấn sư phó có thể từ nơi này những người này trung tranh được trường giáo vị thực lực không nói là đệ nhất thực sự tuyệt đối đang ở trước bao chỉ có như vậy một vị thực lực không kém gì bọn hắn chỉ nhân lại cùng một cỗ hoang dại phi th đồng q u y vô tận không khỏi mọi người không trái tim băng giá tin tức này xác nhận sao có người hỏi mao c h ấ n gật đầu dù chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng chúng ta mấy phái phái ra chỉ nhân cơ hồ toàn bộ đã bị chết ở tại một người trong tay ngoại trừ phi thi tin tưởng rất khó có người làm được thiên sư phủ đợi tông môn nói như thế nào người nọ tiếp tục hỏi mao c h ấ n lắc đầu bọn hắn đồng dạng tham dự đội rét lo lắng đối phương sẽ tìm tới cờ đi cho nên không muốn đến đây mao sơn cùng chúng ta cùng nhau đối địch lần này phi thi được xuất bản tin tức chuyển ra mao trấn liền ý đồ liên hệ mấy đại tô n g môn cộng đồng ứng đối việc này dùng mao trấn xem ra nếu như phi thi thực do trần tử văn luyện thành như vậy giả như đối phương muốn trả thù mao s ơ n tất nhiên đứng m ú i chịu xảo cho nên mao trấn hy vọng mọi người tế tụ mao sơn phi thi tuy cường đại lôi bạt tuy đ á n g sợ nhưng nếu tập hợp đủ hơn mười thậm chí hơn hai mươi tên nguyên anh hay là rất có hy vọng tương lai địch một lần hành động chém giết thậm chí mao trấn không có yêu cầu những người này nhất định phải tạm trú mao sơn mao trấn hiểu được đại na di thuật chỉ cần những người này chịu canh dự ở hắn bố trí đại chuyển rời trong trận hắn tức có thể ở thời khắc mấu chốt đám đông chuyển rời qua đến thế nhưng mà yêu cầu này y nguyên bị cự tuyệt giống vậy tiếu ngạo giang hồ bên trong đích ngũ nhạc kiếm phái linh h u y ệ n giới những n à y hàng loạt đại phái nhìn như hòa hợp thêm thấm kỳ thực lẫn nhau phòng bị tuy nhiên có thể cộng đồng đối địch ví dụ như đổi g i ế t một cái m a đầu nhưng đem bản thân an nguy đặt ở trong tay đối phương hành vi không có ai sẽ đồng ý có trời mới biết phi thi một chuyện có phải hay không mao sơn tiết c ụ mục đích đúng là vì đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn cho dù mao sơn không n ú p ních h dí xấu tư nhưng ai có thể cam đoan địch nhân t u nhất định cái thứ nhất tìm tới mao sơn vạn nhất đánh tới nhà mình tông môn đến lúc đó tông môn cao thủ đều ở bên ngoài cường địch bực kích chẳng phải mặc kệ đã diệt tông môn cho nên mao sơn c h ủ ý bị tất cả mọi người một ngụm từ chối không đến cũng thế lúc này một người đạo theo ta thời đ ế n lâu như vậy thời gian trôi qua người nọ muốn tới trả thù đã sớm đã đến người nọ chúng ta đã từng tiếp xúc qua không giống như là cái kẻ ngu chẳng lẽ hội không biết kéo được càng lâu đối với hắn càng bất lợi sao rất có thể là hắn thiết lập văn cục để cho chúng ta cho là hắn đã luyện thành phi thi hoặc là xác thực đã luyện thành nhưng phi thị ra biên cố hắn không cách nào khống chế người này nói xong một bên có người nói tiếp nói rất đúng bình tới tướng ngăn nước tới đắp đất chặn cho dù phi thi đến thăm lại có thể thế nào bằng chúng ta mấy người chẳng lẽ còn sợ không thành hắn nói được rất có khí thế lại lệnh một bên m a u c h â n nhịu n h ư mày đối với nguyên anh tu sĩ mà nói phi thi hoàn toàn chính xác không có đáng sợ như vậy cho dù đánh không lại một gã nguyên anh tu sĩ thật muốn trốn phi thi cũng không thể tránh được có thể một người có thể trốn thông môn lại không thể trốn mao trấn thân là mao sơn trường giáo không thể lại để cho môn phái trong tay hắn xuống dốc nếu nói là cường thế trong mấy người ai có mao chân cường thế mao trấn sở dĩ không có để cứng đối cứng là vì hắn biết đạo bằng mấy người bọn họ cầm xuống đối phương hy vọng xa vời bởi vì đây không phải là một cỗ đơn giản phi thi mà là lôi bạn một kích không thành làm cho đối phương triệt để nhằm vào mao sơn cho dù bọn hắn những người này có thể trốn ở nội môn không xuất r a mao sơn lại không phát triển ngoại môn khả năng một môn phái nếu không ngoại môn sẽ dần dần đi về hướng tử vong cựu sư thúc ta nhắc nhở ngươi một câu đối phương như luyện thành phi thi hẳn là lôi bạn lôi bạt tăng thêm lôi đột một khi đ ộ n g tay huyết anh đột không có thể có thể trốn mao c h ấ n mở miệng trong miệng hắn cựu sư thúc tức lúc trước đánh nát lâm cựu kim đan cái vị kia người này tính cách thích kỷ nơi nào sẽ nói ra cái gì lời nói hùng hồn sở dĩ nói như vậy là vì lúc trước trần tử văn lưu lại ngũ tử đồng tâm ma đã rơi vào trong tay người này nếu như mao sơn muốn cùng trần tử văn hòa đàm ngũ tử đồng tâm ma tất nhiên sẽ bị tắt đi đây là hắn chỗ không muốn nhìn thấy bởi vì này gần ba năm thời gian hắn thế đi thiệt nhiều tâm huyết mới đưa ngũ tử đồng tâm ma đã luyện thành năm ngón tay đồng tâm ma có thể vận dụng như cánh tay điều kiện tự nhiên ở đâu c a m l ò n g cho tống suất a lôi bạt thì như thế nào hắn nếu như dám đến ta liền lại để cho hắn có đến mà không có về cựu sư t h u ố c hử lạnh hắn lời còn chưa dứt thông môn cảnh báo đ ỗ n g nhiên vang lên mọi người b i ế n sắc ngay ngắn hướng chạy tới ngoài điện vừa ra đại điện chỉ thấy phía trước hạp cốc tầm đó một đạo thân ảnh chân đạp hư không mà đến đi đến ngọn núi chính trước thân thể đắp xuống dưới chân ngưng tụ ra một thanh so cây còn lớn hơn cự kiếm một kiểm đính tại sườn núi mà đạo thân ảnh kia tắc thì đứng ở trên chuỗ kiếm về phía trước hô to vẫn bôi trần tử văn đến đây bãi sơn、hô. m a o c h ấ n thân thể nhất t i ể m cất bước đi phía trước nên khứ phía sau sáu g ã nguyên anh lao quái nhìn qua sườn núi xuất hiện thân ảnh n h u nhũ mày đi thôi tiểu cựu lúc này bối phận tối cao cái vị t i ê nguyên n anh lao quái cất bước đi phía trước hắn vừa đi còn cố ý nhắc nhở một tiếng vị kia cựu sư thúc bởi vì này vị lời nói hùng hồn nhất t i ê n nổ cựu sư thúc nhìn thấy địch nhân thực tìm tới tận cửa rồi ngược lại đã rơi vào cuối cùng trần tử văn ngươi lại dám xông vào tam a o sơn sơn núi chỗ mao trấn vừa thấy trần tử văn lập tức lăng không lấy ra một cái súng máy hạ nặng đối với phía trước một hồi bàn phá đặc, đặc đặc đặc viên đạn như mưa giống như đêm đó khoái nhạc c h ấ n thời gian nhưng lúc này đây trần tử văn không có lại trốn tránh chỉ là đứng tại nguyên chỗ nhìn qua viên đạn bay tới sau đó nhìn qua viên đạn tại bản thân ba mét bên ngoài b ắ n ra mao trường giáo xa đến là khách cái này là mao sơn đạo đãi khách sao trần tử văn sắc mặt tái n h ậ t còn không có hoàn toàn khôi phục bất quá động tay khí lực vẫn phải có vì vậy theo trên người lấy ra mấy trái lựu đạn giao cho đột nhiên tự không trung ngưng tụ ra mấy cái cánh tay sau đó dụng lực hướng đỉnh núi đại điện một ném đã muốn hoan nen muốn nhiệt liệt hoan nen ngươi tận phóng một ít pháo ta đến phóng một ít pháo h o a chương hai trăm linh hai thi khí hóa bằng phi thi cánh tay ném ra đích lựu đạn tốc độ bay nhanh thứ này không ai dám tay không tiếp cũng may mấy vị nguyên anh tại thi pháp đem hắn ngăn ở không t r ú n g kíp nổ trong lúc nhất thời trời cao vạn phúc c u n g phía trước tiếng vang không ngừng người muốn chết mao trần tức giận hắn vốn là có tâm t h a m dò phi thi chi uy thấy vậy liên tiếp lấy ra mười giấc mã khắc thâm súng máy hạ nặng g n thi pháp cố định trước người hướng trần tử văn xạ kích chỉ có thể nói không hổ là phụ thân của đệ nhất mao cái này phụ t ử hai người đều thông chuyển rời chi thuật cũng không bị truyền thống tư duy trói buộc có thể sử dụng tự dùng không quan tâm lạo không lạo thậm chí những này xuống、ống. rất có thể là từ đâu trồng đến mười thật nặng xuống máy tăng thêm đạo pháp có thể k h ô n g chế cũng h a y thế nước lạnh hán lực phá hoại không thể thắng được tầm thường pháp thuật cầm được trên chiến trường cơ hồ có thể so xanh cái này niên đại một cái đầy biên lục binh doanh nếu không có đầu năm nay ống phóng dốc cách còn chưa có đi ra vị này mao sơn trưởng giáo trong tay khả năng t i ể u khiên một đống pháo chống tăng loại công kích này mật độ lại để cho một bên nguyên anh nhao nhao ghém mắt thời đại thay đổi súng đạn xuất hiện lệnh những cái kia đã từng bị bọn hắn coi là con sâu cái kiến tồn tại đã có được giết chết năng lực của bọn hắn loại cảm giác này tựa như ha g i vọt tờ ở bên trong cái kia chút ít vụ sư không nghĩ qua là đã bị ma dừa p h ả n siêu ra rồi tuổi lớn nhất cái vị kia nguyên anh l á o quái phát ra cảm khái hắn bối phận tối cao mà ngay cả một bên mấy vị nguyên anh đều muốn sưng hô hắn một tiếng sư túc h cho nên hắn trải qua linh huyện giới phồn v i n h chính là cái kia niên đại trong mắt hắn thiên địa linh khí càng ngày càng m ỏ n g m anh có lẽ qua không được vài thập niên cho dù có nguyên anh còn sống thực lực cũng cùng kết đan không có quá lớn khác nhau có lẽ xác thực nên nếm thử tiếp xúc mới là sự vật cứu giống như mao trần đạo pháp cùng súng đạn kết hợp cái vận dụng một chút pháp lực hắn lực phá hoại nhưng lại ngay cả bọn hắn bực này nguyên anh đều cảm thấy rung động có thể thắng phi thi sao lão nguyên anh tu sĩ có chút chờ mong nhìn qua phía trước đã thấy cái k i a tuổi không kịp hắn số lẻ chàng trai thân thể đột nhiên hạ lạc chui vào hắn dưới chân trôi này cao lớn cự kiếm ở bên trong đồng thời cự kiếm kiểu dáng nhanh chóng thay đổi lại biến thành một cái cao chừng mởi mở cổ k h á i tự nhân cái này cự nhân kiểu dáng kỳ lạ phi thường cổ k h á i lão nguyên anh không phải kẻ suy biệt tự nhiên chưa thấy qua cơ giáp cao tới nhưng hắn biết đạo cự nhân này đây phi thi thi khí ngưng tụ. không khinh không thể khinh thường. Phi thi đáng Đáng sợ. Đáng sợ cái h h khống.、Tại、nhân loại không chế xuống, phi thi có thể bị chơi ra hoa. Lúc này, tại Lao Nguyên Anh nhìn í n người trưởng xuống, này, Nguyên là loại Lúc Lao bị bị Tại tại soi ra một thành có c mói, kia không người đi tới tia chất kiếm, nhanh Mao tay ra chứa do trong nhân, phóng Trấn, ngưng thành chế chất cự có một vừa ù n hướng Trấn. g Mao Cái v thấy mặt mao chấn trước người ba thật nặng súng máy bị hủy mao chấn càng bất chấp khác bước ra manh liệt lui trần tử văn đang ở thi khí đang bao vây bằng vào phi thi phòng ngự mạnh không kiêng nể gì cả đại khai đại hợp địa triển khai tiến công đồng thời vận dụng phi thi cách không hút máu năng lực lại để cho mao c h ấ n cực lực gáp chế trong cơ thể huyết khí bốn phía cũng ngẫu nhiên còn dùng thi khí ngưng đưa ra nó binh khí tiến hành đánh lén xoát xoát xoát mao c h â n luống cuống tay chân đáp ứng c ô n g xuế hắn một thân thần thông có thể địch nguyên anh không giả nhưng nguyên anh cùng phi thi bất đ ộ n g mao c h â n có thể sử dụng pháp thuật làm bị thương nguyên anh tu sĩ có thể tại phi thì trước mặt hắn đại chiêu lại khó có thể phá phòng thủ có lẽ hắn có thể lấy ra pháo tối dùng đạn pháo chỉ lực công kích có thể phía trước trần tử văn đuổi theo hàn đánh hắn căn bản không có thời gian lấy pháo lắp đạn từ điểm đó đi lên nói nguyên anh không thể thắng được kết đan bởi vì tại thiên địa lực lượng g i a trì xuống nguyên anh tu sĩ có thể phát huy ra h uy lực càng mạnh hơn nữa công kích trường giáo ta đến giúp ngươi lúc này một người hát lớn người đến trước không chỉ một cái mà là ba người ba gã nguyên anh tu sĩ xuất hiện phân tán thành tam tài c h i trận giúp đem trần tử văn vây quanh còn lại ba gã nguyên anh cũng vây quanh tới tùy t h ờ i m à đậu trần tử văn có thể cảm giác ra thiên địa linh khí bị những n à y nguyên anh tu sĩ cưỡng ép tụ đến nhưng trong lòng không sợ hãi thi khí một cuốn đem trước kia bị m a chấn bức bỏ b ậ rất hoàn hảo súng máy hạng nặng mang tới thi khí đem chúng khảm n ặ n tại cơ giáp lên sau đó mạnh mà hướng bốn phía nổ súng đặc đặc đặc đặc đặc viên đạn bay vụt cơ giáp là nam nhân lãng mạn trên cơ giáp lại khảm hơn mấy thật nặng súng máy cảm giác kia chính là một cái chữ thoải mái trần tử văn k h ô n g chế phân thân không ngừng nổ súng trong lúc nhất thời sợ tới mức chúng nguyên anh nhanh lùi lại trần tử văn đắc thế không b ô n g thang người gặp viên đạn phân tán rất khó đánh chúng nguyên anh lập tức đem bảy giấc súng máy tụ tập hỏa hướng một người a một gã nguyên anh gào thét lớn dùng bí pháp bảo vệ bản thân mặc dù ngắn tạm ngăn lại viên đạn thân thể lại bị vô số viên đạn bắn ra bay lên trời lan xuống dốc núi xiu xiu xiu b ả y thương tu tập hỏa còn lại nguyên anh được không không tiếp thọ nguyên dẫn động thiên địa linh khí diễn phần mình sử xuất bản thân lớn nhất công phạt thuật công kích phi thi xuất ngay tại chúng nguyên anh phát động công kích lúc phía trước đạo kia cự ảnh hư không tiêu thất một giây sau trước khi bị kích xuống núi sườn núi cái kia tên nguyên anh bên người một đạo thường nhân lớn nhỏ thân ảnh xuất hiện tay phải vung lên không trung ngưng tụ thành một cái c h e bầu trời cự trưởng một trưởng đem tên kia nguyên anh tu sĩ đập tiến mặt đất lão lục có người kinh hô mao chấn đứng ở đằng xa sắc mặt tâm trầm lôi đột đối phương hư không tiêu thất dùng chính là lôi đột dùng lôi bạt c h i t h ầ n vận dụng lôi đ ộ n chi thuật cơ hồ cung cấp thuấn di hơn nữa loại này thuấn di rốt cuộc không cần dẫn lôi thậm chí có thể không ngừng vận dụng đây là đối phương tiến dài không lâu c h i cố nếu như đối phương hoàn toàn nắm giữ lôi bạt bố trí xuống lôi vực thực lực còn có thể tăng nhiều mao trấn thân thể có chút phát run hắn chưa bao giờ cảm thụ qua hôm nay c h i bị khuất cho tới nay mao trấn đều cảm giác mình đã đủ cường dù là đối mặt nguyên anh tu sĩ hắn cũng có thể tới một trận chiến nhưng hôm nay tại một cỗ phi thi trước mặt hắn lại khó có thể phá phòng thủ mao trấn toàn thân pháp lực kích động hắn rất muốn gào thét đáng tiếc hắn không phải nhân vật chính bạo không được loại xuất lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện nhưng lại vừa rồi vị t i u bị phi thị cự trướng đập tiến mặt đất nguyên anh lao q u á i cũng không biết hắn dùng cái biện pháp gì lại theo phi thị dưới lòng bàn tay vào thoát sắc mặt có chút tái n h ợ t địa i trở lại trong mọi người không hổ là nguyên anh a trần tử văn phát ra cảm khái mắt thấy sáu vị nguyên anh cao nhân cùng mao c h ấ n tụ cùng một chỗ trần tử văn không hề tiến lên mà là đứng tại nguyên chỗ tùy ý phi thị phân thân hóa thành một đầu một đầu lấy thi khí dòng sông giống như hôn thiên lang giống như quấn ở chính mình đủ bỏ bên hông phía sau cổ hạ tụng huyền địa thượng tiếp lọt tóc cả người phản phất mặc vào một kiện m ở mịt ngoại b ả o các hạ đến tột u cùng muốn như thế nào gối phận dài nhất cái vị tiên nguyên anh biểu lộ nghiêm túc hắn gặp trần tử văn đình chỉ đọng tay liền cũng ngăn lại bên cạnh mọi người trần tử văn không phải hai cây cột trong nội tâm đối với mao sơn cũng không có bao sâu hận ý cuối cùng là hắn đã giết vạn lao quái cùng đệ nhất mao mới có thể đưa tới đội giết kẻ giết người người giết chi trần tử văn sẽ không cảm giác mình trời sinh cùng người khác bất đồng giết người cũng phải không được người khác báo thủ đương nhiên đối mặt đến đây kẻ báo thủ trần tử văn cũng không hội nương tay r ẫ t lại phía sau muốn bị đánh tài nghệ không bằng người phải bị x à o trá đúng vậy trần tử văn đến đây mao sơn là tới gõ ừ, là tới yêu cầu đền bù tổn thất chương hai trăm linh ba ăn cướp toàn bộ linh hệ u y giới các hạ đến tột cùng muốn như thế nào l a o nguyên anh hỏi những người còn lại cũng nhìn về phía trần tử văn không phải ta muốn như thế nào trần tử văn mở miệng năm đó ngươi đợi vô cớ đ u ổ i giết ta đoạt ta ngũ t ử đồng tâm ma vu cáo ngược h a m ta là ma đầu cho nên hôm nay tới đây ta chỉ là muốn lấy cái thuyết pháp trần tử văn vẽ mặt oán giận mao c h ứ n nghe vậy cười lạnh vô cớ đội giết người người giết ta mao sơn tri nhân hẳn là đã cho ta mao sơn dễ chê ợ mao trường giáo ngươi như thế nào lăng không âu người trong sạch ta giết a i hả chứng cứ trần tử văn n i ễ u mày hư l ệ n h nói lung tung nói chuyện ngươi tin không tin ta chuyển mấy ngụm đại pháo mỗi ngày đến mao sơn đến phóng pháo hoa mao chứng nghe vậy giận dữ hắn rất muốn động thủ lại bị một bên sư thúc tổ ngăn lại qua lại đều là hiểu lầm mọi người đều thối lui một bước ân đoán như vậy chấm dứt các hạ thấy thế nào lao nguyên anh nhìn qua trần tử văn nói trần tử văn bật cười thứ nhất đem ngũ từ đồng tâm ma g a o ra đây thứ hai Ta m đối n n với mao trấn bọn người mà nói ngũ từ đồng tâm ma có thể giao ra nhưng mao sơn sở hữu tất cả đạo pháp truyền thừa tuyệt không khả năng giao ra dù là liều cái ngươi chết ta sống cũng tuyệt không khả năng trần tử văn trên người thi khí bắt đầu khởi động thanh em trở nên lạnh không giao có thể từ hôm nay trở đi ta mỗi ngày đều vào xem mao son hy vọng mọi người giấu kỹ đừng để bên ngoài đại pháo tật lấy Người! một a ra tay, o chấn sắc coi. khó Thực linh hắn chưa hẳn đánh không lại Phi Thi, thế nhưng mà, đối phương nếu như bọn người bọn nếu liều lại đối đi, dùng lôi mặt mà, muốn bạt thêm lôi đ dùng bọn hắn rất khi ó ngăn l ạ đối â nhân. y nguyên mới là mọi Một người kiên nguyên nhân. Một khi là kị đ phương thực dùng đại pháo ganh kích mao sơn cái kêu mao sơn ngàn năm truyền thừa tự thật sự muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát muốn chúng ta giao ra mao sơn sở hữu tất cả truyền thừa tuyệt không khả năng các hạ chớ có cho là một cỗ phi thi có thể vô địch thiên hạ cần biết dưới đời này phi thi có thể không chỉ một chức có l a nguyên anh lạnh lùng mở miệng hắn nói lời này là vì biểu đạt cường ngạnh thái độ lại để cho trần tử văn k h ô nghe muốn công p u sư tử n vậy không hắn n c g t i o n ngược biết, Trần Tử lại chằm chằm t h vào cựu sư thúc tay phải trong mơ hồ trần tử văn phát dắt được ngũ tử đồng tâm ma khí tức ngay tại người này trong tay phải nói như vậy không có nói chuyện rồi trần tử văn đ ỗ n g nhiên cười lạnh x o á t thân hình nhoáng một cái trần tử văn tại chỗ biến mất ngược lại xuất hiện tại ngọn núi này phía trên cựu tiêu vạn phúc cung tặc tử ngươi dám mao chân giận dữ hắn gặp trần tử văn lôi đội đến ngọn núi chính đại đ i ệ n trước cước bộ một bước thi triển thần thông chạy về phía đỉnh núi cựu tiêu vạn phúc cung chính là mao sơn mặt như bị tạ hủy không chỉ có mao sơn uy nghiêm đại thất mà ngay cả tiến vào nội môn phúc địa truyền tống pháp trận đều có thể bởi vậy lọt vào phá hư trần tử văn cử động lần này không chỉ có lệnh mao chấn kinh sợ mà ngay cả còn lại nguyên anh cũng kinh sợ không thôi dù sao bọn hắn những người này có thể hào hào còn sống cùng trường cư phúc địa phân không mở mất đi phúc địa linh khí tầm bù rất có thể tuổi thọ không dài vèo vèo vèo mấy vị nguyên anh lao đạo đồng dạng chạy đến đỉnh núi mắt thấy trần tử văn lấy ra lựu đạn mấy người tốc độ nhanh hơn x o á t đúng lúc này đứng tại cựu tiêu vạn phúc cung chức cái k i a đạo thân ảnh một đ ô n g hoa lại lần nữa hư không tiêu thất đón l ấ y xuất hiện tại một gã nguyên anh tu sĩ tiến cầm đồ đạc của ta có trả hay không đến trần tử văn thoát ra hư không lúc này cầm trong tay lựu đạn sau này một ném đồng thời thi khí hoa kiếm chém về phía phía trước nguyên anh người nguyên anh kinh hãi đúng là vị kia cựu sư thúc người này lúc trước cuối cùng một cái chạy tới đỉnh núi tốc độ cũng là c h ậ m nhất cho nên một người đã rơi vào cuối cùng trần tử văn lôi độn xuất hiện dùng lựu i đạn ngăn cách những người khác tới gần trực tiếp triển khai tiến công so sánh với người khác người này đã từng cùng lâm cựu giao thủ nguyên anh lao quái trần tử văn càng thêm quen thuộc cho nên vừa ra tay trần tử văn liền hóa ra đ ầ y trời kế quang chém về phía đối phương ba ba bá thi khí hoa kiếm tốc độ cực nhanh nhưng cựu sư thúc phản ứng cũng không chậm trước tiên né tránh nhanh chóng tránh đi tuyệt đại đa số công kích nhưng phấn thân thi khí vô cùng vô tận chạm thế phản phất ảo ảnh kiếm vũ cựu sư thúc cực lực né tránh như trước có kiếm chạm đến trước mặt hắn đang lập tức mang theo tia chấp thi khí kiếm muốn chém chúng cựu sư thúc tay phải rối ra lại một phát bắt được phi thi chém dụng chi kiếm lòng bàn tay hiện hiện h n ă m đạo hư ảnh chống đỡ thi kiếm trung ẩn chứa lực lượng đợi một chút ta đem ngũ tử trả lại ngươi cựu sư thúc kêu to hắn cho dù tiếp được tràng kích nhưng một thân tu vi một nửa ở chỗ phù đạo cận chiến lực là ở trong tràng yếu nhất một người cho nên đối mặt trần tử văn đánh tới trong nội tâm kinh hại gần chết tử cựu á c đ sư thúc che đau vai giống nguyên anh cũng là người bị thương cũng sẽ biết đau ta đều nói trả lại ngươi ngươi lại dám cắt ta một tay cựu sư thúc giống to trần tử văn đứng ở đằng xa cảm ứng được đoạt đến đoạt tí đứt tay ở bên trong bao hàm lấy mũ từ đồng tâm ma khí tức trong lòng có loại mất mà được lại vui sướng đoạt đến ta đây yên tâm một ít trần tử văn giải thích nói thi khí đem đoạt tý đứt tay cắn nát trông thấy một đoàn hình thái có như ngũ chỉ sơn ngũ t ử đồng tâm ma xuất hiện trần tử văn trong lòng có chút kỳ quái nhưng trước tiên dùng thi khi đem hắn ba lô ba khỏa tất kỹ các hạ hẳn là thật sự muốn cùng ta mao sơn không chết không n ư ớ t trước khi ly khai lão nguyên anh xuất hiện tại phụ cận nhìn qua cựu sư thúc đoạt tý đứt tay cảnh tượng thê thảm cuối cùng ánh mắt rét r u n địa chằm chằm hướng trần tử văn cá nhân hắn cũng không e ngại phi thi cũng không e ngại lôi bạn mặc dù đánh không thắng hắn tự hỏi cũng không trở thành bị giết h ắ n có thể một nhẫn nhị nữa tất cả đều là vì mao sơn nếu như trần tử văn được một t ứ c lại muốn tiến một thước cần phải liều cái ngươi chết ta sống lão nguyên anh l i ề u mạng cái này đầu tánh mạng không lớn cũng quyết định kéo trần tử văn cùng nhau ra đi tiền bối cớ gì nói ra lời ấy trần tử văn cười cười ta chỉ là lấy hồi trở lại nguyên vốn là thứ thuộc về ta đã thứ đồ vật cầm lại vậy thì mời các hạ trở về đi lão nguyên anh s ụ a mặt trần tử văn bật cười lão nguyên anh thấy vậy trầm giọng nói các hạ còn muốn như thế nào nếu là yêu cầu mao sơn truyền thừa ta cho ngươi biết việc này tuyệt không khả năng trần tử văn nghe ra đối phương ngữ chung một tia quyết ý thực sự nghe ra đối phương trong miệng một tia nhượng bộ nghĩ nghĩ nói ra chính mình chính thức muốn ngũ tử đồng tâm ma ta không đ á m muốn mao sơn chuyển thừa ta cũng có thể không muốn nhưng ta muốn phi thi phía trên tiến giai chỉ pháp cùng với mao sơn sở hữu tất cả về trường sinh g h i lại vô luận công pháp bí thuật đồn đái chỉ cần liên quan đến trường sinh đều giao cho ta đây chính là ta yêu cầu đồng ý chúng ta không chết không ngót trần tử văn lạnh lùng nhìn về phía đối phương đối với trần tử văn mà nói mao sơn rất nhiều chuyển thừa tự nhiên cũng hữu dụng nhưng tham t h ì thâm có phi thi tự bảo vệ mình cũng đã đủ mấu chốt là trường sinh ghi lại nhân sinh vội vàng hơn mười năm tu vi cường thịnh trở lại tài phú nhiều hơn nữa quyền thế lại đại người đã chết làm theo công g i ả chẳng trần tử văn trong nội tâm đối với trường sinh đã có một cái tưởng tượng nhưng cái này tưởng tượng có thể không thực hiện trần tử văn không biết cho nên muốn gia tăng phương diện này chi thức tích lũy trần tử văn thái độ thập phần k i ê n định gặp đối diện người này nguyên anh lao đạo khí t ứ c di động tựa hồ muốn làm cái gì nhất thời không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp lại để cho phân thân bắt đầu dẫn lôi phân thân tiến giai lôi bạt dẫn lôi năng lực tăng nhiều cái trong nháy mắt mao sơn không trung gió đã bắt đầu thổi vân tuân l ã o nguyên anh phát giác bầu trời biến hóa trong nội tâm trầm xuống cấm chế trong nội tâm sắc ý cùng đồng dạng tức giận mao chấn bọn người đối mặt vài lần cuối cùng nhìn về phía trần tử văn t ố t ta đáp ứng ngươi hắn cuối cùng nhất đáp ứng bị xảo trá cảm giác thật không tốt nhưng trần tử văn chỗ đề yêu cầu cũng không tính vượt qua bọn hắn trong nội tâm điểm mấu chốt phi thi phía trên bọn hắn biết không nhiều lắm đối với trường sinh ngoại trừ tu luyện chính đạo cùng với số ít bí thuật cho dù bọn hắn mao sơn cũng không có quá nhiều chân thật vật hữ dụng nếu không chính bọn hắn sớ dùng chỉ là kia chi vứt bỏ vật chưa hẳn không thể trở thành người khác chi chân bảo đối với trần tử văn mà nói những n à y nguyên anh lão quái nhìn quen t h ư ờ n g thức có lẽ cần hắn dùng đại lượng thời gian nếm thử mới có thể phát hiện tổng kết thú chỉ đây chỉ là mao son một nhà trước khi đổi giết hắn có thể không chỉ mao sơn phái mao sơn như bỏ ra đền bù tổn thất cái kia còn lại tông môn bị trần tử văn đến nhà bãi phòng mao sơn chỉ biết ngồi nhìn nhân tính có vô tư một mặt cũng có ích kỷ một mặt mao sơn như ăn phải cái lộ vốn tự nhiên sẽ hy vọng tông môn khác đồng dạng có hại chịu thiệt như thế mới có thể cân đối hai ngày sau thượng thanh cổ trấn một gã nam tử c ư ớ i một thoát kỳ quái bạch mã đến một ngọn núi trước nơi này ở vào long h ổ sơn dưới chân nhưng lại thiên sơ phụ chỗ cái này phương thế giới thiên sư phủ cùng long h ổ sơn đồng x u ấ t nhất mạnh nhưng mà làm hai phái thực lực chính là linh huyễn giới thứ nhất nhưng so phái mao sơn mạnh đến n ổ i có h ạ n cho nên nghe được lôi bạt được xuất bản xuất hiện tại mao sơn thiên sư phủ quyết định bế tông một thời gian ngắn cùng mao sơn bất đồng thiên sư phủ tương đối thần bí thiên sư phủ thu đồ đệ thà thiếu không ẩu đệ tử rất thưa thớt không bằng mao sơn như vậy trải rộng thiên h ạ cho nên một khi bê tông đệ tử đều ẩn vào nội môn phúc địa ngoại giới cơ hồ tìm không thấy thiên sư p h ụ chỉ có thể trông thấy minh thanh thời kỳ triều đ ỉ n h tu kiến tri kiến trúc tại thiên sư p h ụ chi nhân xem ra đến địch tìm tìm k h ắ p không đến tô n g môn tự nhiên sẽ t ố i lui bất quá có đôi khi có ít người thì không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán thiên sư p h ụ các vị cao nhân tại hạ trần tử văn đến đây bãi sơn một đạo thân ảnh đến đại khái địa điểm về sau ngửa đầu hô to thấy không có người xuất hiện chỉ có núi lớn tương đối đạo thân ảnh kia cũng không nóng nảy mà là đứng tại nguyên chỗ bên cạch mã lại bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng lại biến đài thành một chương ự c móc, lớn. Máy bảo、móc. túi đầu, a n h âm hai trăm linh bốn tại sao trường sinh trần thị v ă n pháp đối với trong nước đỉnh cấp linh huyễn giới tông môn mà nói một nghìn chín trăm ba mươi bảy năm là cái khó quên một năm bởi vì tại đây một năm những ngày linh huyễn giới nhân sĩ trong mắt quái vật khổng lồ bị một cái hơn hai mươi tuổi thường thường không có gì l ạ nam tử đơn thương độc mã tìm tới cửa từng cái vơ vét tài sản còn thành công rồi tin tức này cho dù bị những này hàng loạt đại phái phong tỏa nhưng những này đỉnh cấp tông môn lẫn nhau tầm đó lại nhất thanh nhị sở về phần khác tiểu tông tiểu phái hoặc là bình thường tán tu thì không theo biết được chỉ có số ít người có ý chí phát hiện ba năm trước đây do những này đỉnh cấp tông môn cộng đồng liên hợp tuyên bố một đầu nhằm vào một gã họ trần ma đầu đặc cấp lệnh truy sát lặng yên bị t r i t i ê u thế nhân là dễ quên giang sơn thay có tài tử gia năm đó dẫn tới toàn bộ linh n u y ễ n giới đổi rét ma đầu hôm nay liền tên đầy đủ đều không có mấy người nhớ rõ đương nhiên ngoại trừ những cái tia đỉnh cấp tông môn tri nhân những này trần tử văn thờ ơ trong h danh như mây bay, lợi ích thực ư bay, mây mới lợi tế t ọ n g yếu. t r khoảng thời gian này trần tử văn cảm nhận được chính thức tiêu sái tùy ý phân thân tiến giai phi thi biến thành lôi bạt cùng với trần tử văn đạp biên giang hồ lệ n h trần tử văn rất có loại bốn tre bầu trời ở bên trong đại thành thánh thể mang theo lá c o n tử khắp thiên hạ xào trá cảm giác loại này chính thức tự do mới được là trần tử văn truy cầu cũng chỉ có tại loại này vô câu vô thúc không sợ không sợ ở bên trong trường sinh mới có ý nghĩa cao thủ tịch mịch không tồn tại ít nhất tại trần tử văn trong nội tâm tạm thời không tồn tại có lẽ sống trăm ngàn năm về sau sẽ có loại này nhàm chán nhưng đối với trần tử văn mà nói như thế nào lại để cho chính mình sống trên trăm ngàn năm mới được làm ụ c tiêu lúc này lệ loan c h ấ n trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại năm đó cổ lão ở lại cửa sân động cửa động một bên để đó một ngụm hòm g ô lớn hòm g ô ở bên trong chất đống lấy đại lượng sách vở tân chức phi thi s、so、a u đích phân thân biên hóa thành một kiện trường b à o m à u trắng mặc ở trần tử văn trên người trường bào thượng khi thì toát ra một đạo hồ q u a n điện thoạt nhìn có điểm giống vạn vạn một t ư ở n g đáo tập một ở bên trong vương đại truy trong tay ngựa v lạt tiệp trên đao năm quảng lông đặc hiệu người tránh quảng lông tránh trần tử văn im lặng phân thân tiến giai phi thi biến thành lôi bạn ở đâu đều tốt t ự u là thi khí lấy dính lôi điện chi lực thường xuyên tránh vài cái ngẫu nhiên hội đâm đến trần tử văn con mắt cũng may không ảnh hưởng toàn cục còn rất phong cách đến đây nơi này trần tử văn không phải tại trốn ai mà là vì tìm kiếm một vật lúc này đến trước sân động nhìn qua cửa động chắn thực cự thạch trần tử văn tiến lên trên người thi khí áo ngoài nhanh chóng ngưng tụ hai cái cánh tay đặt ở trên đá lớn nhẹ nhàng nhắc tới đem ngăn chặn sơn động cự thạch dịch chuyển khỏi n h a n n h ó n ngọn nến đi đến bên trong thử, thử. phát hiện ngọn nến không có diện trần tử văn gật gật đầu dùng thi khí cánh tay ôm lấy cửa động hòm trần tử văn đi vào sơn động không bao lâu đến sơn động chỗ sâu nhất một gian thạch thất lớn khá tốt bảy chức cõi ôn mại y đ ỉ đều tại trần tử văn đi vào thạch thất mở ra thạch thất cuối cùng bảy khẩu dựng thẳng hòm quan tài gặp bên trong đứng v ữ n g bảy t r ư ớ c cõi ôn mại y đ ỉ、like, cảm thấy cao hứng những n à y ôn mại y đ ỉ còn lại thử không cần phải nữa đã làm ra trần tử văn đem hòm gỗ bông quét mắt vài lần thạch thất tình huống nghĩ nghĩ lại để cho phân thân thi khí biên ra rất nhiều đầu cánh tay đơn giản đem thạch thất quét dọn một lần n h a n nhóm mấy chục đèn trần tử văn ngồi ở một phương trên bệ đá đem bảy chức cõi ôn mãi lấy ra từng cái kiểm tra về sau lại thả lại chỗ cũ lần này tới này trần tử văn tìm kiếm chỉ vật đúng là cái này bảy chức có ôn lại y h ỉ đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân này còn có ở tạm không sai sửa sang lại trong khoảng thời gian này đạt được nghĩ cách trong khoảng thời gian này trần tử văn mang theo phân thân đi khắp trong nước các đại môn phái những môn phái này đều có tâm tư chia rẽ trần tử văn cơ hồ không sao cả đ ộ n tay chỉ dựa vào uy hiếp liền từ trong tay bọn họ muốn tới lớn như vậy một cái dương sách vở sách vở cơ bản thuộc về một loại tức liên quan đến trường sinh về trường sinh linh nguyễn giới chính thống nhất phương pháp tự là tu luyện cảnh giới tăng lên kết đan kết anh thọ nguyên tự nhiên gia tăng nhưng bởi vì tư chất hạn chế con đường này đối với trần tử văn mà nói rất khó đi thông cho nên trần tử văn chỉ có cách khác lối tắt ba mở ra họ gỗ d ư ơ n g họng rất lớn bên trong chừng hơn một ngàn quyển sách tịch những điều này đều là trần tử văn theo các phái yêu cầu đạt được những ngày này trần tử văn hối hả n g ư ợ c xuôi một mực chưa kịp sửa sang lại hôm nay được ngàn rỗi là thời điểm đem những vật này hào hào sửa sang lại một lần thi khí hóa thủ đem sách vợ theo họng ỗ chung lấy ra một sách vợ phóng tới trên bệ đá trần tử văn theo như c h ủ loại phân loại cái này bạn viết tay bí kíp làm bạn trần tử văn đã thật lâu bên trong ghi lại lấy rất nhiều công pháp bí thuật tâm đắc giải thích tưởng tượng suy đoán cùng với mấy phần tàng bảo đồ trần tử văn lần này rối rãnh chuẩn bị đem bốn trần thị vạn phần lại làm sửa sang lại đem một ít bạn nơi đi đem hữu dụng tăng thêm cái này không vội ở nhất thời trần tử văn đem cái này hơn mười bản công pháp để qua một bên sau đó lấy ra cái kia một vài về phi thi sách vỏ mấy bản này sách không dạy cơ h ộ i đều được từ mao sơn trần tử văn ngồi ở trên bệ đá tinh tế chở mình đọc ước chừng dùng mượn giò liền đem mấy bản này sách xem hết sau khi xem xong trần tử văn có chỗ thu hoạch cũng có chút thất vọng đối với phi thi mao sơn có một ít giải thích phân tích mấy bản này trong sách không chỉ có đã bao hàm trần tử văn theo thạch kiên trong truyền thừa đã thấy thứ l ộ vật còn có như là yêu sinh anh kết quỷ hóa long p ư ợ n g đan các loại nhưng những vật này cơ bản đều là về phi thi tối đa còn giới thiệu một ít quái vật gây hạn hán lôi bạt các loại thưởng thức trần tử văn chính thức muốn lại để cho phi thi càng tiến một bước phương pháp mao sơn cũng không chỉ có một quyển sách có chỗ đề cập tức thạch kiên trong truyền thừa cái kia quyển sách địa khí dưỡng thi pháp cái này bản dưỡng thi t r ậ n pháp có hai loại cách dùng một là trần tử văn năm đó chi pháp thô bạo địa bị phá hủy một cái dưỡng thi đ ị a loại thứ hai không hủy dưỡng thi đ ị a dùng ôn h ò a chi pháp dưỡng thi loại phương pháp này nghe nói ba năm có thể thành kiều thi ba mươi năm thành giáp thi ba trăm năm thành phi thi thời gian càng lâu cương thi vượt cường thậm chí siêu việt phi thi không biết là thật hay giả Trần Tử đăng h n thần bí cấp là năm đó trần tử văn đánh chết tên kia yêu mến nam đệ tử thiên ma đạt đ h được đăng thần bí cấp về sau trần tử văn biết đạo cái loại đầy các loại trường sinh là vì một loại bổn nguyên huyết sát khí chỉ cần bổn nguyên huyết sát khí không hao hết người có thể không thay đổi lão hiệu quả như vậy tối đa có thể duy trì một trăm n ă m bốn nguyên huyết sát khí một tận người sẽ lập tức đầu bạc hoặc tử vong tuy chỉ có một trăm n ă m lại đủ để khiến trần tử văn tâm động huống hồ cái này một trăm n ă m là nhằm vào như hữu thổ đợi hấp thu bốn nguyên huyết sát khí chỉ nhân mà nói đối với luyện thành đăng thần bí cấp chỉ nhân mà nói thọ nguyên xa xa không chỉ như thế thậm chí còn tên kia thiên ma chết đi về sau còn có thể theo địa ngục trở về một lần nữa phục sinh cho nên trần tử văn muốn luyện đăng thần bí cấp ỉ bất quá không thể không nói cái môn này bí kíp tu luyện độ khó phi thường to lớn chỉ là bước đầu tiên hấp thu thi khí có thể đem tuyệt đại đa số người ngăn tại cánh cửa bên ngoài giống như trần tử văn bực này tư chất muốn không đều dùng muốn nhưng là trần tử văn có một loại tưởng tượng tư chất không đủ không cách nào hấp thu thi khí có thể nếu có thể lại để cho thi khí tự động tiên vào thân thế đây cũng không phải là không thể làm đến mao sơn không thi n h ấ t m ạ c h thất s á t trận t ự u là một loại có thể rút ra bảy chức có cương thi thi khí chuyển thành một loại có thể do bản thân vận dụng sát khí một loại bí thuật đương nhiên thất sắc trận chỗi chuyển hóa thi khí là tạm thời tính bởi vì này chút ít thi khí thuộc về bảy chức có cương thi muốn cưỡng ép luyện hóa mặt khắc cương thi thi khí cần đ ị c h thiên tư chất nhưng trần tử văn bất đ ộ n g bởi vì trần tử văn có một cỗ cương thi phân thân một cỗ có thể dùng bảy chức có ôn lại ý ý ý ý ý ý đem thi khí rút cho trần tử văn phân thân hơn nữa là một cỗ phi thi phi thi có thể toàn thân thi khí hóa nếu như dùng thất sắc trận mượn bảy chức có ôn lại ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý chuyển lại cho trần tử văn như vậy phải trang ý nghĩa phân thân n cả một cỗ thân thể đều có thể tiến vào trần tử văn trong cơ thể cùng trần tử văn hợp hai là một lại bởi vì trần tử văn cùng phân thân thần hồn tương thông trần tử văn dùng đăng thần bí cấp công pháp hấp thu phân thân căn bản sẽ không đã bị chống cự cái này cũng vì cái gì trần tử văn như vậy bức thiết muốn phân thân luyện thành phi thi nguyên nhân chỉ có toàn thân thi khí hóa trần tử văn lại vừa có thể cùng phân thân hợp hai là một tu tập sức mạnh to lớn tại bản thân chương hai trăm linh năm sửa sang lại dùng có thể toàn thân thi khí hóa phi thi phân thân mười bảy t r ư ớ c có ôn mại y là trung chuyển thi triển tất sát trợ đem phân thân thi khí tập trung vào trần tử văn tri thân sau đó dùng đăng thần bí cấp thượng biện pháp đem những n à y thi khí luyện hóa đây cũng là trần tử văn tưởng tượng theo trần tử văn trên lý luận điểm này có thể thực hiện bởi vì thất sát trận là một loại đem thi khí chuyển thành sát khí t r ậ n pháp mà đăng thần bị cấp tu luyện đúng là huyết sát khí cả hai chúng nó cực đáp cho nên lúc này đây trần tử văn mới có thể trở lại v i ệ t t ỉ n h đi vào lệ loan c h ấ n chỗ này sân động tìm đã từng bị hắn nấp trong nơi đây ôn lại y n i h ĩ lúc này bảy t r ư ớ c có ôn lại y n i h ĩ ngay tại một bên trần tử văn lại không có lập tức nếm thử lý luận cuối cùng là lý luận thực tế thao tác lúc có thể sẽ gặp được đủ loại vấn đề cần phải cẩn thận cẩn thận h n g hồ bộ này biện pháp chỉ là trần tử văn từng đã là sơ bộ tưởng tượng không tính thành thục h ư a qua cụ thể hoàn thiện trần tử văn cố gắng đến như vậy nhiều về trường sinh sách vỏ tự làm muốn nhìn một chút có cái gì không địa phương cần cải tiến hoặc là thích hợp hơn chính mình biện pháp nếu như có thể tìm được mặt khác trường sinh chỉ pháp trần tử văn sẽ đi nếm thử dù sao đăng thần bí cấp có chút quỷ dị giống vậy vị k i a thiên ma đem mình luyện biết dùng người không giống người quỷ không giống quỷ điểm ấy trần tử văn còn có thể tiếp nhận có thể vạn nhất luyện được không tốt nhưng à y đó ma giống như thích nam s á c trần tử văn có thể sẽ tự treo đông nam cảnh Cùng m l t c này đây bê quan đoán chừng muốn thật lâu mỗi ngày đối với những sách này tất nhiên sẽ rất một thể ai đều nói trong sách đều có hoàng kim phỏng trong sách đều có nhan như ngọc có thể hoàng kim phỏng nhan như ngọc t r một tháng sau trong sân đậu trần tử văn trước người hơn một ngàn sách vợ đã không thấy bóng dáng mà chuyển biến thành là một bản trần tử văn sửa sang lại sau đích bút ký theo mao sơn đợi tông môn có được thứ đồ vật hữu dụng vô cùng thiểu có lẽ trường sinh từ xưa đến nay tựu là sinh linh vĩnh hằng truy cầu không cách nào trường sinh do đó mới lựa chọn sinh sôi nảy nở dùng một loại khác hình thức kéo dài huyết mạch những n à y về trường sinh sách vở đáng tin cậy đ i ể m phương thức ước r ư ờ n g năm loại một là tu luyện tu luyện là đạo gia chính thống trường sinh trị pháp linh h u y ễ n giới vĩ lại có người sống ngàn năm lâu thậm chí linh h u y ễ n giới một mực có thành tiên thành phật vừa nói nhưng này chút ít cơ bản đều là thượng cổ thần thoại không người chính thức bài kiến hai là quỷ tu người tử hồn tồn dùng quỷ hình thể thức tồn tại ở thế chỉ cần trí nhớ không mất cũng coi như mà vượt k h á c loại trường sinh chỉ là loại phương pháp này thật phần khó khăn cùng nguy hiểm giật lớn tỷ lệ sẽ khiến cho hồn phi phách tán liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có ba là địa phủ hôm nay thần phật không hiện thiên đình không thấy tam giới chỉ có địa phủ vận hành sau khi chết nếu có thể tiến vào địa phủ đáng trực thân hồn cùng trí nhớ liền có thể giữ lại điểm này mao sơn chỉ nhân cực kỳ coi trọng bởi vì địa phủ bên trong thì có nhiều vị mao sơn tiền bối sau khi chết nhập chức đây cũng là mao sơn trong pháp thuật có thỉnh thần thuật nguyên nhân đương nhiên địa phủ nhập chức về sau rất nhiều địa phương đều đã bị hạn chế là lục đạo luân hồi mà công tác bốn là âm dương giao h ò a cô âm không dài cô dương không lâu dùng tế bảo mà nói vô luận vàng hoặc là tế bảo chứng đều lấy tự thành năm nam nữ từ loại nào góc độ mà nói c thế thế đại đại phần a i c h này công pháp bị linh nguyễn giới xưng làm ai mới thần công phương pháp này đối với thọ nguyên sung túc người không có tác dụng quá lớn lại có thể tại người thọ nguyên gần lúc thuộc gần trăm năm tuổi thọ đương nhiên đây là đ o ạ t người k h á c bổn nguyên huyết sát khí phương pháp bản thân luyện thành đăng thần bí cấp ỷ người ít nhất có thể sống 500 năm trăm n ă m lâu 500 năm trăm n ă m cái số này thật sâu đả động trần tử văn càng nghĩ trần tử văn cũng hiểu được chỉ có cái này một loại phương pháp thích hợp chính mình hơn nữa thông qua cái này rất nhiều chi thức sửa sang lại trần tử văn đối với bản thân dùng k h á c loại chỉ pháp tu luyện đăng thần bí cấp một chuyện đã có một ít rõ ràng hơn tích đ ầ mối khả đông lúc bởi vì hiểu rõ xâm nhập trần tử văn cũng phát hiện bản thân tưởng tượng bên trong đích một ít chỗ thiếu hụt cùng chưa đủ ví dụ như muốn hoàn toàn luyện hóa một cỗ phi thi cần thời gian khả năng xa xa vượt qua trần tử văn trước khi dự đoán ở giữa chi tiết tỉ mỹ cực kỳ d ư ờ n g dà, cũng phải cần bị từng cái công phá cửa h ải khó lớn nhất một chỗ cửa h ải khó trần tử văn đã có nhất định đầu mối những cái kia d ư ờ n g dà mà hơn chi tiết tỉ mỹ bộ phận trần tử văn tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp dù sao trần tử văn bước vào linh nguyễn giới mới vài năm lâu những biện pháp này có lẽ chỉ có tìm được một cái đạo pháp thiên phú nhất đẳng cao nhân mới có thể thuận lợi giải quyết đạo pháp cao nhân thế gian phù đ đa đáng ra tín nhiệm lại không có mấy cái trần tử văn nếu muốn hỏi thăm phương án giải quyết muốn e m bản thân tưởng tượng toàn bộ đã ra Đây là m ộ trong việc thật khó k tỉnh. n đó tuyệt đại đa ề số nội g p h dung trần tử văn hội một mực tùy thân mang theo trong đó tuyệt đại đa số nội dung trần tử văn đều không ăn thấu ví dụ như lôi đột cho dù phân thân trở thành lôi bạn hành trình ngắn lôi đột có thể nhiều lần vận dụng nhưng viễn trình lôi đ ộ n như trước không hề phương hướng cần tiếp tục cố gắng đem trần thị vạn pháp cất kỹ trần tử văn lại sửa sang lại một chút những vật khác ngoại trừ ba năm trước đây lấy được vô dụng thôi hết long nguyên trần tử văn trên người còn có cách nguyên h ấ t điện phật tổ kim thân phối hợp nhiều loại chất liệu chế tạo đoàn kiếm nhất hưu đại sư khắc chế phật bài hai mươi một thốn linh phủ một trường các loại sâu độc một số các loại dược hàng một số mấy miếng đạo gia kim đan một chút pháp khí vũ khí trừ lần đó ra còn có dấu ở mặt khác mấy chỗ địa phương giao long giác cút gân cùng với lúc trước theo xiêm la mang về đến một ít khó gặp dược liệu lợi nếu như có thể luyện thành đại na di thuật thì tốt rồi trần tử văn nói t h ầ m không có nhẫn chữ vật thế giới mang theo thứ đồ vật thật sự quá phiền thoái đáng tiếc trần tử văn tư chất bình thường mặc dù trần thị vạn pháp trong có thu nhận sử dụng tự đệ nhất mào trên người lấy được tiểu na di thuật cũng không cách nào nhập môn thích hợp chính mình mới là tốt nhất trần tử văn tự an ủi mình một tháng này thời gian ngoại trừ sửa sang lại công pháp trần tử văn còn làm một sự kiện tức đem theo mao sơn bên kia thu hồi ngũ từ đồng tâm a luyện nhập tay trái dội ra tay trái tay trái năm ngón tay nhan sắc có chút hiện hồng như hồng ngọc bình thường lần này ngũ tử đồng tâm ma mất mà được lại biến hóa phi thường đại cũng không biết vị kia bị trần tử văn chặt đứt một tay nguyên anh lao quái làm cái gì càng đem ngũ tử đồng tâm ma đã luyện thành một loại có thể hòa tan vào thủ trường năm ngón tay đồng tâm ma cái đồ vật này phi thường thần kỳ toàn lực buộc phát xuống lại có thể tiếp được phi thi một kích toàn lực tuy nhiên đã mất đi lúc trước ly thể cuốn người hộ thể công năng lại làm cho trần tử văn một tay đã có được lực lượng rất mạnh nhưng lại bảo lưu lấy luyện hóa quỷ vật âm hồn năng lực cũng có thể bằng này không ngừng phát triển ra đây là theo a tu la thoái hóa trở thành quỷ kiếm sĩ chương hai trăm linh sáu lại thấy cựu thúc đã xong một tháng bế quan trần tử văn đem ôm n lại y hỉa đợi vật lại lần nữa phong ẩ n n ú t đi bản thân ăn mặc phân thân biến ảo trường bảo màu trắng ly khai s ơ động ba năm c h ư a về người và vật không còn lệ loan trấn nguyên vốn thuộc về lâm c ử u cái gian phòng k i a đạo quan miếu đạo sĩ vẫn còn có thể bên trong người không còn là lâm c ử u phì bảo tiểu hải cũng không lại là lúc trước tạm thời gọi tới t ò a trấn ma ma địa mà là một cái lạ lẫm đạo sĩ phì bảo mang theo tiểu châu đã đi ra lệ loan chu ký trả lâu cũng thay đổi lo bản trần tử văn tại lệ loan đi dạo vòng lại đối với hết thể cảm giác vô cùng lạ lẫm tê một chiếc xe ngựa trần tử văn lại để cho sa phu kéo hướng đàm g i a c h ấ n một đường thừa lúc trước ngựa đi trên đường người đi đường rất nhiều nhiều là từ tỉnh phụ tị nạn mà đến cái này thế đạo càng ngày càng loạn trần tử văn trong tay nhân mạng tuy nhiều nhưng so với chiến tranh cách biệt một trời nếu như cái thế giới này bao hàm dư vấn như vậy có lẽ không dùng được bao lâu chỉ cần trần tử văn nguyện ý có thể nhìn thấy vị này quốc thuật tông sư một người đánh mười người đến đàm g i a c h ấ n trần tử văn xuống xe ngựa sau không đi trần phủ trần phủ cái kia nhà cựa tử từ lúc trần tử văn năm đó tiến về trước mao sơn như đoạt kim giáp thi trước đã bị bắn đi sở dĩ trở về tại đây là vì đàm gia chấn cũng có một chỗ tàng thứ đồ vật địa phương bên trong thứ đồ vật không nhiều lắm một vật có chút giá trị tức ngủ cương thi này là cương thi là trần tử văn theo ra các k h ổ n g bình ra đưa đến thi khí từng bị phân thân rút đi một bộ phận về sau lại bổ sung một bộ phận tại trần tử văn trước khi đi này là cương thi không sai biệt lắm là b ạ cương h c dùng hắn nguyên bản cảnh giới bị trần tử văn đặt ở con người làm ra bố trí dưỡng thi trong trận ba năm có lẽ có thể trở lại hắc cương cũng nói không chừng ngủ cương thi phi thường kỳ lạ yêu ngủ đối với người không có quá lớn tính chất uy hiếp lại càng dễ bị người điều khiển ba năm bị đuổi giết kiếp sống ở bên trong trần tử văn không chỉ một lần muốn trở về lấy này là ngủ cương thi đem kỷ biên thành trợ lực thế nhưng mà bởi vì sợ hãi bị người phát hiện một mực không có trở về lần này đến đây trần tử văn muốn dùng nó làm một ít thí nghiệm nhìn xem có thể hay không đem hắn cải tạo thành một cỗ thi b u ộ c khiến nó giúp mình k i ê n bao dưỡng thi trận không tại trên thị trấn tại vùng ngoại thành trần tử văn bước chậm chạy tới vùng ngoại thành rất nhanh đến chỗ mục đích đây là đã từng p â n thân tiến g i i kim giáp thi chỗ dưỡng thi trận bố trí tại một ngọn núi thượng đào mở một khối tảng đá lớn trần tử văn vào sân động trong sân động có chút tầm ấp động này là trần tử văn lại để cho phân thân cùng sáu cánh con g i ế t đào rất đơn sơ bên trong để đó mấy ngụm hòn gỗ hòn gỗ có tường kép dùng vôi phòng ẩm bảo hộ lấy bên trong một ít khi đó không có bán đi đồ cổ cùng với một ít thượng vàng hạ cám đồ vật trừ lần đó ra còn có một ngụm đặt ở một ít núi đá bên trong đích quan tài trần tử văn mở ra quan tài ngủ cương thi l ặ n g lặng yên nằm ở trong đó vẫn còn ngủ nha trần tử văn cầm lên ngủ cương thi quan sát t h ằ n g này thi khí lượng còn mới bạch cương có chút bất tranh khí cũng may trần tử văn hôm nay thủ đoạn chế tắc một cố đồng giáp thi không thành vấn đề sở dĩ tìm ngủ cương thì Chỉ là bởi vì trần h khiển, không phản kháng, sẽ không ằ n này cắn g tốt biết t điều sẽ ả kỳ Không không không chủ. cương thi cho dù luyện thành phi thi, đoán chừng cũng chỉ có được thi thành phi thi, hôm thủ thể hay ngủ. Này luyện đoán dùng nay đoạn, nó luyện được không sợ dương quang. là biết biết ta bắt t đạo dù sợ r tử văn đem ngủ cương thi thả lại luyện thành thi buộc không đội ở nhất thời trần tử văn luyện chế chỉ pháp thuộc về mao sơn luyện thi cùng hàng thuật kết hợp muốn chuẩn bị rất nhiều dược liệu cái này đạt được một chỗ khác trần tử văn gửi dược liệu địa phương mới có thể luyện chế lập tức ngủ cương thi không có suất sai lầm trần tử văn đi đến cái kia mấy ngủ hòm gỗ trước đem hòm gỗ mở ra vài năm đi qua lúc trước thả bao nhiêu thứ trần tử văn mình cũng nhớ không rõ rồi tùy ý mở ra phần lớn đều là chút ít giá cả bình thường đồ cổ ước chừng tầm mười kiện còn có ba bốn khối phong thủy thạch bảy tám kiện tiểu pháp khí cùng với một ít không có danh khí gì sách cổ cổ họa trần tử văn lần này trở về cũng là muốn đúng cơm những vật này giá cả sẽ không rất cao nhưng ít ra có thể làm cho trần tử văn không cần làm cướp của người giàu chia cho người nghèo hoạt động trần tử văn chuẩn bị toàn bộ mang đi vì vậy chống giống hai phần hầm gỗ đem vôi đợi vật đi trừ đem thứ đồ vật cất vào trong đó sửa sang lại đến một nửa trần tử văn cầm một quyển sách l ầ người những này sách cổ cho dù không có tên tuổi lại bao nhiêu giá trị ít tiền nhưng trước mắt này bản bịa mặt viết thần công bí kíp bốn chữ thoạt nhìn rất lợi hại có thể bịa mặt thượng bốn chữ ghi được như tiểu hài t ử vẽ xấu trần tử văn dùng tay trái ghi đều sò、so、cái này để mắt thiện tay mở ra đem làm trông thấy bên trong ghi chữ cũng khó coi như vậy về sau trần tử văn lập tức phản ứng đến chữ là người nước ngoài nhà khoa học ghi tên tia ê đầu có vấn đề không biết vì cái gì dùng tiếng trung đã viết bản bí kíp tùy ý quan sát trần tử văn ánh mắt dần dần trở nên ngoài ý mới cái này bản thứ đồ vật lại là lúc trước trần tử văn được từ vương nữ giao cho nhà khoa học cựu vị yêu cây roi nhưng cùng nguyên bản có chút bất đồng cái này bản bí kíp trải qua cải tiến ước chừng đem nhà khoa học như thế nào đem sở hữu cải tạo thành bạch thuộc c h í n h tự đều đã viết xuống trần tử văn trong nội tâm khẽ động người nước ngoài nhà khoa học cải tạo thân thể dùng chính là ẩn chứa đại lượng thi khí thịt h ị t trước kia trần tử văn cảm thấy đáng ghét không có để ý hôm nay ý định đem bản thân cùng phân thân hợp nhất cái này bản thứ đồ vật không chuẩn thực sự một ít trợ giút trần tử văn đem bí kíp cất kỹ người nước ngoài nhà khoa học hôm nay có lẽ tại càn thành sơ lục bọn người ước chừng đã ở đám người kia sáng sớm bị trần tử văn phái đi càng thành nếu như hết thể thuận l ộ i có lẽ đã cùng sau đi nhâm chung một nhà ở bên kia đứng vững vàng góc chân cũng không biết nghĩ đến cái gì trần tử văn thở dài thu thập xong thứ đồ vật trần tử văn lệnh phân thân thi khí một quấn bản thân hư nâng lên một cái một hòm q u a n t à i hai cái hòm gỗ bước đi rời núi lậu một giờ về sau trần tử văn đem đầu tay chỉ vật phần lớn bán đi mua một chiếc xe ngựa chở ngủ cương thi cùng bản thân chạy tới việt tỉnh ở trong thai sơn bên ngoài một chỗ khác trần tử văn tàng vật chỉ đ i ệ cái chỗ kia có một đống trần tử văn đã từng theo sim la mang về đến hiếm thấy được liệu trần tử văn mu nếu thử đem ngủ cương thi luyện thành cũng không thế nào e ngại dương quang mà lại có thể nghe hiểu đơn giản chỉ lệnh t i buộc thời gian thấm thoát nửa tháng sau t r â n tử văn tự mình k h ô n g chế một chiếc xe ngựa nào đó chậm gì gì tại việt tỉnh cảnh nội đi dạo trong xe ngựa ngoại trừ một cái dương nhỏ còn ngồi một cái cương thi ngủ cương thi trước đó vài ngày t r â n tử văn dùng rất nhiều thủ đoạn rốt cục đem ngủ cương thi đã luyện thành một loại khác loại hàng đầu thi loại này hàng đầu thi không hề như vậy e ngại dương quang có thể tại ban ngày xuất hiện khí lực còn phi thường đại có thể đủ lưng có một ngàn cân vật nặng hành động nhưng mà có một địa phương ra sai lầm trần tử văn không nghĩ qua là đem ngủ cương thi nguyên bản ý thức làm trò không có hôm nay ngủ cương thi là một cỗ chính thức ngủ cương thi một ngủ bất tỉnh cái chủng loại kia muốn muốn nó hỗ trợ khiêm bao trừ phi tìm linh hồn và o ở trong đó trần tử văn lúc này giá xe ngựa bốn phía lắc lư chính là vì tìm xem xem có hay không cái loại lầy ôn nhu một điểm nữ quỷ đáng tiếc quỷ một trong vật bình thường phần lớn cất giấu bốn phía gây chuyện cơ bản đều là á c quỷ trần tử văn tìm vài ngày một cái cũng không tìm được ngược lại là bắt gặp hai cái á quỷ đem chúng biên thành năm ngón tay đồng tâm ma chất dinh dưỡng nếu không phải cùng phân thân hợp hai là một lúc khả năng cần một cái trung thành tôi có ta thật muốn đem cái này phá cương thi ném đi trần tử văn một bên đánh xe một bên thầm nghĩ vốn là muốn luyện cái thi buộc hỗ trợ không nghĩ tới bây giờ là thi buộc đánh xe quan sát sát trời đã không còn sớm trần tử văn đánh xe tiến vào phụ cận một thôn trang thiên thôn trời đã đen xuống đó là một k h ô n g lớn không nhỏ thôn trang trần tử văn mang theo một c ố cương thi tìm nơi ngủ chợ không lớn thuận tiện liền tìm ra tiệm cơm ăn hết vài thứ sau đó trở lại trên xe ngựa ý định ở trên xe ngựa ở một đêm hôm nay là âm lịch thập ngũ ánh trăng tại mặt trời rơi xuống lúc tức lặng yên bay lên trần tử văn đem xe ngựa đứng ở thôn trang một ngóc ngách rơi ngồi ở trong xe ngựa tu luyện trong chốc lát đạo pháp lập tức đã có chút ít đã trưởng liền ý định trở về xe ngựa ngủ nổi rớt bất quá nhưng vào lúc này trần tử văn phát hiện sắt trời có chút biến hóa ngầm đầu nhìn lên trần tử văn lúc này mới phát hiện hôm nay rõ ràng có nguyệt thực lúc này nguyệt thực sớm đã bắt đầu ánh trăng đều biến thành màu đỏ ước chừng qua không được bao lâu sẽ hết sức rõ ràng nguyệt thực lại tên nguyệt thực linh h u ễ n giới đem thiên cậu nhà nguyệt thời điểm coi là âm thịnh dương suy thời khắc một khi có quỷ quái bị lúc này ánh trăng soi sáng rất có thể hội khống chế không nổi làm cho ma tính đại phân thân đã thành phi thi lại cùng trần tử văn thần hồn tương thông tự nhiên không có loại này b ắ n khăn o trần tử văn có chút hăng hái địa nhìn qua nguyệt thực cũng không biết nhìn bao lâu đ ỗ n g nhiên trần tử văn cảm giác được một cổ dơ bẩn khí tức tự phụ cận xuất hiện cổ hơi thở này rất yếu không biết là yêu là quỷ trần tử văn nhìn một cái chỉ thấy cái kia khí tức coi như là t ử phụ cận một nhà trong sân truyền ra bất quá chẳng được bao lâu cổ hơi thở này tự biến mất không thấy gì nữa thật buồn nôn khí tức trần tử văn nhữ, nhữ mày khí tức này không giống quỷ vật có chút hư thối mùi có lẽ là cái gì kỷ quái ma vật đối với loại này nhỏ yêu Đáng hẹn giống, trần tử văn thân thể nào nhảy lên tự xe ngựa nhảy xuống thi khí đầy phiêu hướng cái kia ra sân nhỏ đây là một nhà không nhỏ sân nhỏ có vài gian pháo thuốc trần tử văn tự không trung bay xuống trong nội viện cảm thụ phía dưới vị rất nhanh tập trung trong đó một tòa hai tầng cao nhà lầu Nhà này nhà lầu lầu lái, có cửa ra, sổ mở ra, lái, trần tử văn thấy vậy thả tự trong nhảy phòng. Không vậy bay vào người lên, lầu cửa sổ một u ố n ngoài n đi ra h h thi. i cưng Trần mắt n trong phòng, có n g h thể m nhìn ra cái tia tiểu hải tử là cái cương thi bất quá trần tử văn không sao cả để ý mà là chương hai trăm linh bảy nhất mi đạo nhân ai bảo ngươi chiêu này thiên ngoại phi tiên theo bên ngoài đẩy cửa vào cái tiêu đạo thân ảnh một tay tiếp được tiểu cương thi sau đó đem hắn ôm vào trong ngực làm bộ nhẹ nhàng mà đánh cho nó vài cái bằng ông một bên đánh vừa nói khó trách ta hôm nay mỹ mắt luôn nhảy lão cảm thấy có việc mượn phát người này còn chưa nói xong đ ô n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai là ngươi ngươi này cả kinh lầu hai phía trên trần tử văn đứng tại một phương đầu gỗ vòng bảo hộ bên cạnh nhìn qua dưới lầu đạo này thoạt nhìn có chút g i à n mua thân ảnh t r ầ mặc m không nói dưới lầu xuất hiện chi nhân đúng là lâm cựu bất quá lúc này lâm cựu không còn nữa tóc đen trung niên bộ dáng mà là về tới trần tử văn vừa mới xuyên việt mà đến lúc bộ dạng thậm chí già hơn một ít xem ra ban đầu ở thai sơn bị tên kia nguyên anh hư ảnh đánh lén đánh nát kim đan về sau lâm cựu một mực không có thể khôi phục quay đầu nhìn về phía một bên gặp lầu hai hai vị thanh niên bên trong đích một người nhìn mình chằm chằm trần tử văn cũng rốt cuộc xác định người này tự là thu sinh tên còn lại trần tử văn không biết đối phương cũng không biết trần tử văn dưới ánh mắt r ờ i q u a n g đến dưới lầu lâm cựu ô m tiểu cương thi trên người trần tử văn nhìn nhiều vài lần đây là nhất mi đạo nhân trần tử văn kịp phản ứng lâm cựu thu sinh tiểu cương thi đối với nhìn nhiều như vậy cựu thúc điện ảnh trần tử văn mà nói làm sao có thể n g h ĩ không ra trước mắt cái này mà xuất hiện tại cái đó bộ điện ảnh cái này bộ do cựu thúc tự đạo tự diễn điện ảnh tuy nhiên không tính là nhiều h o à n mỹ nhưng trong phim ảnh đầu tiểu cương thi cho người ấn tượng quá sâu nhìn qua lâm c ử u trần tử văn nhịu nhữ mày nhớ rõ lúc trước ly khai thai sơn văn tài đã chết có thể bởi vì bản thân nhiệm hộ lâm c ử u mang theo mọi người chạy thoát đi ra ngoài ngoại trừ tu h sinh còn có mễ kỳ liên niệm anh còn sống sau cả hai chúng nó khả năng bởi vì một ít nguyên nhân hướng lâm c ử u táo biệt nhưng giá cô trần tử văn rõ ràng nhớ rõ nhất mi đạo nhân ở bên trong lâm c ử u là cái độc thân lão nam nhân vẫn cùng cái kia lớn tuổi chính là béo nữ tu sĩ có một ít ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại chắc hẳn giá cô nhất định là không tại、Ồ. giống như nhất mi đạo nhân ở bên trong có con như t ỷ t ỷ còn có a huy bất quá trong phim ảnh đầu b ê ngoài n giống như cái này hai người là một đôi trần tử văn ánh mắt biến hóa nhưng nghĩ nghĩ hân không phải là một người nhất mi bên trong giá cô rõ ràng nhìn hơi trẻ hơn nữa thân phận là bảo an đội trưởng biểu m g ộ i nhân viên an ninh kia đội trưởng là a huy sao trần tử văn không xác định nhất mi đạo nhân nội dung cốt truyện có chút tán loạn đầu mối chính là đạo sĩ vsc hút máu quỷ bất quá tại đối phó hút máu quỷ trước khi còn có mấy cái tiểu cố sự tình tiết cái thứ nhất nội dung cốt truyện ước trừng tịu là trước mắt cái này màn bởi vì bị thiên cậu nhà nguyệt lúc ánh trăng soi sáng chỗ này cùng loại phong bị kho trong phòng có một cái bùn nao h quái vật thoát phong mà ra cái này cái bùn nao h quái ước chừng t i ể u là trần tử văn t r ư ớ c khi cảm ứ n g được cái kia cổ đáng ghét khí tước đó là một nhỏ yếu ma vật một căn diêm là có thể đem nó dọa hồi trở lại đàn chung bùn nao h quái bị phong về sau tiểu cương thi thoát khốn cũng bị ánh trăng soi sáng cũng may hóa thân nhất mi đạo trưởng cựu thúc đổi tới đem tiểu cương thi chế trụ ngang nhau trừ hắn ma tính nay là tiểu cương thi chế trụ ngang n h a trừ hắn ma tính nay là t i ể cương thi cùng cựu thúc t n h cùng p h tử k h n g phải bình t h ư n g c ư n g nghĩ tới đây trần tử văn cẩn thận nhìn về phía tiểu cương thi ừ hắn là mễ k ỳ liên chính là cái kia tiểu h ả i tử trần tử văn giật mình nói dưới lầu lâm cựu nghe vậy đã trầm m ặ t xuống mà ngay cả trần tử văn như thế nào lại vì sao xuất hiện ở chỗ này đều không có lại tại ý cảm nhận được trong ngực tiểu cương thi dị h ư ớ n g lâm cựu quan sát tiểu cương thi hằm r ă n g lại nhìn liễu vọng tiểu cương thi con mắt sau đó bất chấp cùng trần tử văn nói thêm cái gì ô m tiểu cương thi đến một mặt bên tường đem tiểu cương thi đ ộ n ở chỗ cao vừa nói lâm cựu còn một bên lấy ra một cái cùng loại cà chua hoa quả lại để cho tiểu cương thi hút nhìn ra được thật sự là hắn rất thương yêu tiểu cương thi trần tử văn nghĩ nghĩ hỏi hắn như thế nào sẽ trở thành như vậy nhìn qua tiểu cương thi trần tử văn lò mở có thể nhóm lại tiểu hài này vừa sinh ra lúc bộ dạng đứa nhỏ này là cái sinh non nhi bị ma anh thúc đẩy sinh t r ư ở n g danh tự giống như gọi long ái anh là long đại xoái cùng m ẹ k ỳ liên t r ỉ tử lúc trước lâm cựu bọn người thoát đi thai s u lúc long đại xoái chết rồi m ẹ k ỳ liên mang theo mội mội cùng nhị tử cùng lâm cựu cùng một chỗ thoát đi khi đó tiểu hài này còn không có gặp chuyện không may xem ra ở đằng kia về sau lâm cựu lại gặp một việc nếu không tiểu hài này cũng sẽ không biết biến thành hiện tại cái này bức bộ dáng đều đi qua lâm cựu lắc đầu nói hắn không biết biến thành hiện tại cái này bức bộ dáng ba năm này đến không phải chỉ có trần tử văn bị người đ ổ i giết lâm cựu cũng bị đến từ mao sơn truy kích trốn chết ở bên trong giá cô là cứu hắn mà chết m ẹ kỳ liên là cứu nhi t ử mà chết người phía trước trước khi chết lại để cho lâm cựu hào hào sống sót thứ hai trước khi chết khẩn cầu lâm cựu lại để cho con trai của nàng sống sót có thể m ẹ kỳ liên lại không biết hắn dùng tánh mạng ngăn lại cái k i a đạo công kích vẫn đang làm long ái anh bị thương nặng lâm cựu tuy nhiên dùng hết h ế t t h ể biện pháp lại để cho tiểu hài tự sống lâu hơn hai năm lại như c ũ không có thể cứu sống cuối cùng thậm chí vi phạm mao sơn giới luật đem hắn đã luyện thành một cố bảo tồn linh hồn đặc thù cương thi bất quá nói tóm lại lâm c ử u so trần tử văn thoát được nhẹ nhõm chút ít bởi vì giá cô đều là âm hoa nương tử đồ đệ giá cô sau khi chết âm hoa nương tử phát một lần hỏa cùng mao chân đại nhao n h a u một khung mao sơn lúc này mới bông tha lâm c ử u dù sao đệ nhất mao chỉ tử c h ắ c không được lâm c ử u đương nhiên lâm c ử u cũng một mực trải qua mai danh nhận tích sinh hoạt không chỉ có bản thân dùng tên giả là nhất mi đạo trường mà ngay cả thu sinh cũng đổi tên là a hảo về phần cái này trong phòng cái khác thanh niên thì là lâm cựu mới thu một cái đồ đệ tên là a phương ngươi ngươi như thế nào sẽ ở đây lâm cựu đột nhiên mở miệm hắn bỗng nhiên có chút cảnh giác dùng cả hai chúng nó quan hệ trong đó lâm c ử u cũng không phải cảm thấy trần tử văn này tới là gây bất lợi cho hắn thế nhưng mà khi ánh mắt quét về phía nhà này trong phòng kỷ vật lâm c ử u trong nội tâm phi thường lo lắng bởi vì đối diện người nọ là có chức hoa năm đó bảo vệ cùng thôn tích t i ệ n chi ra bị trộm lâm c ử u có thể khẳng định tuyệt đối là đối diện người này làm cũng may lâm c ử u quan sát trần tử văn bên cạnh cái kia chức có quỷ dị cương thi phân thân không thấy bóng dáng linh n u y ễ n g i i đối với trần tử văn đội giết lâm cựu nhớ rõ rành mạch ba năm trước đây hắn chỉ là bị mao sơn truy nã mà trần tử văn gặp phải lấy toàn bộ linh h u y ệ n giới tất cả môn phái lớn nhỏ tán tu cùng với quan phủ truy nã đổi giết cả hai chúng nó tầm đó cách biệt một trời khác biệt cơ bản tương đương với khó khăn cùng địa ngục lâm cựu một lần cho rằng trần tử văn chết chắc rồi không nghĩ tới hôm nay rõ ràng còn còn sống bất quá người t u y nhiên còn sống có thể cái kia chức có quỷ dị cương thi p h â n thân xem ra lại bị tiêu d i ệ t lâm cựu trong lòng thẩm đũ hắn kiên kỵ chính là cái kia chức có quỷ dị cương thi đối với trần tử văn bản thân lâm cựu không thế nào để ý hắn dù là kim đ a nát t u vi rút lui tự nhận một ngón tay ừ một ngón tay chỉ huy thu sinh cũng có thể cầm xuống trần tử văn ta cảnh cáo ngươi a không muốn đánh ta trong phòng những này lâm cựu ông tiểu cương thi chính nói với trần tử văn lấy lời nói một gã thôn dân vội vã tìm tới tận cửa rồi nhất mi sư phó nhất mỹ sư phó ra đại s ư á t r ư ơ n g hai trăm l i tám tìm lâm cựu hỗ trợ nhất mi sư phó xảy ra chuyện lớn một vị thôn dân kêu to tìm tới tận cửa rồi lâm cựu nghe tiếng vội vàng đem tiểu cương thi giấu vào bông t r o n g này mới khiến a hảo thu sinh a p ư ơ n g đi mở cửa trần tử văn đứng ở một bên gặp một cái có chút l a n g thôn dân vào nhà tìm được lâm cựu về sau dừng lại kể ra lập tức b i ế t đạo đây là điện ảnh nhất mi đạo nhân ở bên trong nhật thực về sau thứ hai tiểu nội dung cốt truyện nội dung cốt truyện cụ thể chi tiết tỉ mỹ trần tử văn nhớ không rõ rồi nhưng đại khái nhớ rõ đây là một gốc cây ba tiêu thụ thành tinh chuyên môn thai họa trong thôn nam tử sau đó bị cựu thúc nhẹ nhõm giải quyết ba tiêu tinh trần tử văn trầm tư xuống nhớ rõ trong phim ảnh b a tiêu tinh là cái nữ ăn mặc phục màu đỏ không biết có thể hay không trộm tới đem làm nữ bục nghĩ, nghĩ trần tử văn lắc đầu cỏ cây thành、tinh. chỉ là có cây sinh ra đời linh trí cùng loại hồn thể thực lực mạnh yếu bất kể có một điểm chỗ thiếu hụt rất nghiêm trọng tức nó không thể thời gian dài rời xa bản thể không thể ly khai bản thể đối với trần tử văn vô dụng a hào a phương chuẩn bị phát khí lâm c ử u nghe xong thôn dân theo như lời lập tức chuẩn bị khởi hành hắn vừa nói xong đẫu nhiên nhìn về phía trần tử văn lâm c ử u ánh mắt có chút quỷ dị hắn nhìn qua trần tử văn nghĩ nghĩ nói ngươi muốn hay không theo chúng ta cùng đi xem xem trần tử văn không hề bị người mời thụ sùng nhược kinh bởi vì trần tử văn theo lâm cựu trong ánh mắt nhìn ra được đối phương đây là lo lắng chính mình dừng lại ở ở đây cũng không biết là sợ cái này trong phòng quỷ quái bị trộm hay là sợ hắn tổn thương tiểu cương thi có thể ta là loại người này sao trần tử văn im lặng lâm cựu cái này trong phòng quỷ quái tuy nhiều có thể trần tử văn cần là cái thiện lương ôn nhu nữ quỷ thiện quỷ không có khả năng bị lâm cựu nuốt lại bởi vì một khi phát hiện khẳng định bị lâm cựu đưa đi âm phủ ở lại hoặc đầu thai có thể bị nhốt tại tại đây đều là chút ít tính tình không thế nào tốt cần dùng thời gian hoặc đạo pháp đến c ả n hóa loại này á c quỷ đối với trần tử văn duy nhất công dụng tự là đưa cho tay trái luyện hóa chỉ là dùng dưới mắt tay trái tình huống c h ú t ít cấp thấp kỷ vật đối với hắn tác dụng rất tiểu dùng song phương giao tình trần tử văn sẽ không sàng bậy được rồi được thêm kiến thức cũng tốt trần tử văn gật đầu tả hữu vô sự đi theo lâm cựu đi bắt yêu cũng rất có thú trần tử văn lòng dạ khóng o đ ạ t cựu không so đo cố nhân gặp mặt liền một ly t r à đều không có loại chuyện nhỏ nhặt này mọi người chuẩn bị một phen trần tử văn ra ngoài đem xe ngựa kéo đến gian phòng này trong sân về phần lâm cựu tắc thì vụn trộm vào nhà đem tiểu cương thi giam giữ vô luận là điện ảnh hay là lập tức lâm cựu đều đối với cái này tiểu cương thi rất tốt thậm chí tại đối phương mũ ở bên trong giả bộ rất nhiều đạo cụ khả năng lâm c ử u thật sự đem tiểu cương thi trở thành nhị từ tại dưỡng đi thôi lâm c ử u chuẩn bị thỏa đáng lại để cho thôn dân dẫn đường cái thôn này không lớn không nhỏ gặp chuyện không may địa điểm cách đây bên cạnh không tính rất xa đi được nhanh chút ít t i ể u chừng mười phút đồng hồ lộ trình vừa đi lâm c ử u hiếu kỳ hỏi trần tử văn ngươi như thế nào chạy tại đây đã đến trần tử văn ăn ngay nói thật vừa hồi trở lại trong tỉnh không lâu bốn phía đi một chút nhìn xem tìm xem vật hữu dụng ngươi là gan có thể thực không nhỏ lâm cựu nói ra nói xong hắn đông nhiên cảm t h ẳ n nói cũng đúng đều ba năm đi qua lâm cựu những năm này dừng lại ở cái này tòa núi nhỏ thôn đối với ngoại giới tin tức không lớn linh thông tự nhiên càng không khả năng biết đạo trong khoảng thời gian này bị các đại môn phái phong tỏa tin tức theo lâm cựu trần tử văn đại khái giống như hắn n g h quá lâu hôm nay đã hơi dần dần bị những môn phái kia q u ê n đi bỏ cuộc đổi g i ế t trần tử văn nghe ra lâm cựu ý tứ biết đạo đối phương đã hiểu lầm thế nhưng không có giải thích người thì sao năm đó kim đan bị hủy thu vi còn có thể khôi phục sao trần tử văn hỏi lâm cựu lắc đầu cười khổ nào có dễ dàng như vậy nhưng hắn sắc mặt ngược lại cũng không phải là tuyệt vọng bởi vì hắn mệnh cách t u ộ phượng mệnh cách là phượng người có thể niết g h bàn trọng sinh thậm chí mỗi một lần niết g h bàn thành công thực lực có nâng cao một bước khả năng đương nhiên cái này cần nhờ bản thân cố gắng ba năm này đến lâm i ự u chưa bao giờ đình chỉ qua tu luyện vì chính là lại kết kim đan dài ra một đầu tóc đen hai người lúc nói chuyện thu sinh cùng a phương hai người cầm một ít pháp khí đi theo phía sau a phương t u ổ i không lớn có chút tò mò nhìn qua trần tử văn đối với một bên thu sinh nói sư m i n h người kia là a ạ như thế nào cùng sư phó nói chuyện không biết lớn nhỏ thu sinh hắn gọi trần tử văn xem như trước kia người quen bất quá người này rất âm hiểm ngươi để phòng lấy chút ít. âm hiểm a phương giật mình nói ta xem tuổi của hắn không lớn rất lợi hại phải không thu sinh nghĩ nghĩ nói hắn trước kia có t r ư ớ c có luyện thi xác thực rất lợi hại bất quá hiện tại nhà thu sinh lắc đầu hắn không có cười n h ạ o chỉ ý trên thực tế n ă m đó bị đuổi giết lúc hắn bị người trọng thương qua một lần một thân pháp lực tu vi tập phê hôm nay trùng tu cũng tịu i mạnh hơn a phương chút ít hai người nhẹ giọng nói chuyện đảo mắt rốt cục đạt tới mục đích địa phương đây là một cái rất bình thường thôn dân ra phòng rất không thu hút phu cận có một mảng lớn chuối tây lâm lâm cựu theo đến đây báo tin thôn dân vào nhà kiểm tra trần tử văn đứng tại ngoài phòng nhìn về phía một chỗ nếu như nhớ không lầm cái kia ba tiêu tinh ở này phiến chuối tây trong rừng chỉ chốc lát sau lâm cựu theo trong phòng đi ra đồng dạng xác định điểm ấy hắn trực tiếp đi về hướng chuối tây lâm rất nhanh mang đi ra một gã hôn mê nam tử đây là đệ đệ của ta thôn dân kích động nói lâm cựu gật đầu xem tình hình nơi này có một gốc cây ba tiêu thụ trở thành tinh mọi người không nên tới gần nói xong mọi người đem hôn mê nam tử mang vào trong phòng trần tử văn nhìn, nhìn hôn mê nam tử nguyên khí đại hư hẳn là bị hấp thu dương khí bố trí cái này chối tây nữ q u ỷ không dụ dỗ hắn sẽ không hiện hình sau khi vào nhà lâm i ự u đơn giản đối với hôn mê nam tử thi cứu sau đó đứng tại cửa sổ nhìn qua cái kia phiên yên t ĩ n h chối tây lâm nói chỉ có đồng tử mới có thể đem hắn dẫn xuất đến các ngươi cái đó một cái là đồng tử nha lâm i ự u nhìn về phía bên cạnh lưỡng đồ đệ a phương sợ tới mức thẳng lắc đầu thu sinh cũng đi theo lắc đầu sư phó ngươi cũng biết ta trước kế hoạ lâm cựu nhìn thu sinh một mắt cũng không biết nghĩ đến cái gì lắc đầu nói cái kia không tính cựu ngươi rồi trần tử văn trong nội tâm nhạc a lâm cựu người này chính chứ không giả thực sự rất bùng hắc cái này cần phải dùng đồng tử dụ dỗ một chuyện rất có thể là giả dối nhưng trần tử văn không có v ạ c h trần nhìn xem lâm cựu đem thu sinh cách ă n mặc được c h â m hoa treo hồng như chú rể đồng dạng sau đó dùng dây đỏ làm hưởng nương buộc lao long phượng đẹp t ấ y lại để cho thu sinh nằm ở một gian phòng ốc ở bên trong trên giường dùng thân thể đem làm m ố i nhử lại để cho á phương cầm kính chiếu yêu trốn ở dưới giường trần tử văn lúc này mới nhớ tới cái này ba tiêu tỉnh nội dung có chuyện trong phim ảnh ba tiêu tỉnh suýt nữa đã thủ nếu không là hắn trong lúc vô tình trông thấy kính chiều yêu bị trong gương chính mình dọa chạy thu sinh không chuẩn lại có thể đạt được một cái rất giỏi thành i ể u chúng ta đi bên ngoài trốn tránh lâm i ể u đối với trần tử văn nói trần tử văn gật đầu một cái tiểu tiểu ba tiểu tinh trần tử văn không có để vào mắt bất quá nhìn qua bên cạnh lâm i ể u trần tử văn ngược lại động tâm tư dùng phân thân tu luyện đăng thần bí cấp một chuyện là trần tử văn kế tiếp chuyện trọng yếu nhất đang mang trường sinh rất nhiều chi tiết tỉ mỉ trần tử văn tạm thời không có thể công phá nếu có một cái tin được đạo pháp cao nhân tương trợ mà nói trần tử văn nhìn về phía lâm cựu trần tử văn biết đạo bản thân cùng lâm cựu quan hệ không tính là thật tốt nhưng có một điểm lâm cựu người này một khi thật sự đáp ứng trợ giúp hắn cựu cũng không như những người khác đồng dạng sau lương trọc đ a u tử cũng sẽ không biết hướng người khác tiết lộ bí mật này làm cho trần tử văn tại dung hợp trong quá trình bị người khác phá hư như thế xem xét lâm cựu thật là một cái tuyệt hảo lựa chọn có thể như thế nào lại để cho lâm cựu hỗ trợ cỡng mức khẳng định không được Dùng tiền cái này rất khó nói tốt nhất là dùng ân huệ nếu có thể lại để cho lâm cựu thiếu nợ tiếp theo phần nhân tình cái kia trần tử văn mở miệng hắn sẽ rất khó cự tuyệt nhân tình nha trần tử văn đầu góc suy tư rất nhanh xác định phương hướng nhất mi đạo nhân ở bên trong lâm cựu gặp được quá nhiều lần nguy hiểm trước mắt cái này tiểu tiểu bà tiêu tỉnh là cái chiến năm c ạ p bã không gây thương tổn lâm cựu nhưng đến tiếp sau xuất hiện đại bột hút m ó u quý lại sẽ để cho lâm cựu gặp được rất nhiều lần nguy hiểm chỉ cần mình ở lúc mẫu chốt ra tay lâm cựu nhất định sẽ thừa phần nhân tình này có lẽ ta còn người tài ba là chế tạo nguy hiểm trần tử văn sâu kín mà nghĩ chương hai trăm lẻ chín nữ bục người một khi đã có mục tiêu thì có mạch suy nghĩ lâm c ự là cái đạo pháp thiên tài Đợi. Đợi c trần, trần tử văn trong nội h tâm làm tốt ý định liền theo lâm cựu trốn đến nóc phòng đợi ba tiêu tinh xuất hiện tiểu chuối tây mau tới đi trần tử văn nội tâm kêu gọi cái này ba tiêu tinh tuy nhiên nhỏ yếu có thể vạn nhất lại để cho lâm cựu lật thuyền trong mương bất quá khả năng này rất tiểu trần tử văn nghĩ nghĩ cùng hắn gửi hy vọng ở lâm cựu thất thủ không bằng theo thu sinh bắt tay vào làm lần lượt sự thật chứng minh trong thế giới này cựu thúc đồ đệ không đáng tin là một loại không thể đối kháng trần tử văn hoàn toàn có lý do tin tưởng dưới thân căn phòng này thu sinh a phương sẽ xảy ra chuyện lúc này đây không giúp được lâm cựu có lẽ mình có thể cứu thu sinh chậm rãi cải biến mọi người đối với hắn thành kiên miêu tả một cái tốt hình tượng có một cái tốt hình tượng tương lai thỉnh giáo lâm cựu lúc đối phương hộ dụng tâm chút ít trần tử văn suy tư lúc dưới thân trong phòng một căn dây đỏ phát sinh biến hóa theo ngoài phòng đến trong phòng có một loại vô hình khí tức theo dây đỏ chậm rãi rời về phía nằm ở trên giường thu sinh lúc này thu sinh một căn dây đỏ thắt ở trên ngón chân t i ê n t ĩ n h địa nằm ở trên giường dưới giường một đạo thân ảnh nằm sấp lấy nhưng lại a phương a phương trong tay cầm một mặt phương kính thủy tỉnh c h ấ t liệu kính mặt sau vẽ lấy p h ù văn trải qua xử lý có kính chiếu yêu công năng n à y kính mặc dù không thể hàng phục đại yêu nhưng đối với dao một cái vừa mới sinh ra đợi ba tiêu tỉnh không thành vấn đề lúc này a phương chính nằm dạp trên mặt đất chuẩn bị đổi lại vị trí nhưng vào lúc này một đạo ăn mặc đỏ thâm quần áo thân ảnh xuất hiện tại trên giường gỗ phương thu sinh trừng mắt chỉ thấy phiêu du tại không t r u n g khoảng cách hắn thân thể ướt chừng cao một thước vị trí là một cái lớn lên rất mê hoặc lẳng lơ tươi đẹp nữ tử người này nữ tử hóa lấy đầm đặc trang ăn mặc bạo lộ hai chân lắc lắc lụa mà múa như ẩn như hiện lệnh thu sinh sợ hãi lại kích động vù vù thu sinh một tay chuyển qua mép giường đối với dưới giường a phương g á c nhưng này lúc a phương chính nằm d i á p trên mặt đất đi phía trước di động hoàn toàn không phát hiện thu sinh phát ra tín hiệu trần tử văn theo lâm cựu trốn ở nóc nhà không nghe thấy phía dưới xuất hiện động tính từ đối với điện ảnh trí nhớ cùng với đối với cựu thúc đồ đệ cái loại n ầ y kỳ quái thể chất tín nhiệm trần tử văn lại để cho phân thân ngưng tụ thành một đạo tuyến từ trên xuống dưới xuyên qua nóc phòng thi khí hóa mắt nhìn xuống xem xét a giống trần tử văn liếc thấy gặp trong phòng thu sinh bị vài đạo màu đỏ lụa mỏng kéo đến k h ô n g t r u n g miệng bị lụa mỏng tre thân thể bị lụa mỏng trói buộc cả người đều bị một cái dáng người không tệ áo đỏ nữ tử kéo vào trong ngực ôm tiểu từ này thật đúng là chiêu quỷ ưa thích trần tử văn t h ầ nghĩ bởi vì nhìn không thấy thu sinh biểu lộ trần tử văn không biết hắn là hoảng sợ hay là hưởng thụ nhưng vì tại lâm cựu trước mặt biểu hiện trần tử văn lập tức vô vô lâm cựu dưới ngón tay chỉ im ắng nói câu có chút không đúng lâm cựu nghe vậy sững sờ ba tiêu tỉnh sinh ra đời không lâu yêu khí rất nhạt hắn cảm thụ không đến cái gì trần tử văn thấy vậy ngược lại làm ra nghiêng thai lắng nghe hình dáng thực tế phân thân thi mắt còn đang chú ý phía dưới tình huống lúc này gặp dưới giường a phương rốt cục phát hiện phía trên yêu hiện không nghĩ qua là đem kính chiêu yêu ép phá trần tử văn lập tức lại để cho phân thân thi khí rời xuống đem cái kia vỡ tan mặt tính che ba tiêu tỉnh trông thấy võ tan trong gương chính mình nguyên hình bị chính mình d à o chạy hôm nay trần tử văn loạn nhúng một tay ba tiêu tỉnh không phát hiện tâm gương lập tức vẻ mặt mỉm cười xuất hiện dưới giường a phương trước mặt lụa mỏng khe múa đem a phương n h n g t r è đồng dạng xoáy lên đến không trùng cùng thu sinh phóng tới cùng một chỗ tốt lòng tham nữ yêu trần tử văn cảm khái rõ ràng một hơi muốn đùa bốn một đôi sư huynh đệ gặp phía dưới tình huống nguy cấp trên xuống phương lâm c ử u vẫn còn lắng nghe trần tử văn thân thể trầm xuống trực tiếp theo nóc nhà phá không mà xuống lớn mật yêu nhiệt trần tử văn một chút nhảy đến ba tiêu tinh trên lưng đem hắn một cất tự không trung đ lâm cựu lúc này mới từ trần tử văn làm r a đại trong động trông thấy trong phòng lưỡng đồ đệ tình huống lập tức quá sợ hãi một bước nhảy xuống đuổi sát ba tiêu tinh mà đi trần tử văn không truy vốn là ân cần nhìn về phía té rất tại địa thu sinh cùng a phương các ngươi không có sao chứ thu sinh a phương lắc đầu thấy vậy trần tử văn lúc này mới đuổi theo ra phòng ốc hướng chuối tây lâm mà đi làm ta sợ muốn chết a phương lúc này mới phục hồi tinh thần lại vỗ nhẹ nhẹ đánh bản thân ngực sư minh ngươi không phải nói người này rất âm hiểm sao ta cảm giác coi như cũng được a a phương tâm thần bình phục đối với thu sinh nói thu sinh cũng có chút sợ không được ý nghĩ suy nghĩ một chút nói khả năng có chút chuyển biên a người l u ô n sẽ thay đổi hai người đang khi nói chuyện trần tử văn đã đang ở chuối tây ngoài rừng cùng trong phim ảnh nhất trí lâm cựu rất nhanh phát hiện ba tiêu tỉnh sợ lửa cái này một đặc tính một mình xâm nhập chuối tây lâm dùng không bao lâu liền dùng một điểm nhỏ ngọn lửa đem ba tiêu tỉnh bỏ trần tử văn có chút thất vọng xem ra chỉ có trở về sau giúp lâm cựu cũng không biết chính mình xuất hiện về sau có hay không hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó theo lý thuyết liền ba tiêu tỉnh đều xuất hiện hút máu quỷ có lẽ cũng sẽ biết xuất hiện trần tử văn cân nhắc nghĩ nghĩ quyết định ngày mai đi phụ cận nhìn xem trong phim ảnh hình như là hàng xóm thôn luôn phát sinh việc lạ có người thỉnh lâm cựu nhìn phong thủy lâm cựu phát hiện hàng xóm thôn nguồn nước xảy ra vấn đề lúc này mới dẫn xuất đến tiếp sau một loạt cố sự nhất mi sư phó thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi trần tử văn đang nghĩ ngợi đã có thôn dân chạy tới thôn dân không chỉ một cái những người này gặp lâm cựu thuận lợi giải quyết chuối tây trong rừng vì vật nhao nhao hướng lâm cựu nói lời cảm t ạ thoạt nhìn lâm cựu tại đây vùng còn rất được người tôn kính bất quá tôn kính quy tôn kính ra sân khấu phí hay là muốn cho tổng cộng ba cái đại dương hai quả đồng tử lâm cựu cầm tiền nhìn về phía trần tử văn muốn nói lại thôi thang này là cái tham tiền đoán chừng là đau lòng muốn hay không chia tiền cho trần tử văn trần tử văn hôm nay trên người không có nhiều chất rồi nhưng tuyệt đối không kém cái này một khối hai khối cựu thúc ta mấy ngày nay chuẩn bị tại đây phụ cận ở mấy ngày này ngươi chỗ ấy gian phòng rất hơn có thể hay không thuê ta một gian ta giao một ngày một cái đại dương trần tử văn mở miệng nói lâm cựu nghe vậy xứng sở không có vấn đề lâm cựu lập tức gật đầu một ngày một cái đại dương cái này tiền thuê nhà có thể không rẻ lâm cựu đối với trần tử văn rất có đổi mới không lưu dấu vết mà đem chia tiền sự t ì n h ném chỉ nàng g dặm nói với trần tử văn cười hai câu sau đó mang theo hai cái bất tranh khí đồ đệ chạy về nhà chung ngay kế tiếp trần tử văn đem xe ngựa cùng ngủ cương thi lưu tại lâm cựu bên này dùng tiền lại để cho thu sinh a phương hỗ trợ chiếu khán một chút sau đó một mình một người ly khai thôn tại phụ cận đi dạo bắt đầu nhất mi đạo nhân ở bên trong hút máu quỷ xuất hiện thôn có một giáo đường nên hút máu quỷ đúng là lúc trước giáo đường hai gã thầy tu bên trong đích một vị trần tử văn lần đi là muốn xác nhận một chút nếu như là thật sự như vậy có lẽ không dùng được bao lâu hút máu quỷ sẽ xuất hiện nếu như xuất hiện biến hóa như vậy trần tử văn có thể hỗ trợ hút máu quỷ sớm được xuất bản đối với hút máu quỷ trần tử văn trong nội tâm cảm thấy yêu kỳ lúc trước tiểu tuyển c h ấ n cái kia trước có trung quốc và phương tây kết hợp cương thi trần tử văn một lần tưởng rằng hút máu quỷ nhưng phát hiện hắn trong cơ thể cất giấu một cái cổ quái ác ma hậu trần tử văn liền bỏ đi ý nghĩ này khu ma đạo trưởng bên trong đích trung quốc và phương tây kết hợp cương thi cũng không phải hút máu quỷ hoặc là nói nó cùng chính thức hút máu quỷ có nhất định khác nhau nhất mi đạo nhân bên trong đích hút máu quỷ mới càng giống hút máu quỷ trần tử văn muốn tìm được đối phương thoáng nghiên cứu một phen dù sao có thể ở chết nhiều năm biên thành khô thi về sau hấp thụ một ít huyết dịch t i ể u khôi phục nguyên hình loại năng lực này thật sự quỷ dị trần tử văn không có quên tu luyện đ ă n g thần bí cấp bước thứ hai chỉ dùng để đại lượng trong máu cùng thi khí hút máu quỷ loại này dùng huyết liền có thể trọng sinh năng lực rất có thể sẽ đối với trần tử văn dung hợp phân thân có trợ giúp rất lớn cho nên trần tử văn hy vọng có thể tìm được nó bất quá trần tử văn không nghĩ tới chính là hắn lần này ra ngoài còn chưa có thể tìm được hút máu quỷ hạ lạc ngược lại là đã tìm được hắn tại thật lâu thật lâu trước khi tự âm thẩm thể nhất định phải tìm được một cái khác loại n ứ buộc chương 210, a quyên lâm cựu chỗ thôn phụ cận kiến có giáo đường địa phương tổng cộng có hai cái trần tử văn tùy ý đi một chỗ khi nhìn thấy nơi này trong giáo đường có một tuổi già c h a sứ thời điểm lập tức biết đạo đây không phải chính mình tìm kiếm mục tiêu nhất mi đạo nhân ở bên trong nay tòa trong giáo đường ở một đám nữ tu sĩ cầm đầu béo nữ tu sĩ lớn tuổi một ít vẫn cùng cựu thúc có một màn hôn đùa dỡn trần tử văn đối với điểm ấy nhớ rõ đặc biệt lao xem ra là tại cái đó thôn trần tử văn thầm nghĩ sáng sớm chạy đến trần tử văn còn không có ăn n i ệ m tâm vì vậy tìm một nhà quán cha nhỏ trần tử văn nghĩ a i i k nghĩ quyết định tìm người sử dụng phú bất nhân mục tiêu mang đi vạn ác chỉ nguyên quan trà nhỏ kiên tại đường đi bên cạnh đường đi phía sau là một mảnh khu dân cư phòng đều là kèm theo sân nhỏ cái chủng loại kia ở lại người phần lớn có chút tài sản trần tử văn không nghĩ lãng phí thời gian vừa ăn bữa sáng một bên hướng người nghe ngóng kể bên này nào có gian thương á c bá nào có á c bá q u á n trà nhỏ ở bên trong khách nhân cười lắc đầu cây bên này chỉ ăn không tệ không có cái loại nầy một tay che trời đích nhân vật tối đa cũng t i ể u là một đám tên côn đồ có thể tên côn đồ có thể có mấy cái tiền á c bá ngược lại là không có bất quá ác quỷ cũng có một cái lúc này một người mở miệng q u á n trà tuy nhỏ người lại không ít ăn điểm tâm sáng nhiều người tin tức cũng đặc biệt linh thông lúc này một cái nam tử nói ra tây phố lao trần ra những ngày này không phải chính thu xếp lấy bán phòng lấy ưu ta có một bằng hưu muốn mua nhà hắn phòng ở giá cả đều đảm tốt rồi ai biết cái này phòng ở rõ ràng chuyện ma quái sợ tới mức ta cái kia bằng hưu tranh thủ thời gian chạy chuyện ma quái c h ắ c không được trần gia muốn bán nhà cửa đây cũng không phải trần gia muốn bán phòng chủ yếu là bởi vì cái kia con rể tới nhà làm q u o n rồi người một nhà muốn đem đến tỉnh thành đi ở bọn hắn giống như nguyên lai cũng không biết ta vậy mới không tin nhất định là bởi vì chuyện ma quái mới ý định đem phòng ở bán đi làm q u o n có mấy cái không gian d ố i cái này không đ ể cập tới hôm nay lúc này dọn đi tỉnh thành thế nhưng mà rất nguy hiểm à nghe nói trước đó vài ngày có máy bay theo một đám người ngươi một lời ta một câu rất nhanh chủ đề kéo đến phương bắt chiến sự lên rồi trần tử văn ngồi ở một bên t i ế n t ĩ n h điệu nghe chuyện ma quái trần tử văn cảm thấy hứng thú lần này đi ra cố nhiên là vì tìm kiếm giáo đường cùng hút máu quỷ nhưng trần tử văn không có quên chính mình còn kém một cái có thể tiến vào ngủ cương thi trong cơ thể điều khiển ngủ cương thi quỷ bộ u c một cái nghe lời quỷ bộ u c nhất là nữ quỷ bộ u c thật không t ố t tìm có thể chỉ cần là thật sự chuyện ma quái mặc dù không thích hợp trần tử văn cũng có thể dùng để cường hóa tay trái bên trong đích năm ngón tay đồng t â ma trong nội tâm k h ẽ động trần tử văn ý định hướng cái này trần ra đi một chuyện tất cả mọi người họ trần cái này là duyên p h ậ n nghĩ đến vô luận là cái này trần ra quỷ cũng hoặc trần ra tiền đều cùng trần tử văn có duyên cái này gọi là giúp đỡ cho nhau trần tử văn thầm nghĩ ăn xong xong chút đi ra q u o n t r à tìm một người đi đường hỏi trần tử văn đi tây phố mà đi tây phố ở này đầu sau phố phương đ ổ i mà nói chỉ tự làm một mảnh khu dân cư chính giữa khu vực trần tử văn rất nhanh đến p ụ cận hỏi người lúc này mới phát hiện cái này lão trần ra ngay tại phía trước không xa đáng tiếc chính là cái này trần ra một nhà già trẻ ngày hôm trước đã toàn bộ mang đi người đi nhà trống trong nhà tiền tài hơn phân nửa cũng đều bị đưa đến tỉnh thành đi nhìn qua kiến tạo coi như không tệ phòng ở trần tử văn quân nửa cái vòng theo sân nhỏ phía sau nhảy vào hình như là thật sự chuyện ma q u á i trần tử văn đi đến phụ cận trong lòng thầm lũ sở dĩ cho rằng như vậy không phải bởi vì phát hiện quỷ khí âm khí cái gì mà là trần tử văn nghe thấy cái này phòng lầu hai lên ẩn ẩn có quỷ đang nói chuyện còn giống như không chỉ một cái nữ có nam có nam quỷ tựa hồ đang mắng nữ quỷ Phân trong phòng đồ dùng trong nhà cái gì không có lấy đi còn có rất nhiều vật phẩm trang sức ví dụ như đồ xứ tranh chữ những vật này đối với trần tử văn không có gì dùng trộm cũng có đạo trần tử văn cho dù trộm cũng sẽ không biết trộm loại này rất dưới ô ô tướng công ta cũng không dám nữa lúc này lầu hai có thanh âm chuyển đến t r â n tử văn ngẩng đầu nhìn lại theo thanh âm thi khí ba lô bao khỏa bản thân nhẹ nhàng đ ổ n g b ể n đến lầu hai vừa đến lầu hai t r â n tử văn thi khí kéo dài nhập một gian phòng ở giữa hóa mắt xem xét chỉ thấy trong phòng một cái cạo lấy triều đại nhà thanh kiểu tóc trung niên nam tử chính hai tay nắm bắt một cái tóc dài nữa từ mặt dùng sức lôi kéo thật sự là ban ngày thấy ma t r â n tử văn kinh ngạc chính mình rõ ràng tại giữa ban ngày phát hiện một đôi quỷ vợ chồng hơn nữa còn là một đôi đang ở nhà bạo bên trong đích quỷ vợ chồng xem đầu lấy cách ăn mặc ước chừng là triều đại nhà thanh lúc quỷ hoặc là dân quốc lúc đầu nói người sai ở nơi nào trung nhiên nam quỷ giống to hắn biểu lộ rất hung á c nữ quỷ tuổi thoạt nhìn cũng không phải rất lớn cũng t h i ự u hơn hai mươi tuổi bộ dáng lúc này dùng ống tay áo trà lau nước mắt nhỏ giọng khóc nước n ở nói ta không nên phản bác tướng công tướng công nói đều là đối với tướng công tâm tình không tốt đi ra ngoài chơi đùa ta không nên hỏi nhiều tướng công chơi mệt mỏi sau khi trở về ta có lẽ giúp tướng công đấm lưng đấm chân làm cho tướng công khiến cho khai mợ tâm nữ quỷ nói một chàng trần tử văn ở ngoài cửa nghe trong nội tâm xem thế là đủ rồi truyền thống nữ nhân nhiều tướng công chơi mệt mỏi sau khi trở về ta có lẽ giúp tướng công đấm lưng đấm chân làm cho tướng công khiến cho khai mở tâm nữ quỷ nói một chàng trần tử văn ở ngoài cửa nghe trong nội tâm xem thế là đủ rồi t ố t t r u y ề n t h ố n g n ữ n đừng nói hai mươi mốt thế kỷ tự l à tại lập tức cái này niên đại trần tử văn đều rất ít nhìn thấy loại này nếu như bản thân là nữ nhân trần tử văn nhất định sẽ hung hăng khinh bí cái này nữ quỷ sau đó dùng chỉ tiết rèn sắc không thành thép nữ khí hảo hảo đem hắn giáo dục một phen vừa vặn là nam nhân hắc hắc không thể không nói loại này truyền thống nữ tính hoàn toàn chính xác làm người khác ưa thích tựa như tình yêu nhà c h ợ ở bên trong tâm lăng đồng dạng bất q u á cái này nữ quỷ trần tử văn dùng thi khí quan sát đến trong phòng nữ quỷ càng xem càng càng thấy quét mặt giống như đã gặp nhau ở nơi nào tại là cái đó bộ điện ảnh trần tử văn hiếu kỳ dò xét cái thế giới này hỗn hợp một đống lớn điện ảnh tối đa hay là cùng cựu t h ú c tương quan tác phẩm trần tử văn cẩn thận hồi ức quỷ đà quỷ không đúng cái này nữ quỷ tự là cựu t h u c trong phim ảnh nhân vật a quên nữ quỷ gọi a quên là cựu t h u c hàng loạt điện ảnh quỷ đà quỷ tri hoàng kim đạo sĩ ở bên trong nữ số một khó trách trần tử văn ngay từ đầu không nhớ ra được dù sao cái kia bộ điện ảnh nội dung cốt truyện muốn tại vài thập niên sau mới có thể phát sinh ồ lâm cựu có thể sống lâu như vậy sao chương hai trăm m ư ơ i một muốn chết Quỷ đả quỷ c h i hoàng kim đạo sĩ là một bộ hiện đại bối cảnh cựu thuốc điện ảnh cụ thể là những năm tám mươi hay là thập niên chín mươi trần tử văn không xác định nhưng nhất định là hiện đại đúng vậy cái này gọi a quên nữ quỷ là điện ảnh nữ số một cả bộ điện ảnh hắn phần diễn chiếm được rất lớn một bộ phận từ vừa mới bắt đầu nhát a n ngu xuân manh càng về sau phóng thích thiên tính trần tử văn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm bất quá so sánh với những này trần tử văn càng để ý chính là cái này bộ trong phim ảnh cựu thúc là tình huống như thế nào là lâm cựu sống đến vài thập niên sau hay là c h u y ề n thế hay hoặc giả là hậu đại trần tử văn trong đầu tư duy vận chuyển nghĩ nửa ngày không cách nào xác định nếu như vài thập niên về sau nhưng có cựu thúc tồn tại cái k i ê u mặt khác điện ảnh ví dụ như khu ma cảnh sát cương thi gia tộc manh quỷ lữ du đoàn nhân bị cầm ý thể hội tồn tại ở cái thế giới này sao còn có một bộ tại phi châu chẳng lẽ lâm cựu đến lúc đó nhiệm vụ muốn triển khai đến phi châu sao trần tử văn có chúc ngộng những vật này tạm thời không có khả năng nghĩ thông suốt trần tử văn dứt khoát không hề để ý tới một lòng hồi ư ớ c quỷ đ ả quỷ chỉ hoàng kim đạo sĩ trần tử văn dần dần ánh mắt sáng lên cái này bộ điện ảnh ngoại trừ nói cho trần tử văn lâm c ử u có khả năng sẽ sống đến vài thập niên về sau còn nói cho trần tử văn hai kiện sự tình một là hoàng kim cái này bộ điện ảnh sở dĩ gọi hoàng kim đạo sĩ cũng là bởi vì có đại lượng hoàng kim bị t r ô n ở tại đây tức trần tử văn dưới mắt chỗ nhà này phòng ở trong nội viện đương nhiên trần tử văn không xác định những cái kêu hoàng kim lúc này ở không tại cái này đầu không trọng yếu quan trọng là điều thứ hai tức nữ quỷ a quyên t r â n tử văn một mực đang tìm một cái nghe lời quỷ b ộ c để khống chế ngủ cương thi dưới mắt a quyên xuất hiện quả thực vô cùng phù hợp a quyên thâm thụ tư tưởng phong kiến độc hại nhắc gan nghe lời cộng thêm bản tính t h i ệ n lương chỉ cần không cho hắn cho phép cất cánh ta chụp tới đem làm nữ b ộ c tương đương phù hợp nhớ rõ trong phim ảnh cựu thúc đã từng nói qua hắn giữa c h á n đầy đạn âm vọng thật dài nếu đem hắn thu làm nữ bục một trăm năm đều không cần đuổi trần tử văn mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới cái này một chuyến tìm nhầm phương hướng lại ngược lại cố ý bên ngoài thu hoạch chính là ngươi rồi trần tử văn quyết định quyết định đã、xuống. trần tử văn lúc này phi thân tiến lên thi khí hóa thượng mở ra cửa phòng d u n g trần tử văn tính cách đã quyết định tìm a quyên tự nhất định phải đạt được a quyên về phần lúc này trong phòng cái kia niết ra quyên mặt quỷ lão công có đồng ý hay không trần tử văn cho là hắn không dám không đồng ý a quyên ừ cái này nữ quỷ ngu xuẩn manh muốn chết không chuẩn không thể để ý tới trần tử văn một mảnh cứu hắn ra biện lửa nội khổ tâm hãy để cho trong phòng cái kia quỷ lão công đem a quyên bán cho mình so sánh tốt trần tử văn mở cửa lập tức dọa trong phòng hai cái quỷ kêu to một tiếng người là ai trung n i ê n nam quỷ bày ra một bộ hung ác biểu lộ chứng hướng trần tử văn trần tử văn theo trên người móc móc tổng cộng lấy ra ba cái đại dương phóng t ớ i trong phòng một cái bàn lên ngón tay trốn ở nam quỷ sau l ư n g a quyên ta muốn mua xuống hắn người nói cái gì trung nhiên nam quỷ giận dữ ta chạm băng đao hành tấu giang hồ vài thập niên lần thứ nhất đụng phải có người dám mua vợ của ta hắn nói xong không đợi trần tử văn nói sau nắm lên một cái bình thường a quyên đ ấ m lưng cho hắn dùng đại thiết truy mạnh mài nhảy hướng trần tử văn Đỡ ANGZ Nện nhất trùng chút cái ít vững vàng đứng đấy một tia bất động trôi này cực lớn thiết truy thực tế đứng ở khoảng cách trần tử văn trên đầu một cm ở chỗ một tia cũng không cách nào nữa tiến b à n h trần tử văn vươn tay một phát bắt được thiết truy dùng sức nắm chặt đem hắn bóp vỡ sau đó ô m đ ồ m qua sừng sờ ở phía trước trảng băng đao năm ngón tay khâu trừ tại hắn trên đầu đ ừ n g dưới ta cứu mạng trảng băng đao suýt nữa dọa nước tiểu hắn khi còn sống đích thật là hôn hắc thậm chí là một phương lao đại có thể hắn lá gan không lớn thu tiểu đệ lá gan cũng không lớn bình sinh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh gặp được nhân vật lợi hại lập tức kính sợ trần tử văn không muốn giết hắn mà là chỉ chỉ trốn ở một bên a quyên tràng băng đao thử vài hạ đều không thể theo trước mắt thần bí nam tử trong tay giấy ruộng sợ tới mức kêu to ta bán ta đem vợ của ta bán cho người rồi thương công không muốn bán ta a quyên tiến lên ôm lấy tràng băng đao đuổi tràng băng đao sợ tới mức thẳng rung chân b u ô n g tay người m a u b u ô n g tay trần tử văn biểu lộ có chút quái dị thật đúng là lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó cái này tràng băng đao đối với a quyên không đánh t ư c mắng thứ hai nhưng như cũng muốn đi theo đối phương nếu nói là là vì yêu điểm này tuyệt không khả năng điện ảnh quỷ đả quỷ c h i hoàng kim đạo sĩ ở bên trong a quyên tại trạm băng đao bị cựu thúc cưỡng chế di rời về sau lo lắng chỉ là hắn sau này như thế nào qua mà ở đã qua một đoạn tự do sinh hoạt về sau a quyên một tờ thư bỏ vợ phản đem trạm băng đao bỏ cũng một cước đem hắn đã bay cho nên a quyên không muốn ly khai trạm băng đao một mặt là sợ hãi sau này như thế nào qua một phương diện khác đại khái t i ể u là có chút tư tưởng thâm căn cố đế trần tử văn biểu lộ là lạ cảm giác mình giống như nhân vật phản diện nhân vật với tư cách một cái rất có khế ước tinh thần tiến bộ thanh niên trần tử văn nhìn xem hai quỷ biểu lộ nghĩ nghĩ quyết định lại để cho c h ạ m băng đao ghi một chương chứng tử chỗ nào có giấy bút trên người không mang giấy bút trần tử văn hỏi a quên a quên dưới lầu thư phòng có hắn nói xong mới kịp phản ứng lập tức lại ôm c h ạ m băng đao đuổi teo to tướng công không muốn b ắ n ta trần tử văn không để ý tới dẫn theo c h ạ m băng đao đi đến dưới lầu thư phòng một bên đem ba khối đại dương đưa cho c h ạ m băng đao một bên lấy giấy bút lại để cho c h ạ m băng đao ghi đại hiệp n g ư ơ i trước tiên đem ta bông ra được không người bắt lấy đầu của ta ta không có cách nào viết chữ trạm băng đao nói trần tử văn vì vậy bông tay ha ha n g ư ơ i nhất định phải chết n g ư ơ i dám cho ta ta nhất định phải tìm huynh đệ chém chết ngươi t r ả m băng đao một khi chạy ra lập tức một bên lui về phía sau một bên kêu to nói xong hắn thân ả n h nhoáng một cái lại theo tại chỗ bí mật không biết đội tới đâu trần tử văn nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến đào tàu t r ả m băng đao mà là lạnh lùng nhìn về phía thư phòng một cánh cửa sổ ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh bắn thắng đến ngoài cửa sổ muốn chết trần tử văn hử lạnh câu này muốn chết không phải đối với t r ả n băng đao theo như lời mà là đối với chính tới gần bên này mấy người mà nói nhà này phòng ở bên ngoài xuất hiện mười hai người trần tử văn thân hình theo tại chỗ biến mất sau đó xuất hiện tại một gã bởi vì mất đi trần tử văn thân ảnh mà kinh ngạc thân người bên cạnh người là ở tìm ta sao trần tử văn thi khí đem hắn xoáy lên vẻ gây hắn tư chi đưa đến bản thân trước mặt nói đi ai phái các ngươi tới chương hai trăm mười hai truy anh người s i ê m la ba năm không có phân thân tương trợ trần tử văn đối với vạn vật tính cảnh giác cơ hồ diễn biến trở thành một loại trực giác hôm nay đã có phi thi phân thân quanh thân gió thổi cỏ lay rất ít có thể giấu giếm được trần tử văn con mắt trần tử văn biết đạo sự hiện hữu của mình đối với linh huyện giới đỉnh cấp tông môn mà nói tự là cái đinh trong mắt nhất định sẽ có người tìm chính mình phiền thoái cho nên ăn mặc ở đi lại đều rất chú ý lần này những người này vừa tới gần đã bị trần tử văn phát giác trước tiên vận dụng lôi độn bắt lấy một người nói đi Ai vừa tra quanh. phái các người tới? nói, kiểm thi tiêu diệt, phân phân hợp, chung thân khó thể không thể thân nhất các có cùng Trần Văn bên Trần Văn bản tôn đất, ngày dung Tử một rất Tử ớt, một Vì yếu đối ị n chừng quanh thân khả năng tồn tại đâm sau lưng. h phải khả coi tại sau đâm đ với cái này trần tử văn không có quá nhiều biện pháp minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng muốn muốn triệt để giải quyết chỉ có một hơi đem những cái k i a đ ỉ n h cấp tông môn toàn bộ d i ệ t môn nhưng điều này hiển nhiên không phải trần tử văn có thể làm được phân thân tồn tại càng giống là một loại uy hiếp trần tử văn có thể mang theo phân thân đạp vào sân môn ngắt ở các đại môn phái cửa ra vào hướng bọn hắn vơ vét tài sản áp chế lại không thể ngăn cản những này tông môn nuốt trong bóng tối đánh lén càng không cách nào ngăn cản những này đỉnh cấp tông môn thuê người khác ra tay trần tử văn có thể làm t ự là duy nhất một lần đem những này dám can đảm ra tay với tự mình người đạ thương đánh đau đánh cho t à n phê đánh chết sao sơn chân hồi giết gà dọa khi khiến cái này nuốt trong bóng tối người cảm thấy ra tay phong hiểm cực lớn như thế mới có thể chấn nhiếp ở một nhóm người nói ra thả ngươi trần tử văn dùng thi khí bẻ gây bị bắt người tứ chỉ không ngừng hỏi người này bị bắt người thực lực không được luyện ký k ỳ cấp độ lúc này đau đến không ngừng run r u dày nghe vậy vừa định mở miệng lại đồng tử t à n g ra không có sinh cơ ừ trần tử văn đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác trong tay người này đã chết bị chết có chút kỳ quặc không giống tự sát như là bị người dùng giết bằng thuốc độc chết vừa mới bị bắt đã bị diệt khẩu như vậy kẻ giết người đại khái tại phụ cận rất có thể t u làm mặt khác người một cái đến đây mưu hại trần tử văn người bên trong đích một cái trần tử văn trong lòng có điểm kinh ngạc không phải kinh ngạc địch nhân đối với người một nhà lòng dạ độc mà là cảm thấy đám người kia không khỏi cũng quá xem thường chính mình rồi phái cái loại củ cái bắp chuối này đến tặng người đầu sao có lẽ định dùng độc trần tử văn suy đoán bất kể là không phải dù sao trần tử văn sáng sớm t i u dùng thi khí đem chính mình toàn diện ba lô ba k h o ả đợi đến lúc đem những người này toàn bộ giải quyết mới có thể cởi bỏ ồ rõ ràng không có chạy trần tử văn nhìn về phía trần g i a sân nhỏ phụ cận chỉ thấy lúc trước tới gần bên này mười một người phát hiện đồng bạn bị nắm trộm về sau cũng không có đào tấu mà là bỗng nhiên đồng tử tản g ra như lúc trước người nọ đồng dạng không có sinh cơ mười một người đồng thời chết đi giết cầu trần tử văn trong đầu vừa mới sinh ra n à y niệm đã thấy trần gia trong sân cũng cái này mười một không mười hai cổ thi thể đang bao vây tâm mặt đất xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy sau đó một cánh tay theo bên trong sông ra triệu hóa thuật dị giới quái vật trần tử văn kinh ngạc theo linh h u y ễ n giới sách cổ ở bên trong trần tử văn biết đạo cái thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại dị giới nhưng không thể không nói dị giới sinh vật rất ít xuất hiện không chỉ có bên này người rất khổ sở đi bên kia dị giới sinh vật cũng rất khổ sở đến hôm nay trần tử văn nhìn về phía trước lúc này mới phát hiện trấn ra trong sân xuất hiện đồ vật không phải cái gì dị giới quái vật mà là trận linh một loại dùng một mươi hai chức có tử thi là hiến tế triệu hồi ra trận linh trận linh cùng loại với quỷ thu bay trận người điều khiển năng lực lớn nhỏ khó mà nói bất quá chỉ bằng luyện khí kỳ tu sĩ làm tế phẩm cũng triệu hắn không xuất ra rất mạnh trận linh và n h một tiếng vang thật lớn trần tử văn phụ cận c ố thi thể kia bị thi khí một trường đánh bại vô luận địch nhân mạnh yếu nếu có thể tại hắn sinh ra đời trước tiêu diệt không còn gì tốt hơn trần tử văn một trường này bổ xuống tương đương với bị phá hủy một cái mắt trận trần ra tử r o n văn cái quay hình đầu nhìn về phía bồn phía đại trận cần bày trận người không chế người này nhất định tại đây phụ cận mà lại tại có thể quan sát đến bên này vị trí cho rằng g ầ n n ú t đi là được rồi sao trần tử văn cười lạnh ba năm này bỏ mạng kiếp sống trần tử văn cũng không có hoa phế người tại nguy cấp lúc có thể b ộ c phát ra bao nhiêu tiềm lực ngay cả mình cũng không dám tin tưởng trong ba năm không có phân thân ngoại hạng lực trần tử văn có thể cậy vào chỉ có chính mình vì vậy ngày đêm tu luyện đơn giản chỉ cần dùng hơn hai năm thời gian đem bản thân pháp lực tăng lên tới luyện khí kỳ hậu kỳ nắm giữ một thân quỷ dị cổ hàn g thuật tuy nhiên so ra kém năm đó c ậ lão nhưng trần tử văn tự hỏi chỉ dựa vào cổ hàn thuật liền có thể cùng thiên h ạ chỉ lưu giao thủ m ư ờ hai trần tử văn năm đó cướp sạch xiêm la hàn ô n g Đạt đ lúc,、so、lúc này chỉ thấy khiếu nga tại trên bản thi thể ngừng cao, thủ đ một chút sau đó bị trần tử văn đưa đến mặt khác mấy cổ trên thi thể dừng lại mấy giây cuối cùng đúng là tìm đúng phương hướng thẳng tắp hướng một cái phương hướng mà đi trần gia phụ cận là một mảnh nơi ở khiếu nga phi hành phương hướng đối diện một gia đình s á c thực mà nói là một gia đình phòng ốc mái nhà lầu các vị trí mà ở cái này gia đình nhà lầu nội lúc này một đạo quỷ thể đột nhiên từ dưới đất trôi ra nhưng lại á quyên lão công t r ả m băng đao đại ca sao ngươi lại tới đây t r ả m băng đao vừa xuất hiện trong phòng đột nhiên toát ra vài đạo quỷ ảnh cái này m ấ y cái quỷ đều là nam tính tựa hồ ở tại nơi này cũng tựa hồ cũng nhận thức t r ả m băng đao lúc này vừa thấy t r ả m băng đao xuất hiện nhao n h a u hiện hình chào hỏi t r ả n băng đao không còn nữa lúc trước tại trần tử văn trong tay kinh sợ dạng một cái tắt phiến tại một cái nam quỷ cái ót thượng như thế nào ta không thể tới đương nhiên có thể tới đương nhiên có thể tới đại ca tới là vinh hạnh của chúng ta mấy cái quỷ nhao nhao nói chàng băng đao thấy thế thỏa mãn gật đầu ta lần này tìm các ngươi là muốn tìm bọn các ngươi hỗ trợ giáo hấn một người người nào dám trêu đại ca xem ta không hung hăng đánh chết hắn một quỷ t ê u to còn lại quỷ nhao nhao phụ h o ạ chàng băng đao phất tay ý bảo an tâm một chút chế độ i các ngươi không muốn chủ quan người nọ có chút bụng sự ta đoán chừng hẳn là trong truyền thuyết đạo sĩ hơn nữa là cái tạ ác đạo sĩ hắn lại dám đánh các ngươi chị dâu chủ ý nếu không có ta gần đây thân thể không khỏe nhất định đưa hắn bầm t h y và đo đại o sĩ. Một quỷ k n n h g ạ ca c người c h nọ tại nơi nào chúng ta đi chém chết hắn chàng băng đao cũng không hề rong dài hắn tuy nhiên mỗi ngày đối với a quên vừa đánh vừa mắng nhưng hắn cũng không phải bởi vì chán ghét a quên mới đánh chửi a quên nếu như a quên bị người đọc đi vậy sau này hắn sẽ không người phục thị người nọ hiện tại đang tại chàng băng đao mặt hướng trần ra phương hướng đang muốn chỉ huy chúng quỷ theo hắn tiến về trước đ ỗ n g nhiên gặp một đạo thân ảnh vội vàng từ trên lầu đi xuống tiểu vương các ngươi gia chủ này người không phải sớm mấy năm đã đi ra sao chàng băng đ a o hỏi đã thấy một bên chúng quỷ cũng vẻ mặt kinh ngạc án trộm chúng quỷ kêu to gặp có người xa lạ từ trên lầu đi xuống cái này mấy cái quanh năm cư t r ú ở này quý i ậ n tí mặt trong đó một quỷ hai tay nhanh chóng dối dài chụp vào người tới cũng n g y người tới hét lớn một tiếng chỉ thấy hắn xem đột nhiên xuất hiện quỷ thủ như không có gì một cái bàn tay vô hướng trộm tới quỷ thủ sau đó càng đem quỷ thủ liên quan phía sau mấy quỷ một đạo trưởng lực phi phi bất quá người này chưa từng có nhiều để ý tới cái này mấy cái quỷ vật mà là các bộ vội vàng sau này cửa phương hướng chạy tới và n h một đạo phá cửa tiếng vang lên một đạo thân ảnh xuất hiện ưu chính là hắn chàng băng đao đột nhiên kêu to hắn ngón tay phá cửa mà vào chi nhân đáng tiếc cái kia giúp đỡ hạ bị vừa rồi đạo kia trưởng lực bay đầu ó c chóng mặt núp ních o à n toàn không có chú ý cửa ra vào trần tử văn đứng đấy Ánh ánh trảng băng trên người nhìn lướt qua, liền băng đến tên kia đang chuẩn bị chạy trốn trên thân người. chạy mắt đem mắt tại vật lướt đợi kia bị đao qua, quỷ ồ nguyên lai là gửi hồn thân thể trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào người nọ khoe miệng cong lên gặp ta đuổi theo còn không ly khai là không nỡ bộ dạng này thân hình sao gửi hồn thân thể tự là trong thân thể ký túc lấy tên còn lại hồn phách loại tình huống này có điểm giống quỷ nhập vào người bình thường mà nói chính là một cái đạo pháp cao nhân mượn tên còn lại thân thể để làm sự tình có thể cùng không chế từ xa bất đồng loại này gửi hồn thật sự đem nguyên thần ký túc tại người khác trong cơ thể một khi nguyên thần bị d i ệ n bản thể cũng sẽ biết đi theo tử vong người này phát hiện trần tử văn đuổi theo lại không nguyên thần xuất khiếu thoát đi còn muốn mang lấy này là thân thể cùng một chỗ chạy có thể thấy được này là thân thể đối với hắn thật nặng lớn hoặc là hắn đối với mình thân thực lực rất tự tin phi thi mà thôi cho rằng vô địch thiên hạ sao người này bị trần tử văn đuổi theo dứt khoát không hề trốn quay người chằm chằm vào trần tử văn trần tử văn có chút kinh ngạc nghe giọng điệu này người này không chuẩn là người nguyên anh lão k h á i vô địch có chút ít địch không biết có thể đánh nhau chết ngươi là được trần tử văn miệng cười, cười không nói thêm lời thi khí một cuốn biến thành một cái đại truy mạnh mà hướng hắn nện xuống vành vành vành trong phòng mặt đất xuất hiện nguyên một đám hô to cái bàn đội vật chia năm xẻ bảy sợ tới mức một bên chạm băng đao đợi quỷ bối rối mà trốn phía trước người nọ thật đúng không đơn giản gặp được phi thi công kích một bên né tránh còn một bên ý đồ sử dụng pháp thuật đánh trả hắn một đánh trả trần tử văn lập tức xác định người này trong cơ thể ký túc lấy một câu nguyên anh loại này ẩn chứa thiên địa linh khí công kích hơn xa bình thường đạo pháp phân thân cũng không dám đơn giản đi đón nhưng trần tử văn sớm đã không phải năm đó cùng bạn lão quay chiến đấu lúc trần tử văn còn đối với phương ký túc trong cơ thể của người khác cho dù bộ dạng này thân thể cùng hắn lại phù hợp cũng không có khả năng phát huy ra bản tôn thực lực cho nên trần tử văn không sợ hãi giết một gã nguyên anh lao quái lực chấn nhiếp nhất định càng lớn trần tử văn sát ý phóng ra ngoài trong lúc nhất thời thi khí toàn lực điều động cùng đối phương trong phòng triển khai đ ổ i bính rất nhanh nhà này phòng vách tường vỡ tan lương trụ bẻ gây chỉ chốc lát sau phòng ở sụp xuống, xuống nền tảng toái nát bị hủy đi thành một mảnh p h tích dưới mặt đất mấy cái quỷ vật lạch run đại ca ta chúng ta đi giúp người g á o hấn cái kia khi dễ đại tổ người một quỷ mở miệm nó không nghĩ lại ở tại chỗ này trên đầu hai người kia đánh nhau là nó cuộc đời ít thấy dư âm ảnh hưởng còn lại đều có thể chấn đắc nó quỷ thể bất ổn lại đợi ở chỗ này sẽ chết quỷ chàng băng đau hai mắt cũng tràn đầy kinh hãi hắn chưa từng bài kiến đáng sợ như thế nhân loại vừa nghĩ tới chính mình trước khi cùng người như vậy kêu gạo chân đều có chút phát run khi dễ ngươi chị dâu tự là thượng cấp mới xuất hiện chính là cái kia chàng băng đau trên ngón tay phương chúng quỷ bỗng nhiên yên tĩnh đại đại ca vợ của ta gọi ta là về nhà ăn cơm một quỷ run dày nói chàng băng đau giận dữ ngươi ở đâu ra lá bà Chạm băng đao một cái tắt phiến tại đối phương cái hốt lên sau đó mang theo chúng quỷ nhanh chóng đột hướng trần ra phương hướng không biết ta quên còn ở đó hay không nếu vẫn còn chúng ta mang lên hắn chạy nhanh chạy rời xa bên này chúng quỷ từ dưới đất đột hướng trần ra trên mặt đất trần tử văn cùng thần bí nguyên anh chiến đấu vẫn còn tiếp tục bất quá cái này không lâu sau thế cục trở nên rõ ràng người này nguyên anh l á o quái dần dần rơi vào hạ phong bị trần tử văn đánh cho thủ nhiều tại công cái này tuy có đối phương nguyên anh ký túc h n thân chỉ cố có thể trừ lần đó ra còn có phi th phân thân khắt chế đối phương nhân tố ở lâu đầu người này nguyên anh lão quái tựa hồ đi chính là độc đạo độc tại phi thi trước mặt tác dụng cơ hồ là không cho nên trần tử văn khống lôi đích thủ đoạn đều vô dụng đã đem đối phương đầy vào tuyệt cảnh hô hiểu lầm hiểu lầm nguyên anh lao quái la hét thiếu hiệp dừng tay ta hắn lời còn chưa dứt tức gặp một đạo đại truy rơi xuống x o á t nguyên anh lao quái trên người huyết sắc nhất hiểm vận dụng huyết anh độn tránh thoát công kích đây không phải của ta t r ầ n thân ngươi giết không được ta ngươi như thả ta này là thế thân ly khai ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu nguyên anh lao quái vội và nói huyết anh độn không thể nhiều lần vận dụng hội nguyên khí tổn thương nặng nề có thể nguyên anh lão quái lại không nỡ này là cùng hắn cực kỳ phù hợp thân hình cho nên hy vọng trả giá một ít một cái giá lớn đổi lấy trần tử văn tha hắn một lần trần tử văn nghe vậy ánh mắt lóe lóe người này còn giống như không biết phi thi phân thân là lôi bạt nếu không hắn ở đâu ra tự tin cảm thấy có thể theo lôi đ ộ n hạ đào thoát chỉ bằng huyết anh đội người này không phải mao sơn đợi đỉnh cấp tông môn chi nhân trần tử văn thầm nghĩ trong lòng thả nguyên à y là thế thân đương nhiên có thể chỉ cần người đem nguyên anh cho ta trần tử văn quất lệnh nói xong một đạo thi khí mũi kiếm đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra theo nguyên anh lao quái dưới chân đâm rách thân thể của hắn người một cái nguyên anh phá thể mà ra vẻ mặt kinh sợ trần tử văn lúc này mới phát hiện đó là một lao nguyên anh theo bên ngoài thượng xem cái này cái nguyên anh lớn lên tựa như hơn chín mươi tuổi lao ra ra trần tử văn hay là lần thứ nhất gặp như vậy lớn tuổi chính là nguyên anh lao quái cảm giác so mau sơn vị k i a láo tiền bối còn lớn tuổi n g ư ơ i ngươi sẽ phải hối hận nguyên anh phát ra kêu to một tiếng sau đó phát động huyết anh đột như thiểm điện hướng một chỗ bay ra đạo mắt đã tới gần xa xa trần g i sân nhỏ ngu xuẩn trần tử văn lắc đầu tuy nhiên không biết thằng này là bị cái nào tông môn lừa rồi đến nhưng đã ra tay với tự mình trần tử văn không có ý định phóng hắn trở về x o á t thân ảnh đoán một cái trần tử văn cước bộ theo trần ra sân nhỏ một góc bước ra lôi đột nguyên anh lao cái quá sợ hãi hắn nhìn qua phía trước xuất hiện trần tử văn tiểu tiểu nguyên anh lên biểu lộ đều thay đổi phương hướng n h ấ t biến đã đến cái đột nhiên thay đổi huyết anh đ ộ t không ngừng dốc sức l i ề u mạng hướng một phương thoát đi cần gì chứ trần tử văn chằm chằm vào đi xa huyết ảnh phân thân không ngừng tụ tập quanh thân lôi điện nguyên tố đúng rồi trần tử văn vừa định lôi đột bỗng nhiên vòng vo cái phương hướng xông vào chân ra nhanh chóng bắt cái vẻ mặt hoảng sợ a quên đi ra đem hắn thu nhập trong cơ thể sau đó trên người điện mang nhất t i ệ m tan biến tại trần p h ủ s â n nhỏ mà lúc này vài đạo quỷ thể vừa mới theo mặt đất trôi ra trong đó một đạo thân ảnh nhìn qua đi xa thân ảnh đ ỗ n g nhiên nằm tạm trên mặt đất kêu to a quên của ta a quên a chương hai trăm m ư ơ i ba lái phi cơ một gã nguyên anh tại sao phải vận dụng gửi hồn chi thuật trần tử văn ngay từ đầu còn có chút nghĩ hoặc nhưng đem làm đổi một thời gian ngắn đợi đến lúc cái này cái nguyên anh trở về bản thể về sau trần tử văn mới hiểu được nguyên lai người này nguyên anh bản thể là cái tay chân đứt đoạn chi thân thiếu hiệp tha ta một mạng ta kỳ hoàng động tất có thâm tạng nguyên anh lao quái trốn về bản thể vẻ mặt kinh hoàng nói trần tử văn từ chối cho ý kiến là ai cho ngươi tới giết ta trần tử văn hỏi nguyên anh lao quái liên tiếp vận dụng huyết ánh đột nguyên khí tổn hao nhiều hắn nhìn qua đối diện trần tử văn trong nội tâm rất hối hận có thể thật sự là hắn không biết chính thức phía sau màn làm chủ là ai hắn chỉ là tại không lâu gặp một vị thần bí nguyên anh đối phương khai ra một cái hắn không cách nào cự tuyệt giá cả ta không biết là ai nhưng nhất định làm ấy cái định cấp tông môn một trong nguyên anh lao quái nói trần tử văn lắc đầu đây là nói nhảm về điểm ấy đối phương không nói trần tử văn cũng đoán được ra nếu không chỉ bằng một cái kỳ hoàng động nào dám đến gây chuyện chính mình kỳ hoàng động là việt tỉnh cảnh nội môn u phái thông môn không lớn tổng thể tính toán tam lưu bởi vì kỳ hoàng động còn sống một vị lao tổ tông cho nên môn phái này địa vị rất đặc thù trần tử văn trước kia từng cùng kỳ hoàng động người trong đánh qua một lần quan hệ trước đây thật lâu tiểu linh huyện giới giao lưu hội tổ chức thời điểm trần tử văn từng mua qua một đám có thể tăng cường cương thi hung tính ngũ độc thủy loại này ngũ độc thủy tự là kỳ hoàng động đặc sản trước mắt người này có lẽ tự là trong truyền thuyết kỳ hoàng động lao tổ nếu như ngươi chỉ biết là những n à y vậy ngươi t ự đi chết đi trần tử văn mặt không biểu tình giết gà dọa khỉ cần một mục tiêu giết một gã nguyên anh tu sĩ không thể tốt hơn nguyên anh lao quái có chút kinh sợ tha ta một mạng ta có thể đem kỳ h o à n g động sở hữu tất cả kể hết giao cho ngươi trần tử văn lắc đầu nguyên anh lao quái cả giận nói giết ta ngươi cái gì cũng phải không đến trần tử văn gật đầu nhưng không có ngươi đối với ta rất trọng yếu nói xong trần tử văn thi khí một quấn lại lần nữa hướng đối phương công tới một giờ sau một chỗ ngoài sơ cốc trần tử văn nhìn qua chỉ còn một cái nguyên anh trốn vào trong sơn cốc kỳ hoàng động lao tổ trong lòng âm thầm thất vọng tòa sơn cốc này tức kỳ hoàng động tông môn chỗ địa phương đối phương có thể thành công trốn về tại đây không phải bởi vì loại hại mà là trần tử văn cố ý chịu chỉ tiếc đối phương không có thể chạy đến một loại đỉnh cấp tông môn nếu không trần tử văn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình đem sự tình nào đến lớn nhất bất quá như vậy cũng tốt nhìn qua xa xa sơn cốc trần tử văn không có hành động thiếu suy nghĩ những người khác có thể tìm nguyên anh làm sát thủ chưa hẳn không thể tại đây trong sơn cốc thiết lập và c ụ mạng mọi làm việc rất có thể hội bước vào người khác bày dập loại sự tình này phát sinh ở kỳ hoàng động đối với những cái k i a đ ỉ n h cấp tông môn mà nói vô luận có thể không thành công đánh chết trần tử văn đều đáng giá thử một lần d u n g minh đ ợ y người trần tử văn cảm giác sẽ có nguy hiểm không có trực tiếp s á p nhập sân cốc nhưng kỳ hoàng động trần tử văn diệt đ ị n h rồi đi mượn điểm đại pháo a trần tử văn thầm nghĩ bản thân thêm phân thân sở dĩ có thể c h ấ n trụ mao sơn đợi tông môn cũng không phải bởi vì phi thi phân thân thực lực cường đại vô cùng mà là lôi bạt thêm lôi đội muốn chạy trốn không có mấy người có thể ngăn cản một khi bị trần tử văn chạy ra đưa đến đại pháo của n g ô anh không có gì tông môn có thể thừa nhận cho nên trần tử văn mới có thể bị những môn phái này đố kỵ sợ hiện tại trần tử văn muốn đem cái này một năng khiếu phát dương q u a n đ ạ i đi chuyên t ỉ n h thành bên kia khẳng định có vũ khí hạng nặng chuyển mấy dương tạc đ ạ n cũng được trần tử văn nhìn xa xa sơn cốc một mắt sau đó lặng yên tối lui trần tử văn ý định tìm con ngựa hoặc tìm chiếc xe lôi đ ộ n này thuật chủ yếu dựa vào lôi điện chi lực thi triển khả thi dương trong quá trình pháp lực cùng hồn lực cũng là cần thời gian dài nhiều lần vận dụng lôi đồn trần tử văn có chút cố hết sức như thế nào đã đi ra có phải hay không là hắn phát hiện nơi này có mai phục không rõ ràng lắm chúng ta muốn hay không rút lui chờ một chút kỳ hoàng động tông môn chỗi trong s â n g ố c có người âm thầm trao đổi trần tử văn không có đoán sai lần này nhằm vào h ắ n ám sát sắp đặt liên hoàn mấy bộ kỳ hoàng động chỗi này s â n g ố c là lớn nhất s á t chiêu điểm này liền kỳ hoàng động nguyên anh lão tổ đều bị giấu diếm tại cổ ở bên trong trần tử văn cũng không biết những này xuất phát từ cẩn thận trần tử văn quyết định viễn trình đem kỳ hoàng động bị diệt vì vậy thẳng tắp đuổi tới phụ cận thị trấn nhỏ trần tử văn tìm một con ngựa ngựa không dừng bó chạy tới tỉnh thành trước khi đuổi theo kỳ hoàng động lão tổ trần tử văn chỗ vị trí đã rất tiếp cận tỉnh thành cho nên không có kỳ bao l tỉnh thành đang nhìn dân quốc thời kỳ v i ệ t bỏ b ứ t thành đồng dạng phôn hoa cho dù so ra kém thượng hải nhưng náo nhiệt trình độ không tại hậu thế phía dưới đáng tiếc năm nay thời buổi dối loạn bên này trải qua mấy lần không tập t ỉ n h thành người trong lòng người bàng hoàng rất nhiều người ra bên ngoài rút lui khỏi thoạt nhìn tiêu điều vài phần ngang trần tử văn chưa tiến vào tỉnh thành lại ngầm trộm nghe đến máy bay tiếng vang chuyển đến ngầm đầu nhìn lên quả thật là vài khung máy bay cùng lúc đó xa xa tỉnh thành phương hướng phòng không cảnh báo kéo tiếng nổ làm cho người đáng ghét con ruồi trần tử văn ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt hiện lạnh vô luận như thế nào thân là dưới chân cái này mảnh thổ đ ị a thai nén tánh mạng trần tử văn đều không muốn nhìn thấy ngoại nhân tại đó trước mắt làm càn người sâu đang chết dân chúng tội gì cũng thế vừa vặn mượn máy bay dùng một lát trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào không trung nhỏ n h ấ t máy bay phân thân bên ngoài thân k i a chớp n g ả y lên lôi đến trần tử văn trong nội tâm một tiếng lập tức gió đã bắt đầu thổi vân tuân đỉnh đầu thiên không trở tối tiến d i a i phi thi về sau phân thân trở thành lôi bạn đối với lôi điện nguyên tố cảm ứng sâu sắc tăng lên toàn lực dẫn lôi xuống cái không lâu sau vòng xoáy tựa như hắc vân xuất hiện ở trên không phân thân đưa tới lôi vần không tính rất cao nhanh chóng tụ tập tại không đến mấy trăm mét chỗ không trung loại này lôi điện tự nhiên bổ không đến rất cao chỗ máy bay ném bom lại lệnh cái kia vài khung khách không n mời mà đến cảm giác được khác thường hô trước khi nghỉ ngơi trong chốc lát có lẽ đủ ta vận dụng mấy lần lôi đ ộ t trần tử văn nhìn trời ra lệnh một tiếng chỉ thấy một đạo t h i ể m điện rơi xuống đất ở giữa phân thân tư phân thân bên ngoài thân k i a sáng trắng nảy loạn vô số bắt đầu khởi động c u ầ n bạo năng lượng kể hết bị phân thân hấp thu ta đến rồi trần tử văn lấy tay mở ra hư không thân thể nhảy lên bước vào trong đó một giây sau trần tử, tử văn trong cơ thể pháp lực kéo lôi đang i lại ở hai ô n trung, l lên ngàn m é t Trân Tử Máy bay! Tử văn đang ở 2000M không t r u n g dưới chân lôi vân chưa hoàn toàn biến mất ánh mắt c h ổ đến lại gặp máy bay vẫn còn nghiêng phía trên phi được có thể thật cao trần tử văn lại lần nữa thi triển lôi đ ộ t thân hình lại lần nữa bay vụt một m lúc này đây vài khung máy bay ném bom rốt cục cản phát rõ ràng không biết máy bay có khó không khai mỏ của ta bằng lái xe là c m mới có thể khai m a t r một, một, một hồi tiếng vang qua đi trần tử văn mở ra máy bay phòng điều khiển cửa tiến vào máy bay ném bom phòng điều khiển nhìn qua bên trong hai cỗ thi thể trần tử văn gãi gãi đầu vừa rồi hai người này hô to gọi nhỏ còn muốn rút súng xạ kích vì phòng ngừa máy bay bị phá hư trần tử văn đành phải dùng phi thi cách không lấy hết năng lực đưa bọn chúng diệt sạch trần tử văn vốn định giữ lại người điều khiển cái này dù sao cũng là một khung máy bay ném bom trần tử văn cảm giác mình x e y một bằng lái xe không nhất định khiến cho định bất quá đã giết chi tắt thì ăn chi không có ai sinh ra đến sẽ lái phi cơ một lần không được nhiều thử mấy lần một ngày nào đó có thể học hội trần tử văn đem phòng điều khiển thi thể ném đến một bên tự mình ngồi trên vị trí lái quan sát phía trước những này hình dáng ấ n phím thân thủ tại cần điều khiển thượng vị vị cũng không phải rất khó nha phát hiện máy bay có hạ thấp xu thế trần tử văn cảm thấy hứng thú không có tay lái làm cho người có chút không thói quen nhưng trần tử văn rất nhanh thích ứng ỉ vào lôi độn có thể tại rơi cơ trước thoát đi trần tử văn từng gái đem trong phòng điều khiển khống chế dụng cụ thử một lần rốt cục thành công lại để cho máy bay đã bình ổn cắt lạc nhạn có tư thế y ê u nhã rơi hướng một mảnh núi hoang trần tử văn g g có quan sát trong chốc lát phát hiện cái này vài khung máy bay rõ ràng quay lại phương hướng dung tha cho oanh tạc bay trở về thịnh hành lập tức tiến vào phòng điều khiển giết người đặc cơ dùng vừa rồi cái kia không bạo tạc nổ tung tình hình có lẽ đầy đủ tạc bằng kỳ hoàng động sân cốc trần tử văn tiến vào phòng điều khiển lúc này đây, rốt cục thành công nắm giữ máy bay Ta thật là máy bay phi n hành cực h máy bay vòng v nhanh tự kỳ hoàng động sơn cốc đến tỉnh thành bên ngoài trần tử văn thời gian sử dụng không ngắn hôm nay chỉ dùng ngắn ngủn một chút thời gian đã đến một khu vực như vậy sắc trời không còn sớm sớm chút giải quyết còn phải trở về xử lý chuyện khác trần tử văn điều chỉnh phương hướng lại để cho máy bay thẳng tắp bay về phía xa xa s â n g ố c nhìn như tựa như một đầu c h ầ m c h ầ m chuẩn mục tiêu diều hâu kỳ hoàng động s â n g ố c lúc này kỳ hoàng động lão tổ chính trốn ở tông môn mật thất thu xếp đồ đạc kỳ hoàng động lập tông có ngàn năm lại không phải cái gì nhất lưu môn phái trong tông môn kết đan kỳ đã ngoài tu sĩ chỉ có một người tức nguyên anh kỳ kỳ hoàng động lão tổ nguyên anh tu sĩ không thể tầm thường so sánh dù là ngàn năm trước kia cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại kỳ hoàng động lão tổ thiên tư kỳ cao hai mươi tuổi kết đan ba mươi tuổi đã kết đan đình phòng tám trăm năm trước kỳ hoàng động lão tổ thiên tài danh ti không h c ú tại nào thấp hơn đường thấp Sơn tay trăm năm đủi, kết hai chân, cho giải năm vận đàn anh, cũng cuối cùng không có thể chấn hưng kỳ hoàng rủi, sau phá phá hưng động. có kỳ linh huyên giới kỳ hoàng động lao tổ vẫn là cái nhân vật trong truyền thuyết rất nhiều ngoại giới nhân sĩ đối với hắn hay không còn còn sống ở thế một mực ôm lấy hoài nghi bởi vì kỳ hoàng động lao tổ rất ít xuất hiện tại bên ngoài lần này kỳ hoàng động lao tổ sở dĩ ra ngoài ám sát trần tử văn là vì hắn đại nạn bông xuống Có người dùng một loại có thể cho người quy tức còn sống quy tức người dùng người sống đan đan vương, thỉnh loại một thể quy quy ta kỳ hoàng động lao tổ trong nội tâm thầm h ậ n hắn sát mặt nhưng có chút dư kinh một bên thu xếp đồ đạc một bên sử dụng pháp thuật chú ý bên ngoài kỳ hoàng động không thể chờ đợi kỳ hoàng động lao tổ lúc này trạng thái cực kém hắn phải mau chóng sửa sang lại tốt cần đồ vật thu thập đủ luyện chế quy tức đan dược liệu ly khai kỳ hoạt động dưới mắt dược liệu đợi vật đã không sai biệt lắm sửa sang lại tốt có thể kỳ hoàng động lao tổ lo lắng cho mình ra không được trong lòng hắn trần tử văn một mực không có xuất hiện rất có thể là ở kỳ hoàng động ngoài sơn cốc ô m cây đợi t h ỏ một khi hắn xuất hiện đối phương sẽ lại lần nữa triển khai đ ổ i g i ế t vì cái này trương đan phương cũng không biết có đáng giá hay không kỳ hoàng động lao tổ cách dùng lực xoáy lên một t r ư ơ n g tấm da dê nhìn nhìn thượng cấp ghi lại văn tự thở dài phần này tấm da dê tức quy tức đan đan phương này đan không phải cái gì trường thọ thiên đan hắn hiệu quả là làm cho người ở vào người đận độn trạng thái như con rủa đen hoặc là nói như cương thi đồng、dạng. vẫn không nhúc ních duy trì thân thể còn sót lại hậu thế loại đan dược này có thể làm cho một cái đem chết chỉ nhân dùng cùng loại người sống đời sông thực vật trạng thái nhiều kiên trì một ít thời gian nhưng dược hiệu không thể để cho người vĩnh viễn còn sống đại khái mà nói có một cái vừa so sánh với hai mươi tỷ lệ tức dùng một ngày dương v ọ đổi lấy hai mươi ngày như người đần độn giống như trạng thái này đan tại thời cổ hậu l à bị dùng để cam đoan tông môn kéo dài không có cái nào tông môn có thể bảo chứng đỉnh cấp chiến lược không ngừng tầng ở đằng kia chút ít mấy đời không x ả ra một gã thiên tài đệ từ thời điểm một ít tông môn biết sử dụng quy t ư c đan lại để cho trong môn một hoặc mấy tên cao đẳng chiến lược lâm vào ngủ say kỳ hoàng động lao tổ đại nạn buông xuống hắn đã dùng hết thủ đoạn đến kéo dài tuổi thọ hôm nay vẫn đang không có hai năm thọ nguyên chỉ có thể gửi hở vọng ở quy t ư c đan hy vọng sau đó không lâu tương lai cái này phương thiên địa có thể xuất hiện biên cố lại để cho hắn có thể tiếp tục còn sống xuống dưới việc cấp bách là thoát khỏi người nọ đuổi g i ế t chỉ có chạy đi mới có thể cân nhắc về sau kỳ hoàng động lao tổ thu hồi tâm da dê quan sát trong mật thất luyện đan dược liệu l o i vật trong nội tâm do dự như thế nào đem những vật này mang đi kỳ hoàng động tuy nhiên thuộc về tam lưu môn phái. có thể kỳ hoàng động lao tổ thân là nguyên a n h tu sĩ sống gần ngàn năm lâu cả đời t í c h xúc mật tảng không phải người bình thường có thể tưởng tượng cái này rất nhiều thứ đồ vật là được dùng xe ngựa đến vật cũng phải vài cỗ xe ngựa hôm nay đột nhiên phải ly khai dù là bỏ qua những cái kia giá trị bình thường c h i vật còn lại thứ đồ vật cũng không cách nào một chút lấy đi ta xem hay là đem mật thất phong kín là tốt kỳ hoàng động lao tổ thầm nghĩ gian phòng này mật thất xây dựng vào kỳ hoàng động tông môn phía dưới đỉnh đầu một ngọn núi chỉ cần b u n g một phương phong núi đá mật thất có thể vĩnh viễn bảo tồn tại dưới mặt đất đối với kỳ hoàng động lao tổ mà nói hãn tức tông môn trong mật thất những vật này hắn không chút nào cân nhắc giao cho trong môn những cái k i a bất tài đ ồ tôn vạn nhất đem đến may mắn không chết hắn có thể dùng những này xây dựng tôn g môn tự mang những này luyện đan dược vật còn lại ở lại chỗ này kỳ hoàng động lao tổ sửa sang lại thứ tốt dùng cái bọc trên lưng sau đó nhìn về phía gian phòng này chờ đợi mấy trăm năm mật thất dưới đất thân thể do pháp lực phụ g i ú p đi về hướng một góc mật thất kiên tại dưới mặt đất mật thất khẩu là một phương phong núi đá cái này khối phong núi đá quý trọng vạn cân không chỉ một khi bông mà ngay cả kỳ hoàng động lao tổ bản thân cũng chỉ có đào mở một đầu con đường bằng đá mới có thể lại lần nữa tiến vào thật sự muốn thả hạ phong núi đá sao kỳ hoàng động lao tổ lòng có không bỏ hắn đứng tại mật thất dưới đất khẩu quan sát trong mật thất để đó cái kia vài thứ cảm giác cảm thấy giống như có rất nhiều thứ đồ vật đã quên mang lại kiểm tra một lần kỳ hoàng động lao tổ pháp lực một c u ố n thân thể lại tiên vào trong mật thất còn không đợi đi đến một n g ụ m gửi kỳ hoàng động bảo dược dương hòm bên cạnh đỉnh đầu đ ố n g nhiên chấn động một hồi nổ mạnh chuyển đến phản p h ấ t địa chấn kỳ hoàng động lao tổ nghe được mấy đạo cực lớn tiếng nổ mạnh âm ngay sau đó đỉnh đầu núi đá bắt đầu sụt xuống mật thất bắt đầu lay động không đợi hắn phát đi mật thất khẩu phong núi đá nhanh chóng rơi xuống. cả toàn núi đều sụp x u ố n g xuống đưa hắn phong dưới mặt đất xảy ra chuyện gì kỳ hoàng động lao tổ vẻ mặt kinh hãi đỉnh đầu động t i n h quá lớn phản phất toàn bộ sơn cốc đều tại lay động loại uy lực này cũng không phải nhân lực có thể làm được dù là phi thi cũng không được chương hai trăm mười lăm vô đề phi thi cũng biết không xuất gia cực lớn động tĩnh tự nhiên là máy bay truy lạc tạo thành cái này máy bay ném bom ở bên trong chứa bao nhiêu tạp đạn đá trần tử văn đứng ở không trung nhìn qua phía dưới sụp đổ sơn cốc có chút rung động còn có chút hướng tới một k h u n g t r ờ đầy tạc đạn máy bay ném bom một đầu tiến đụng vào sơ cốc sau đó tựu là ánh lửa bắn ra b ố n phía đất dung núi chuyển loại uy lực này nghiễm nhiên cũng có thể so sánh với một ít thiên địa thái h o ạ là nhân lực chỗ không cách nào với tới dù là lúc trước thiên địa linh khí rồi rào lúc nguyên anh tu sĩ cũng không cách nào phát ra như thế uy lực kinh người công kích có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần tiên mới có thể cùng chi so sánh trần tử văn cảm thấy kinh diễm tương lai thuộc về khoa học kỹ thuật phi thi toàn lực công kích cũng không so bằng một cửa đại đường kinh pháo cũng may trần tử văn muốn đối mặt chính là người bằng phi thi chi lực giết chết điều khiển vũ khí người không có bất cứ vấn đề gì. Vâng, vâng, vâng. vào văn vẽ âm hoàng động sơn cốc còn đang bạo tạc nổ tung, sơn thể đều bắt đầu sụt xuống. Trong sơn cốc, kỳ hoàng động tông môn kiến trúc, sớm đã hóa thành phế tích. Có người trong cốc chạy mạng, thanh âm bị nổ mạnh Chân tử văn người mặc phi thi áo ngoài, nổi không trùng, phi thi áo ngoài lên, có rất nhiều con、mắt. những này con mắt một mắt không nháy mắt địa chú ý bốn phương hướng, những Kỳ kỳ thể hóa phế tích, chạy thuộc phủ. phi thi phi thi chú phía bạo đạo áo áo đều đầu địa đem một một sụt sớm cốc tạc cốc trúc, có cốc mặc có cái bắt bị tạm ít tử rất mắt, mắt mắt mắt tiêu dưới ý cơ bản đem chọn cái kỳ hoàng động tông môn bị diệt đối với cái này trần tử văn trong nội tâm không có sóng không lan có nhân tật có quả đối đại đ ị c h nhân trần tử văn cũng không biết đạo cái gì gọi là nhân tử những người này sở dĩ sẽ chết cùng hắn nói là bị kỳ hoàng động lao tổ liên lụy không bằng nói là bọn hắn bản thân vô cùng nhỏ yếu nhỏ yếu mới được là nguồn gốc của tội lỗi cương đại người mặc dù gặp được bực này trời dáng thai họa bất ngờ cũng có thể may mắn còn sống sót giống nhau phía dưới những cái kia lắc lư thân ảnh ồ trần tử văn nhìn xem những bóng người kia bỗng nhiên sờ lên cái cảm những n à y theo bạo tạc nổ tung sóng xung kích chung người còn sống sót thực lực bề ngoài giống như rất không tệ thoạt nhìn không giống như là kỳ hoàng động người trong những người này là cái khác đỉnh cấp tông môn phải tới thật đúng là có mai phục trần tử văn trầm âm trầm âm lúc trần tử văn một con mắt phía trước thi khí và mẹo biến ra một mặt thấu kính lõm một mặt thấu kính lồi sau đó sửa sang lại điều tiêu tạo thành một chỉ m o n g x a kính xuyên thấu qua thi khí kính viễn vọng quan sát trần tử văn đem những cái kia người sống sót nhìn càng thêm là rõ ràng đồng thời cũng càng thêm xác định trước khi tại đây trong sân cốc có người từng thiết hạ bởi rợp thật đúng là giang hồ hiểm ác trần tử văn nhìn phía dưới sơn cốc cảnh tượng đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn lên trời sau đó thân hình nhất t i ể m đuổi theo một khung lúc trước đi theo chính mình tới máy bay thả người chui vào lại lần nữa đem máy bay thẳng tắp khai mỏ hướng kỳ hoàng động sơn cốc vây anh tiếng nổ mạnh lại lần nữa vang lên lúc này đây qua đi trong sơn cốc không tiếp tục bóng người lắc lư thậm chí liền sơn cốc đều thay đổi bộ dáng ước chừng đã qua năm phút đồng hồ trần tử văn thân hình hạ xuống rơi xuống trong một mảnh phế tích lúc này khói thuốc súng tràn ngập đuổi đất tung bay khắp nơi còn có nấu lấy đầu gỗ trần tử văn rơi xuống về sau dùng phi thi năng lực cảm ứng một chú không h có p á Trần hiện một cái vật còn sống. một vật t ư người dưới người người. ớ với c chết cũng còn có chết chết có chấn khi kia, không kỳ không không kiểu những phải hoàng nhiên Những nhiêu nghĩ thể rồi, triệt biến tại. đối nói, giá giá loại đi, toàn trôn Toàn động tông môn tồn này dùng này này đến ta bao dập Bảy tự mặt đất. mất. tự trị, trụ một ít là mà bộ bộ ở để tử văn nhìn qua chung quanh, đông nhiên dùng thi khí hóa chảo cầm ra mấy cổ thi thể chống chất tại cùng một chỗ sau đó nói ra mấy khối cự thạch đứng ở bên cạnh dùng những thi thể này huyết tại trên tảng đá viết xuống mấy hàng chữ nhỏ như có lần sau vô luận người phương nào ra tay trần tử văn tất nhiên từng cái đến nhà b á i phòng tất cả núi lớn cửa không chết không lớt viết xong trần tử văn gật gật đầu lần này bị tập kích người giật dây nhất định cùng mấy đại đ ỉ n h cấp tông môn có quan hệ trần tử văn không thể xác định là cái đó một cái cũng không cần xác định cho nên nhắn lại nhằm vào là sở hữu tất cả đình cấp tông môn ngày sau vô luận có ai ra tay trần tử văn đều đối với sở hữu tất cả tông môn ra tay mặc kệ đến tột u cùng là ai biện pháp này hữu dụng hay không trần tử văn không thể xác định nhưng ít ra có thể làm cho cái tia mấy đại tông môn sinh lòng kiên kỵ trên thực thế, nếu không có dưới mắt có việc trần tử văn càng muốn tự mình hướng tất cả đại tông môn hoặc tùy cơ hội lựa chọn đỉnh đầu cấp tông môn đi một chuyến chỉ cần đem một khung máy bay rơi tan tại nhiệm đỉnh đầu cấp tông môn sơn môn trước trần tử văn tin tưởng từ nay về sau ít nhất mấy đại tông môn không dám đơn giản trêu chọc chính mình đáng tiếc dưới mắt có việc lâm c ử u bên kia nhất mi đạo nhân nội dung cốt chuyện đã triển khai vì đạt được lâm c ử u tương trợ trần tử văn được tại mẫu chốt lúc cứu hắn mấy lần lợi nhuận những người này tỉnh đúng rồi còn có a quên cảm thụ hạ bị phân thân khóa trong người nữ quỷ a quên trần tử văn tạm thời không có phóng h ắ n đi ra u trần tử văn kế tiếp mục tiêu là dung hợp phân thân cái này một quá trình rất có thể hội cần phải có người tương trợ mà người này phải đáng giá tín nhiệm tại trần tử văn trong nội tâm không có bao nhiêu người đáng giá tín nhiệm nhưng a quên y tính toán một cái xác thực mà nói là bị bắt phục sau đích a quên y đáng giá tín nhiệm nàng này thụ phong kiến tư tưởng độc hại đã lâu nô tính rất nặng một khi thu phục sẽ rất nghe lời dựa theo nguyên thế giới tuyến trạm băng đao mỗi ngày đối với a quên y không đánh thức mắng thứ hai như trước hầu hạ trạm băng đao trăm năm thời gian so sánh dưới trần tử văn tự nhận tốt hơn trạm băng đao nhiều ít nhất trần tử văn không có khi dễ nữ nhân yêu thích cho nên đối với cường bắt a quyên một chuyện trần tử văn cảm giác mình tại làm chuyện tốt là ở cứu a quyên tại trong nước lửa a quyên cái này nữ quỷ đầu h ó c không thông minh ta xem vẫn phải là hồi trở lại một chuyến cái k i a trần r a lại để cho c h ạ g băng đao tự mình đem a quyên bán cho ta trần tử văn nghĩ t h ầ m nhưng trần tử văn không có lập tức khởi hành kỳ hoàng động mặc dù đã phá hủy kỳ hoàng động lao tổ hoàn sinh chết không rõ thằng này là người nguyên anh lao quái nếu có thể bắt giữ đối với trần tử văn sẽ có rất nhiều trợ giút không chuẩn còn có thể dùng hợp phân thân một chuyện lên cung cấp một ít đề nghị không biết cái tia lao quái vật có hay không bị tặc trần tử văn cẩn thận quan sát b ố n phía cuối cùng lấy ra cái con kia nhớ do kỳ hoàng động lao tổ mùi khứu nga khứu nga là trần tử văn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến khứu i á c so cho săn cường đại hơn nhiều trần tử văn đem hắn lấy ra dù là sơn cốc này đã thành phế tích cái này cái con sâu nhỏ như t r ư ớ c đang không ngừng tìm kiếm trần tử văn cũng không có nhàn rỗi không ngừng lại để cho phân thân đem một ít núi đá búng khứu nga không ngừng tìm kiếm một mực xoay quanh cái này ngược lại lệnh trần tử văn cảm giác có hở vọng tìm được mục tiêu bởi vì này kỳ hoàng động lao tổ như bị tắt chết h ắ n thi thể hoặc là nói hài cốt nhất định sẽ có lư dưới mặt n đất thạch thất nhìn qua một khối cực lớn mà đặc biệt phong núi đá trần tử văn mở t h ừ n g hai mắt thạch thất phía trên nguyên vốn phải là một ngọn núi bất quá lúc này núi sập hơn phân nửa đoán chừng phía dưới thạch thất cũng không cách nào may mắn thoát khỏi trần tử văn tuyển một cái phương vị thi khí hóa toản chui vào t o á n chui vào khai mở một khối núi đá đã thông một cái hố đi thông thạch thất thạch thất quả nhiên sụp xuống, xuống trần tử văn vừa chuyển ra mấy khối tảng đá lớn tức phát hiện một n g ụ m bị thạch đầu áp quát hòm s á t tử lấy ra dương hòm dùng sức mở ra quát mất nắp hòm chỉ thấy bên trong lại để đó rất nhiều hiếm thấy luyện dược chi tài đó là một bà khố trần tử văn hơi hỉ thế tục giới vàng bạc châu báu đối với trần tử văn đã không có quá lớn lực hấp dẫn duy chỉ có những này linh n u y ệ n giới hiếm thấy dược liệu l o i vật dùng tiền đều rất khó mua được những vật này rất có thể đối với trần tử văn dung hợp phân thân có trọng dụng lần này không lỗ trần tử văn đem hòm sắt để ở một bên tiếp theo từ trong thạch thất ra bên ngoài khiêng đá đầu x á c h x á c h nửa cái chân xuất hiện tại trần tử văn trước mắt đúng là một người bị cự thạch đặt ở dưới phương đây chẳng lẽ là kỳ hoàng động lao tổ trần tử văn có chúc động kỳ hoàng động lao tổ tứ chỉ đứt đoạn cơ bản đều là tự đầu gối khuỵu tay bộ vị đoạn đi trước mắt cái này nửa cái chân cùng kỳ hoàng động lao tổ rất giống cảm nhận được h i nga truyền lại tin tức trần tử văn càng phát ra nhận định điểm này thân thủ dùng sức kéo một cái một đầu đùi bị trần tử văn nổ xuống dưới chương hai trăm mười sáu tình yêu mua bán nắm bắt một đầu ừ là nửa cái đùi trần tử văn đã trầm mặc một chút đón lấy phi thi phân thân đem phía trước núi đá c h u y ể n khai mở lộ ra một cỗ không thành hình người thi thể lờ mở có thể phân biệt là kỳ hoàng động lao tổ chết h ả trần tử văn chừng tóm mắt thi khí thăm dò vào thi thể nội không có phát hiện nguyên anh trần tử văn trong nội tâm hơi hỉ có kỳ hoàng động lao tổ thân thể tại uy hiếp nói chung đã đủ rồi về phần nguyên anh bắt giữ càng thêm hữu dụng phi thi thi khí bắt đầu lan tràn tự khe đá trung sưu tầm kỳ hoàng động lao tổ nguyên anh chỗ trần tử văn dùng thi khí đi đến bên trong một cuốn lại phát hiện trong động đất đứa bé không có bất kỳ sinh cơ đứa bé tự nhiên là kỳ hoàng động lão tổ nguyên anh đáng tiếc đã chết hơn nữa không giống như là bị thạch đầu đập chết hoặc đẻ chết như là thọ nguyên hao hết tự nhiên tử vong trần tử văn lấy ra nguyên anh thể xác dùng phi thi thi khí cảm ứng mới phát hiện này là nguyên anh thể xác s o năm đó vạn lao cái cái kia chức có càng g i à n mua càng suy yếu như khô q u ắ t l ố t xe đã mất đi hết thẻ cánh mạng sức sống đ ư ờ n g kim linh khí khô kiệt nguyên anh tu sĩ thi triển thần thông hội hao tổn dương thọ kỳ hoàng động lao tổ tuổi tác đã cao lúc trước cùng trần tử văn đánh một trận nhiều lần vận dụng hết anh đ ộ t hôm nay gặp được thạch thất s ụ t xuống lại vận dụng một ít thần t h ô n g cuối cùng nhất l ạ i đã bị chết ở tại tại đây đáng tiếc trần tử văn coi trường dùng thi khí đem nguyên anh thể xác cất kỹ cái này cái chết đi nguyên anh tuy nhiên không có bật luận cái gì sinh cơ thậm chí liền một điểm tê bảo hạ tĩnh đều không còn tồn tại nhưng nó vẫn là nguyên anh dù là cất chứa để làm tiêu bản cũng có nhất định giá trị chỉ là tùy thân lão gia ra biến thành tùy thân lão tiêu bản nói không thể tiếc là giả dối xem ra nơi này là l ã o quái vật h ạ n hổ trần tử văn b u ô n g tặc nghiệm bắt đầu dò xét cái này s ổ xuống thạch thất vừa rồi thi khí dò xét trần tử văn phát hiện rất nhiều bị núi đá đè nặng dương hòm kỳ h o a n g động l ã o tổ ước chừng là đem toàn bộ hết gì đó đều sửa sang lại một lần cho nên ngoại trừ những này dương hòm trong thạch thất cơ hồ không có còn lại còn lại thứ đồ vật trần tử văn hôm nay cùng được đinh đương tiếng nổ có thể được đến một vị nguyên anh tu sĩ di sản lập tức đem lúc trước tiếp nối ném chi sau đầu trước hết t h ể chuyển ra đến trần tử văn đem kỳ hoàng động l a o tổ thi anh và thi thể mang ra dùng thi khí càn quét thạch thất thạch thất đã hoàn toàn sụt xuống giao cho người khác thanh lý có lẽ cần đã rất lâu ở giữa đối với phi thi phân thân mà nói công nhân lao động giản đơn trình mà thôi bất quá trong một giây lát trần tử văn liền đem hai mươi cái bị n ệ n q u á t áp q u á t hòm sát tử toàn bộ chuyển ra trừ lần đó ra còn có một chút dược liệu những dược liệu này là ở kỳ hoàng động l a o tổ thi thể phụ cận phát hiện dùng cái bọc bao lấy xem ra đối phương chuẩn bị mang đi bất quá lúc này những dược liệu này cơ bản đều bị áp trở thành khôi vụn nhưng có rất nhiều còn có thể dùng trần tử văn coi chừng cất kỹ bởi vì trần tử văn theo kỳ hoàng động l a o tổ trên người phát hiện một trường quy tức đan đan phương phía trên nâng lên luyện đan dược liệu rất nhiều đều ở đằng kia chút ít toái m ậ t dược liệu ở bên trong trần tử văn cũng không rõ ràng lắm quy tức đan có tác dụng gì lại phát hiện cái này đan phương nâng lên đến dược liệu bản thân lúc trước theo xiêm la dẫn theo nhiều loại trở về tăng thêm cái này bao toái mất dược liệu cơ bản đã gom góp đủ có thể bị một gã nguyên anh láo quái tùy thân mang theo cái này đan dược nghĩ đến khẳng định rất lợi hại ngày khác hỏi một chút lâm cựu trần tử văn vui thích địa đem thứ đồ vật thu hồi sau đó m hơn hai mươi cái không nhỏ hồng sắt mở ra trần tử văn từng cái kiểm kê kỳ hoàng động dùng độc nổi tiếng cho nên kỳ hoàng động lao tổ cất chứa hồng sắt bên trong để đó rất nhiều chứa độc thủy hoặc độc hoàn bình xứ bình xứ có rất nhiều nghiền nát trần tử văn đem nghiền nát bình dược tề toàn bộ ném đi tại đây nhức đầu bộ phận dược vật trần tử văn cũng không nhận ra chỉ có vài loại tương đối quen thuộc ví dụ như có thể tăng cường cương thi hung tính ngũ độc thủy hai mươi miệng dương ở bên trong còn có vài chục bình hoàn hảo không tồn hao gì dứa thủy d ư ơ n hoàn thuốc bột dược liệu luyện kim tài liệu hy hữu độc gỗ xương cốt chủng loại thi thể, kỳ hoàng động công pháp. trần tử văn đem hư hao đồ vật vứt bỏ đem hữu dụng giữ lại tổng cộng sửa sang lại ra bảy khẩu trồng chất được tràn đầy hóng sắt ta một thân sở học dùng cổ dùng hàng kỳ hoàng động những ngày di sản tuyệt đại đa số đều là đồ vật đối với người khác tác dụng không lớn có thể cùng ta thật đúng là cực kỳ phù hợp xem ra nên nơi đây bị có k i ế p nạn trần tử văn dùng thi khí xoáy lên bảy khẩu hóng sắt trong nội tâm yên lặng gật đầu phi thi cảm ứng xa xa đã có người đến trần tử văn đem kỳ hoàng động lao tổ tàn t á y thi thể dùng sức một ném ném đến lúc trước có lưu chữ viết chỗ sau đó nhìn nhìn từ phía núi đ á đoạn mục trồng chất kỳ h o à n g động sân cốc không hề thảm thức siêu tìm thứ đồ vật phi thi khiêng bảy khẩu đại dương cũng khiêng trần tử văn nhanh chóng ly khai phi thi không phải vĩnh viễn động cơ địa bộ sẽ có tiêu hao cũng may những n à y tiêu hao không tổn thương bồn nguyền dùng ánh trăng hoặc địa khí liền có thể chậm rãi bổ sung thôn vệ một ít thi khí cũng có thể chuyển hóa trần tử văn một bên thúc giục phân thân hướng một chỗ phương hướng đổi u một bên suy nghĩ một việc dùng lần này kỳ hoạt động lão tổ ra tay đến xem trong nước những n à y t ô n môn cũng không dám hoặc là nói không có tuyệt đối nắm chắc trực tiếp ra tay đối phó phi thi phân h â n trong thời gian ngắn, những này tông môn lần nữa hành động khả năng không cao nhưng quyền chủ động nắm giữ họ người khác trong tay cuối cùng không phải biện pháp trần tử văn dù sao cũng là thân thể p h a m thai vì thi phân thân khó hơn nữa tiêu diệt có thể trần tử văn bản tôn một môi độc dược làm theo sẽ chết trần tử văn không hy vọng sống được kinh hồn t ă n g đảm cho nên hoặc là lại lần nữa đem bản thân nấp trong trong âm mưu hoặc là triệt để bị d i ệ t sở hữu t ấ t cả đ ị c h nhân hoặc là đem bản thân cùng phân thân triệt để dung hợp cùng phân thân dung hợp mạch suy nghĩ đại khái là có thể thực hiện ta được nhanh hơn thi ân lầm cửu hành động lại để cho hắn thiếu nợ chúng ta tình giút ta hoàn thiện chi tiết tỉ mỹ nhìn t r ờ i sắc hướng muộn ánh trăng dần dần thăng trần tử văn lệnh phi thi phân thân hấp thu ánh trăng đồng thời thi khí hóa mã lôi kéo mình cùng dương hòm nhanh hơn bộ pháp chạy tới buổi sáng tiến về trước qua chính là cái kia thị trấn nhỏ lâm cựu bên kia tạm thời không đội trước đêm a quyên sự tình giải quyết một phen chạy đi rốt cục trần tử văn ở ngoài sáng sáng dưới ánh trăng chạy về thị trấn nhỏ cái trấn nhỏ này bình thường rất bình tĩnh hôm nay lại ra rất nhiều sự t ì n h ví dụ như a quyên đã từng ở lại trần gia phụ cận xuất hiện nhiều cổ thi thể lại ví dụ như xa hơn một ít một gia đình phòng tựa hộ bị cái gì manh thú phá hư trần tử văn lúc ấy một lòng truy kỳ hoàng động lao tổ không có để ý quá nhiều hôm nay nghĩ đến ra nhiều người như vậy mệnh trần gia đoán chừng sẽ bị rất nhiều người điều tra chẳng băng đao hay không còn tại thực khó mà nói bất quá khi trần tử văn đến trần gia phụ cận phát hiện bên này coi như càng phát ra q u ò n cũ vẽ buổi sáng những cái kia thi thể đã bị xử lý có thể trần g i a ngoài đại viện rất xa kéo cảnh r ơ i tuyến còn gắn trên đất dây vàng đây là cho rằng chuyện ma quái trần tử văn rất nhanh kịp phản ứng nơi này trước khi tự truyền ra chuyện ma quái đ ồ đái hôm nay lại chết người đã xảy ra việc lạ hơn p â n nửa bị dân bản xứ trở thành lệ quỷ nháo sự không biết trạm băng đao còn ở đó hay không vạn nhất cái này trong c h ấ n người t h ỉ n h đạo sĩ bắt quỷ mời đến lâm cửu vậy n h ấ t cả chứng đề y trần tử văn coi chừng đem dương hồng bông thả người bay vào trần gia đại viện cũng may trong phòng quỷ khí vẫn còn tại đại ca đại tẩu bị người bắt đi rồi ngươi muốn hay không đưa đến cùng chúng ta cùng một chỗ ở ta tại sao phải dọn đi các ngươi chỗ nào ta đường đường trạm băng đao gì hoạn không vợ t á i giá một cái là được thế nhưng mà đại ca ngươi năm đó cũng là bởi vì tìm không thấy lao bà mới có thể lấy ngươi đường vội ngươi câm miệng cho ta trong phòng chuyền gia giống to đúng là trạm băng đao thanh em trần tử văn trốn ở bên ngoài biểu lộ có chút là lạ không thể tưởng được trạm băng đao cùng á quên lại là đường huynh hội đúng là hơi q u á đáng nhất định phải chia rẽ bọn hắn trần tử văn đột nhiên cảm giác được hành vi của mình thần thánh bắt đầu thi khí lan tràn rót vào trong phòng gặp thi khí cơ bản đem bên trong mấy cái ngược quỷ vây quanh trần tử văn mở cửa cất bước bước vào đại ca người nọ sẽ không rồi trở về a lúc này trong phòng mấy cái quỷ như trước đang nói chuyện hắn dám trạm băng đao với tư cách đại ca đang đứng tại mấy cái quỷ trước lúc này nghe vậy vô cái bản cái t i ê tiểu nhân hẹn hạ thừa dịp ta không tại mới dám bắt đi a quyên ta nếu sớm một bước đổi tới nhất định nhất định nhất định chàng băng đao nói xong con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn trông thấy xuất hiện trần tử văn b ẻ o chàng băng đao thân ảnh nhoáng một cái lúc này muốn t r ố n đi buổi sáng lần thứ nhất không định lại chàng băng đao cảm thấy bản thân chỉ là hơi thua một bậc hắn cảm thấy tìm mấy cái tiểu đệ cùng một chỗ định có thể đem trần tử văn hào hào giáo hơn một lần thế nhưng mà khi nhìn thấy trần tử văn cùng kỳ hoàng động lao tổ động tay về sau chàng băng đao tự hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này nếu không có trần tử văn buổi sáng bắt đi a quyên hắn lúc này cần phải mang theo a quyên thoát đi không thể loại này đáng sợ tồn tại hắn căn bản không nghĩ gây. Đờ đao đầu đầm được. đao đệ đao, đám đâu đao A hóa Tha A. kia nhanh sau, A nở Chàng băng muốn trốn, trên mạng, mạng Chàng băng trông thấy Trần、Tử、Văn xuất hiện, lẫn mất còn nhanh hơn chàng băng nguyên nút bên. này không dùng chàng băng mà nói, vài thập niên về sau, hắn cũng nhược giống như cạt bã, cũng A quên không dám cùng hắn cờ chạy Cái kia mấy cái Cái cái coi ác cạt gì? thi khí theo thi khí thủ, phát thấy thập vào bị bắt bã, to. vào một một mấy mất một một mấy mà dám kêu tiểu xuất quỷ quỷ, tiểu lại tiếp Tử vài về sau đó dùng thi khí đem c h ạ m băng đao bắt được trước người hỏi ngươi mới vừa nói ngươi như xuất hiện nhất định như thế nào nhất định nhất định c h ạ m băng đao sợ tới mức thẳng run dày ta nhất định có kẻ mặc cả nhiều nhiều cầu ngươi cho nhiều một điểm trần tử văn nhìn nhìn a quên phát hiện cái này nữ quỷ nhìn thấy c h ạ m băng đao lại có kêu cứu xu thế vì vậy quyết định rẽn s ắ t khi còn nóng đem chuyện này rất nhanh chấm dứt ta là giảng đạo lý người trần tử văn nhìn về phía trạm băng đao ngươi tố cầu rất hợp lý ngươi nói cái ra đi chỉ cần không phải loại báo ta có thể thêm tiền trạm băng đao xứng sở thật sự thương công không muốn bán ta hạ à, à quên teo to chàng băng đao không để ý tới hắn lúc này dọa đều muốn hụ t chết nào dám phản kháng bất quá trần tử văn thái độ lại để cho hắn có chút ngoài ý m ớ n không khỏi trần chờ lấy thăm dò nói cái kia vậy ngươi thêm căn cá chiến bé thành g a o trần tử văn sảng khoái nói chàng băng đao gặp trần tử văn thực không động tay chỉ ý lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn không tham lam một căn cá chiến bé nếu dùng đến mua giấy nguyên bảo có thể lấy lỏng mua tốt thật tốt nhiều hon như thế xem ra bán đi a quên không thể tốt hon đã có thể miễn h a i lại có thể đổi tiền hắn còn có thể cầm những số tiền này tái giá mấy phòng vợ bé ta cái này đem a quyên bán cho ngươi cái kia cái kia trạm băng đao nhìn qua trần tử văn có chút sợ hãi lại có chút chờ mong một căn cá chiến bé nha đối phương thật sự sẽ cho sao trần tử văn đương nhiên không đến mức vào lúc này nuốt lời có thể một căn cá chiến bé trần tử văn trên người thật đúng là chưa bất quá trần tử văn nhớ rõ quỷ đạo quỷ c h i hoàng kim đạo sĩ ở bên trong a quyên cùng trạm băng đao ở lại trong sân vui có đại lượng hoàng kim có lẽ mình có thể tìm xem chương hai trăm mười bảy phụ trách mại m a n nữ bục cho Cái này, kim này nguyên bảo thứ r n năng g lượng, k ô n cần lại. Trần ra trong nội viện, một chỗ góc tường xuống, Trần、tử、Văn chung nguyên nắm bên băng trong g góc giao chỗ cái cho với lại. tỏi kim lấy trạm một Tử theo một to một trộm một tay. ra ra đào bảo, đào mở hố h bị bị ở một bên trạm băng đào trong tay. Thứ hai cầm kim nguyên bảo quan sát trần tử văn lại nhìn liễu vọng phía trước cái kia trồng chất hơn một ngàn cân hoàng kim hố to thân thể phán g phất hóa đá tại đây tại sao phải có hoàng kim hơn nữa nhiều như vậy đây chính là nhà của ta tổ chỗ ở a ta cũng không biết người này như thế nào hội ồ ta giống như nhớ rõ cha ta trước khi chết là muốn nói với ta cái gì kia mà lao đầu từ khi còn sống cùng đám kia quỷ tây dương lêu lồng chẳng lẽ đem cái gì của trộm cắp trôn ở tại đây nhưng này người như thế nào sẽ biết hơn nữa chàng băng đao nắm tay trung t i ể u tiểu nhân kim nguyên bảo nhìn qua phía trước bắt đầu đem trong hầm hoàng kim đào lên trần tử văn thiếu chút nữa muốn nói huyết đây là nhà ta hoàng kim là của ta hoàng kim ngươi muốn đào đi nhà của ta hoàng kim còn muốn dùng của ta hoàng kim mua lão bà của ta k i người h n quá đáng chàng băng đao tức sủi bọc mép tốt rồi thiền cho ngươi rồi ngươi không phải muốn chơi xấu a trần tử văn khống chế phi thi thi khí đem hoàng kim lấy ra dùng sức á p thành một cái bóng sau đó lạnh lùng nhìn về phía t r à n băng đao tràng băng đao chừng mắt hoàng kim bóng vội vàng lắc đầu không dám không dám ta cái này ghi khế ước tiền là đồ tốt thế nhưng được có mệnh hoa tràng băng đao bị trần tử văn ánh mắt hủ đến sợ bị đánh cho hồn phi phát tán lập tức dùng sáng sớm chuẩn bị giấy bút đã viết một phần khế ước trần tử văn quan sát khế ước nội dung cựu là một phần bình thường mua bán hợp đồng không nhiều quy phạm cũng không hợp pháp nhưng l ử a gạt a quyên đã đủ rồi điểm này theo chứng kiến trạng băng đao ghi khế ước tê liệt ngã xuống tại địa a quyên biểu lộ lên có thể nhìn ra ồ nguyên lai、like、a quyên tên là trần thải quyên a trần tử văn nhìn qua trạng băng đao ghi bán vợ、sách. trong lòng t h ầ m lũ a quên y rõ ràng cũng họ trần không phải là chính mình thân thể cái gì cô cô bà cô a được rồi mặc kệ trần tử văn cũng không muốn làm thân thích ừ rất tốt trần tử văn theo c h ạ m băng đao trong tay cầm qua khế ước cầm được a quên y trước mặt cơ cơ ơ sau đó thu hồi từ giờ trở đi a quên y ngươi chính là ta người hầu ngươi muốn nghe lời nói biết không chỉ cần nghe lời mỗi tháng ta đều cho ngươi một ít minh tệ đem làm tiền tiêu v à tháng tháng trần tử văn đối với a quên nói nói xong trần tử văn b ỗ n nhiên cảm giác là lạ, lạ tổng cảm giác mình giống như tại bao dưỡng một cái nữ quỷ đã nghe chưa trần tử văn lại để cho thi khí hóa thành một cái lao đại đối với a quyên giống to một tiếng thứ hai sợ hãi được lập tức gật đầu tại không có tiếp xúc hậu thế nữ quyền tư tưởng trước a quyên đã nghe lời lại dịu dàng ngoan ngoãn hắn chịu mệt nhọc đánh không hoàn thủ mang không trả khẩu chỉ cần trần tử văn đãi hắn nhiều hắn nhất định sẽ thói quen ở lại làm một cái nghe lời nữ buộc ngay sau trần tử văn cùng phân thân dung hợp lúc khả năng phải do h ắ n hộ pháp cái này tức là trần tử văn lựa chọn a quyên đem làm nữ buộc nguyên nhân ta nhớ được a quyên giống như có hậu t h a nhìn qua vẻ mặt e sợ ý a quyên trần tử văn đem chạm băng đao một cước đầy trong l trần tử văn thấy thế hết sức hài lòng loại này chỉ số thông minh bắt nhanh chóng nữ bột không thể tốt hơn chỉ cần giáo được tốt tương lai nhất định sẽ rất nghe lời nhớ kỹ từ nay về sau ngươi tựu là một cấp nữ bột chỉ cần biểu hiện được tốt có thể lên tới hai cấp sẽ thêm rất nhiều tiền tiêu và thẳng thắng trần tử văn vừa đi vừa đối với a quân nói a quân gật đầu sắc mặt mặc dù còn có chút đau khổ nhưng so với trước tốt hơn nhiều càng nhiều nữa chỉ là mê mang một người một phi thi một quỷ c ố n lấy một cái cực lớn hoàng kim bóng bảy khẩu đại dương hòm đạp trên ánh trăng ly khai trần ra sau lưng cái lờ mờ truyền đến khắc hô á của ta hoàng kim a trạm băng đao hay không còn sẽ tiếp tục ở lại trần ra trần tử văn không quan tâm đã có phi thi phân thân ngũ tử đồng tâm ma hóa thành quỷ thủ tầm quan trọng đại giảm cho nên trần tử văn không có đem trạm băng đao đợi quỷ chuyển hóa làm quỷ thủ chất dinh dưỡng lại nói chỉ bằng trạm băng đao loại này được tặn bã cũng cung cấp không có bao nhiều quỷ lực lần này xuất hành tuy nhiên không tìm được hút máu quỷ lại được một cái n ữ b u ộ c cùng với một đống lớn thứ đồ vật trần tử văn quyết định hết thể mang về lâm cựu sân nhỏ lâm cựu người này n g o a n cường như quỷ đả quỷ chỉ hoàng kim đạo sĩ bên trong đích đạo sĩ thật sự là lâm cựu đã nói lên đối phương ít nhất còn có thể sống vài thập niên ở tại lâm cựu phụ cận có thể là trần tử văn ngăn lại không ít ai h o ạ n đương nhiên đêm nay sắp trời quá muộn trần tử văn không định lập tức trở về vừa thu a quyên đem làm nước ộ t trần tử văn quyết định lại để cho a quyên cảm thụ một chút lao bản hào phóng vì vậy trực tiếp đi về hướng phụ cận đ ư ờ đi hỏi mua b a n giấy tiền vàng mà hưng ơ nên cửa hàng vị trí trần tử văn lén vào trong tiệm đem sở hữu tất cả giấy tiền vàng mà đợi vật mang đi lưu lại một đ ĩ n h vàng mang theo a quên y đi vào một chỗ trong núi ngươi không cần tái sợ h a i rồi ta người này vô cùng nhất t h i ệ n tâm sở dĩ mua ngươi là buộc là vì gặp ngươi tướng công ngược đánh ngươi tại tâm không đành lòng mới có thể như thế trần tử văn đi đến một chỗ t r ố n g t r ả i vị trí đem một đống lớn giấy tiền vàng mà đợi vật bông nhìn xem a quên y nói nói xong trần tử văn chỉ vào trước người cái này đóng đồ vật lại nói những vật này cho là lễ gặp mặt tặng cho ngươi rồi cho cho ta a quên trong n h y mắt hắn cuối cùng lần thứ nhất chủ động mở miệng nói với trần tử văn lời nói trần tử văn g ậ t đầu đầu ngón tay pháp lực nổ n h e n n h ó m một chương giấy tiền vàng mả cầm được a quên y trước người đốt đi bắt đầu tạ cảm ơn a quyên nhìn qua thiêu đốt giấy tiền vàng mả có chút khai mở thầm nghĩ giấy tiền vàng mà hương đến có thể hay không tại cái gọi là âm phụ sử dụng trần tử văn không biết nhưng những vật này đối với quỷ thể rất có chỗ tốt năm đó đồng tiểu ngọc bị đánh tổn thương mấy hồi trở lại tự là dựa vào những vật này rất tốt trần tử văn tin tưởng a quyên bỗng nhiên ly khai quê quán trong nội tâm nhất định thấp p h ỏ n lo âu cho nên quyết định ngồi ở chỗ lầy nấu cả đêm t i ề n giấy hơi tiền vị luôn như vậy làm lòng người an trần tử văn không tin ba sóng chân ngôn bên trong đích lãng phí chiêu số còn bắt không được một cái ngu xuẩn manh nữ quỷ ta không bao giờ nữa là lúc trước cái k i a thủ nữ quỷ ghét bỏ tân thủ tiểu mật rồi trần tử văn thẩm nghĩ trong lòng vì vậy vừa m u ố n một bên đấu vừa hướng a quyên nói về sau ngươi tiểu đi theo bên cạnh ta xưng hô ta là lao gia bình thường cũng không cần làm c h u y ệ n gì chỉ cần nghe lời là được a quyên ngồi s ổ m trước đống lửa nghe vậy trần trở nói lão lao gia v năm trần tử văn đáp gặp a quyên tựa hộ tiếp nhận thức thụ m ệ n lại hỏi a quyên chương hai trăm một h gì À mươi tám lâm cựu tái rồi trần tử văn không có nhận thức qua cái gì gọi là kiếm tiền đếm tới tay bị trút rút lại thể nghiệm một lần đốt tiền đốt tới mắt cho váng một nhà cửa hàng giấy tiền vàng mạ lượng lại để cho trần tử văn đốt đi mấy giờ rốt cục đem a quyên triệt để nấu đốc rốt cục nấu đã xong t r â n tử văn quan sát a quyên phát hiện đối phương không hề sợ hãi chính mình trong nội tâm cảm thấy lần này công phu không có lãng phí khanh khách a gà c h ố n g g á y minh t r â n tử văn ngẩng đầu nhìn về phía đông phương phía chân trời chỉ thấy chân trời bắt đầu trở nên trắng ban đêm đã hết sáng sớm b u ô n g xuống lao ra thiên trời đã sáng a quyên có chút kinh hoàng địa ngồi sổm dưới một thân cây t r â n tử văn hướng a quyên nhìn, nhìn biết đạo hắn đây là sợ hãi dương quang không cần sợ hãi ta trước đem ngươi thu chờ một lát ta tìm một vị cao nhân giúp ngươi hạ một đạo tị quang chú ngươi cũng không cần tái sợ h ã i ngày phơi trần tử văn đối với a quyên đạo đồng thời thi khí một cuốn đem a quyên thu nhập trong đó gặp a quyên không có phản kháng trần tử văn rất hài lòng tị quang chú là nhằm vào hồn thể một loại đạo thuật có thể lại để cho quỷ vật không sợ ngày phơi nắng lúc trước trần tử văn từng lại để cho lâm cựu đối với tiểu hồng sử qua hôm nay nghĩ đến này thuật tại vốn quỷ đả quỷ chỉ hoàng kim đạo sĩ c h u n g cũng xuất hiện qua trần tử văn ý định hồi trở lại lâm cựu chỗ ở lại để cho lâm cựu giúp a quyên thi triển một lần tốt rồi trở về trần tử văn bên người thi khí di động nhanh chóng biến thành một chiếc lôi kéo xe bà gác xe ngựa đem bảy miệng dương cùng với hoàng kim đặt ở trên xe trần tử văn chở mình lên ngựa khống chế phân thân đi phía trước chạy vội tâm c ử u ở lại thôn rất nhanh đã đến trần tử văn lái xe vào thôn thẳng đến lâm c ử u chỗ ở đến sân nhỏ lúc phát hiện cửa sân r i m giữ đi ra ngoài hạ trần tử văn cảm ứng không đến lâm c ử u thầy trò mấy người khí tức gặp bốn bề vắng lặng liền lại để cho phi thi xe ngựa một cái nhảy lên nhảy vào sân nhỏ lâm c ử u chỗ này trụ sở sân nhỏ không nhỏ trần tử văn sau khi t ế n v o phát hiện mình cái kia chiếc thực xe ngựa cũng không thấy bóng dáng hiển nhiên xe ngựa bị lâm cựu thầy trò ba người mượn đi nha p h ả trần tử văn vô tâm gấp trước đem bảy miệng dương bỏ vào chính mình thuê xuống trong phòng sau đó dùng phi thi chi lực đem cực lớn hoàng kim bóng phân cách thành một cây tiệu vàng thỏi tuy ý dẫn theo mấy cây vàng thỏi tại trên thân thể còn lại những này trần tử văn dưới giường đào cái động vùi vào trong đó làm xong những n à y t r â n tử văn nhìn về phía gian phòng một góc đứng thẳng ngủ cương thi n à y là ngủ cương thị rất kỳ lạ khí lực rất lớn lại để cho a quên tiến vào trong đó thực lực không kém hơn hắc cương đáng tiếc a quên là cái đồ đần t r â n tử văn tạm thời không r ả n h giáo a quên như thế nào sử dụng ngủ cương thị lâm cựu không tại muốn hay không đi bên cạnh phong quý kho đi bộ đi bộ t r â n tử văn nhìn về phía cùng tồn tại trong nội viện cái kia tòa nhà tràn đầy quỷ vật phòng nghĩ nghĩ không có đi lâm cựu ly khai tiểu cương thi nhất định đã ở cái kia tòa nhà trong phòng dù lâm cựu đối với tiểu cương thi yêu thương trình độ nếu hủ đến tiểu cương thi lâm cựu đoán t r ư n g được m a n thù đóng cửa đi ra ngoài trần tử văn mục tiêu hàng xóm thôn trước khi a quên chỗ địa phương đã bị trần tử văn bài trừ kể bên này còn có giáo đường địa phương cựu thừa một chỗ hôm nay có tiền trần tử văn mướn một chiếc xe ngựa lôi kéo chính mình chạy tới dùng một ít thời gian rốt cục đến hàng xóm thôn trần tử văn hỏi người qua đường rất nhanh thăm dò được lầm cựu thầy cho ba người hoàn toàn chính xác đã đến thôn nghe nói là thụ thôn trưởng mời cho thôn xem phong thủy quả nhiên là xem phong thủy không biết tiến triển như thế nào trần tử văn vừa mướn một bên lại để cho sa phu mang chính mình đi hỏi tham gia p h ư ơ n vị cái thôn này từ phía núi vây quanh đường núi không nhiều tạm biệt nhưng phong thủy không tệ bên trái kim bùn hiến thủy bên phải nhà thủy tạ o phong chính trước dương hoa đình hạc vũ sau gối gai núi thủy ngọc dùng phong thủy mà nói là là phong sinh thủy khởi nên đ ì n h tài lưỡng vượng trần tử văn hôm nay cũng hơi thông một hai nhìn xem quanh thân cảnh tượng không khỏi hồi ức m ư ơ i sáu chữ âm dương phong thủy bí thuật bên trong đích đ i lại y đồ tầm long đ i ể m huyện đáng tiếc trình độ không đủ chỉ có thể nhìn cái đại khái trong phim ảnh cái thôn này cả người lẫn vật không yên cho nên mới phải tìm lâm cựu xem phong thủy lâm cựu so với ta sớm đến một thời gian ngắn hơn p â n nửa tại trang nguồn nước. trần tử văn không có lâm cựu cái loại n à y bồn sự nhìn không ra thôn này nước chạy thế thái là long nhà châu huyện cũng tìm không thấy long châu phương vị nhưng trần tử văn nhớ rõ thôn này nguồn nước là thượng du đã bị ô nhiễm cho nên lại để cho sa phu chở chính mình hướng nguồn nước thượng du chạy công tử đằng trước không có đường núi đuổi đến một đoạn đường sa phu đối với trần tử văn nói trần tử văn nhìn nhìn phát hiện đã đang ở một rừng cây trước liền thanh toán tiền xe đuổi sa phu ly khai tại đây địa thế rất cao phía trước không xa có một thác nước nhỏ nước chạy phóng tới dưới núi chạy về phía thôn thôn dân cựu là dùng để uống những ngày nước mới có thể sinh bệnh trên thác nước đầu có đầu dòng suối dòng suối cách trần tử văn vị trí không xa trần tử văn đi đến trên thác nước đầu hướng thượng du tiếp tục đi rất nhanh phân thân ngửi được người khí tước đến gần chút ít có một tiếng thét kinh hại vang lên đón l ấ y truyền đến một tiếng rơi xuống nước cấm thành ai nha lúc này một cái giọng nữ vang lên may mắn nước không sâu nước t ạ n g b ẩ n chết rồi đi lên nhanh một chút hút, đến bắt tay cho ta cảm ơn miệng m ộ i lúc này một giọng nam vang lên thanh em này phi thường quen h a i trần tử văn trong nội tâm k h động a huy trần tử văn đi lên phía trước chỉ thấy một đạo an mặc phấn hồng dương váy nữ tử t h â n ảnh đứng tại một phương thủy đàm bên cạnh nữ tử đối diện một gã mặc quân phục nam tử lúc này chính lôi kéo nữ tử tay ướt xuống đ ị a theo trong đầm nước hướng trên bờ bò đúng là a h uy a h uy lại đem làm bảo an đội t r ư ở n g hạ trần tử văn nhìn qua trong đầm nước nam tử trong nội tâm cổ quái nam tử đích thị là a h uy không thể nghi ngờ điểm ấy trần tử văn tin tưởng chính mình không có nhìn lầm cho dù cái thế giới này có rất nhiều người lớn lên tương tự ví dụ như đệ nhất mao cùng a uy có thể hai người khí chất hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút bất、động. điện ảnh nhất mi đạo nhân ở bên trong xác thực có á huy vị này bảo an đội trưởng mà lại trước sau như một tìm đ ứ n g chết nhưng trần tử văn trước khi cũng không thể xác định tự là á huy dù sao nhất mi đạo nhân ở bên trong cựu thúc cùng á huy quan hệ tựa hồ không quen nhưng hôm nay xem ra nhất mi đạo nhân bên trong đích bảo an đội trưởng thật đúng là đúng là á huy bản thân lâm cựu cùng á huy tầm đó hoặc là nói á huy trên người xảy ra chuyện gì trần tử văn có chút hiếu kỳ đột nhiên trần tử văn nhìn về phía phía trước một đạo khác đưa lưng về phía chính mình nữ tử thân ảnh nhờ thế nhất mi đạo nhân ở bên trong á huy biểu mụ phải trần tử văn tiến lên lúc này cái kia mặc hồng nhạt váy nữ tử quát to một tiếng có xả a trưng mắt thủy đàm phương hướng bung ô ra cầm lấy a huy tay lui về phía sau vài bước nghiêng đi thân thể trần tử văn ánh mắt từ cái này khuôn mặt thượng thoảng qua biểu lộ lập tức trở nên tương đ ư ơ n g cổ quái giá cô trần tử văn nhìn qua phía trước cái kia trương cùng giá cô cơ hồ mặt giống nhau như lúc trong nội tâm rất muốn hô một tiếng nằm ránh tình huống như thế nào lâm k i ử u nón xanh rồi chương hai trăm mười chín tam hồn trần tử văn chằm chằm vào giá cô lúc bị giá cô tiếng kêu to lại càng hoảng sợ a huy bối rối đ i ệ theo trong nước hướng trên bờ chạy a huy trên chân c u ố n quýt lấy một khâu cây mây đúng là cái này cây mây lại để cho giá cô tưởng lầm là xa a huy vừa chạy phía dưới một chân lôi kéo cây mây càng đem một cái cực lớn khô đằng c u ố n quanh đằng hoàn theo trong nước kéo đến dựng đứng bắt đầu đ ằ n g hoàn phi thường đại như một đạo cầm vòm hán thượng còn treo móc rất nhiều rất nhiều con rơi thi thể thật lớn khí lực trần tử văn trông thấy một màn này có chút kinh ngạc con rơi thi thể tại sao phải động ở cây mây lên trần tử văn không hiểu lại không kỳ quái bởi vì trong phim ảnh cự là như thế nhưng a huy có thể nhẹ nhõm đem lớn như vậy một cái cây mây theo trong nước kéo quả thực như mở giải mã gen adn hoàn toàn không khoa học trần tử văn suy đoán mấy năm này a h uy trên người có lẽ cũng đã xảy ra một việc chỉ là không đợi đa tưởng lại có người đã đến tại sao có thể có cái này rất nhiều con rơi trong nước người đến đúng là lâm k i ự u lâm k i ự u nhìn qua a h uy sau lưng cây mây hơn vài chục cái con rơi thi thể một chữ lông mày nhăn lại trong nội tâm đã minh xác cái thôn này xuất hiện vấn đề định cùng những này con rơi có quan hệ trên thân biên bức mang theo rất nhiều virus lâm k i ự u không hiểu virus nhưng hắn khẳng định cái thôn này nguồn nước cựu là bị những này con rơi ô nhiễm người như thế nào cũng ở nơi đây lúc này lâm c ử u trông thấy trần tử văn hắn biểu lộ có chút quái lâm c ử u ẩn ẩn cảm thấy trần tử văn là cái tạo bà tinh điểm xấu mỗi lần gặp được tổng hội gặp chuyện không may lần này việc này cho hắn một loại không phải rất tốt dự cảm trần tử văn đọc không xuất ra người khác tâm tư nếu không nhất định tê hoan lúc này nghe vậy trần tử văn chỉ là cười cười ta lúc trước trở về phát hiện các ngươi không tại cố ý đi tìm đến nói xong trần tử văn lường lường á huy hai người phát hiện hai người tựa hồ i hoàn toàn không biết mình vì vậy nhìn về phía lâm cựu lâm cựu vốn là đối với trần tử văn biên độ nhỏ lắc đầu sau đó đối với theo tới thôn trưởng tỏ vẻ chính mình muốn đi trước thượng du tìm kiếm những ngày con rơi xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân cuối cùng kêu lên trần tử văn dọc theo sông lưu đi bọn họ là tình huống như thế nào cái kia là giá cô gặp cách mọi người có đoạn khoảng cách trần tử văn nhìn về phía lâm k i ử u lâm k i ử u lắc đầu không phải giá cô chỉ là cùng giá cô lớn lên giống mà thôi cái khác xác thực là ta cái kia đồ đệ văn cường bất quá hắn mất ký ức hiện tại tên là ma uy là vùng này bảo an đội trưởng trần tử văn mặc niệm một lần ma uy cái tên này lòng có chúc nộ a huy lại biến trở về a huy cho dù mất trí nhớ nhưng vẫn là làm trở về vốn ban đầu đi xem ra hắn cả đời này mệnh trung chú định muốn làm bảo an đội trưởng về phần cái kia cùng giá cô lớn lên tương tự chính là a huy biểu mội trần tử văn nghĩ đến ra các khổng bình r a xuất hiện qua cùng giá cô lớn lên rất giống chính là cái kia bà mối trong nội tâm k h ẽ động dùng tuổi đến xem a huy cái này biểu mội h i ệ n nhiên nếu so với giá cô cùng bà mối tuổi trẻ nhưng ba người tướng mạo thật sự rất giống loại tình huống này không khỏi làm trần tử văn nghĩ đến nhất h ư u đại sự nhất hữu đại sư cũng có hai cái lớn lên rất giống đụng mặc quái hơn nữa cho đến hôm nay trần tử văn đều cảm thấy nhất hưu đại sư bị chết rất cổ quái cựu thúc giá cô có t ỷ m ộ i song sinh sao ta còn bái kiến một người cùng giá cô lớn lên giống như lúc trần tử văn hỏi nhưng trong lòng có chút đáng tiếc đáng tiếc lúc trước đập cái kia chút ít ảnh trụt nếu mất nếu không nhảy ra cái kia bà mối cùng ra các k h ổ n g bình ôm vào cùng một chỗ ảnh trụt lâm cựu sắc mặt nhất định sẽ rất thú vị trần tử văn đột nhiên cảm giác được cạm mạ ra không thể thiếu lâm cựu không biết người nào đó ác thú vị nghe vậy đúng là lâm vào trầm tư ngươi thật sự bái kiến còn có một người cùng giá cô lớn lên rất giống lâm cựu đột nhiên hỏi trần tử văn gật đầu Lâm c ử bảo bảo, người người vừa vừa với tư cách một cái từng dùng khác loại phương thức thắp sáng thiên hồn đại lão mà nói tam hồn huyền bí đối với lâm c ử u không phải bí mật lâm cựu thắp sáng tam hồn người đơn theo linh hồn mà nói được gọi là bất hủ loại người này tại truyền thế luân hồi lúc Rất có thể có bởi vì lâm cựu gật đầu lại lắc đầu đây chỉ là truyền thuyết tam hồn hợp nhất vô cùng hà khắc cho dù nguyên anh tu sĩ cũng rất khó làm đến điểm này hơn nữa tam hồn hợp nhất cũng không phải là thân thể một khi hợp nhất rất có thể bị địa phủ cảm giác bị tiếp đến địa phủ người hầu đương nhiên đây cũng là cơ hội khó được trần tử văn nghe được s ư ớ n g sở ư ớ n g sở tam hồn hợp nhất địa phủ người hầu trần tử văn nghĩ đến nhất hưu đại sư năm đó nhất hưu cùng cha sứ còn có một tiệm gạo l ó o bản ba người bỗng nhiên cùng một thời gian qua đời tình hình này thật đúng là có chút tương tự chẳng lẽ nhất hưu đại sư không phải chết rồi mà là tam hồn quý nhất đến địa phủ người hầu đi nếu thật là như vậy cái kia nhất hưu đại sư kiếp trước là ai ma y thì chuyện kỳ bên trong đích ma y h i lao tổ không giống ma y h i lao tổ liền một cố quỷ vương cũng khó khăn ứng phó khẳng định không phải nguyên anh cấp bậc nhất hưu đại sư là ngõ mã vai diễn Ngọ mạ nhân nhân? Nhân trần tử văn h còn không hỏi nhân. n h vượt qua kiểm tra tại giá cô sự tình có thể xem lâm cựu bộ dạng trần tử văn đã đoán ra giá cô hơn phân nửa đã qua đời giá cô đã chết cho dù thật sự là vị nào đại lao tam hồn truyền thế cũng không cách nào tam hồn hợp nhất hoặc là nói chỉ có thể đợi chút nữa cả đời hoặc hạ mấy đời nhìn xem có thể hay không có cơ hội đúng rồi cựu thúc trần tử văn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía lâm cửu nói ngươi nhận thức nạo thiên long sao lâm cửu chính không ngừng chạy đi nghe vậy lắc đầu không biết trần tử văn cái k i a mao tiểu phương lâm cửu n g à người n mao tiểu phương mao cái này họ đối với lâm cửu mà nói là cái có chút bất đồng dòng họ bởi vì mao chân họ mao lúc trước lên núi học nghệ lúc âm hoa nương tử còn từng hay nói gì vì muốn cho mao t r â n thu lâm cửu làm nghĩa tử chuyện cũ đã vậy lâm cửu lắc đầu không biết trần tử văn nghe vậy có chút thất vọng cho dù sáng sớm t i ể u nghe n g ó n g qua chưa nghe nói qua bất luận cái gì có quan hệ mao tiểu phương tin tức có thể trần tử văn dù sao không tính chính thức linh h u y ệ n giới người chồng tin tức cũng mất linh thông nhưng hôm nay lâm cựu cũng nói không biết như vậy mao tiểu phương người này đại khái là thật sự không tồn tại ở cái thế giới này cũng đúng cương thi đạo trường tổng cộng hai bộ đệ nhất bộ thời gian tuyến là kháng chiến thắng lợi về sau bộ hai là dân quốc sơ kỳ theo thời gian tuyến đến xem hai bộ rất khó liên hệ cùng một chỗ trần tử văn thất vọng thở dài lâm cựu cũng tại trong nội tâm đọc một lần mao tiểu phương ba chữ cái tên này cho lâm cựu cảm giác không tệ ít nhất so nhất m i êm hai có lẽ tương lai hành tẩu giang hồ có thể mượn một chút hai người nói chuyện phiếm ở giữa rừng nhiệt đới đã đến cuối cùng dòng sông thượng du gốn lượn khúc c h ế t đi thông một cái phương hướng bên kia có một tòa cũ nát giáo đường k ỳ lấy chương hai trăm hai mươi không mang c ả mạ g i ặ tiết t mới bị ô nhiễm dòng sông thượng du kiến có một tòa giáo đường cái này tòa giáo đường chỗ vắng vẻ phòng thập phần cũ nát cái này tòa giáo đường ở vài tên nữ tu sĩ trần tử văn theo lâm cựu đi đến trước giáo đường chỉ thấy một gã mập mạp lạo nữ tu sĩ mang theo bốn gã tuổi trẻ nữ tu sĩ đang t ạ i ý đồ đem một cái cực lớn đầu gỗ thập tự giá dựng thẳng đến giáo đường trên nóc nhà đi cái này tòa giáo đường có vấn đề lâm cựu trầm giọng nói trần tử văn nghe vậy quan sát không hề phát hiện cũng không biết lâm cựu là làm sao thấy được bất quá trần tử văn xem qua điện ảnh trong nội tâm minh bạch cái này tòa giáo đường đích thật là cái con rơi ổ có ở giữa phong bế trong phòng ngừng lại rất nhiều con rơi ta được vào xem lâm cựu nói xong tiến lên trước giúp đỡ cái kia vài tên nữ tu sĩ đem lại thập tự giá thuận lợi lắp xong lúc này mới cùng tên kim h p mạp lớn tuổi nữ tu sĩ nói mấy thứ gì đó thứ hai gật gật đầu Hiển nhiên đồng ý Lâm Cửu trong i ế n v Trân Tử đứng phim n ảnh c ử u thúc cựu là tại kiểm tra giáo đường lúc cùng béo nữ tu sĩ hôn rồi cánh miệng trần tử văn không nghị phá hủy lâm cựu chuyện tốt đáng tiếc ra ta có lẽ mua cái máy chụp ảnh trần tử văn có chút hối hận tiếp nếu như đập đến lâm cựu cùng béo nữ tu sĩ hôn chiếu nhất định có thể sử dụng cái này áp chế lâm cựu là à q u ê n thi triển tị u a n chú hiện tại đã chậm dù là vận dụng nôi đ ộ t cũng tới không kịp đi mua thân là người chân ra trên người thực không thể không có cả mạ giác trần tử văn trong nội tâm làm tốt ý định trong chốc lát phải đi làm cho một chỉ kém cơ trở về còn nhiều thời gian tổng có thể phái thượng công dụng vị này tiểu ca ngươi là vừa mới vị kia đạo trưởng đồ đệ sao lúc này bốn gã tuổi trẻ nữ tu sĩ tiến lên đối với đi tới trần tử văn nói trần tử văn quét mắt mấy người nữ hải từ này lắc đầu cái này giáo đường mặc dù phá nữ tu sĩ ngược lại là xinh đẹp ngoại trừ mang lâm cựu vào nhà béo nữ tu sĩ trước mắt cái này mấy cái tuổi trẻ mỗi người đều lớn lên không tệ ra bạch tướng m ạ o đẹp thanh xuân hoạt bát đem làm nữ tu sĩ có chút đáng tiếc lần này tới được vội vàng thu sinh cùng a phương bọn người còn chưa c ó theo tới nếu không cái này lưỡng hàng khẳng định rất kích động ngươi không phải đạo sĩ sao một nữ hỏi trần tử văn lắc đầu vậy ngươi tín giáo sao nàng này tựa hồ có làm nhân viên trào hàng tư chất hắn nhìn qua trần tử văn đạo tiểu ca ngươi muốn gia nhập giáo hội chúng ta sao chủ hội phù hộ chúng ta miễn ở hai nạn khiến cho chúng ta bình an khỏe mạnh trần tử văn t không? Không, không, không, không phải thu c sinh đối với mấy cái này xinh đẹp nữ hải không nhiều lắm hứng thú tùy ý qua loa vài câu gặp thu ý ỉa a phương cùng với a huy mang theo đội cảnh sát đội ngũ từ xa xa chạy đến liền thừa dịp mấy cái nữ tu sĩ không chú ý phối hợp hướng giáo đường đi lên lâm cựu trước khi đã tiến vào giáo đường lúc này đang cùng béo nữ tu sĩ đi vào một gian bị khóa lấy bên ngoài gian phòng c lâm cựu ẩn lẩn c đường cảm thấy nơi này có vấn đề gặp béo nữ tu sĩ không cho vào ngoài miệng tỏ vẻ lý giải cũng tại ly khai lúc tay lấy gia phủ thi pháp nhẹn nhóm nhét vào căn phòng này ở giữa đón lấy kêu to cháy sau đó tại béo nữ tu sĩ kinh hoàng ở bên trong đem một tảng đá đưa tới trong tay đối phương làm cho đối phương tự tay đem tính tu cửa phòng khóa nện mở trần tử văn sau khi đi vào vừa vặn trông thấy một màn này trong nội tâm cười cười lâm cựu người này tâm địa tốt thế nhưng bụng hát được vô cùng loảng xoảng đóng cửa bị béo nữ tu sĩ rơi đ ậ p cái này phiến đóng cửa hơn mười năm cửa gỗ trực tiếp từ trên tường chóc ra đ ả o hướng trong phòng béo nữ tu sĩ lúc trước trông thấy trong môn có ánh lửa lúc này quét mắt phòng không thấy ngọn lửa liền dùng sức rời lên cửa gỗ có thể không đợi hắn xem lâm cựu liền dùng chân tướng môn hạ lá bừa bắt đi hỏa khả năng bị cửa áp đã diệt hai người một hỏi một đáp đi vào phòng chỉ thấy trong phòng treo rất nhiều rất nhiều củ tỏi còn đ ố lấy một cô rất lớn tây phương quan tài ai nha béo nữ tu sĩ bỗng nhiên kinh hô một tiếng trốn sau lưng lâm cựu bởi vì hắn nhìn thấy một cô thi hải ngồi tại gian phòng cuối cùng lâm cựu tiến lên nhìn nhìn thi hải lại nhìn một chút một bên trên tường treo một trường cha sứ ả n h chụp nói ra thi cốt thượng y phục cùng trên tấm ảnh đồng dạng béo nữ tu sĩ kinh ngạc là kỳ cha sứ hắn là thượng một nhiệm thầy tu nguyên lai hắn không có tự ý tạm rời cương vị công tác thủ mà là một mực tại đối kháng tà ma lâm k i ử u nghe vậy ánh mắt giỏi về phía một cái khác bức ảnh trụ có lẽ còn có một vị đạo h u n h béo nữ tu sĩ hơn mười năm trước hai vị cha sứ tới đây xử lý giáo k ỳ cha sứ nhận lấy ma quỷ tập kích ta nghĩ một vị khác cha sứ cũng khó trốn kiếp nạn này lâm k i ử u mở ra trong phòng cái kia cố quan tài phát hiện bên trong trống tròn vì vậy quay người hỏi ngươi khẳng định như vậy bọn hắn đụng quý béo nữ tu sĩ gật đầu ta khẳng định bọn hắn đã từng xô lâu qua ngươi xem thánh kinh nấu đen nước thánh quật n á rồi bốn phía đều là củ tỏi xem ra bọn hắn đâu thua lâm cửu lắc đầu không có khả năng nếu như quỷ thắng những năm này thôn dân như thế nào lại bình an ta xem là bọn hắn thắng nhưng vì cái gì hắn hội tự sát tự sát lâm k i ử u ngón tay k ỳ tra sứ thi h ả i trước ngực một thanh đ o ạ n kiếm thân thủ nhổ chỉ thấy thi h ả i nghiêng một cái vừa vặn ngã vào béo nữ tu sĩ trên người đem béo nữ tu sĩ sợ tới mức té trên mặt đất hạn lưu ra mau đưa nó lấy ra béo nữ tu sĩ kêu to lâm k i ử u một tay chảo khai mở cốt giá một tay nâm dậy béo nữ tu sĩ thứ hai lại bị lâm k i ử u trong tay kia cốt giá đụng sợ tới mức một tay lấy lâm cựu té trên đất một cây quả cân áp lê hoa hoa ở trần tử văn đi vào phòng không có sai qua cái này c h ẳ n g diện cương đại thế rơi quá tính dù là nhiều ra đi một tí chuyện xấu nên phát sinh hay là đã xảy ra lâm c ử u nghe được động tĩnh quay đầu trông thấy trần tử văn vừa định giải thích cái gì cái kia chức có bị hắn cầm lấy cốt giá rơi xuống béo nữ tu sĩ cái h ố t sợ tới mức béo nữ tu sĩ cúi đầu cùng lâm c ử u đã đến một nụ hôn t h â n tượng kịch bên trong đ í c h tiểu đoạn đáng tiếc biểu diễn người là một cái bề ngoài lao già họm hẹm chín linh sau đạo sĩ cùng một vị thể trọng một trăm sáu mươi trung niên nữ tu sĩ hình ảnh đẹp đến lại để cho người không dám nhìn đáng giận không mang ca mạ dạn trần tử văn thầm nghĩ loại này tràng diện có thể không thông thường rất có cất chứa giá trị đúng thực xin lỗi là nó lâm i ể u vội vàng đứng dậy bỏ qua cốt giá nhìn qua béo nữ tu sĩ lại nhìn một chút một bên trần tử văn sắc mặt đỏ lên đ ị a hốt hoảng rời phòng béo nữ tu sĩ t ắ c thì hoàn toàn đã quên sợ hãi đen sống làn da nhìn không ra có hay không s â u hổ ngồi dậy thì thảo tự nói chú a ơi xin tha thứ hắn đều là l ỗ i của ta nói xong nàng xem mắt trần tử văn tựa hồ có chút é lệ đ ị a đứng dậy chạy đi trần tử văn khẽ hử một tiếng cặn bạn nam ăn xong lau sạch rõ ràng không chịu trách nhiệm địa chạy thoát lại nói lâm c ử u còn rất có nữ nhân d u y ê n cái này béo nữ tu sĩ bị hôn rồi sau đó hiển nhiên có chút động p h ả n tâm bất quá những n à y không có quan hệ gì với trần tử văn trần tử văn mặc dù có điểm ác thú vị nhưng đi theo lâm c ử u lại tới đây chủ yếu là vì cái này t ỏ a trong giáo đường con rơi ngầm đầu nhìn về phía trần nhà gian phòng này bị lâm c ử u lưu ý lại không để mắt đến gian phòng đ ỉ n h đổi chiều lấy rất nhiều con rơi đại cái mà lại to mọng chương hai trăm hai mươi mốt con rơi nhất mi đạo nhân bên trong đích bọn này con rơi rất thần kỳ chúng sinh tồn tại đây tòa giáo đường tĩnh tu trong phòng nhìn như cùng bình thường con rơi đồng、dạo. trên thực tế nhưng lại hút máu quỷ phục sinh mấu chốt trong phim ảnh bọn này con rơi sẽ ở cựu thuốc tìm được nguồn nước vị trí về sau đem dấu hiệu đào giếng điểm cọc gỗ chuyển rời đến hút máu quỷ thi thể chỗ chỗ mượn thôn dân tri thủ đem trôn sâu dưới nền đất hút máu quỷ thi thể đào ra loại hành vi này tuyệt đối không phải bình thường con rơi biết làm hoặc là là chúng có linh trí hoặc là là chúng bị k h ô n g chế tóm lại không phải là t r ù n g hợp bọn này con rơi khẳng định cùng cái con kia hút máu quỷ có quan hệ tây phương trong truyền thuyết hút máu quỷ cùng con rơi mật thiết tương quan trật tử văn nhất thời cũng đoán không ra trong đó bí mật duy nhất khẳng định chính là n h ấ trần mi đ tử, tử văn đem ánh mắt rời về phía một bên vách tường trên tường treo lưỡng bức ảnh trụ một, một cái cương t khác bức thì là một gã nghe nói là năm đó cùng kỳ cha sứ cùng nhau trừ ma cha sứ ảnh trụ trần tử văn đem ánh mắt căng hướng về sau người người này cha sứ giống như tên là pha giàn dù bộ dáng cùng thời gian m dài như hút m vậy n g i nhưng n phạ giàn dù thật là hốt máu quỷ trừ phi hắn là hốt máu quỷ nhất tộc phái đến giáo hội bên trong đích nằm vùng nếu không đã sớm chạy sao lại há có thể dừng lại ở trong giáo đường mỗi ngày chịu được trả tấn theo trần tử văn vị này phạ giàn r dù là bị hốt máu quỷ cắn lây nhiễm hoặc là bị ma quỷ nhập vào thân khả năng càng lớn bị hút máu quỷ cắn tổn thương cùng bị cương thi cắn tổn thương đồng dạng đều có thi biến thành khả năng kỳ tra xứ sở dĩ tự sát có lẽ tựu là không nghĩ biến thành hút máu quỷ có lẽ pha g i ả n dù cũng là như thế nhưng này r a hỏa thi thể như thế nào hội trôn ở n g o ạ i giới lại là như thế nào vài chục năm về sau lợi dụng con rơi khiến cho bản thân lại thấy ánh mặt trời nếu như chỉ là bị hút máu quỷ cắn tổn thương chuyển biến thành hút máu quỷ pha giàn dù lại là như thế nào nắm giữ khống chế con, con rơi phục sinh tử thi tri pháp nhất mi đạo nhân ở bên trong phà dạn dù phục sinh sau chuyện thứ nhất là ý đồ đem một gã chết đi tây phương nữ tử phục sinh điều này nói rõ phục sinh sau đích phà dạn dù như trước còn có tư duy lý trí trí nhớ không giống cái bảo tồn thị huyết bản năng cương thi không thể không nói điện ảnh nhất mi đạo nhân ở bên trong về hút máu quỷ sự t ì n h cơ hội là c h ố n g rỗng trần tử văn cũng không cách nào khẳng định chân tướng của sự t ì n h đến tột cùng như thế nào nhìn qua phà dạn dù ảnh trụ trần tử văn lại nhìn l i ê u vọng đỉnh đầu con rơi cuối cùng nghĩ nghĩ đúng là tạm thời bông chảo mấy cái con rơi trở về nghiên cứu tâm tư con rơi cuối cùng muốn bắt nhưng không phải hiện tại trần tử văn còn cần nhờ chúng tìm được phạ giàn rủ, lúc này ra tay sợ làm sợ con rơi hút máu quỷ nhất định được phục sinh ta còn phải dựa vào nó lợi nhuận lâm cựu một ít n h â n t ì n h trần tử văn chủ ý quyết định không hề đi động tinh tu thất c h u n g bất kỳ vật gì ngắm nhìn một bên hơi có chút cổ quái quan tài quay người hướng tinh tu bên ngoài đi vừa ra tinh tu thất trần tử văn nghe được giáo đường bên ngoài chuyển đến một ít tiếng vang giống như có người tại giáo đường bên ngoài cái lộn các ngươi dựa vào cái gì muốn hủy đi chúng ta giáo đường giáo đường tại người tại giáo đường vong người vong hạn lưu dạ béo nữ tu sĩ g ọ n lớn nhất thật xa có thể nghe thấy Trần Tử văn đi ra Văn đường, đi giáo lúc này mới phát béo nữ tu sĩ đang cùng a huy rằng co thu sinh cùng a phương đứng tại lâm cựu bên người lâm cựu trông thấy trần tử văn xuất hiện trên mặt trồi lên một tia xấu hổ đại khái là nhớ tới lúc trước cùng béo nữ tu sĩ hôn môi một chuyện bị trần tử văn trông thấy Báo, báo cáo đội trưởng ta chúng ta tại đây tòa trong giáo đường phát phát hiện một bảo vệ đội viên lưng c ó g thương bị kích động chạy tới a huy nghe vậy sắp mặt vui vẻ phát hiện con rơi hắn nói xong hùng hổ địa trường hướng béo nữ tu sĩ ha ha ta biết ngay cái này tòa giáo đường hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy cái kia đội viên nói đội trưởng chúng ta phát hiện giáo đường chỉ có năm cái nữ nhân không không đủ các minh đệ phân cái này đội viên vẻ mặt hèn m ọ n bị hội rất có đầu năm nay đội cảnh sát viên phong thái thượng bất chính hạ tắc loạn a huy đem làm đội trưởng thủ hạ như thế bình thường trần tử văn đứng một bên xem náo nhiệt vẫn còn nhớ rõ điện ảnh nhất mi đạo nhân cuối cùng giáo đường không có bị á huy bọn người hủy đi ngược lại là bị lâm cựu dưỡng tiểu cương thi dùng thuốc nổ nổ thành phế tích cũng không biết cuối cùng những cái kia nữ tu sĩ phải trang trụ tiến lâm cựu c h ỗ đó giá cô không có chẳng lẽ lâm cựu đệ nhị xuân là vị này béo nữ tu sĩ trần tử văn trong nội tâm cờ ư i trộm chỉ thấy lâm cựu đứng dậy thân là đội cảnh sát thành viên hạ có thể làm sàng làm b ậ y lâm cựu là á huy sư phó dù là thứ hai mất trí nhớ lâm cựu cũng sẽ không biết mặc kệ hai họa hàng xóm láng g i ề Hú hổ, ú béo nữ tu sĩ l cho trước cùng ắ n Lâm kiểu tên dù thối lui a huy nhưng trong lòng không có bưng tha cho đem cái này tòa giáo đường rõ bỏ ý định hắn quyết định đợi lâm i ể u sau khi rời đi mang theo đội viên đem giáo đường hủy đi béo nữ tu sĩ gặp a huy thối lui không khỏi nhìn về phía lâm cựu trong nội tâm thập phần cảm kích nghĩ đến t i n h tu thất một m à n kia béo nữ tu sĩ vài thập niên bình tĩnh tâm phản g phất nổi lên ngọn sóng lâm cựu một lời nói lui a huy lộ ra như vậy có nam tử khí khái như vậy cũng không biết nghĩ đến cái gì béo nữ tu sĩ vội vàng nhẹ giọng nghiệm vài tiếng hàn l ù u ra lúc này lại có mấy người đổi tới nhưng lại này thôn thôn trưởng một đ o à n người thôn trưởng đến về sau cùng lâm cựu thương nghị một chút tình huống quyết định trước là thôn tìm một chỗ mới đích một nước sau đó chậm rãi điều tra rõ bên này nước chạy thụ ô nhiễm tình hình thực tế một phen thương lượng mọi người lục tục ly khai lâm cựu là cái có bản lĩ người cầm la bản bố trí pháp dây thừng thi pháp một phen suy tính lại tại rất ngắn trong thời gian đã tìm được một chỗ thích hợp thôn sử dụng đánh tỉnh vị trí đào giếng muốn tại vào lúc giữa t r ư a khởi công lúc này thời cơ còn sớm lâm i ự u dặn do thôn trưởng bọn người đem một khối màu đỏ dấu hiệu một khối cắm ở đánh tỉnh vị trí sau đó tại thôn trưởng bọn người nhận tỉnh tương mời xuống mang theo thu sinh a phương đi trong thôn uống rượu tịch trần tử văn không có đi uống rượu tịch cũng không có đi theo lâm i ự u mà là đi theo mọi người sau khi rời khỏi đi mà quay lại trốn ở một chỗ trong rừng lặng lẽ chú ý nhất mi đạo nhân ở bên trong lâm cựu bọn người sau khi rời đi một đám con rơi bay tới đem dấu hiệu đánh tỉnh vị trí một bài mang đi trần tử văn muốn nhìn một chút phải t r ă n g như thế thật sự đến rồi không có chờ đợi thật lâu một đám con rơi theo giáo đường chỗ chính là cái kia phương hướng bay tới bay đến lâm cựu tuyển định vị trí lúc tề lực đem cái kia khối màu đỏ dấu hiệu một bài rời lên sau đó thẳng tắp hướng một cái phương hướng bay đi trần tử văn l ặ n g yên cất dấu xa xa trong nội tâm không h i ể u khiếp sợ những này con rơi thật sự thật thần kỳ lại muốn đến dùng loại phương pháp này xếp đặt thiết kế lại để cho người đào g a phạ giản dù thi thể không đơn giản a trần tử văn đối với bọn này con rơi càng phát cảm thấy hứng thú không có phi hành bao lâu đàn biên bước liền n g ừ n g lại đồng lòng đem màu đỏ một bài đứng ở một cái nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quái trên vị trí một bài lập tốt con rơi bay khỏi trần tử văn đứng ở đàng xa nhìn trong chốc lát gặp đàn biên bước thật sự bay khỏi cũng không có bất luận cái gì động tác không có gì bất ngờ xảy ra pha dạn dụ thi thể ngay tại một bài chỗ lập dưới vị trí phương nếu như muốn cấp lấy thi thể một mình nghiên cứu đ à o ra sẽ xảy đến nhưng trần tử văn không có hành động thiếu suy nghĩ lại đợi gần một giờ thẳng đến có rất nhiều thôn dân dẫn theo cái quốc đợi vật đổi u tới bên này trần tử văn lúc này mới l ạ n g y ê n rời đi một cái cung cấp toàn bộ thôn người sử dụng giếng nước không có nhanh như vậy đào tốt pháp quốc thi thể cũng giấu ở rất sâu vị trí dựa theo trong phim ảnh thời gian tuyến tối thiểu được đào được ngày hôm sau mới có thể đào ra thi thể trần tử văn không đội việc cấp bách là làm cho một cái máy chụp ảnh đến bởi vì trần tử văn nhớ mang máng nhất mi đạo nhân ở bên trong cựu thúc có một lần cuốn vỡ tan tại chúng tu nữ trước mặt thản chứng, chứng trắng cảnh cái này nhất định phải ghi chép lại chương hai trăm hai mươi hai cái này là hai Vào lúc giữa trong ư a bắt đầu đ à g i ế đ à phim n vị trí trong phim ảnh nguyên đích phía màu một bài dưới. nhân chính là trộm được tiền đi chơi a phương mới có thể bị một cái nữ tự hồn phách quấn lên sau đó dẫn tới cựu thuốc ra tay tìm kiếm nữ t ử hồn phách thi thể do đó gặp vừa mới phục sinh không lâu hút máu quỷ phạ giản d ụ trần tử văn không nhiều quan tâm những này lúc này trần tử văn chính khắp thế giới tìm kiếm liền mang theo thức máy chụp ảnh cùng lúc đó giáo đường bên kia vài tên nữ tu sĩ chính tụ cùng một chỗ thương nghị lấy như thế nào bảo hộ giáo đường cái này tòa giáo đường đã bị a huy định tính là con rơi ổ giáo đường bên ngoài trên vách tường g i á n đội cảnh sát hạ đạt dỡ bỏ chỉ lệnh dưới mắt a huy đang tại quản lý đào giếng công việc tạm thời không dành một khi tỉnh đào tốt giải quyết thôn nguồn nước vấn đề s lúc này một thân ảnh xuất hiện tại béo nữ tu sĩ trong đầu lâm cựu nhớ tới buổi sáng lâm cựu quát lớn đội cảnh sát trúng tình hình béo nữ tu sĩ cảm thấy chỉ cần lâm cựu chịu gia nhập giáo hội thờ phụng hắn đám bọn chúng chủ giáo đường nhất định có thể bảo toàn hạn lưu ra chỉ cần giáo đường có thể khỏi bị thái họa dù là dù là hy sinh thân thể của ta ta béo nữ tu sĩ đỏ m ặ t hồng đối với bên người bốn cái nữ hải nói mấy thứ gì đó liền năm người cùng nhau tiến về trước hàng xóm thôn tìm kiếm lâm cựu hoa nở hai đoá tất cả bề ngoài một cảnh lại nói năm vị nữ tu sĩ đến đây tìm kiếm lâm cựu chi tế trần tử văn đã mua được ca mạ dạn dùng lôi đ ộ t đuổi đến trở về mà lâm cựu tắc thì ăn mặc đầu b ạ c h sắc đơn bạc đại q u ầ n cộc theo trong nhà trong phòng sinh khi địa phóng tới sân nhỏ không phải đi a lâm cựu vừa chạy vừa gọi hắn vừa rồi vừa mới chuẩn bị trong nhà tắm rửa lại phát hiện thu sinh cùng a phương cùng tiểu cương thi trộm tiền của hãn tài đáng tiếc đã c h ậ một m bước lại để cho tiểu cương thi đem tiền giao cho thu sinh lúc này cái k i a lưỡng tiểu tử chính mang theo tiền lao ra cửa sân chạy đến bên ngoài đi lâm cửu lao ra cửa sân đã thấy thu sinh chạy xa trên người hắn ăn mặc áo mỏng đơn quần còn mang theo một khối tắm khăn không tiện đi ra ngoài đành phải đứng tại cửa sân bên cạnh sinh khí k ê u to đường chạy a chính mình không dám trộm đ ư ờ n g kêu tiểu nhân đi trộm rùa đen rút đầu nhớ kỹ à hôm nay cơm tối các ngươi mua thức ăn trở về còn có giúp ta mua đầu lót ta không cần có hoa lâm cửu nói xong quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy buổi sáng b à i kiến năm cái nữ tu sĩ hướng bên này chạy đến vội vàng bước ra hồi trở lại viện nhẹ dọn g đem cửa sân khép lại cũng muốn dùng cửa cái chốt tướng môn khóa lại chính là chỗ này ngoài cửa một cái nữ hải t ê u lên hắn đi đến ngoài cửa viện hỏi âm thanh có người hay không tại à dùng sức đẩy đem cửa gỗ đẩy ra đồng thời đem trốn ở phía sau cửa muốn khóa cửa lâm cửu bước đến phía sau cửa một cái tiểu hẹp trong khe nhất mi đạo trưởng nhất mi đạo trưởng dẫn đầu đi vào là hai cái tuổi trẻ nữ tu sĩ hai nữ đi vào sân nhỏ vừa hô vừa tìm hiểu lâm hiệu trốn ở phía sau cửa lúc này mặt khác ba gã nữ tu sĩ cũng đi đến lớn tiếng la lên trang trọng một điểm phải có thành ý mới được béo nữ tu sĩ bưng lấy một cái thập tự giá đi vào sân nhỏ vừa đi vừa đối với tứ nữ đạo chúng ta việc này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại hắn lảng tránh chúng ta chúng ta tìm hắn là được béo nữ tu sĩ dẫn đầu đi vào sân nhỏ bốn người trẻ tuổi nữ tu sĩ đuổi kịp cái này mây cái nữ hải ngoại trừ béo nữ tu sĩ một tay niên kỷ còn lại bốn người đều rất trẻ tuổi chơi lòng tham trọng lẫn nhau giúp nhau đùa dỡn một người trong đó còn đi đến trong nội viện bắt lấy một cái vừa sinh ra không lâu con gà c o n tử chăm chú hỏi con gà con nhất mi đạo trưởng ở nơi nào nha người dân ta đi tìm hắn béo nữ tu sĩ thấy đau đầu không khỏi lắc đầu nhẹ dọn g cảm thán nguyên chủ ban cho hắn đám bọn họ trí tuệ hắn nói hướng lâm cựu phòng đi đến còn lại tứ nữ thấy vậy cũng nhao nhao đổi kịp lúc này c h â n tử văn chính đuổi đến trở về nghe được lâm cựu trong nội viện độc t ĩ n h không khỏi trong nội tâm khé động lạng yên đi đến cửa sân bên cạnh d ô đầu đi đến bên trong nhìn lại lúc này năm tên nữ tu sĩ vào nhà trốn ở phía sau cửa lâm cựu thừa cơ chạy ra hắn ăn mặc nội y đ ồ lót nhẹ chân nhẹ tay muốn từ một bên tiến vào một gian phòng úp có thể trong nội viện bùn cây cảnh cây tối rất nhiều không để ý bị một căn nhánh cây treo ở quần thân thể nghiêng một cái têu to té ngã trên đất bạch s ắ c đơn quần cũng bị nhánh cây xé rách treo ở trên cây viện trưởng nhất mi đạo trưởng ở chỗ này lúc này một nữ nghe được đ ộ n g tinh hô lâm cựu nghe vậy kinh hãi trên người hắn tựu i một đầu đơn quần lúc này cởi bỏ cái rắm cái rắm muốn từ một bên trên cây thu hồi quần đã thấy chúng nữ theo trong phòng đi ra sợ tới mức lập tức lách mình trốn ở một chậu cành lá rậm rạp bùn cây cành phía sau dùng bùn hoa ngăn trở nửa người dưới nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt nhất mi đạo trưởng béo nữ tu sĩ、si、đi ra khỏi phòng nhìn thấy lâm cửu kích động địa đi đến đến đây lâm cửu sợ tới mức trốn ở bùn cây cành về sau d ơ lên một căn nhanh cây đối với chúng tu nữ kêu to đứng lại ta đang làm phép các ngươi đi mau bằng không thì hội hại chết ta đấy c h â n tử văn trốn ở phía sau cửa chậm rãi lộ ra mỉm cười toi xóm không bằng đến xảo rõ ràng lại để cho chính mình đánh lên một mặt này xem ra là thiên ý lấy ra cả mạng、giác. trong Tử nội v viện béo nữ tu sĩ hiển nhiên không có bị lâm cựu nói đi ngược lại đi đến trước đối với lâm cựu nói ngươi yên tâm đi chúng ta tự là đến cứu vớt ngươi hắn vài bước tiên lên sợ tới mức lâm cựu teo to ngươi đừng tới đây trên mặt đất có chủng côn trùng hội cán người a ngươi lai ngươi tại trào chúng a chúng ta tới giúp ngươi Béo b nữ tu、si、nghe vậy ngược lại tiến lên muốn tứng đi lâm Cửu trước người tu trước Cửu sĩ vậy lại Lâm đi cái kia ồ n Giang giác, giang giác. Trần、tử、Văn rất hứng phấn, lục thực. giác Tử giác. rất không ngừng ảnh sống nhiều vỗ thật trụ. Tư liệu sống thật sự nhiều lắm. sự đúng ã có Cửu có cầm những ngày ảnh trong mình. không thì vào tay tay trụ, rơi Lâm Ồ, đ ta lúc này có thể giúp lâm cựu lại để cho hắn thiếu nợ ta một cái nhân tình nha trần tử văn thầm nghĩ nghĩ nghĩ, trần tử văn đi vài bước một cái xoay người l ạ g yên theo t ư ở n g vây một góc t r ở mình tiến sân nhỏ thi khí thăm dò vào một gian phòng úc theo bên trong cầm r a một đầu quần trần tử văn quan sát sân nhỏ một phương gặp lâm cựu trước người cái tia b u ồ n rậm rạp b u ồ n hoa đã bị mấy cái nữ tu sĩ t ú n g đi lúc này lâm cựu đang dùng một đầu tắm khăn ngăn t r ở nửa người dưới dùng một loại cùng loại quý tư thế ngồi s ổ m béo nữ tu sĩ trước người không khỏi tìm đến một khối cực lớn v á n cửa tựa như tấm ván gỗ nhanh chóng đẩy hướng lâm cựu bên kia đứng thẳng ngăn tại lâm cựu cùng béo nữ tu sĩ tầm đó cựu thúc cho trần tử văn nhanh chóng đem quần đưa cho lâm cựu lâm cựu nhìn thấy trần tử văn hoặc là nói trần tử văn trong tay quần đại、so、h lâm cựu cảm thấy bị nam nhân trông thấy so sánh có thể tiếp nhận một ít cảm kích nhìn thoáng qua trần tử văn lâm cựu tiếp nhận quần dài gặp tấm ván gỗ ngăn tại trước người chặn béo nữ tu sĩ ánh mắt vội vàng buông tắm khăn đứng dậy mặc quần may mắn có tiểu tử này tại lâm cựu d ụ n g cả tay chân hắn nhanh chóng đem chân vươn vào ông quần đồng thời thầm nghĩ bất quá gặp được tiểu tử này thật đúng là không có chuyện gì tốt ba lâm cựu đang nghĩ ngợi cái chân còn lại còn chứa nhét vào quần ngăn tại trước người cái kia khối tấm ván gỗ đông nhiên té trên mặt đất lâm cựu toàn thân cứng nở lâm cửu béo nữ tu sĩ còn lại từ nữ, trần tử văn nhìn về phía lâm cựu xấu hổ cười cười tay tay c h ư a đúng vậy so sánh với nhân tình trần tử văn cảm thấy ừ nhân tình kỳ thật về sau có thể kiếm lại chương hai trăm hai mươi ba không thể lộ ra ngoài ánh sáng ta từng đem nguyên vẹn quần đập vỡ vụn ban đêm gối đầu đều là nước mắt lâm cựu rất phát điên vừa nghĩ tới buổi chiều tại chúng tu nữ trước mặt q u a n cái dám cái dám tình hình lâm cựu thì có đánh người xúc động nếu không phải người kia cầm tắm khăn lâm cựu tại một mặt cao sau tấm bình phong h u n g h ă n g tắm kỳ thẳng đến đem làn ra đều trà sát đỏ lên lúc này mới ủ rũ lau khô thân thể mặc quần áo tử tế nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đã t ố i xuống cái này một giặt rửa không biết giặt sạch bao lâu đều đến buổi tối thu sinh cùng Á phương còn chưa có trở lại lâm cựu sờ lên bụng bụng có chút đói hai cái thằng danh con trộm tiền chạy ra đi tiêu sái lúc này còn không có hồi trở lại xem ra trước khi tại cửa sân hôm à nói xem như nói vô ích trong nhà gạo còn có chỉ là thiếu đồ ăn lâm cựu nghĩ nghĩ trong nhà còn giống như có mấy cái cà chua những này cà chua vốn là cho tiểu cương thi chuẩn bị lâm cựu quyết định đem chúng ăn tươi dùng cái này với tư cách đối với tiểu cương thi trừng phạt tuổi con nhỏ không lo học rõ ràng học hội trộm trước rồi lâm c ử u quét mắt một gian phòng ở giữa tiểu cương thi bị hắn nhốt tại trong phòng phải hào hào tỉnh lại mới có thể đem nó thả ra ồ cái gì thơm như vậy lâm c ử u đi ra khỏi phòng đông nhiên nghe thấy được nhà kề đầu kia có đồ ăn hương khí bay tới nhà kề đầu kia vốn là nhà kho trần tử văn trụ tiến đến về sau đổi thành gian phòng t h ằ n g này lại có thể biết nấu cơm lâm c ử u kinh ngạc nghĩ đến buổi chiều trần tử văn hại hắn mất mặt lâm cựu quyết định ăn trực nên giao tiền thuê nhà rồi tiến nhà kề lâm cựu một bên hô một bên đi đến bên trong nhìn lại nhà kề không nhỏ ngoại trừ sửa sang lại ra phòng ngủ còn có để đặt cái bàn đường sành lúc này trần tử văn đang ngồi ở trong đại sành trước bàn ăn một bên cầm chiếc đua theo trên bàn đĩa r a u ăn một bên nghiêng ngồi ở trên mặt ghế hai chân đặt ở một cái đại trong chậu gỗ thấm ở trong nước từ một cái tóc dài cổ trang nữ tử giặt r ử a lấy chân ừ lâm cựu trứng mắt hắn kim đan ác có thể nhãn lực vẫn còn một lập tức ra ngồi sồn phía trước đưa lưng về phía cho hắn chính là cái k i a cổ trang nữ, tử, là nữ quỷ một cái trên người không có sát khí nữ quỷ không phải ác quỷ lâm cựu làm ra phán đoán đồng thời cẩn thận cảm thụ một phen phát hiện khí tức bình thường dễ dàng đối phó không khỏi thẩm thả lòng một hơi cũng đúng một cái tự cấp người dựa chân quỷ vật lại có thể lợi hại đi đến nơi nào bất quá dưỡng quỷ là buộc không phải chính đạo quỷ chính là không rõ chỉ vật người bình thường tiếp xúc qua nhiều không phải hết sự t ì n h trừ phi đã có nhất định tu vi nếu không không để sướng loại hành vi này theo lâm cửu trần tử văn hôm nay không có cái kia chức có quỷ dị luyện thi phân thân thực lực mười không còn một vì phòng thân tự bảo vệ mình mới có thể uống rượu độc giải khát dưỡng quỷ là dùng cựu thúc cơm ăn chưa muốn hay không cùng một chỗ ăn điểm trần tử văn rất hào phóng gặp lâm cựu vào nhà gật trước người có chút ngơ ngác a quên y làm cho nàng giúp lâm cựu cầm phó bắt đ ú a cho trần tử văn r ử a chân cổ trang nữ tử tự nhiên là a quên y hắn làm đã quen phục thị người sự tình trần tử văn không có ý định làm cho nàng sửa t h u ậ n lý thành trương địa đem hắn biến thành nữ bục một bàn này đồ ăn t ự là a quên y làm vị đạo bình thường nhưng tay nghề so về trần tử văn hiếu thắng nhiều lắm lúc này a quên y nghe lời đi lấy một bộ bắt đũa bỏ lên trên bàn sau đó tiếp tục ngồi sổm người xuống giút trần tử văn dựa chân cựu thúc đừng khắc khí ngồi xuống cùng một chỗ ăn a trần tử văn khắc lâm cựu quan sát đặt lên bàn bắt đũa lại nhìn liễu vọng a quên y cặp kia cầm chén đua tay hoàn toàn mất hết m g u ồ n ăn hắn là lâm cựu hỏi trần tử văn hắn gọi a quên y lâm cựu kéo cái ghế ngồi xuống gặp a quên y có chút nhát gan sợ phiền phức không khỏi hiếu kỳ nói ngươi từ nơi này tìm đến quỷ vật lâm cựu thấy nhiều hơn có thể giống như trước mắt loại này nhát gan dịu dàng ngoan ngoãn lâm cựu thật không có bái kiến mấy cái trần tử văn ngai hạt cụ lạc ta mua được hắng á i kia ma quỷ lão công khi dễ hắn ta nhìn không được bỏ ra một thỏi kim nguyên bảo giút nàng thoát ly khổ hại lâm c âm thọ không ngắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ thọ nguyên phân dương thọ âm thọ có người sau khi chết thật lâu không thể chuyển thế đầu thai cũng là bởi vì âm thọ đã hết trước mắt cái này dịu dàng ngoan ngoan nữ quỷ âm thọ thật dài quả thực là lâm cựu cuộc đời ít thấy cũng bởi vậy lâm cựu có chút không yên lòng thiện quỷ cũng sẽ biến thành ác quỷ trước mắt vị này âm thọ thật dài nữ quỷ tạm thời còn không một tia lệ khí có thể thời gian dài cùng trần tử văn ở chung rất có thể gần mực thì đen do thiện biến ác tại lâm cựu trong nội tâm trần tử văn không coi là người tốt lành gì dù là chưa chắc là ác nhân tác phong làm việc cũng quả quyết thuộc về tà phái cho nên đối với trần tử văn trong miệng cái gì mua được đợi lời nói lâm cựu một chữ cũng không tin hắn nhìn xem a q u y ề n tâm cảm giác có phải hay không được muốn cái biện pháp chở a q u y ề n sớm ngày đầu thai cựu thúc ngươi như vậy chằm chằm vào a q u y ề n làm gì vậy hắn thế nhưng mà người của ta cũng không thể giúp ngươi r ử a chân a trần tử văn cảm giác lâm cựu ánh mắt không có hào ý lâm cựu suýt nữa s ạ p đến ai muốn hắn giúp ta r ử a chân mắt liếc trần tử văn lâm cựu có loại đánh người xúc động không có cương thi phân thân lâm cựu tự hỏi một tay có thể treo lên đánh trần tử văn nếu không phải bởi vì đối phương năm đó có ân với hắn lâm cựu từ lúc buổi chi đã mập đánh đối phương dừng lại ta khuyên ngươi thiểu dưỡng bị vật quỷ chính là không rõ c h i vật người quỷ có khác lâm cựu vẻ mặt nghiêm mặt dù khích lệ trần tử văn trần tử văn lập tức thân thủ ngăn lại quỷ là vật gì trần tử văn hôm nay biết được không thể so với lâm cựu ít hơn nhiều dùng trần tử văn dưới mắt tu v i thủ đoạn tăng thêm phi thị hoa ý a quên y có khả năng mang đến ảnh hưởng nhỏ đến t ư ơ n g cảm có hắn ở bên lợi nhiều hơn hại cựu thúc a quên y đối với ta hữu dụng ngươi cũng đừng đánh nàng chủ ý đúng rồi ta vừa vặn có việc muốn cậu ngươi hỗ trợ c ự là g i ú p h quên thi một đạo tị con chú trần tử văn nói t ị quang chú năm đó trần tử văn tỉnh lâm cựu thi t r i ể n qua dùng tại tiểu hồng trên người đáng tiếc tiểu hồng sớm đi nha như tiểu hồng vẫn còn đem đến từ thân cùng phi thi hợp hai là một hắn sẽ là thích hợp nhất hộ pháp lựa chọn hôm nay t h ừ a một cái a quên đành phải chấp nhận lấy dùng lâm cựu nghe vậy không có lý trần tử văn t ị quang chú thị triển không khó có thể hắn không nghĩ cho a quên dùng có trời mới biết trần tử văn hội mệnh lệnh đối phương làm mấy thứ gì đó một cái ban ngày cũng có thể qua lại quỷ vật nguy hại thật lớn nếu dẫn xuất đại đoạn lâm cựu còn phải phụ trách cựu thúc đây là tháng này tiền thuê nhà trần tử văn xem lâm c ử u s á t mặt biết ngay đối phương không chịu vì vậy từ trong lòng ngực móc ra một cục vàng t ỏ i bỏ lên trên bàn đổ lên lâm c ử u trước mặt lâm c ử u khỏe mắt run rẩy nhanh chóng nhận lấy vàng t ỏ i lâm c ử u ho khan một tiếng không có phản ứng trần tử văn quan sát lâm c ử u chợ phát hiện vài năm không thấy đối phương ra mặt dày thật nhiều rõ ràng lấy tiền không làm việc c ử u thúc có phải hay không không đủ trần tử văn lại đem để tay vào lòng ở bên trong sau đó tại lâm c ử u phiêu hốt trong ánh mắt lấy ra một cục vàng t ỏ i đồng thời không cẩn thận mang ra mấy chương buổi chiều cố ý đi nội thành chụp ảnh quán giặt dựa ra ảnh chụp ô đây là cái、gì? trần tử văn không cẩn thận đem ảnh t r ụ p rót xuống trên mặt bàn sắc mặt kinh hãi địa nhìn về phía lâm c ử u ta này làm sao sẽ có c ử u thúc hình của ngươi nói xong t r ư ờ n g hướng một bên a quyên đạo a quyên có phải hay không ngươi lại cầm ta ca mạ dạng Ai, nói n ư ơ i thiệt nhiều lần không thể loạn chơi ca mạ giạt, ngươi h h i ề u lần n k ô thể giặt, chơi loạn mạ n ca sao có thể loạn đập c ử u thúc c ò n đập người ta không mặc quần bộ dạng quá không có lễ phép rồi cái này nếu chuyển đi người khác còn tưởng rằng c ử u thúc cái kia cái này ảnh c h ụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng tựa như a quyên thể chất của ngươi đ ồ n dạng không thể gặp phải ánh sáng cựu thúc ngươi cứ nói đi lâm cựu chương hai trăm hai mươi b ố b ộ thành không cần phải nói lâm cựu ngăn cản trần tử văn nói thêm gì đi nữa mặt đen lên cho a quyên làm một đạo tị quan chú sau đó t ú m lấy trần tử văn trong tay hành trụ một cái điểm hỏa thuật đem chúng đốt thành cho thấy vậy trần tử văn rất hài lòng đã có tị quan chú a quyên có thể tại ban ngày xuất hiện có thể sống nhờ ở đằng kia chức có ngủ cương thi trong cơ thể trở thành một cái hữu dụng người hầu tương lai khi bao lái xe đ ợ i sống cũng có thể giao do a quyên để làm ừ lái xe hay là cẩn thận chút ít cho thỏa đáng tuy nói không phải từng cái nữ lái xe đều rất nữ lái xe ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu chớ dưỡng quỷ làm ác. lâm à m ác. l cựu nấu hết ảnh chụp đối với trần tử văn nói trần tử văn gật đầu lâm cựu lại nhìn một chút vẻ mặt khiếp đảm á quên không nói gì thêm nữa hắn cho rằng trần tử văn dưỡng quỷ là vì tự bảo vệ mình có một gã có thể ban ngày xuất hiện tại bên người nghe lời quỷ buộc coi như là một loại thủ đoạn nhưng này hữu dụng sao nghĩ đến mao sơn những người kia lâm cựu không biết là một cỗ nhỏ yếu quỷ vật có thể bảo trụ trần tử văn t á n h mạng có lẽ tiểu tử này cũng biết điều này mới có thể lựa chọn ở tại chỗ này a lâm cựu nhìn về phía trần tử văn cảm thấy đối phương sở di thuê phòng ỵ lại tại đây không đi rất có thể là muốn hướng hắn tìm kiếm che chở có lẽ ta nên trướng tiền thuê nhà lâm cựu thầm nghĩ thời gian trôi qua lâu như vậy mao sơn người đã không hề xuất hiện lâm cựu còn rất nắm chắc khí che trọ một người lâm cựu nghĩ cách trần tử văn không có đón được dù cho đón được cũng vô tình ý tại khoe khoan g chính mình thành công đã luyện thành phi thi trần tử văn chỉ là cảm khái lâm cựu hay là quá trẻ tuổi ảnh c h ụ p bước đi phim ảnh vẫn còn hôm nào lại tẩy mây trương sư phó sư phó hai người có tất cả tâm tư bên ngoài sân nhỏ chuyển đến thu sinh hô to sư phó sư đệ hắn bị quỷ nhập vào người rồi thu sinh đứng trong sân một bên hô to một bên v ụ n trộm ý bảo a phương giả dạng làm bị ác quỷ trên thân bộ dáng thu sinh tiếng la mặc dù gấp biểu lộ lại nhẹ nhõm hắn sư huynh đệ hai người lần này trộm lâm cựu tiền chạy đến nội thành tiêu sái hôm nay tiền tiêu đã xong vì trốn tránh q u ả trách muốn dùng loại phương pháp này chuyển di lâm cựu chú ý bất quá thu sinh cũng không biết bọn hắn lần này xuất hành thật sự đưa tới một gã nữ quỷ hơn nữa lúc này thật sự tiến nhập làm bộ quỷ nhập vào người a phương trong cơ thể sư phó sư phó thu sinh không ngừng hô hắn nhưng không thấy sau lưng a phương sắc mặt càng ngày càng trắng thân thể không ngừng phát run nhốn náo cái gì mà nhốn náo lâm c ử u nghe được thanh âm theo trần tử văn chỗ nhà kể đi ra đối với chính mình mấy cái đồ đệ lâm c ử u trong nội tâm rất rõ ràng là mặt hẳn gì vốn tưởng rằng là giả dối không nghĩ tới đi ra ngoài xem xét lại phát hiện a phương thật sự bị quỷ lên thân nhanh đi cầm cái cái bình tới lâm c ử u vội vàng tiến lên chạy hướng a phương đồng thời nghiêm túc đối với thu sinh la hét thu sinh không nghĩ tới lâm c ử u là từ nhà kể xuất hiện nghe vậy buồn cười nói gấp gáp như vậy làm gì vậy với người chỉ đùa một chút hắn nói còn chưa dứt lời tức gặp lâm cựu tiến lên bắt lấy a phương thứ hai mặt không có chút máu phản phất tại sốt hắn thật sự bị quỷ nhập vào người hạ thu sinh kinh hô hắn tính tình lời ư nhác phản ứng đ ả o khoái cùng lâm k i ự u phối hợp nhiều năm như vậy trước tiên chạy vào phòng lấy ra một cái vỏ rượu đưa cho lâm k i ự u vỏ rượu dùng để phong ấn quỷ vật lâm k i ự u cùng trần tử văn bất đồng gặp được quỷ vật hội tận lực khiến chúng nó trở về địa phủ đầu thai c h u y ể n thế thầy cho hai người tề lực rất nhanh đem một đạo quỷ khí suy yếu hôn thể theo á phương trong cơ thể b ứ ớ c ra phong nhập vỏ rượu một màn này theo nhà kề đi ra trần tử văn thấy rất rõ ràng hồi ức nhất mi đạo nhân lâm cựu thầy trò sở dĩ gặp được hút máu quỷ tự l à tự cấp đạo này nữ quỷ hồn thể tìm kiếm thi thể trong quá trình xảo nộ không thể không nói nội dung cốt truyện quán tính thật sự hào cường nói như vậy đại khái ngày mai a tuy sẽ đem cái k i a chức có h ú t máu quỷ thi thể g à o ra trần tử văn tại trong lòng tính toán cảm thấy rất nhanh muốn nhìn thấy cái k i a chức có h ú t máu quỷ đối với nhất mi đạo nhân ở bên trong h ú t máu quỷ trần tử văn rất cảm thấy hứng thú có thể ở nhiều năm như vậy sau phục sinh hơn nữa dùng tà thuật phục sinh một cái chết đi thật lâu người yêu tương đương có nghiên cứu giá trị nhất n i ệ m điểm trần tử văn không hề quan tâm lâm cựu vào rượu trung phong bế nữ quỷ trong phim ảnh Cái này nữ quỷ hồn quỷ trong h ể ờ i k h ỏ i phim vì t k h ảnh a huy t hội i thể, m đem hút máu quỷ đào ra cũng vì một khoả bảo thạch khảm nạm tại đâm và hút máu quỷ trên người bảo kiếm thượng mà đem hút máu quỷ giấu lại này là hút máu quỷ nhất định phải phục sinh trần tử văn chờ đi thăm hút máu quỷ như thế nào phục sinh n ữ ớ thi ta hay là đi ăn cơm của ta a nhìn nhìn tại vò rượu khẩu r á n phù đầu lâm cựu trần tử văn quay người trở về phòng nhà kể ở bên trong được tị quan g chú a quên y không có bất kỳ biên hóa nào ngây ngốc đ ị a ngồi ở một cái ghế lên không có việc gì không có bị hậu thế tư tưởng ô nhiễm a quên y là cái phong kiến nghe lời nữ tử chỉ muốn tướng mạo mà nói ngũ quan tư thái đều rất không tồi đáng tiếc khí chất đất cách ăn mặc không xong xem ra giống như là một cái hơn hai mươi tuổi đã vượt qua lão niên sinh hoạt tuổi trẻ bà bà lao ra ngươi còn rửa chân sao a quyên hỏi trần tử văn lắc đầu lại không muốn đả kích hắn tính tích cực giúp ta đấm bóp c h â n a a quyên gật đầu nhanh chóng đã chạy tới ngồi sổm trần tử văn bên người thuần thục địa méo khởi c h â n đến trần tử văn nhớ rõ quỷ đả quỷ c h i hoàng kim đạo sĩ ở bên trong a quyên lúc ban đầu bị lầm cựu đem hắn theo t r ạ m băng đào trong tay cứu ra trở nên phi thường mê man g bởi vì a quyên thói quen phục thị t r ạ m băng đào cũng chỉ biết làm phục thị người một kiện sự này tại a quyên trong nội tâm bề ngoài giống như chỉ có phục thị người khác mới được là hắn giá trị tồn tại chỗ ngoại trừ chuyện này hắn cái gì cũng sẽ không biết đó là m ộ trần ưu điểm. t tử văn tuyệt đối s tư nghĩ nghĩ vừa rồi bên ngoài xuất hiện một cái giống như ngươi nữ quỷ kết quả bị người nọ nhốt vào một cái vỏ rượu ở bên trong a quên hiếu kỷ nhốt vào vỏ rượu ở bên trong làm gì vậy trần tử văn n g ư ơ i biết có người ưa thích bàn hạt đảo bóc chó sao a quyên gật gật đầu trần tử văn n g ư ơ i nọ có cổ quái ưa thích bàn v ò rượu hơn nữa ưa thích đem quỷ chứa ở v ò rượu ở bên trong bàn n g ư ơ i biết không bên cạnh trong phòng lớn có thiệt nhiều thiệt nhiều chứa quỷ hồn v ò rượu những cái kia đều là h ắ n b à n ngươi về sau muốn cách hắn xa một chút coi chừng bị hắn trộm tới bàn a quyên lại càng hoàng sọ、so. trần tử văn thấy vậy vô vô hắn đầu ngươi cũng không cần sợ hãi có ta ở đây hắn còn không dám không k i ê n n g gì cả đ i ệ ra tay với ngươi a quyên vội vàng gật đầu trần tử văn thỏa mãn gật đầu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thu sinh vong linh kỵ sĩ người thiết không khỏi nghĩ nghĩ lại nói a quyên ngươi cái này thân cách đàn mặc lúng túng ngươi nhìn ngươi vàng nhạt váy dài xóa tung tóc phong ta có chức có uy vũ ngủ cương thi về sau sẽ đưa cho ngươi đem làm thân thể a chương hai trăm hai mươi lăm thi thể p h ụ c sinh từng đã là ngủ cương thi bị trần tử văn dùng một loạt thí nghiệm biến thành một bộ thể xác a quyên linh hồn vào ở vừa vặn có thể mượn việc này đậu i a các khổng bình đã từng nói qua ngủ cương thi khi còn sống làm án thanh đại l ư c sĩ là một cố không giống người thường cương thi những thứ không nói khác ít nhất khí lực thật lớn cho quỷ hợp gia hoan ở bên trong do quỷ bộ khống chế ngủ cương thi lực lượng cơ hồ có thể cùng đồng giáp thi ngang hàng dưới mắt ngủ cương thi bị trần tử văn đưa cho a quyên a quyên khống chế bộ dạng này thân hình về sau thực lực tăng lên rất nhiều nếu không có nhắc a n có lẽ hiện nay lâm cựu cũng chưa hẳn là hắn đối thủ nhưng những n à y lâm cựu cũng không rõ ràng lắm hôm nay đã xảy ra quá nhiều sốt ruột sự t ì n h lệnh lâm cựu không có tâm tư khác muốn cái khác hàng xóm thôn nguồn nước vấn đề cùng méo nữ tu sĩ tại giáo đường vừa hôn bị đồ đệ trộm tiền bị chúng tu nữ nhìn thấy bảng k i u trường bị trần tử văn vô ảnh trụ đồ đệ r ư ớ lấy một cái nữ quỷ tóm lại hôm nay trôi qua hỏng bét tấu rồi lâm c ử u tuyệt không muốn xen vào nữa sự t ì n h khác dặn do một câu lại để cho thu sinh cùng a phương tự hành giải quyết tên kia nữ quỷ công việc liền một người trở lại gian phòng vùi lầu ngủ một đêm thời gian qua rất nhanh đi n g à y kế tiếp sáng sớm thu sinh cùng a phương cùng nhau đi tới nội thành tìm kiếm tên kia nữ quỷ thi thể manh mối lâm c ử u ở nhà tu luyện một buổi sáng về sau đến qua cơm trưa dặn do tiểu cương thi một việc nghi lúc này mới tiến về trước hàng xóm thôn kiểm tra hôm qua buổi chiều đạo giếng tiến triển trần tử văn đi theo lâm cựu trong trí nhớ a quy bọn người đảo ra cái kia trước có hút máu quỷ thi thể về sau từng khiến cho thiên địa biên hóa rơi xuống một hồi mưa to mưa to phải chăng do hút máu quỷ đưa tới trần tử văn không được biết đối với cái này một điểm trần tử văn cũng không phải rất để ý phân thân đã thành lôi bạn cho dù tên kia hút máu quỷ có lôi linh can cũng không có nhiều giá trị trần tử văn chỉ cần không mất đi hút máu quỷ manh mối sẽ xảy đến lúc này trời sắc chưa d ị biến h i ệ n nhiên hút máu quỷ không khai quật đại có thể không cần n ắ m đ vội cựu thúc ngươi không biết là a huy thân thể có chút kỳ q u á i sao dọc theo đường trần tử văn thuận miệng hỏi lâm cựu sở dĩ có này vừa hỏi là vì hôm qua a huy chạy trốn lúc tốn ra cái đầm nước kêu bên trong đích đàng hoàn vô cùng nhẹ nhóm dù là trần tử văn n u ố t qua yêu thú nội đan tự hỏi cũng không cách nào bằng bản thân khí lực làm được lâm cựu đúng a huy trên người chuyện phát sinh biết được so trần tử văn tin tưởng nhưng không muốn nhiều lời a huy với tư cách mao chấn duy nhất thân cháu trai trên người tự nhiên có mao chấn giữ lại bảo hộ thủ đoạn ta khuyên ngươi không muốn cùng a huy quá nhiều tiếp xúc lâm cựu vừa đi vừa đạo hắn đã đã quên chuyện trước kia thân thế cùng mao sơn có ngàn vạn lần quan hệ nếu như ngươi không nghĩ rước lấy mao sơn người tự cách hắn xa một chút trần tử văn từ chối cho ý kiến mao sơn hôm nay đã không có gì hãy sợ cho dù mao chấn đích thân đến Trần Tử thể Văn cũng có thể đẹp nặng đối phương đánh, nhưng có đẹp đối lâm o ạ i này vô cựu trừng trần, trần, thân thân trần tử văn một mắt đó là ngoại ý mớn trần tử văn cười cười rốt cuộc không có lại trêu trọc đối phương nhìn kỹ một chút lâm cựu già mua bộ dáng suy nghĩ một chút nói ngươi một thân tu vi còn có thể khôi phục sao a quyên xuất hiện đại biểu cái thế giới này nguyên bản thời gian tuyến lên có quỷ đa quỷ chỉ hoàng kim đạo sĩ cái này bộ điện ảnh bên trong cựu thuốc so sánh lúc này lâm cựu muốn tuổi trẻ rất nhiều trần tử văn đối với cái này có chút để ý lâm cựu lắc đầu nào có dễ dàng như vậy hán ngữ khí mặc dù chìm có thể ý tứ trong lời nói lại không phải tuyệt vọng trần tử văn trong nội tâm k h ẽ động cựu thuốc ta cái khác không giúp được ngươi mua chút ít linh thảo linh tiền thuốc vẫn phải có nếu thiếu tiền cứ mở miệng lâm cựu nắm trần tử văn một mắt trong nội tâm hiện lên một câu vô sự mà ân cần nhưng nghĩ lại lâm cựu đông nhiên hình như có chúc nộ tiểu từ này giút ta hẳn là muốn cho ta c h á o hắn tâm cựu cảm giác mình đã đoán đúng phương hướng trong lòng hắn trần tử văn hôm nay trải qua đông trốn ít rét thời gian vô luận là trốn đến hắn tại đây ở lại hay là dưỡng quỷ là buộc cũng là vì ứng phó những khả năng kia xuất hiện được nhân kể từ đó thực lực của hắn tăng lên tự nhiên cũng đúng đối phương mới có lợi đã như vậy ngày ấy sau ta tựu i không khách khí với ngươi lâm cựu nói trần tử văn gật đầu hai người vừa đi vừa nói cuối cùng đã tới hàng xóm thôn trực tiếp đi đến hôm qua chọn xong đánh tình điểm lâm cựu kinh ngạc phát hiện hôm qua bản thân chọn xong địa điểm cũng không người khởi công ngược lại xa xa một chỗ có rất nhiều người tụ lấy tựa hồ ở bên kia đào giếng có người di động dấu hiệu bài lâm cửu phát giác không đúng lập tức chạy hướng bên kia đội trưởng ai di động phương vị lâm cửu chạy đến chỗ gần gặp một đám người tại một ngụm đào r a đại tỉnh lên dùng dây thừng theo tỉnh ở bên trong rắt lấy cái gì không khỏi chạy đến a huy bên người hỏi cũng nhưng vào lúc này một cổ khí tức quỷ dị theo cái kia khẩu tỉnh nội tràn ra dẫn tới bầu trời khí tức bắt đầu khởi động trần tử văn đi đến phụ cận không có đi quản trị khác cẩn thận chằm chằm vào một đám công nhân theo tỉnh nội tốn khởi đồ vật đó là một cố hình người thi thể một cỗ ngực chọc vào có một thanh khảm nạm hồng b à o thạch ngân kiểm hút máu quỷ hô gió đã bắt đầu thổi vân tuôn t h ị thể một khi xuất hiện đỉnh đầu mây đen hội tụ lại trong thời gian thật ngắn mưa xuống đến c h â n tử văn khởi động một tay trước kia chuẩn bị cho tốt cái r ù đứng ở m ộ t bên cẩn thận cảm thụ lại chưa từng tại phía trước hút máu quỷ trên người cảm nhận được cái gì trong nội tâm âm t h ầ m lấy làm kỳ cái này t h ị thể thật sự rất kỳ quái không giống với cương thi có thể lại không giống với bình thường thi thể hù mà không nát cái này thi thể có vấn đề đội trưởng ta đề nghị đội trưởng ta đề nghị đạo ra thi thể nghiêm túc đúng a huy nói lần này đào giếng nguyên nhân căn bản ở chỗ thôn nguồn nước đã bị ô nhiễm hôm nay phát hiện quỷ dị chỉ vật lâm cựu đề nghị cho dù a huy cũng không nên trực tiếp phản đối huống hồ a huy cũng không có ý định phản đối lúc trước hắn liền phát hiện c ắ m ở trên thi thể ngân kiếm trôi kiếm khảm lấy một quả rất lớn hồng b ả o thạch nơi này nhiều người vừa rồi không có cái c ư a lợi vật không tiện đoạt b ả o thạch a huy vì vậy sai người nâng lên thi thể mang đến hương công sở trần tử văn không có ra tay cướp đoạt thi thể chống một tay cái rủ đi theo phía sau hương công sở cuối cùng đã tới đến lúc mưa to đã không hề xuống a huy sai người đem thi thể mang tới phòng lại sai người đi lấy tuổi khô chấm chất bản thân v ụ n trộm trốn vào phòng cầm cái c ư a đ ợ i vật ý đổ gỡ xuống cái kia khỏa hầm bào thạch cựu t h u ố c hàng loạt trong phim ảnh a huy là tìm đường chết đại danh tử bởi vì trên thi thể ngân kiếm cơ hồ cùng thi thể hợp làm một thể nhổ không xuất ra bên ngoài lại thuốc cực kỳ nhất thời không có thể đem ngân kiếm c h u i kiếm c ư a đoạn a huy cuối cùng đem một c ỗ hình người điêu khắc dùng bồ tre lại để cho người mang lên bên ngoài dùng tuổi khô lợi vật đốt đi cử động lần này thành công giấu diếm được lâm cựu nhưng không giấu diếm qua trần tử văn màn đêm buông xuống thừa dịp mọi người đi ăn cơm chỉ tế a huy đem bản thân nhốt tại trong phòng mang theo tham tài biểu mội lại lần nữa triển khai đoạt bảo thạch tiến hành trần tử văn không có nhiều chuyện làng lặng yên canh giữ ở hương công sở bên ngoài nhớ rõ trong phim ảnh a huy gỡ xuống hồng bảo thạch về sau bản thân đụng vào đã đoạn ngân kiếm lên chạy chút ít máu ra ngoài xử lý lúc lưu lại biểu mội một người trong phòng cuối cùng nhất biểu mội bị phục sinh hút máu quý hấp hết u y dịch nhất mi đạo nhân trung a huy biểu mội là cái tham tiền trần tử văn đối với hắn không có hảo cảm không sao cả hắn có chết hay không cứ như vậy chờ ở hương công sở bên ngoài chẳng được bao lâu a huy như điện ảnh như vậy. một người nên rời đi trước lưu lại biểu mội một người dừng lại ở trong phòng cũng không lâu lắm trần tử văn chỉ nghe thấy một tia động tĩnh ngay sau đó một đạo thân ảnh cao lớn phá cửa mà ra đây là một đạo lạ lâm thân ảnh h á n bộ dáng cùng hơn mười năm t r ư ớ c giáo đường biến mất cái k i a tên cha s ứ giống như lúc trần tử văn biết đạo người này tựu là trước khi cố thi thể kia chỉ có điều hấp thụ á huy biểu nội máu tươi do thây khô khôi phục hình người thật sự là thần kỳ a trần tử văn nhịn không được nội tâm phát ra sợ hãi thàn phục mắt thấy người này phục sinh hút máu quỷ gào rú một phen hướng một chỗ p ư ơ n g hướng mà đi trần tử văn quấn động thi khí lạng yên đi theo phía sau trong phim ảnh vị này biến thành hút máu quỷ cha xứ khi còn sống có một vị bầu bạn hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất tựu la nghĩ cách dùng quỷ dị phương thức phục sinh vị kia ước chừng chết đi nhiều năm bầu bạn trần tử văn sở dĩ một mực không có hành động thiếu suy nghĩ tựu l à muốn nhìn một chút vị này biến thành hút máu quỷ cha xứ là như thế nào phục sinh một danh khác n ữ ớ thi dù là chỉ là đem đối phương biến thành một loại khác loại tồn tại chương hai trăm hai mươi sáu cứu người hút máu quỷ phạ giản rủ gào thét hướng vùng ngoại ô ghé qua gió đêm t h i qua mang theo một t i ê hàn ý chỉ là phạ giản dù không cách nào cảm giác được hắn hôm nay không bao giờ nữa là đã từng được người tôn kính tra s ứ mà là một cô theo trong địa ngục leo ra át ma một cô có thể vì phục sinh đơn giản hút khô một gã cô gái xa lạ huyết dịch c á c ma máu người vị đạo là như vậy ngọn như vậy phà dạn dù minh bạch chính mình thay đổi có lẽ từ hơn mười năm trước âu yếm nữ t ử chết ở trong ngực cái kia khoảnh khắc phà dạn dù t i ể u thay đổi thế cho nên đã bị ma quỷ đầu độc thời điểm nội tâm của hắn đã xảy ra dao động từng đã là phà dạn dù đã bị chết đã bị chết ở tại ngày xưa hảo hữu dưới thân kiếm dưới mắt phà dạn dù đã thành hắn từng lập trí muốn tinh lọc dị đoan đương nhiên hôm nay pha g i ả n d ủ không hề như vậy cảm thấy một lần nữa phục sinh hắn triệt để đã xảy ra biên hóa không chỉ có là thân thể còn có tâm lý nhân loại ở trong mắt pha g i ả n d ủ đã thành một loại dị tộc tựa như xúc vật tại nhân loại trong mắt là một loại đồ ăn nhân loại ở trong mắt pha g i ả n d ủ cùng đồ ăn không có quá lớn khác nhau cho nên pha g i ả n d ủ sẽ không bởi vì hút khô rồi một nữ tử huyết dịch mà cảm thấy chút nào ấ y n ấ y trái lại theo hắn tên kia nữ tử có thể được hắn hút khô huyết dịch là một loại lớn lao vinh hạnh đối phương cũng đem đạt được trở thành hắn đồng loại cơ hội soát soát. dựa vào trong đầu hơn mười năm trước trí nhớ cùng với tối t â m chúng cái t i a m ộ t tia cảm ứng không ngừng tìm kiếm lấy cái gì hắn việc này là là phục sinh người yêu hoặc là nói hắn đã từng người yêu phục sinh sau đích phà i à n dù bảo lưu lại từng đã là trí nhớ lúc trước hắn dùng theo ma quỷ trô đó lấy được phương pháp đem âu hiếm nữ tử thi thể bảo tồn xuống dưới hôm nay phà i à n dù đã cùng ma quỷ hợp là một m thể hiểu được như thế nào đem chết đi bạn gái phục sinh cho dù phục sinh sau đích bạn gái cũng sẽ không còn là từ lúc trước giống như bộ dáng phà dàn dù động tác rất nhanh chóng không đến nửa giờ tìm đến một mảnh cùng loại vùng hoang vu khu vực cây bên này t ư ờ n g đổ mọc lên san sát như rừng pha giàn rủ thả chậm cấp bộ tại đây phiến vùng hoang vu tìm trong chốc lát rốt cục tại một chỗ chỗ tầm thường dừng lại r ồ i ra hai tay pha giàn rủ cuối người trực tiếp dùng tay tại trên mặt đất mới bắt đầu trần tử văn đứng ở không trung thân thể do thi khí ba lô ba khỏa phản phất s ắ p nhập vào cảnh ban đêm trốn ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem ở trong mắt trần tử văn pha giàn rủ là cái rất đáng giá nghiên cứu tồn tại vị này vừa mới phục sinh hút máu quỷ cùng khu ma đạo trưởng trong kia tên trung quốc và phương tây kết hợp cương thi có chút bất đồng một pha giản rủ sẽ không trung quốc và phương tây hoán đổi hai pha giản rủ không biết bay ba pha giản rủ có thể khống chế con rơi bốn pha giản rủ có thể phục sinh thi thể t r â n tử văn t ò mò chằm chằm vào cũng không lâu lắm liền nhìn thấy pha giản rủ trên mặt đất đào ra một cái hố to cũng từ đó móc ra một bộ quan tài mở ra quan tài pha giản rủ từ đó ôm ra một cô nữ tính thi thể đây là một cái tuổi trẻ tây phương nữ tử làm cho người kinh ngạc chính là này là nữ thi bảo tồn được phi thường hoàn hảo không chỉ có y phục không có hư tối mà ngay cả thi thể cũng không có chút nào hư tối theo ự a vừa như h mới c điện h ảnh góc độ mà nói có quá nhiều sự tình chưa nói thanh từng đã là trần tử văn qua loa đại khái dù sao chỉ là điện ảnh có một ít bờ google có thể tiếp nhận nhưng hôm nay điện ảnh trở thành sự thật hết thể bất khả tư nghị đều cất giấu sau lưng đáp án trần tử văn đối với ở trong đó ẩn chứa bí mật rất cảm thấy hứng thú pha giản dù đối với cái này không biết chút nào trở thành hút máu quỷ hắn cho dù đã có được một ít năng lực lại cùng phi thi có thiên địa khác biệt căn bản không có phát giác được có người một mực đi theo hắn đào ra ngày xưa người yêu về sau pha giản dù ôm lấy đối phương n ả y mấy cái đi vào một chỗ đất trống đơn giản thanh lý về sau đem nữ thi bông cũng bố trí một cái giản dị tế đàn nữ thi bảo tồn hoàn hảo khởi tử hồi sinh k h n g dễ có thể phục sinh thành một cỗ hút máu quỷ đối với hôm nay pha giản dù mà nói đã không còn l à một việc khó trần tử văn tìm một cái đầu tương lợi lạng lặng xem pha giản dù chuẩn bị chỉ thấy phục sinh quá trình không có trần tử văn trong tưởng tượng phức tạp pha giản dù chỉ là sông nữ thi cổ cắn một cái sau đó tìm một đầu không may xả đến đem máu rắn nhỏ vào nữ thi trong miệng làm xong những n à y pha giản dù dừng lại động tác trần tử văn tò mò c h ầ m c h ầ m vào một màn này nữ thi chưa tỉnh lại canh giữ ở nữ thi thể t r ư ớ c pha giản dù cũng tại lúc này đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đêm trần tử văn cũng nhìn đi qua hấp dẫn cả hai chúng nó ánh mắt là một chiếc theo gió bay tới đèn k ổ n g minh đúng rồi tối nay là lâm cựu cùng hút máu quỷ lần đầu gặp nhau thời gian trần tử văn bỗ cái này chén nhỏ đèn của m i n h là lâm cựu thi pháp gây nên hắn thượng ký thác lấy một nữ tự âm hồn là lâm cựu vì giúp lưỡng đồ đệ tìm cái kia trước có quân quýt lấy a phương nữ quỷ thi thể sử d ụ n g thuật tên kia nữ quỷ khi còn sống là cái người đáng thương sau khi chết bị vứt sắc không sai coi như là một loại t r ù n g hợp vẫn còn nhớ rõ trong phim ảnh lâm cựu thầy cho ba người cùng phạ giản dù gặp nhau về sau còn ngoại ý muốn chuyển sai rồi nữ thi không nghĩ qua là đem phạ giản dù bạn gái ném rơi xuống vách núi lại nói tiếp trong phim ảnh phạ giản dù giống như cái hút khô rồi a huy biệu m u i cái khác cái gì cũng không có làm đã bị người mất bạn gái, giết chết con thứ ạ c ủ hai không có lưu ý đến trần tử văn hắn nhìn qua đèn khẩn minh bay tới lại nghe gặp có tiếng bước chân tiệp cận liền đem bạn gái thi thể ôm đến một bên trốn vào chỗ tối trần tử văn hướng phía tiếng bước chân phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy lâm cựu thầy chó ba người chính theo sắt đèn khẩn minh hướng bên này mà đến sư phó đã tìm được rất nhanh thu sinh cùng a phương thanh em vang lên cái kia t h i ế c có c u ố n q bít lấy a phương nữ quỷ thi thể đang tại nơi này vùng h o à n g vu một góc lâm i ể u gặp thi thể đã tìm được liền lại để cho thu sinh cùng a phương mang theo nữ thi chuẩn bị trở về ra hoặc tìm một nơi thay nữ thi an táng siêu độ có thể vừa cóng lên nữ thi thầy chó ba người t i ể u cùng phạ giản dù đã đến cái túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy trong phim ảnh chuyển sai thi thể không có xuất hiện có thể chính tà song phương vẫn đang gặp nhau cái quỷ gì thứ đồ vật thu sinh cùng a phương vừa thấy phạ giản dù lại càng hoảng sợ lâm cựu cũng thần sắc xếp chặt phạ giản dù chết mà phục sinh sớm đã không phải nhân loại không chỉ có mọc ra một bộ người ngoại quốc bộ dáng còn hai m ắ trần đỏ tử văn nhớ rõ nhắc em mờ đạo nhân lần thứ nhất giao chiến lúc bởi vì hút máu quỷ không sợ chung đất đạo thuật lâm cựu thầy chó ba người hiển nhiên không phải hút máu quỷ đối thủ bị đuổi đến khắp núi chạy loại tình huống này thích hợp nhất trần tử văn ra tay trần tử văn rất rõ ràng muốn muốn cho lâm c ử u thiếu nợ hạ nhân tình dựa vào ơn huệ nhỏ hoặc ảnh chụp uy hiếp căn bản không được ân cứu mạng đại với thiên đây là một cái rất tốt cơ hội cho nên vì để cho phạ giản dụ dốc sức l i ề u mạng đuổi g i ế t lâm c ử u thầy trò trần tử văn đành phải làm cho đối phương báo chì phẫn nộ nhất nhiệm điểm trần tử văn ôm lấy nữ thi vô thanh vô tức lui ra phía sau đi xa sau một cái lôi đột đem nữ thi chuyển rời đến xa hơn chỗ cũng đào cái tạm thời động đất đem này là sắc phục sinh nữ thi giấu đi làm xong những này trần tử văn lúc này mới lặng lẽ phản hồi ồ đã đánh nhau nghe được xa xa chuyển đến phà giản dù phẫn nộ gào rú cùng với lâm k i ự u thầy chó ba người kinh hô trần tử văn vui mừng gật đầu chương hai trăm hai mươi bảy đến chậm giống hắc hắc hắc hắc hắc vùng hoang vu dưới bóng đêm mấy đạo nhân ảnh tại đánh nhau đối mặt hút máu quỷ phà giản dù lâm k i ự u trong tay phủ pháp mất đi hiệu lực thầy chó ba người dựa vào cùng loại lúc đầu thiệu thị phim võ thuật ở bên trong cái t r ù n g loại kia thân thủ ba đánh một nhưng không cách nào làm bị thương đối phương bị làm cho không ngừng lui về phía sau phà g i n dù gào thét đại khái là trần tử văn trộm đi cái chết của hắn thi bạn gái giờ phút này phà g i n dù lộ ra đặc bi điên đuổi rồi giống như ế trần Lâm Cửu ba người. t tử văn đứng ở đằng ở xa, chờ n q ở một bên ý định tại lâm cựu thầy trò gặp được nguy hiểm lúc hiện thân vì để cho lâm cựu nợ nhân tình trần a cũng coi như nhọc như lòng. t tử văn cảm k nói thẩm lâm cựu chỗ bố chỉ trận là một cái không trọn vẹn pháp trận chỉ vẹn vẹn có ba cái tiểu nhân n g ấ u nhưng trần tử văn không nhìn lầm hẳn là ngũ doanh thần tương trợ nơi này chỉ có tâm doanh uy lực muốn nhỏ rất nhiều một màn này tựa hồ tại trong phim ảnh cũng có xuất hiện trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào dễ cây bàn thành đạo phủ nhớ rõ trong phim ảnh trận pháp này từng ngăn lại pha giảng dù đáng tiếc thứ hai không phải sản phẩm trong nước cương thi hội xoay người một tay túm đoạn dễ cây nhẹ nhõm pha trợ trần tử văn chăm chú nhìn cũng không phải hiếm có trận pháp này mà là cảm thấy lâm cựu rõ ràng có thể ở đêm hôm khuya khoác rất nhanh tìm được như vậy một căn vài mét lớn lên dễ cây thật sự quá trâu rồi chính mình có lẽ có thể hướng lâm cựu thỉnh giáo một ít hôm nào dùng chiêu này đi trên núi đào dễ、Sán. mao sơn quả nhiên nội tình thâm h ậ u trần tử văn thán phục cảm thán lúc phà giản dù đánh lui thu sinh a phương hai người một cất sập nhập ngũ doanh thần tường đáng tiếc tựa như trần tử văn trong trí nhớ như vậy cái này đối với chung đất quỷ vật thập phần hữu hiệu đại trận gặp được h ú t máu quỷ không có nháy mắt công phu đã bị phá vỡ lâm cựu ba người hiển nhiên không có ngờ tới phà giản dù dãy rủa rễ cây về sau một cái lắc mình đánh về phía a phương a phương trên người còn đeo một cô nữ thi không kịp trốn tránh bị phà giản dù một tay bổ nhào trên mặt đất a phương một ném ngược lại phà giản dù lập tức đẩy ra nữ thi thẳng lên hai tay liền hướng a phương cổ đ Phang. trần i ế n súng văng lên. g t tử văn rốt c ụ c đ ợ i đến lúc cơ hội xuất thủ cựu thúc ta đến giúp n g ư ơ i trần tử văn một bên hô hào từ một bên nhảy ra một bên do súng ngắn đối với cách đó không xa phạ giàn dù vừa rồi một màn kia có chút b ỗ t nhiên trần tử văn dứt khoát dùng t h ư ờ n g cho phạ giàn dù một chút giống ý phạ giàn dù chúng đạn sau há mồm chừng mắt nhìn về phía trần tử văn chỗ phương hướng a phương thừa cơ chạy đến một bên trần tử văn thấy vậy lại mở mây phát phạ g i n du bị đánh được không ngừng lui về phía sau không đợi trần tử văn tới gần lại bỗng nhiên xoay người một cái đi nhanh sau này bỏ chạy người chạy cái gì trần tử văn đuổi theo này là hút máu quỷ tuy nhiên thực lực cực kỳ cãi bắp nhưng rất có nghiên cứu giá trị trần tử văn ý định bắt nó bắt lại c o i chừng nhưng lại lâm cựu tiến lên một tay ngăn lại trần tử văn lúc này một đám con rơi không biết từ chỗ nào bay tới hô lạp lạp ngăn t r ở đường đi trần tử văn đập con rồi giống như đập bay mấy cái pha dạn du đã chui vào trong rừng đuổi theo còn kịp chỉ là nhìn thoáng qua bị đàn biên b ứ c vây quanh lâm cựu bọn người trần tử văn dừng bước lại trần tử văn nhớ rõ pha dạn du đào tẩu xã hội trở lại giáo đường lúc này hay là giúp đỡ đánh con rơi là tốt nhất mi đạo nhân bên trong đích con rơi là phạ giản dù phục sinh mấu chốt có thể ở nhiều năm sau xếp đặt thiết kế n g h ị cách cứu viện phạ giản dù khai quật cũng không phải tự nhiên hành vi bọn này con rơi rất có tính công kích tại trong phim ảnh ý đồ công kích trong giáo đường nữ tu sĩ nhưng tính sát thương có hạn trong phim ảnh có nữ tu sĩ bị con rơi cắn tổn thương cũng không có thay đổi gì thành hút máu quỷ các loại trần tử văn cũng biết không hiểu những n à y con rơi đến tột cùng là tình huống như thế nào phanh phanh tại liền khai mở mấy phát về sau đàn biên bước rốt cục tắn đi người như thế nào tại đây gặp con rơi bay đi lâm c ử u v ô vô tóc t h ầ y a phương tạ ơn trần tử văn sau hỏi hắn không có hoài nghị trần tử văn mà là cảm thấy mỗi lần gặp được trần tử văn đều không c o i chuyện tốt quả thực mệnh ở bên trong xung đột trần tử văn không có giải thích thêm chỉ nói tới đây trừ ma lại hỏi hỏi có người hay không bị thương thấy không có người bị cắn liền theo lâm c ử u thầy cho ba người phản hồi đi đến một nửa trần tử văn ly khai vài bước đem lúc trước gần nút đi nữ thi đ à o lên đây là lâm c ử u gặp trần tử văn chạy đến một bên đảo ra một cô nữ thi hỏi một đoàn người ở bên trong a phương lưng có một cô nữ thi hôm nay lại đây một cô cảm giác rất q ỳ dị Cùng con Phương lưng nữ A trần h i bất t đồng, tử văn l ư nói ra này là nữ thi t bị phạ giản dù thi pháp lúc này còn tại ngủ say nhưng sau đó không lâu có thể sẽ phục sinh được lập tức đem hắn tiêu hủy lâm cự nghiêm túc nói trần tử văn lắc đầu không được ta còn muốn cầm hắn làm thí nghiệm lâm i ự u trừng mắt trần tử văn luyện thi cuối cùng không phải chính đạo không nghĩ qua là sẽ cắn trả gặp trần tử văn lắc đầu không nói bất v ì sở động lâm i ự u có chút tức giận lâm i ự u là cái người chính trực dù là có rất nhiều da lông ngắn bệnh nhưng tâm địa cũng không xấu trần tử văn lúc trước ra tay cứu a p h ư ơ n g hắn trên miệng không nói trong nội tâm cuối cùng là t h ừ a một phần t ì n h tăng thêm qua lại sự t ì n h lâm i ự u kỳ thật cố tình cứu vớt trần tử văn cái này cái bỏ đi lạc có thể không biết làm sao thứ hai luôn không nghe theo lâm cựu trần tử văn tìm này là n ữ thi hơn p â n nửa lại là lấy ra luyện thi có thể luyện thi dưỡng bị đều không phải chính đạo cho dù là mao sơn đệ t lịch đại đùa bỡn trôi qua người chi nhân phần lớn không được chết giả trần tử văn gặp lâm cựu hiểu lầm chính mình dùng nữ thi luyện thi cũng không giải thích kẻ sống cùng người chết không nên tiếp xúc qua nhiều trần tử văn cũng trong nội tâm tin tưởng chỉ là hôm nay trần tử văn sớm đã bước lên một đầu không đường về sẽ không bởi vì người khác một câu mà thay đổi yên tâm đi có ta ở đây cho dù cái này nữ thi phục sinh cũng sẽ không có sự tình trần tử văn cuối cùng nhắc nợ nụ cười một câu lâm cựu mắt liếc đối với hắn mà nói trần tử văn trước khi một súng tính toán cứu được hắn một lần cho nên đối với trần tử văn trong lòng còn có cảm tạng đương nhiên a phương sợ di trằm c h ằ m vào trần tử văn chủ yếu là bởi vì trần tử văn lưng con nữ thi nhưng mặt không đội xác phải biết rằng a phương trên lưng nữ thi chỉ là một c ố bình thường nữ thi mặc dù như thế lưng c o nữ n thi thời điểm a phương cảm giác toàn thân lông tơ đều đứng thắng mà trần tử văn trên lưng cái kia chức có h i ệ n nhiên không phải tầm thường tử thi thậm chí có sát chết vùng dậy khả năng có thể xem trần tử văn bộ dáng tựa hổ toàn bộ không quan tâm thật không biết là tài cao mật lớn hay là thần kinh không ổn định hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn a a phương nói t h ầ m thu sinh đi ở bên cạnh hắn nghe vậy hừng hờ đoạn rất tốt nhiều ngày rồi liền nội dung cốt truyện đều đã quên thậm chí liền nhân vật chính tính danh đều đã quên bệnh tinh nhiều lần Ta chương t hai trăm hai mươi tám nghiên cứu một chuyến bốn người lưng cóng hai cô nữ thi lúc về đến nhà đêm đã quá khuya trong nội viện l ó e lên mấy chục đèn lâm cựu đẩy ra cửa sân chỉ thấy một cái tiểu tiểu nhân thân ảnh ngồi xổm dưới một thân cây cùng một cái đồng dạng ngồi trồm hổm trên mặt đất tóc dài nữ tử tại chơi đạn trâu trò chơi tiểu tiểu thân ảnh là tiểu công thi tóc dài nữ tử là á quên lưỡng người chính khiến cho chết đi được lâm cựu gặp tình hình này kéo ra khoe miệng trần tử văn cũng có chút vô lực a quên y rất ngây thơ trần tử văn trong nội tâm tin tưởng không nghĩ tới ngây thơ như vậy hơn nửa đêm cùng tiểu cương thi bắn bi nhanh đi ngủ lâm i ệ u trứng mắt nhìn tiểu cương thi thứ hai rụt rụt cổ thân thủ hướng a quên y khoa tay m ố i chân hai cái x ô i nổi trở về nhà tử a quên y tắt thì trốn đến trần tử văn sau lưng từ khi trần tử văn nói cho nàng biết lâm cựu ưa thích b à n quỷ về sau a quên y liền thập phần sợ hãi lâm cựu vị này chính là thu sinh cùng a phương lần thứ nhất nhìn thấy a quên y song song con mắt sáng ờ i a quên ăn mặc dáng vẻ quê mùa bộ dáng lại không kém dù sao cũng là một cái thế giới khác lại để cho tinh gia khó có thể quên bộ dạng cho dù tại trần tử văn trong nội tâm xa không kịp tử hà thiên tử vẫn như trước được cho mỹ nhân một cái mắt thấy thu sinh cùng a phương sắc híp mắt híp mắt chằm chằm vào a quên lâm c ử u hư lạnh một tiếng đuổi lưỡng đồ đệ đi an táng nữ thi vì a phương sau lưng cái kia trước có nữ thi phế đi lớn như vậy công phu còn suýt nữa bị tây dương cương thi làm bị thương lâm c ử u trong nội tâm đừng đề cập có nhiều nén l í n giận nghĩ đến trước khi đào tấu chính là cái kia tây dương cương thi lâm cựu đuổi đi lưỡng đồ đệ về sau không khỏi lâm vào trầm tư dùng hắn xem ra trước khi nhìn thấy tây dương cương thi, cùng ban ngày tự trong đất đào ra cái kia chiếc có cổ quái thi thể khí tức rất giống có lẽ a huy căn bản không có đem thi thể tiêu hủy dùng lâm k i ự u đúng a huy rất hiểu rõ lâm k i ự u rất nhanh đoán được trần tướng trong lòng không khỏi m a n g to mao sơn đạo thuật phần lớn đối với bản thổ cương thi khởi hiệu đối phó tây dương cương thi lâm k i ự u thật không có thập toàn nắm chắc như thế xem ra đem ngươi cái này tây dương nữ thi lưng hồi trở lại cũng có chút đạo lý lâm k i ự u đối với trần tử văn nói hãn đột nhiên đối với nghiên cứu nữ thi đã có chút ít hứng thú ngươi trước đem nữ thi bông coi chừng hắn khỏi thi sau đem ngươi cắn tổn thường ta đi lấy chút ít dây trong chốc lát chúng ta đem hắn c t chắc cùng nhau nghiên cứu lâm cựu nói xong chạy vào phòng đi lấy dây thương đ ợ i vật trần tử văn thấy vậy không hề phản đối chi ý lâm cựu học thức tại phía xa trần tử văn phía trên dù là đối với tây phương hệ thống đều không có hiểu rõ nghiên cứu cũng không có người thường có thể so sánh cũng không phải cái gì khó có thể mở miệng nhiều người vận động trần tử văn rất thích thi cùng lâm cựu cộng hưởng tây dương nữ thi bất quá có một điểm lâm cựu nói sai rồi này là tây dương nữ thi kỳ thật sớm đã tỉnh rồi chỉ có điều bị trần tử văn dùng phi thi kỳ thật sớm đã đấy khẽ động cũng không thể nhúc ních lại để cho a quên trở về phòng thuê phòng đem cây đèn cây trần h ắ p sáng, t tử văn đem t â vỗ vô nữ g n thi t r mặt thứ hai lại như điên rồi giống như muốn cắn người sẽ không nói chuyện hay là mất trí trần tử văn nhữ mày đang nghĩ ngợi lâm cựu đã thay đổi một thân đạo bảo cầm dây thường lợi vật đi đến nó tỉnh lâm cựu vừa vào nhà gặp nữ thi lay động đầu tự a hồ muốn cắn người lập tức tiến lên dùng dây thừng đem nữ thi đầu bao lấy sau đó dùng thuần thục thủ pháp đem nữ thi trói gô mà bắt đầu cũng cố định tại một khối trên vắng cửa như vậy vẫn không thể tính toán thỏa đáng đáng tiếc không có còn tay xiên chân lâm cựu chằm chằm vào nữ thi cương thi khí lực bình thường so người sống lớn hơn nhiều thâu dây thừng có thể trói được người chưa hắn trói được cương thi sáng mai ta đi mua mây phó trần tử văn nói ra p h i thị chỉ lực gáp chế một cô nữ thi tự nhiên không thành vấn đề nhưng trần tử văn không có khả năng một mực trông coi nữ thi vạn nhất bị nữ thi d ã rủa đào cầu cũng thật phiền mái hai người nói chuyện gặp nữ thi tại trên ván cửa dùng sức d â y r u ộ n liền đem chú ý lực tập trung ở hắn trên người có sao nói vậy cái này nữ thi ngoại trừ hằm r ă n g còn lại cùng người sống khác nhau không lớn làn da trắng non có d ã n g không mất trừ lần đó ra rõ ràng còn ăn mặc một thân hoàn hảo y phục hắn trạng thái cùng loại vừa mới chết không lâu y phục này ít nhất trôn vài chục năm rõ ràng không có nát chẳng lẽ là bảo y ỉa trần tử văn dùng dấu tay s ờ xoẹt xé vỡ một đoạn vải vóc phát hiện chỉ là bình thường chất liệu ngươi làm gì lâm cựu t r ứ mắt trần tử văn gặp nữ thi thượng y phá cũng không xấu hổ cười đối với lâm cựu nói chúng ta đem nàng gợ như vậy sẽ có vẻ hai ta như bt rất phi thường lâm cựu đẩy ra trần tử văn thử cùng nữ thi c â u thông không có kết quả về sau lấy ra một ít đạo phủ lục tục nếm thử đối với nữ thi sử dụng kết quả những này t r u n g đất đạo phủ đối với nữ thi toàn bộ không có tác dụng ta nghe nói tây phương bên kia cương thi sợ tỏi ngất khí thập tự giá chúng ta có thể thử xem trần tử văn ở một bên đề nghị này là nữ thi hiển nhiên không có gì linh trí cái này đối với trần tử văn tác dụng muốn nhỏ rất nhiều lâm cựu lần thứ nhất bắt được tây dương cương thi trong nội tâm hiếu kỳ so sánh trần tử văn càng lớn nghe vậy tìm đến tỏi lợi vật từng cái thí nghiệm phát hiện tỏi cùng ngân khi s á c thực hội lệnh nữ thi sinh ra không khỏe thần kỳ lâm cựu kinh ngạc trần tử văn cũng rất cảm thấy hứng thú này là nữ thi cùng đã từng t c ể u tuyển c h ấ n chứng kiến trung quốc và phương tây kết hợp cương thi hiển nhiên có chỗ khác nhau nhưng lại có rất nhiều chỗ tương tự ví dụ như đang sợ tỏi cái này một đặc tính thượng là hoàn toàn nhất trí điện ảnh khu ma đạo trường trong kia chút ít trong chăn tây kết hợp cương thi chuyển hóa sao đích cương thi sẽ bị ăn hết tỏi trường trấn hơi thở hư lui mà trước mắt này là nữ thi đồng d nhưng trung quốc và phương tây kết hợp cương thi cùng phạ giản dù cũng không phải đồng nhất giống trung quốc và phương tây kết hợp cương thi không có gì ngoài trong hội tây chuyển hóa tại hút máu quỷ hình t h a i xuống còn có thể bay mà phạ giản dù không biết bay lại có thể điều khiển con rơi đối với người phía trước trần tử văn từng đã giải phẫu biết là bởi vì một loại dị giới ác ma thêm chỉ cơ duyên xảo hợp mà sinh ra đòi có thể thứ hai trần tử văn cân nhắc chẳng lẽ phạ giản dù trong đầu cũng đóng quân lấy một cái dị giới ác ma cùng trước mắt tựa hồ chỉ có thị huyết bản năng nữ thi bất đồng phạ giản dù hiển nhiên có nhất định linh trí hiểu được phục sinh nữ thì ít nhất nói do hắn nắm giữ lấy một ít gì đó muốn hay không đêm nay đi giáo đường đem phạ giản dù t r ụ c tới trần tử văn nổi lên tâm tư bất quá là mấy lần lôi đội công phu chỉ cần phạ giản dù như điện ảnh chung như vậy trở lại giáo đường trần tử văn muốn bắt nó dễ như t r ở bàn tay hữu thúc ta o ý định đi ra ngoài một chuyến này là nữ thi lưu cho ngươi ngươi chậm rãi nghiên cứu trần tử văn nói với lâm cửu có thể vừa ra khỏi phòng tử ngoài viện có người g ó cửa có người chạy tiền đến người tới cũng không phải là thu sinh cùng a p ư ơ n g mà là một người mặc đội cảnh sát y phục nam tử đại khái là a uy thủ hạ một thành viên người này chạy vào sân nhỏ gặp trần tử văn sau lưng phòng đèn sáng từ đó truyền đến lâm cựu thanh âm vì vậy lớn tiếng kêu nhất mi đạo trưởng theo ngọn đèn chạy tới trần tử văn căn bản không kịp nói chuyện chỉ thấy đội cảnh sát viên xông vào phòng sau đó lại vẻ mặt xấu hổ địa chạy ra đúng thực xin lỗi nhất mi đạo trưởng ta không biết n g ư ờ i tại đội cảnh sát viên làm như nhìn thấy cái gì không được hình ảnh vẻ mặt xấu hổ chúng còn toát ra một tia nam nhân đều hiểu hẹn bọn bị ổi mỉm cười hiện nhiên a uy thủ hạ bọn này đội viên đều không là mặt hàng nào tốt dù cho ngoại ý muốn bắt gặp nhất mi đạo nhân đêm khuya nhốt buộc chặt y dí xé một tây phương nữ tử cũng không có chút nào mở rộng chính nghĩa nghĩ cách ngươi đã hiểu lầm ta đây là lâm c ử u đi tới g ụ c giải thích lại bị người đánh gãy hiểu được hiểu được ta cái gì đều không phát hiện đội cảnh sát viên hướng lâm c ử u cười sau đó nhanh chóng đối với lâm c ử u cho thầy ý đổ đến nhất mi đạo trưởng đại sự quan trọng hơn trong c h ấ n náo cương thị á đã có người bị cắn đội trưởng p h ả i ta xin ngài đi toa chân cho nên ngài bên này nếu không chúng ta ngài vài phút chương hai trăm hai mươi chín cựu thúc cùng bề ngoài giống như giá cô chi nữ một chỗ tủ thất kích thích nghe được cương thi tin tức lâm cựu cố nén bóp chết đối phương xúc động trở về phòng lấy thứ lộ vật dặn do trần tử văn coi chừng chăm sóc trong phòng nữ thi liền vội vàng kị một cái xe đạp cùng nhân viên an ninh kia đội viên cùng nhau chạy tới hương công sở đội cảnh sát hoàn toàn mặc kệ trần tử văn mới vừa nói qua muốn ra ngoài trong lúc nhất thời trong nội viện chỉ còn trần tử văn một người đương nhiên còn có tiểu cương thi á quên cùng bị trói lấy tây phương nữ thi a quên ngươi không chế ngủ cương thi giút ta nhìn xem thằng này đừng làm cho hắn chạy trần tử văn đối với a quên đạo thứ hai nghe lời địa bay trở về gian phòng trốn vào cái kia trước có bị trần tử văn chơi phế đi ngủ cương thi trong cơ thể sau đó khống chế cương thi chi thân thể đi đến trần tử văn bên người chằm chằm vào trói tại trên ván cửa nữ thi ngủ cương thi khi còn sống là mãn thanh liệt sĩ sau khi chết biến thành ngủ cương thi lực lượng to đến không hợp thoát h ư ở n g a quyên cùng hắn hợp thể về sau cho dù so ra kém đồng giáp thi đối phó bình thường cương thi lại không hề áp lực dùng để trông coi nữ thi thuộc về đại tài tiểu dụng bất quá dùng a quyên chỉ số thông minh bề ngoài giống như cũng chỉ có thể làm loại chuyện lặt vật này trần tử văn nhưng chuẩn bị ra ngoài đem pha giản dù trộ tới có thể đi tới cửa đ ố n g nhiên dừng bước lại nhớ rõ trong phim ảnh phà dạn dụ phục sinh về sau cái cắn biểu mội một người mà lại một mực không có bị phát hiện thế cho nên về sau cựu thúc đổi tới đội cảnh sát theo biểu mội trong miệng cứu a huy lúc còn bị a huy hiểu lầm phi lễ biểu mội cuối cùng bị bắt bắt đầu nhưng mới rồi nhân viên an ninh kia đội viên nói trong chấn có người bị cắn h i ệ n nhiên cùng điện ảnh nội dung cốt t r u y ệ n đã có chút ít xuất nhập là cái kia biểu mội bị phát hiện biến thành cương thi hạ trần tử văn suy đoán nghĩ, nghĩ không thể xác định cái thế giới này đã có trần tử văn xuất hiện đã xảy ra rất nhiều biến cố thế nhưng mà có rất đã lâu hầu lại p h ả n phất có một đôi vô hình bàn tay lớn điều khiển khiến cho một việc luôn trở về nguyên lai、like、quy tích lâm cựu lần đi như như điện ảnh như vậy chỉ sợ sẽ bị trảo tiến nhà giam nếu không có trong phim ảnh tiểu cương thi tương trợ thậm chí có thể sẽ có sinh mạng nguy hiểm quan sát lâm cựu ở lại cái kia tòa nhà phòng tiểu cương thi đang tại bên trong yên tĩnh đ ợ i đã có a quên cái này bạn chơi tiểu cương thi hiển nhiên không có đêm khuya ra ngoài hứng thú、Húng、hồ n g h trong phim ảnh tiểu cương thi theo dõi cựu thúc ra ngoài là ở b a n này hiển nhiên nội dung cốt chuyện đã xuất hiện mở rộng chỉ nhánh hay là đi theo xem một chút đi pha giàn dù lúc nào đều có thể trảo cựu thúc nếu là treo xong vui luật i ể u khai mở lớn hơn trần tử văn có chút lo lắng lâm k i ự u trở về phòng lần nữa dặn dò a quên mấy lần cuối cùng thúc giục thi khí bay lên bầu trời đêm theo sát lâm k i ự u rời đi phương hướng mà đi ban đêm chạy đi trần tử văn không phải lần thứ nhất rất nhanh liền đuổi theo lâm k i ự u theo đôi u lâm k i ự u mãi cho đến hương công sở chỉ thấy đội cảnh sát t r ư ớ c trong đại viện đốt đống lửa tù không ít người giữa đám người một cỗ thi thể bị bố đang đắp đặt ở đất bằng thượng lâm cựu vừa đến lập tức kéo ra che thi bố đối với thi thể phần cổ kiểm tra quả nhiên phát hiện giang động trần tử văn trốn ở xa xa thấy không do thi thể t ư ớ n mạo nhưng lâm ờ mở có thể h p n biệt ra được là ộ mội. nội t tử. Trần Tử、Văn、trong nội tâm thầm. thi gã Không nam Văn nói Nam ăn m phải biểu ặ c bình thường, tử vong thời gian có lẽ cũng không、dài. nói thời tử dài, có c lẽ h u n không lâu. À, huy phái người g vừa A mới tiểu phái chết huy lâu, đứng ế n nên Nam thi còn chóng táng. tìm thi tới thi. Lâm mau Lâm Kiểu, kịp khởi Kiểu cho chưa Phải mau chóng hỏa đ dậy phân phó nói hắn đã nhìn ra trước người người này người chết là bị tây dương cương thi hút khô hết u y dịch mà chết nếu không mau chóng xử lý rất có thể sẽ biến thành trong nhà nữ thi cái loại đầy tây dương cương thi các ngươi đội trưởng lâm cựu hỏi một bảo vệ đội viên nghe vậy chỉ vào đội cảnh sát một gian phòng nghỉ nói biểu tiểu thư lúc trước bị thụ kinh hãi đội trưởng đang tại an ủi hắn lâm c ử u nhìn về phía phòng nghỉ phương hướng đ ỗ n g nhiên nhăn lại một chữ lông mày cái kia đơn thuốc hướng cho lâm c ử u một loại không tốt khí thức vì vậy hạ lệnh mọi người hỏa táng thi thể về sau lâm c ử u trực tiếp hướng phòng nghỉ đi đến t r â n tử văn thân ảnh đội đến phụ cận nghe được đội cảnh sát viên nói lời trong nội tâm không khỏi đối với phía trước người chết nguyên nhân cái chết đã có suy đoán người này người chết hơn p â n nửa không phải là bị phạ giản dù cán chết rất có thể là bị bề ngoài giống như giá cô chính là cái kia biểu đội cán chết Ồ, nói như vậy t r â n tử văn nghĩ đến trong phim ảnh cái kia một màn lạng yên bay đến phòng nghỉ bên ngoài chỉ nghe vừa mới đẩy cửa vào lâm cựu phát ra h é t lớn một tiếng sau đó trong phòng truyền ra một ít đánh nhau động tĩnh cuối cùng theo a huy tức giận kêu to lâm cựu bị a huy dùng thường chỉ vào đầu đi ra sau đó bị phẫn nộ a huy phái thủ hạ nhốt vào nhà tù còn dùng dây thừng trói lại t r â n tử văn trốn ở một bên nhìn xem trốn ở a huy trong ngực giả khóc biểu mội trong nội tâm mừng rõ cung điện ảnh nhất mi đạo nhân đồng dạng lâm cựu trào biểu mội lại bị a huy hiểu lầm chứ ma không thành bị trào lâm cựu là người tu đạo thân có pháp lực loại người này huyết dịch đối với vô luận đ ô n g phương hay là tây phương cương thi mà nói đều có lớn lao lực hấp dẫn cho nên không có gì bất ngờ xảy ra đã biến thành tây phương cương thi biểu mội nhất định sẽ như điện ảnh chung như vậy chạy đến nhà tù hấp lâm cựu huyết cái này đối với lâm cựu là một loại kinh hãi nhưng đối với trần tử văn mà nói nhưng lại chuyện tốt chỉ cần tại nguy cơ trước mắt cứu lâm cựu phần này nhân tình lâm cựu vô luận như thế nào đều là thiếu sau này mở miệng tỉnh h lâm cựu hỗ trợ nghiên cứu người thi hợp nhất nghĩ đến hắn không mặt mũi c ự tuyển trần tử văn khai mở tâm địa chờ đợi bị pha giàn dù hấp huyết biểu mội có được linh trí Tình n h u ố giờ cùng c Trần、tử、Văn trong Tử tay á kia, thi hai rồi đuôi quái chức, có có thứ chết thành thị nữ động, n bất trở huyết vật, đã đầu g lẽ lâu, rõ rõ quá ư i hiểu phía thì trước tắc thì hiểu được này t n bản thân, bảo lưu lại khi còn sống n g Giờ bảo hoạt. khi rào lưu lại à khác này vị này biểu mội liền đang chờ đợi một thời cơ một cái thoát khỏi a huy bọn người dây dưa một người lẹn vào nhà tù săn thức ăn lâm cựu thời cơ trần tử văn đ ợ i trong chốc lát gặp tạm thời chưa có động tĩnh n g h ĩ nghĩ phi thi chi k h í hóa làm một đầu xúc tu thăm dò vào phòng thói quen thành tự nhiên căn cứ ra tay kiểm một số thói quen tốt trần tử văn lợi dụng phi thi xúc tu tìm tòi đội cảnh sát gian phòng điện ảnh nhất mi đạo nhân trung không có gì đáng giá hàng duy nhất có giá trị khả năng chính là trôi cắm ở phạ giản dù ngực thập tự ngân kiếm ngân kiểm thượng có một k h ỏ a hồng bảo thạch chính là bởi vì cái này k h ỏ a hồng bảo thạch a h uy mới có thể thẳng thi thế cho nên về sau cơ đoạn ngân kiếm lệnh phạ giản dù phục sinh trần tử văn đối với cái này k h ỏ a hồng bảo thạch cảm thấy hứng thú nếu như cái này k h ỏ a hồng bảo thạch nhằm vào tây phương cương thi đ ợ i vật có hiệu quả cái kia trần tử văn ý định đem hắn khảm nạm với bản thân mang theo trên đoạn kiếm t ì m a tìm cũng không lâu lắm trần tử văn tiện lợi dùng thi khí xúc tu đã tìm được cái kia đoạn khảm nạm lấy h Đem hồng bảo thạch theo hồng thạch h trên bảo c u ô i kiếm gãy x u ố n g t r ầ n Văn Tử cuộc ẩ n t h h ú đáo. Cái này khởi hành rồi làm xong những ngày trần tử văn phát hiện á huy biểu mội rốt cuộc khởi hành rồi chỉ thấy hắn thoát khỏi á huy dây dưa một người tiến về trước nhà tù tại chi khai mở chồng coi nhà tù đội cảnh sát viên về sau n h e răng cười lấy xuất hiện tại lâm cựu trước người đem làm biểu mội đi vào nhà tù trước tiên đem thiết cửa nhà lao khóa trái trần tử văn lúc này cũng vội vàng đi theo đội cảnh sát nhà tù có cửa có cửa sổ đỉnh đầu có đèn cục gạch thế tường thông gió rất tốt lâm c ử u đứng tại trong lao hai tay bị dây t h ư ờ n g cột dán tại phía trên mắt thấy đại địch phía trước nhưng căn bản chạy không được khắc khà ít ít ít ít kiệt biểu mội cầm trong tay một căn hắc côn đối với lâm cựu cười to không thể không nói đỉnh lấy một trương quân như tỉ tỉ mặt thấy thế nào đều vui mừng hai khỏa cương thi r i n g lộ ra ngoài thoạt nhìn manh m a n h đ á t đương nhiên đây là trần tử văn cách nhìn đối với lâm c ử u mà nói một màn này t i ể u thật sự rất dọa người rồi hai tay bị trói lấy căn bản không có chỗ trốn chỉ có hai chân có thể đá người nhưng đối phương cầm gậy gộc h i ệ n nhiên muốn đánh cho bất tỉnh bản thân sau đó miệng lớn uống mau à. con người làm ra g i a o t h o á t ta là thịt cá chẳng lẽ ta lâm phượng tiểu đem m ệ n h tàng không sai sớm biết như vậy lúc đến ăn nhiều một chút tỏi rồi mắt thấy đối phương cầm gậy gộc tới gần lâm cựu nóng nỗi lúc ánh mắt xéo qua bất lực địa hướng nhà tù bên ngoài nghiêng mắt nhìn vừa định lớn tiếng kêu cứu đã thấy một cái thân ảnh quen thuộc đứng tại nhà tù ngoài cửa sổ. cầm trong tay lấy một cái máy chụp ảnh theo lưới sắt lan trong kẽ h hở hướng chính mình chụp ảnh lâm c ử u suýt nữa chửi ầm lên ngươi mau vào cứu ta a lâm c ử u xông trần tử văn kêu to đập con miệng n g ư ơ i a lúc nào không phát hiện đối phương cử động côn muốn đánh n g ấ t xịu ta sao chụp ảnh có thể hay không phân điểm nơi lâm c ử u vừa vui vừa tức tâm tình thay đổi rất nhanh trần tử văn tắc thì không có cảm giác gì cứu người bất quá tiện tay mà thôi nào có chụp ảnh trọng yếu vì vậy hướng lâm cựu phất, phất tay nói cựu thúc ngươi cười, cười cười trong chốc lát ngươi chết ta có thể giút ngươi làm một chương đẹp mắt di ảnh